t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt thôi động bảo thuyền khẩu quyết t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi mốt thôi động bảo thuyền khẩu quyết chiếc bảo thuyền này dài đến trăm trượng rộng t h ù n g thình mấy chục trượng thân thuyền đường c ò n trôi chảy mà ưu mỹ tản ra nhàn nhạt tiên quang giống như một đầu cự long nằm ngang ở chân trời yên lặng lại nghiêm túc đạo trưởng đây là thiên khí muốn leo lên lời nói cần phí chút sức lực để cho ta tìm xem có cái gì tốt phương pháp t r ư ơ n g tinh lan vùi đầu bắt đầu lật lên xem luận mọi loại đạo pháp tu hành cùng khắc chế phương pháp thuật từ đạo bên trong đến lộ đạo ngàn lần pháp thuật tự hiện lý du hướng phía bảo thuyền đột nhiên nói ra chương tinh lan biểu lộ ngờ, ngờ đạo trưởng ng lý du nghiệm động khẩu quyết thôi động bảo thuyền trương tinh lan giải thích nói đây là cựu diệu tinh quân lưu lại t i ê n khí chúng ta là thử không ra thôi động khẩu quyết tìm kiếm mở ra khẩu quyết đây là thỏa đáng nhất phương pháp nhưng vừa lúc bị bọn hắn mèo mù gặp c ả rán dạng này lung tung một trận loạn thử khả năng cơ hội về số không đây không phải cựu diệu tinh quân bảo thuyền lý du giải thích một câu vẹn vẹn trông thấy trên bảo thuyền đạo nguyên còn có bảo vật hắn liền đại khái biết được là một cái như thế nào tình huống khẳng định là sư phụ điều khiển trước bảo thuyền này đang tìm kiếm phương ngoại chi địa thời điểm không biết làm sao đến đụng phải bồng lai tí nào sau đó ở trên đây trắng trận vơ vét một trận đem vật có giá trị tất cả đều đem đến trên thuyền chỉ là có chút để hắn không nghĩ thông suốt chính là chuyển xong đồ vật đằng sau sư phụ vì cái gì không có điều khiển bảo thuyền rời đi nghe vừa rồi trương tinh lan nói sư phụ tại phương ngoại tri địa cũng chính là tu đạo giới tựa hồ còn gặp rủi ro may mắn gặp phải bán yêu bộ tộc mới lấy được cứu nhưng không sao tĩnh vân quan hao phí ba triệu linh thạch chế tạo bảo thuyền sư phụ chưa kịp thu hồi chính mình cái này làm đồ đệ khẳng định phải bảo vệ tốt đạo quán tài sản riêng thế là không để ý tới trương tinh lan ánh mắt kinh ngạc lý du tiếp tục thử khẩu quyết đạo không thể bán đ ồ bán tháo đâu để ý đối thủ như thế nào ta từ một đao một kiếm đấm ra một q u y ề n không cầu vinh hoa p h ú quý nhưng cầu người người tập được đạo ra chân ý già trẻ không gạt mười khối một b à n thử rất nhiều câu đều là sư phụ thường xuyên nhắc tới tại bên miệng lời nói nhưng mà bảo thuyền hay là một chút phản ứng đều không có lý du chính chính t h ầ n sắc nói lần nữa thịnh thế đóng cửa tạ hương khách loạn thế xuống núi cứu thương sinh ông bảo thuyền tựa hồ có phản ứng toàn thân linh quang lấp lóe lại là tại một khắc cuối cùng lại hành quân lặng lẽ vẫn như cũ không n ú c n í c h tí nào nguyên bản ngạc nhiên trương tinh lan lại trong nháy mắt thất vọng x u ố n g dưới cũng là làm sao có thể cứ như vậy kiểm tra xong đến ngược lại là đạo trưởng mới vừa nói những lời kia hắn làm sao nghe được có chút q u ò n hay giống như vị kia được cứu g ạ i năng tại dưỡng thương trong lúc đó cùng bọn hắn kể chuyện xưa thời điểm nhắc qua bốn thế mà còn không được lý du thở dài một hơi thần sắc có chút bất đắc dĩ sau đó tự lẩm bẩm sư phụ đây đều là ngươi b ứ c ta nhưng không trách được đồ đệ sau đó lý du đối với bảo thuyền t h ì t h ầ m vương nhi t hy nhi m ỹ nhi các ngươi phải tin ta ạ ông ngay tại trương tinh lan thất vọng thời điểm bảo t h u y n lần nữa có động tĩnh toàn thân thân thuyền linh quang đại phóng tiên quang chi uy s ô n g thẳng lên trời dưới đáy đẩy ra ngàn cơn sóng đứng thẳng khoác lên cột bờm u phía dưới vài bờm u tự động dâng lên mặt trời không lặn cờ xí đón gió phiêu đãng giống như đang n ê n tiếp chủ nhân của mình một đạo do linh quang ngưng tụ cái thang từ trên bảo thuyền buông xuống ngoài tảo thật sự kiểm tra x o n g tới t r ư ơ n g tinh lan mắt chừng chóng đốc hoàn toàn thấy c h ó n g bất quá cái này thôi động bảo thuyền khẩu quyết làm sao nghe như vậy chạy r đi lên đi lý du mỉm cười cũng không làm giải thích hắn chỉ biết là sư phụ mỗi lần xuống núi trở về đều sẽ nằm nằm i bách thụ bên giới một bên lẩm bẩm câu nói này một bên vì sư nương bọn họ lần lượt viết thư dân già đi tại bách thụ bên dưới dùng tâm linh nghe tựa hồ cũng có thể nghe được sư phụ nhắc tới câu nói này hồi âm giờ này khắc này ngay tại bách thụ bên dưới ngộ đạo lâm trường thanh tựa hồ có bị cút m ở mịt m ở mắt ra tiếng như mỗi vo ve ngộ đạo ba ngày ta rốt cục dần vào gia i cảnh bên hai sẽ xuất hiện đại đạo chi ý chỉ là cái kia vương nhi khi nhi bị nhi lại là cái gì chẳng lẽ lại mỗi cái danh tự đều đại biểu cho một loại cường đại lại không biết đạo tính toán lựa chọn phù hợp đạo của chính mình là được tạm thời không có tinh lực đi suy nghĩ lâm trường thanh trong mắt hiện hiện vui mừng lại không kịp chờ đợi nhắm mắt lại tiếp tục nộ đạo đạo trường thành không lần ta cây này bách t h ụ phía dưới thật sự có đại đạo có thể lắng nghe chỉ cần kiên trì chính mình nhất định có thể một lần nữa nhập đạo tìm tới thích hợp bản thân tu hành c h i đạo đừng phát lên người các ngươi nghỉ lại tại cái nào phúc điệp leo lên thuyền cả thuyền đạo nguyên khắp nơi trên đất linh dược bảo vật để trương tinh lan không rời mắt nổi lâm vào ngẩn người trạng thái bên trong thẳng đến lý du hỏi hắn lần thứ ba hắn lấy lại tinh thần phúc điệp trương tinh lan đắng chát cười một tiếng chúng ta ban yêu nào có tư cách và o ở phúc địa một mực tại cái nào đó không đáng chú ý phá toái bí cảnh trốn trốn tránh tránh mang ta đi a trương tinh lan ngây người hai mắt m ở mịt tiếp lấy hắn liền một mặt trần trờ cùng khó xử đạo trưởng không phải ta không tin ngươi mà là tộc nhân t r ố nút n ta không có khả năng tùy tiện mang ngoại nhân t i ế n bảo cái này rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến thai hoảng ậ p đầu lý d u lời ít mà ý nhiều mang ta đi trên bảo thuyền đồ vật phân các ngươi một nửa đạo trưởng ta dẫn đường ta dẫn đường trương tinh lan sắc mặt tại ngàn phần một g â y ở giữa cấp tốc chuyển hóa ngăn không được gật đầu e sợ cho do dự nửa giây, lý du liền sẽ thay đổi chủ ý ngươi chỉ phương hướng. lý du đứng ở phòng điều khiển, bắt đầu thôi động b ả o thuyền. sở dĩ muốn đi t r ư ơ n g tinh lan tộc nhân chi địa, đó là bởi vì sư phụ đi qua nơi đó. chủ yếu nhất là, hắn còn nhớ rõ sư phụ nói qua, đại hạ thiên địa không đơn giản, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy cao vị cách nguyên thần chuyển thế giáng lâm. giống nhau tình huống giới, rõ ràng chuyển thế đến tu đạo giới càng thêm có ưu thế, bọn hắn làm sao lại như thế ưu á i đại hạ thiên địa. sư phụ nên là phát giác được cái gì, mới có thể lựa chọn đi vào phương ngoại chi địa, hắn là tại tìm kiếm cái gì. lẽ ra vì đó phân ưu chủ yếu nhất là đối với đại hạ thiên địa hắn cũng có được thủ hộ chi tình bốn tu đạo giới đồng lai tiên đảo bên ngoài không t r u n g trên tầng mây có hai bóng người đối lập ngồi xếp bằng sau lưng có kim quan g hiển hiện sau đầu có ánh sáng vòng linh quan g trùng thiên linh hư chân nhân người đ ổ đệ kia đã đem cương phong bảo thể tu luyện đại thành đi đây là tự nhiên linh hư chân nhân đốt dâu cười một tiếng hỏi huyền nguyện chân nhân theo ta thấy người đồ đệ kia t i ế n khí chi duệ sợ là còn mạnh hơn quá phong cổ phiếu nhưng mặc kệ như thế nào lần này đồng lai tiên đảo người thắng lớn nhất nhất định sẽ chỉ ở hai người bọn họ trong tông sinh ra những người còn lại viên chính là gà đất c h ó sành không đáng giá nhất tới ngay tại hai vị kim tiên chân nhân lẫn nhau thổi p h ồ n g thời điểm một chiếc bảo thuyền hoành không xuất thế phá sóng mà ra đem bọn hắn đằng vẫn tách ra kém chút mặt mũi mất hết từ không trung rơi xuống tiên khí cấp bậc bảo thuyền hai người tâm thần chấn động sau đó bọn hắn cơ hồ là cùng một thời gian cảm ứng được đồ đệ của mình xảy ra chuyện phong còn g thiếu cùng thương long đằng hai người h ồ n bài vậy mà không có dấu hiệu nào tại chỗ vỡ vụn tại sao có thể như vậy hai vị kim tiên chân nhân gương mặt che kín kinh ngạc lại trong nháy mắt âm chầm như nước n g chết đồng lai tiên đảo bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra chương 272, phòng hộ đại trận chương 272, phòng hộ đại trận bảo thuyền sông mở sóng biển n ả y lên một cái lơ lửng mà đứng tại tầng mây ở giữa lao vùn vụt, vụt lý du sừng sững ở đầu thuyền tay áo đồng bền lưu chuyển đạo ý tại đầu ngón tay xảy qua thiên ti vạn lũ linh khí thần phục ở bên phản phất định mù biển cả một trong túp hai tay của hắn gặt sau lưng quan sát nam hồng địa giới phát ra một tiếng cảm khái theo trương tinh lan nói tới nam hồng chỉ là tu đạo giới một góc lũ lụt đông đảo chứ đảo san sát ở xung quanh trải rộng bí cảnh không gian còn có pha toái tiểu thiên địa từ trước mắt tình huống đến xem mùa hè lớn này chính là đông đảo trong tiểu thiên địa không đáng chú ý một cái thậm chí nam hồng đô không ai chú ý tới nếu là có giá trị những bí cảnh này hoặc là tiểu thiên địa liền sẽ bị vừa tấn thăng kim tiên đặt vào linh đài lấy đạo nguyên ngưng tụ đạo trụ treo chống thiên địa lại dùng đạo ý hoàn thiện không hoàn chỉnh phát tác cho đến chế tạo thành hoàn mỹ không một tỷ vết động thiên phúc địa thành t i ể u đạo tràng nhân tiên mộ đạo ý h u y ề n tiên tụ đạo nguyên thiên tiên ngưng đạo chủ, kim tiên luyện tiên, đại la kim tiên thành đạo trợ đây chính là bước vào nhân tiên đằng sau thẳng tới đại la kim tiên tu hành yếu lĩnh về phần sắc phong thần vị thì là đối tượng thân chiến l ự c còn có đạo tràng sẽ có rõ rệt tăng lên nhưng cho dù là đối với cấp thấp thần vị cũng không phải tùy tiện liền có thể sắc phong chỉ có những đại tông kia đệ tử chân truyền mới có tư cách nghe đến đó lý du không khỏi âm thầm suy nghĩ đứng lên dựa theo trương tinh lan nói tới chỉ có tu đạo giới có hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc có thể sắc phong thần vị mặt khác tiểu thiên đ ị a thậm chí đại la kim tiên đạo tràng bên trong đều không thể thay trời phong thần vậy tại sao mình tại mùa hè lớn địa chi bên trong sắp đ i ệ một cái chính là một cái ân không cần cân nhắc khẳng định là bởi vì mùa hè lớn địa tạng có gì gây gớm bí ẩn đạo trưởng ta kiểm kê qua cái này trên bảo thuyền tổng cộng có mười tám loại đạo nguyên trong đó có ba loại trung phẩm đạo nguyên số lượng không ít đủ để trèo c h ố n g mấy vị huyền tiên phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh còn có không ít linh hạch linh n ư ợ c c ù n g pháp bảo nhưng cộng lại cũng không sánh nổi cái kêu ba loại trung phẩm đạo nguyên trước tinh lan đầy mắt hưng phấn đạo nguyên v ố n là khó kiếm thúng chi là trung phẩm đạo nguyên cho dù là thương long đằng gió êm dịu điên cuồng gào thét phá vỡ mà vào thiên tiên cảnh thời điểm huyền tiên tông cùng ngọc hư cùng tối đa cũng cũng chỉ có thể xuất ra một loại t r u n g phẩm đạo nguyên trèo chống bọn hắn mà lại số lượng sẽ rất ít không đạt được nơi này một phần mười lý du nhẹ gật đầu cũng không có để ở trong lòng như hắn là làm từng bước tu luyện đối diện với mấy cái này t r u n g phẩm đạo nguyên hẳn là cũng sẽ cảm thấy vui vẻ nhưng rất đáng tiếc hắn không phải liền ngay cả cảnh giới cũng không có tự nhiên cũng liền không cần những này đạo nguyên đi ngưng tụ đạo gì chủ còn bao lâu đến ngay tại phía trước t r ư ơ n g tinh lan chỉ một ngón tay cuối cùng bảo thuyền tại một chỗ tài nguyên cằn cối chật hẹp trên không hòn đạo n ừ n g lại lý du phát tay bảo thuyền không ngừng xoay tròn thu nhỏ lơ lửng ở trong lòng bàn tay sau đó bị hắn tiện tay ném vào không gian chữ vợt vừa mới dừng lại không trung chuyển đến trận pháp ba động có người từ bí cảnh cửa vào đi ra trương tinh lan ngươi không phải suốt ngày la hét muốn đi ra ngoài mở mang tấm mắt lần này thật vất vả có thể ra ngoài làm sao nhanh như vậy liền trở lại lời còn chưa nói hết đi ra người lúc này mới phát giác được đứng ở một bên lý du toàn thân lông tơ l o a sáng người này làm sao một chút khí tức đều không có hắn như lâm đại địch tràn ngập cảnh giới quát lớn giá hỏa này là ai trương tinh lan lập tức hô ngũ thúc đừng đậu thủ đạo trưởng không có á ý trương thiên h ạ trầm thấp tiếng nói hỏi hắn là người kết giao bằng hữu bằng hữu tại nam hồng nhưng không có tu sĩ nguyện ý cùng bán yêu làm bằng hữu c o n dĩ nhiên không phải đạo trưởng hắn trương tinh lan ấp vùng đứng lên hắn cũng không có tư cách đem đạo trưởng gọi bằng hữu xương tiền bối càng thêm thỏa đáng trước tiến đến lại nói gần nhất tử tiêu tông tăng lớn điều tra cường độ đang khắp nơi điều tra tung tích của chúng ta trương tiên hạc nhìn chung quanh một cái sau đó tranh thủ thời gian mở ra bí cảnh cửa vào trận lý du đi theo trương tinh lan bước vào bí cảnh xuyên qua một tầng g ợ n nước ba động bên trong hắn xuất hiện ở một mảnh rộng lớn đồng ruộng nông thôn chỉ là nơi này trên trời không có nhận nguyện tinh thần cũng không có gió nhẹ phát động ít đi một phần sinh cơ bừng bừng cảnh tượng hẳn là thiên đạo quy tắc không hoàn thiện nguyên nhân trách không được chỉ có thể gọi bí cảnh trương tinh lan ngươi tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng người này đến cùng là ai vừa mới bước vào bên trong ban yêu tựa hồ đã sớm chuẩn bị hơn mười vị huyền tiên cảnh bức bách đi lên trong đó một vị khí tức thâm hậu hóa ra khổng lồ yêu khu xem ra đã đột phá đến thiên tiên h tiên tràn ngập địch ý cùng sát ý khí t ứ c tại trong bí cảnh trong n g á y mắt triển khai chỉ cần tình huống không đúng bọn hắn lập tức liền sẽ đánh giết đi lên đem trước mắt ngoại nhân tại chỗ g i o sát mọi người đ ư n g động thủ tuyệt đối đ ư n g động thủ a trương tinh lan trong lòng kinh hã giang hai cánh tay lập tức ngăn tại lý du trước người tinh lan ngươi tránh ra chúng ta chỉ sợ hắn là có ý khác trương thiên hạc trầm giọng nói ra sau lưng có thiên hạc hư ảnh hiện hiện tựa như sắc bén mắt đ ứng nhìn thẳng lý du không ta chỉ là sợ các ngươi không đủ đạo trưởng g i ế ta t trương tinh lan thần sắc bồi dối quay đầu đối với lý du nói ra đạo trưởng không nên hiểu lầm thật sự là chúng ta bán yêu tình cảnh gian nan mọi người lúc này mới không muốn tin tưởng ngươi không ngại lý du đứng dậy nhìn về phía những ngày b á n yêu không cần đ ể phòng ta nếu ta mớn các ngươi ngăn không được kim tiên lời nói hắn chưa từ giết tình huống không phải hiểu rất rõ chưa từ giết liền không có quyền lên tiếng hắn không tốt lắm phát biểu bình luận nhưng thiên tiên cảnh lời nói số lượng nhiều ít đối với hắn không có chút ý nghĩa nào đến bao nhiêu kết quả cũng giống nhau ngươi trương tiên h hạc bọn người giận dữ đang định lúc độc thủ lý du nhìn lướt qua bố trí ở chỗ này phòng hộ đại trận nói lời kinh người t h ự c không dám d i ấ u dếm các ngươi phòng hộ đại trận là sư phụ ta bố trí trong chốc lát ở đây chi bán yêu tất cả đều sửng xuất không ngươi tại nói h i ệ u nói vượng chúng ta dựa vào cái gì cùng nhau trương tiên h hạc thanh n m nương theo lấy lý du đưa tay vẫy một cái im bặt mà dừng bọn hắn dựa vào sinh tồn phòng hộ đại trận có thể nói gọi là mệnh căn tử t r ậ n b à n tại lý du trong tay tựa như là một cái đòi hỏi bánh kẹo tiểu hải tử đang không ngừng thân mật cọ lấy bố trí phòng hộ đại trận vị đại năng kia chính miệng nói qua trận pháp này chỉ có hắn trong môn người mới có thể hô chi tức đến vung chi liền đi coi như đại la kim tiên không được p h á p môn cũng vô pháp nắm giữ sư phụ không có chuyển qua lý du trận pháp gì nhưng mỗi lần xuống núi leo tường tiến vào vương quả phụ trong nhà lúc hắn vì để tránh cho người khác cái dày bày ra trận pháp chính là trước mắt cái này lý du rất quen thuộc thiên hữu tộc ta không nghĩ tới chúng ta còn có thể may mắn g ặ p phải đại năng đồ đệ. t r ư ơ n g thiên hạ hưng phấn khoa tay m ộ t chân một đám bán yêu cũng đồng loạt kích động không được t r ư ơ n g tinh lan chân kinh không thể so với tộc nhân một hiếu hắn liền xem như nghĩ đến chết cũng không nghĩ tới đạo trưởng liền sẽ là vị đại năng k i a đồ đệ chính mình lần này đi ra ngoài đến cùng là đi cái gì thiên đại vận khí tốt chương hai trăm bảy mươi ba biến cố chương hai trăm bảy mươi ba biến cố đạo trưởng lệnh sư tôn gần đây vừa vặn rất tốt tại biết được lý du là vị đại năng k i a đồ đệ t r ư ơ n g thiên hạc các loại bán yêu tất cả đều bông xuống cảnh giới một mặt tín nhiệm nhìn xem hắn nếu không phải vị đại năng kia lưu lại phòng hộ đ ạ i trận bọn hắn sớm đã bị tử tiêu tông người tìm tới toàn tộc đều sẽ bị t r ộ n tới xem như đan dược luyện chế lần này đi ra ta cũng là tìm kiếm sư tôn hạ lạc lý du lắc đầu thở dài một tiếng hổ thẹn nói ta đến nay không biết sư tôn người ở chỗ nào liền ngay cả hắn trải qua có được hay không cũng không rõ ràng như thế nào dạng này trương thiên hạ có chút kinh ngạc sư phụ trên thân tự a hồ l ư n g đeo nặng nghề nhiệm vụ một mực tại truy tìm lấy cái gì trương thiên h ạ đột nhiên tự lẩm bẩm có thể hay không cùng sự kiện kia có quan hệ lý du lập tức hỏi tham sự tình gì cụ thể sự tình gì ta cũng không rõ r nhưng đ ạ i n ă n g tại chữa thương thời điểm trong miệng thường xuyên lẩm bẩm thời gian không còn kịp rồi muốn tới không kịp giống như phải gấp bách đi làm một sự kiện về sau tại hắn lúc rời đi mượn đi tộc ta tất cả linh dược bảo vật tựa hồ làn ó n g này muốn đi bố trí một loại nào đó đ ạ i trận bố trí đ ạ i trận lý du biểu lộ xứng sở、trợ. hắn nói ra ta tới đây là muốn cầm lại duyệt sư phụ viết xuống quyển đạo thư kia nguyên bản xuống núi đến nay lý du phát hiện sư phụ ham mê đó chính là sư phụ ưa thích viết nhật ký sư phụ đến cùng chính không đúng đắn hắn không biết nhưng sư phụ viết nhật ký quả thật sẽ ghi chép rất nhiều chuyện dựa theo dĩ vãng liệu tính không phải là q u a n tính quyền đạo thư kia nguyên bản bên trên nhất định có lưu sư phụ nhật ký cái này t r ư ơ n g thiên hạc sắc mặt lúc này khó xử yên tâm ta không lấy không sẽ thực hiện hứa hẹn lý du trong lúc nhấc tay bảo thuyền không ngừng phóng đại che khuất bầu trời sau đó đem phía trên một nửa đạo nguyên cùng linh đan diệu dược đổ ra có thể làm cho lý du đem đồ vật đến tay móc ra một nửa cũng chỉ có cùng sư phụ có quan hệ mới có thể làm hắn làm đến loại trình độ này nhìn thấy nhiều như vậy bảo vật một đám ban yêu ngốc chệ tại nguyên chỗ thật giống như một cỗ xe nâng đột nhiên mở ra trước mặt của ngươi đem xúc đầu xoay chuyển ngã xuống hàng ngàn hàng vạn tiền mặt thành đôi thành sơn đưa người giấu đi trong lúc nhất thời bọn hắn thậm chí ngay cả hưng phấn cùng kinh hãi để quên cái này đ ầ y trời phú quý liền cái này giáng lâm trương thiên hạc bờ m ô i run run run rẩy không chỉ trở nên đập nói lớp ba nói d à i ngươi ngươi hiểu lầm không phải ta không muốn cầm lý du thực sự nghe không v ô nếu như chờ ra hỏa này nói xong trời đều đã sáng hắn có ngón búng ra thanh tâm quyết giống như luồn gió mát thổi qua thật dễ nói chuyện trương thiên h ạ thắp nút đầu lưới lập tức vớt thẳng đạo trưởng nếu là ngươi sớm nửa ngày chạy đến chúng ta lập tức liền có thể đem đạo thư nguyên bản trả lại cho ngươi nhưng là rất không trùng hợp đoạn thời gian trước có tộc nhân bị tử tiêu tông cầm ra điều tra thần hồn bị bọn hắn biết được chỗ bí cảnh này đại khái phương vị vì để p h ò n g v ắ n nhất ngay tại hôm qua chúng ta tộc l a o vừa mang theo một ít tộc nhân còn có đạo thư thừa dịp lúc ban đêm chuyển rời đến một chỗ khác bí cảnh ta sở dĩ còn dẫn người lưu tại nơi này chính là vì chờ đợi tinh lan trở về lý du kinh ngạc nói các ngươi làm sao còn có mặt khác bí cảnh nâng lên cái này chứ tinh lan không có ý tứ nói ra đạo trưởng đây cũng là thụ lệnh sư tôn chỉ điểm thọ k h ô n có ba hàng chúng ta bán yêu bị toàn bộ nam hồng tông môn không dùng chỉ có một cái bí cảnh địa điểm b n thân khẳng định là không đủ đây cũng là phù hợp sư phụ t ắ c phong làm việc như vậy lý du liền không cảm thấy kinh ngạc c h ắ c không được nơi này phòng hộ đ ạ i trận là lấy trận bàn hình thức bố trí là được tại xảy ra chuyện đằng sau lập tức liền có thể cuốn đi trận bàn thu hồi đ ạ i trận thuận tiện kịp thời chạy trốn vậy liền nhiều phiền phức một chuyến các người mang ta đi chỗ bí cảnh kia lấy đi cái này lần này trương thiên hạc là thật lộ ra khó xử thần sắc đạo trưởng hiện tại tử tiêu tông ngay tại bên ngoài trắng trận điều tra chúng ta nếu làm ạ n g n g ra ngoài rất có thể sẽ bị phát hiện nếu không chờ chúng ta liễm tức trận pháp bổ sung linh thạch hoàn tất lại đi như thế nào lý du tùy ý nói không cần nếu là tử tiêu tông chặt đường giết là được đã ra tới thật nhiều ngày nếu là không quay lại đi khi n g u y ệ t nên muốn hoài nghi mình là một mực không quân không có câu được cá mất hết thể diện a i trọng yếu nhất chính là sốt u ruột trở về uống canh cá trương thiên hạc do dự một chút cắn cắn nói cái k i a tốt liền để ta t r ư ớ c mang đạo trưởng đi tìm tộc trưởng về phần đạo trưởng mới vừa nói diện sát tử tiêu tông hắn cũng không có dám để vào trong lòng nghe đây chính là cùng huyền thiên tông ngọc hư cung nổi danh tam đại phúc điệu một trong a bên trong có kim tiên t ỏ a c h ấ n lý du cũng không thèm để ý dù sao có người dẫn đường là được đạo trưởng một đường coi chừng trương tinh lan tràn đầy ân cần nói lý du nhẹ gật đầu chắc hắn cùng trương thiên hạc đi ra bí cảnh sau đó hướng bán yêu tộc một chỗ khác bí cảnh phi đ ư ợ đi chỉ là bay có một lát trương thiên hạc phát giác được không thích hợp tại sao có thể như vậy cái này không nên không có lý do à. lý du do hỏi chuyện gì xảy ra tử tiêu tông không phải ở phụ cận đây điều tra chúng ta ẩn thân bí cảnh làm sao đoạn đường này bay tới một cái tử tiêu tông người đều không có gật được lý du gật đầu cảm thấy cũng là không đúng lắm mặc dù nam hồng khu vực rộng khắp tùy tiện một chỗ thủy vực đều có thể so với mùa hè lớn nhưng mình g i ố n g c h ố n g thua chiêng lái bảo thuyền tới thời điểm động tĩnh lớn như vậy nếu là có tử tiêu tông người tại phụ cận hẳn là đã sớm sẽ phát hiện tâm tư thay đổi thật nhanh sau đó lý du đưa ra một cái để trương thiên h ạ c trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh suy đoán có khả năng hay không các ngươi tộc nhân kia căn bản là không có bị tử tiêu tông bắt được hoặc là nói thân hồn của nó cũng không có được thành công điều tra chuyện này là tử tiêu tông cố ý thả ra tin tức giả mục đích đúng là vì dẫn động các ngươi chuyển di bí cảnh để cho các ngươi bại lộ hành tùng bốn giờ phút này một chỗ khác cằn tối h ồ n đảo vây đầy người mặc đạo b à o màu tím tu sĩ từng cái sắc mặt lanh cốc cầm trong tay pháp bảo k h u ấ y động sát phạt đạo ý băng lãnh nhìn chăm chú lên một đám mặt mũi tràn đầy không thể tin bán yêu nguyên tiêu lôi n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao dò xét đến chúng ta bán yêu tộc lao toàn thân đẫm máu gian nan đứng người lên khàn g cả giọng giống to không hổ là bán yêu trời sinh liền thật quá ngu xuẩn đến bây giờ còn không rõ là thế nào chết nguyên tiêu lôi lơ lửng không trùng khoe miệng hiện, hiện khinh m ạ n miệm ai thương hở nắm chắc lòng bàn tay ở giữa tử lôi hắn mặc dù không có thi triển đạo pháp lại là lấy huyền tiền cảnh trí lực để ép thiên hắn không cần phải nhiều lời nữa hướng trong môn mai phục đám người ra lệnh ngồi chờ lâu như vậy là thu lưới thời điểm b ạ y trận lấy lôi pháp danh sát chỉ lưu bán yêu tộc trưởng người sống là trong chốc lát từ tiêu tông người t h i triển lôi pháp dẫn tới thiên lôi c ủ n quận phong vân biến hóa ấp ủ lôi đỉnh còn không có rơi xuống liền để bán yêu hoảng sợ run r u dày đứng cũng không vững nguyên tiêu lôi liền đứng tại cách đó không xa trong mắt tràn ngập hở hưng cùng miệt thị bây giờ thương long đằng gió êm dịu điên cùng gào thét đã bước vào đồng lai tiên đạo không được bao lâu thời gian liền có thể đột phá chính mình làm sao có thể sẽ rứt lại phía sau bọn hắn liên đ ệ những ngày bạn yêu trở thành chính mình bảo dưỡng chợ chính mình đăng nhập thiên tiến cảnh chương hai trăm bảy mươi b ố tiểu h à i tử mới làm lựa chọn ta đều mới chương hai trăm bảy mươi bốn tiểu h à i tử mới làm lựa chọn ta đều m u ố n mây đen dày đặc lôi đ ỉ n h tàn phá bừa bãi phun trào tím tương giống như từng đầu thương thiên cự mãng tại tầng mây quay cuồng nhô ra thân thể hai mắt uy n g h i ê m quan sát nhỏ bé bạn yêu tử tiêu tông lấy lôi pháp thần thông nghe thế sát phạt thủ đoạn kinh người được chân truyền đệ tử tại cùng cảnh bên trong đều là người nổi bật nếu là gặp phải không có truyền thừa tán tu chính là vượn biên mà chiến cũng là dễ như chở bàn tay cũng tỉ như trước mắt thiên tiên cảnh bán yêu nguyên tiêu lôi phúc thủ có thể diệt lôi pháp tiện tay có thể chấn sát giết t ử tiêu tông người thấy trận pháp kết thành lập tức cùng kêu lên quát lớn uy nghiêm quần u ợ t trên trời ngưng tụ màu tím cự mãng điên cồn v ặ n vẹo thân thể giữ tợn gào thét mà ra tại lôi pháp phía dưới bán yêu run rẩy vạn phần hoảng sợ tộc lao mặt lộ cấp bách không để ý tự thân an n g uy huyền hóa cao mấy chục trượng yêu thể phủ phục vùi đầu thấp kém đem tộc nhân bảo hộ ở trong lồng ngực bút. lôi đình vô tình rơi xuống n ệ như điên tại tộc lao yêu thể bên trên một c ố điện cháy mùi thịt trong khoảnh khắc tràn ngập tộc lao phát ra thống khổ tiếng gào thét toàn thân ở trong ánh chớp đau đớn đến r u n r ú dậy lại là làm sao cũng không chịu tranh né lấy tự thân chi lực n mạnh kháng lôi phát không nghĩ tới cái này bán yêu s ư ơ n g cốt vẫn rất cứng rắn thế mà cận kể cái chết không l ù i nguyên tiêu lôi lừ lạnh một tiếng giơ tay môn nhân công kích hắn còn muốn giữ lại cái này tộc lao đem cái khác bán yêu móc ra cũng không thể dễ dàng như vậy liền để hắn chết trong lúc nói chuyện hắn vung tay lên một đạo thương l a m cự mãng từ trong mây đen bị vồ xuống hóa thành roi lôi địa đ ủ n tiếng vang to lớn chuyển đến hung hăng quất vào tộc lao phần lưng trực tiếp đem nó quất bay nã v đụng ngã vô số đại thụ cuối cùng tại một chỗ dây núi ngăn cản phía dưới cái này mới miễn cưỡng ngừng lại g i ế t không cần lưu thủ nguyên tiêu lôi dùng roi lôi điện không chế lại bán yêu tộc đ a o b ă n g lánh ra l ệ n h là tổng cộng mười tám vị tử tiêu tông ngôn nhân cùng t i ê u lên u ố n g ra sau đó hiện ra bảy trận chi thế lơ lửng tại mây đen phía dưới nổi lên vạn tuấn lôi đ ỉ n h c h i lực bọn hắn dự định đem phía dưới ban yêu nhất cử danh sát không bán yêu tộc nhân phát ra gào thét tham thiết ho ra máu không chỉ lại là làm sao cũng không tránh thoát được roi lôi điện giang hai cánh tay muốn lần nữa bảo vệ tộc nhân lại là lại bị đánh một cái roi lôi điện đau đến no toàn thân run r u dày mấy trăm vị b á n yêu dắt nhau ôm dịu cùng một chỗ run lẩy bẩy một cốt tuyệt vọng c h i tình ở trên trận lan tràn mỗi vị trên khuôn mặt đều chỉ còn lại vô lực sợ hãi cả mảnh trời hóa thành một mảnh t ử hải gian giác g lôi đ ỉ n h vạn quân vô tình n m vang rơi xuống ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc một đạo lôi quang lấy thế x é t đánh không kịp bưng hai từ đằng xa bầu trời lốp b ố t xuyên thẳng qua mà đến vê anh hai đạo lôi đình trong nháy mắt va chạm đến cùng một chỗ một đạo tráng kiện như màu tím g a o long từ lôi đỉnh hải d ư n g xông ra một đạo tinh tế như lớn chừng ngón cái nhìn qua không có ý nghĩa đụng nhau kết quả lại là để cho người ta giật nảy cả mình nương theo lấy đinh thái n h ớ c góp tiếng vang tử tiêu tông tập hợp mười tám người chi lực tại chính mình am hiểu nhất lôi pháp thần thông phía trên vậy mà thua trận trận pháp pha thoái liền ngay cả lôi đình màu tím bầu trời phản phất cũng bị đánh xuyên một cái động lớn mười tám người bị lôi đình chấn động dư đ u y tại chỗ đánh bay ra ngoài thổ huyết không chỉ bọn hắn một mặt k i n h sợ đồng loạt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện cái k i a đạo áo bào trắng thân ảnh vừa rồi công tới đạo lôi đình kia hóa thành tiểu xà bình thường ở tại đầu ngón tay quân quanh hưng hờ phun ra nuốt vào lấy l mà tại hắn một tay khác thình l i n h dẫn theo một cái b á n yêu cũng không biết vì sao trương thiên hạ sắc mặt tái nhận tựa hồ đang nôn khăn thật là đáng sợ đạo t r ư ờ n g lôi pháp đột phật quả là nhanh đến không hợp t h ó i thưởng xuyên thẳng qua quá trình bên trong không gian lực g á p bách sinh ra p h o n g áp kém chút đem hắn thân thể đè ép phá toái lý du tiện tay đem trương thiên hạc vứt xuống cũng không biết giá hỏa này tu luyện thế nào rõ ràng là một con phi cầm loại đại yêu t h i triển đột pháp lại là cùng rùa đen bỏ không sai bị lắm ghét bỏ tốc độ của hắn quá chậm lý du lúc này mới đem hắn nhấc trong tay về phần lý du đ ộ pháp thật có lỗi hắn sẽ không đ ộ t pháp chỉ là gọi lên gió chi đạo ý tự nhiên là gánh chịu tại dưới chân bắt đầu bay lượn cái này rất đơn giản tưởng tượng liền sẽ bốn các hạ là người nào vì sao muốn ngăn cản chúng ta diện s á t bàn yêu nguyên tiêu lôi trên khuôn mặt tràn đầy vẻ âm trầm trong đôi mắt vừa có từng tia từng tia cảnh giới có thể lấy một đạo l ô i pháp tùy tiện đánh vỡ vừa rồi lôi pháp đại trận g i a hỏa này thực lực không thể khinh thường nếu như không tất yếu không nên phát sinh xung đột nhìn thấy tộc nhân thảm trạng trương bạch hạc đã liền xông ra ngoài bảo hộ ở phía trước nhất ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm tử tiêu tông đ á g người nếu là các hạ cũng nhìn chúng bọn này bạn yêu ta có thể làm chủ phân cho ngươi một nửa gặp lý du không nói lời nào nguyên tiêu lôi ánh mắt âm chầm mấy phần mặt n g o à i lại là gạt ra cười ôn hòa ý nội tâm đang tính toán lấy ngoan độc kế hoạch tình huống không rõ chờ về đi điều tra rõ ràng thân phận của người này lập tức xin mời tông môn trưởng lao đến đây c h ấ n sát hắn không ai có thể từ trong tay hắn dành ăn lý du bước ra một bước n ữ khí bình tĩnh tiểu hải tử mới làm lựa chọn ta tất cả đều muốn nguyên tiêu lôi rốt cuộc không giấu được tâm tư kiềm chế l ử a giận đang đến một chút vỏ ra các hạ đây là muốn cùng chúng ta t ử tiêu tông đối n ị c h dựa theo d i vãng tính tình lý du không nên xuất thủ cũng không nên là bọn này b á n yêu đi đối kháng cái gì từ tiêu tông dù sao nơi này n h ữ n quả xem xét liền rất lớn nhưng là bọn này b á n yêu đã cứu sư phụ bởi vì phía trước quả ở phía sau chính mình nếu là không tiếp đó chính là khi sư diện tổ đánh giá thật sự là một đám không biết có thể nói may mắn đứng tại bên cạnh giếng nhìn qua thiên đ i ệ u rộng lớn xanh vô luận như thế nào nhảy đác đều nhảy không ra đáy giếng hạng người vô năng cả đời đều đem hy vọng ký thác vào cướp đoạt giết hại tranh đoạt bạo ngược nói chuyện hành động phía trên chỉ có lấy chân lý thiết quyền băng lên hiện h thực mới có thể đánh tan bọn hắn cùng vọng tự đại cùng tự cho mình siêu phàm lên đi thiếu niên dù n g lực lượng của ngươi là những cái tia chết thảm tại dưới chân bọn hắn nhỏ yếu sinh linh mở rộng chính nghĩa đảm bảo một quyền một cái không lên tiếng đi vào phương ngoại tri địa kinh lịch đồng lai tiên đ ả o lý du thấy qua không ít sự thật tàn khốc phát hiện tu đạo giới tu sĩ phổ biến tồn tại một cái không tốt tập tù thực lực vi tôn mạnh được yếu thua đối với thực lực yếu hơn bọn họ người chính là k h i miệt k h i h ư ở n g n i ệ m ai ngoài mặt làm lơ coi là tùy ý diện sát sâu kiến đối với thực lực vượt qua người của bọn hắn thì là sùng k í n h quý liếm k í n h bái dành trước linh mọn coi là trên tế đàn thần minh cho nên vừa rồi đánh ra không có sai đối với dạng này tu sĩ chỉ có dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép mới có thể để bọn hắn minh m ạ n h cái gì là kính sợ cái gì là sợ hãi、Chật. lý du lần nữa bước ra một bước thư không đưa tay một nắm t ử tiêu tông ngưng kết l ô i pháp đại trận giống như giấy bình thường vỡ vụn thanh âm đạm mạc phiêu đãng mà ra ngươi hiểu lầm ta nói tất cả đều muốn không phải muốn bạn yêu mà là muốn các ngươi muốn các ngươi một cái không thể h i ế u tất cả đều hoàn hoàn chỉnh, chỉnh nắm xong chương 275. t h u hồi đ ạ o thư chương hai t l h u hồi lạc thư lý du thanh â m tại trên không tầng mây q u a n quẩn khiến cho lôi pháp đại trận hội tụ mây đen trong khoảnh khắc tản ra chỉ là phá vỡ trận pháp ngươi liền dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng nguyên tiêu lôi s ử n g sốt một lát tiếp lấy rất là n ổ i nóng tại vùng nước này lúc nào toát ra dạng này một cái lăng đầu thanh dám đối với mình đối với tử tiêu tông tràn ngập bất kính mà bên kia t r ư ơ n g thiên hạng cấp tốc chạy tới xem xét tộc lao thương thế hiểu rõ một chút tin tức a y đầu hô to đạo trưởng chúng ta trong tộc bảo v ậ tất cả đều bị nguyên tiêu lôi cướp đi bỏ vào trong túi sư phụ đạo thư bị tiểu tử này cướp đi nghe nói như thế lý du nguyên bản bình tĩnh trong mắt trong khoảnh khắc lên g ậ n sóng hướng về nguyên tiêu lôi ánh mắt so vừa rồi còn muốn băng lanh gấp mười lần cho tới bây giờ chỉ có tính vân quan đoạt người khác không đối cho tới bây giờ chỉ có tính vân quan thu nạp đồ vật lúc nào có người khác đoạt tính vân quan đạo lý đem đồ vật giao ra ngươi có thể không cần nằm xuống lý du lấy vẻ nghiêm túc nói ra nguyên tiêu lôi p h ả n phất nghe thấy được một cái chuyện cười lớn mặt mũi tràn đầy rễu cận ý của ngươi là nói ta đem đồ vật cho ngươi liền có thể rời đi chính mình thân là thiên tiêu lấy huyền tiên cảnh lực gáp thiên tiên vừa rồi chỉ là tiên kỵ mà thôi thật muốn đánh đứng lên hắn không cảm thấy chính mình sẽ rơi xuống muốn lên giao đồ vật mới có thể sống sót hạ tràng lý du cuối cùng chăm chú nhìn hắn một cái không ý tứ của ta đó là đồ vật giao ra ngươi có thể đứng đ ấ y chết nhưng bây giờ rất đáng tiếc ngươi đã mất đi cơ hội này vừa dứt lời quân quanh ở đầu ngón tay lôi h ồ trong nháy mắt lao nhanh mà ra giống như trói buộc thật lâu dã quyển lấy phi nước đại tư thái chó sủa sông ra thiên cương lôi ngục tại thời khắc này đột nhiên triển khai nguyên bản tản ra mây đen lần nữa hội tụ s á t trời âm trầm như nước phun trào tím tương viễn siêu tử tiêu tông kết thành trận pháp thình lình đem nơi đây biến thành một chỗ lôi ngục lôi đ ỉ n h phía dưới tử tiêu tông đám người ánh mắt bên trong tràn ngập kinh hãi trên đời này làm sao lại tồn tại lợi hại như vậy lôi p h á p thần thông những cái kia khó mà điều động l ô i ý vậy mà tại lúc này chen trúc mà tới liền phản g phất một đạo sắc lệnh phát ra bọn chúng vô luận như thế nào cũng chạy đến hiện thị do thần p h ụ vốn cho là bọn hắn tử tiêu tông lôi pháp đã có một không hai phúc địa h à n ngũ nhưng đứng sừng sức ở trước mắt lôi ngục phía dưới cái kia cố rét lệnh khí tức hủy diện trong nháy mắt làm bọn hắ mười tám vị tử tiêu tông đệ tử không có do dự chốc lát tại chỗ vứt bỏ nguyên tiêu lôi hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn lốp buốt thư không xông ra lôi chó tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu nằm đúng thời cơ từ từng cái phương hướng đem bọn hắn bụi nào không có một cái nào đ à o thoát trong lúc nhất thời tiếng kêu t h ẳ n g thiết thê lương vang vọng tại cả hòn đảo nhỏ nhìn thấy trước mắt một màn này t r c n g bạch hạ con c mắt t r ợ n tròn tiếng như mũi vo ve cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đóng cửa thả chó phi phi phi sao có thể đối với đạo trưởng lôi pháp thần thông bất kính như thế tử tiêu tông những người này mới là nguyên tiêu lôi há mồn muốn nói lại là phát hiện một cái càng lớn lôi chó giống như nhìn thấy một cây đại cốt đầu hưng phấn hướng phía hắn băng băng mà tới miệng tiêu bên trong điên quần vùng da nước bọt hóa thành làm cho người sợ hãi lôi hổ nguyên nên đi chết lý do ánh mắt bên trong băng lanh một mảnh đối với sư phụ ân nhân cứu mạng ra tay đó chính là không có đem tĩnh vân quan để vào mắt không đem tĩnh vân quan để vào mắt còn đoạt tĩnh vân quan đồ vật vậy người này cũng không cần phải sống thêm xuống dưới không ta không tin ta sẽ không cứ như vậy chết ta là thiên tiêu là tử tiêu tông đệ tử chân truyền còn có tốt đẹp tu hành tiền đồ đang chờ ta nguyên tiêu lôi trở nên điên cuồng trong đôi mắt nổi bật n g o n sắc vậy mà một trưởng vô tại trên đầu của mình chủ động đem linh đài đánh nát ép tự thân tiềm lực đổi lấy bảng bạc lực lượng trong khoảnh khắc nhiều năm góp nhạc đạo nguyên cũng đừng t i ề n giống như rót vào trong đó đạo cơ gì cùng tan cơ tại trước mặt tử vong đều trở nên không có ý nghĩa nguyên tiêu lôi không hổ là thiên tiêu tại thời khắc sinh tử vậy mà ngạnh sinh sinh dựa vào tự thân nội tình phá vỡ giam cầm bước vào tiên tiên cảnh một cỗ rộng rãi tiên lực trong khoảnh khắc tràn ngập ra khoe miệng của hắn trở nên dữ tợn thần sắc điên cuồng nếu là so đấu lôi pháp ta không kém cỏi chỉ là vừa bành trướng tự tin nương theo lấy lôi chó tiếng hô trong n g á y mắt sụp đổ bởi vì nào h về phía hắn lôi chó không phải một cái hai cái mà là hàng trăm hàng ngàn con mỗi một cái đi năng tùy tiện liền có thể đem hắn chèn ép không thể động đậy vừa thăng lên tới tiên tiên chi lực tại những ngày lôi chó bổ nhào phía dưới trở nên nhỏ bé mà tái nhận nguyên lai hắn khát vọng không thôi thiên tiên chi lực ở vị diện này trước ngay cả một chút khác nhau đều không có có hay không đều như thế thời khắc xuống còn nguyên tiêu lôi trên khuôn mặt đều là kinh ngạc cùng vẻ tuyệt vọng v o i anh cắn lấy nguyên tiêu lôi trên người lôi chó trong nháy mắt dừng lại động tác sau đó lôi ngục bộc phát bắt đầu một đầu lại một đầu bạo tạc giống như một trăm không không không môn bị điện giật giống như oanh minh không ngừng chốc lát sau thế giới an tĩnh lôi ngục bên trong đất khô cằn một mảnh không có chút nào sinh cơ chỉ còn lại có mười chín cỗ sát chết cháy một cái không nhiều không thiếu một cái hoàn chỉnh nằm trên mặt đất một bên bạn yêu tại trận này lôi bạo phía dưới sớm đã nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc nhất thời liền ngay cả sợ hãi cũng không kịp làm g i á phản ứng gió nhẹ thổi qua sắt chết cháy hóa thành bụi than theo gió phiêu tán không có để lại một chút vết tích duy chỉ có nguyên tiêu lôi túi chữ vật im lặng chỉnh chỉnh tề tề nằm trên mặt đất lý du đi qua nhặt lên tạm thời nhìn lướt qua phát hiện sư phụ đạo thư liền tại bên trong c h ậ n ngẩng đầu nhìn về phía một đ á m bán yêu đa tạ c h ư vị đạo thư đã về còn đạo trường nói quá lời là chúng ta cảm kích cũng không kịp trương thiên hạ các loại bạn yêu do đến về sau nhảy một bước bọn hắn cũng không phải trả lại mà là không có năng lực giữ vững nếu không phải đạo trưởng xuất thủ bọn hắn đã đã chết triệt triệt để để tiếp lấy bọn này bạn yêu vui đến phát khóc lâm vào sống s ó t sau hai nạn cuồng hỉ bên trong ngay tại vừa mới bọn chúng thật coi là toàn xong đạo trưởng chúng ta trước nhanh tiến vào bí cảnh tộc lao trên khuôn mặt cũng đầy là vẻ mừng rỡ dáng chống đỡ đứng người dậy hành lễ nhưng cũng có được càng lớn lo lắng từ tiêu tông đỡ đứng người dậy hành lễ nhưng cũng có được càng lớn lo lắng từ tiêu tông y h n bọn hắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ ý đồ tốt đi vào trước thuận tiện các người dưỡ t ư ơ n g lý du gật đầu bước vào trong bí cảnh. Bán yêu đem chương hai trăm ậ n t r bảy mươi sáu đại hạ thiên điệu bí ẩn chương hai trăm bảy mươi sáu đại hạ thiên điệu bí ẩn mượn ba triệu linh thạch rốt cục thành công rèn đúc bảo thuyền mừng rỡ khó nhịp không kịp chờ đợi giương gió nổi lên hàng tìm kiếm phương ngoại chi địa thiên tân vác hổ vượt qua trùng điểm hải vực chạy đến tận cùng thế giới phát hiện có về với bụi đất vòng xoáy nạp trăm sông sóng biển thôn phệ hết thể lòng sinh thái ý nhớ tới vương nhi thi nhi mị nhi sao có thể nhẫn tâm để các nàng thủ tiết liền quay đầu chuyển hướng dẹp đường hồi phủ nhưng uống rượu không lái thuyền lái thuyền không uống rượu say rượu làm hại ta à một cái l à o đảo đem bánh lái làm thành linh lực bổ sung lấy không thể vãn hồi chi thế xông vào về với bụi đất đầu váng m ắ t hoa trải qua hôn tiên hát địa tại hư không phiêu đãng không biết bao lâu tuy nguyệt rốt c u c sông ra về với bụi đất mừng rỡ đan sen vạn phần kích động vậy mà liêu á n hoa minh hữu nhất thôn thành công đi vào tu đạo giới nhất thời kích động bảo thuyền đụng vào đồng lai t i ế n đ ả o đem kiệu rượu tinh quân quan tài xô ra nhìn quan tài thủy tinh nhìn xem kiệu rượu tinh quân bất hủ thi thể trong lúc nhất thời trong óc của ta manh động một cái ý nghĩ to gan uống rượu làm hại ta à, bảy ngày bảy đêm thế mà đều không có t ỉ n h rượu dẫn đến đầu ta nao bất tình trướng làm xuống b ự c này chuyện ngu xuẩn ta chịu không nổi dù hoặc lại vậy mà vậy mà kệ mở quan tài thủy tinh đem kiệu rượu tinh quân lật lại đem đặt ở dưới người nàng k i u sắc tinh thần hoa hai xuống đây chính là một gốc thần cấp bảo dược ngay tại hưng phấn sau khi phát hiện một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình đại hạ thiên địa sở dĩ linh khí khôi phục là bởi vì không gian xuất hiện khe hở dẫn đến tu đạo giới linh khí lưu nhập mà bây giờ cái tia khe hở ngay tại càng lúc càng lớn một khi khe hở hình thành lỗ hổng đem dẫn đến không gian sụp đổ đại hạ sinh linh gặp diệt thế thai hương thế là tại đồng lai tiên đạo thượng đào ba t h ứ ợ đất vật tận k ỳ dụng vơ vét hết t h ể bảo vật linh d ư ợ c kết hợp cựu sắc tinh thần hoa bắt đầu tu bổ vết nước ử động lần này hành động đối với cựu diệu tinh quân rất là bất tính rốt cục làm tức giận ý nghĩa trí cường đi khôi phục dẫn đến bản thân bị trọng thương sắc gặp t thành công chỉ hoán vết nước kéo dài ta mệnh đăng giá rơi vào trong b i ể n chờ đợi tử vong nhìn đến đây lý du nổi lòng tôn kính sư phụ hay là người sư phụ kia không có từng k i a cải biến thế nhân đều lấy vi sư cha là lao già lừa đảo g i a ma không đừng đắn lao bất hưu lao bất tử cáo giả kỳ thật bọn hắn đều hiểu lầm sư phụ sư phụ vì đại hạ không màng sống chết vứt bỏ cá nhân v i n h lục không so đo cá nhân được mất thời khắc đi tại phía trước nhất hành động đều chỉ có một cái mục đích đó chính là thủ hộ đại hạ cho dù là đi vào phương ngoại chi địa cũng thời khắc tâm hệ đại hạ an uy liền ngay cả sinh tử cũng không để ý quả thật chúng ta m ẫ u mực mang theo một tia nặng nề c h i tình lý du tiếp tục hướng xuống nhìn lại chết có nặng như thái sơn có nhẹ tựa lông hồng chúng ta tiện mệnh này đổi được đại hạ thiên địa kéo dài thật thật không muốn chết ta vương nhi h i nhi đều còn tại chờ lấy ta mệnh không có đến tiệt lộ bị một đ á m bán yêu cứu lên dưỡng thương trong lúc đó dần dần hiểu rõ tu đạo giới tình huống thôi diễn phía dưới suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ đại hạ thiên địa có g i ấ u thiên đại cơ duyên không có khả năng bại lộ không có khả năng bại lộ, lộ đại hạ thiên đ i ệ nếu là bại lộ tại tu đạo giới nhất định gây nên kim tiên g à n h chức tất đoạn đại la kim tiên cũng vô cùng có khả năng hạ t r ẳ n g cái kia không thể nắm lấy không thể dự đoán cơ duyên sẽ trong nháy mắt dẫn động t u đạo giới ngấp nghẽ thăm dò kim tiên luyện hóa đại hạ tiên h địa sẽ như thế nào ta thật không minh bạch nhưng ta có thể khẳng định là đại hạ bên trong sinh linh thậm chí từ đó đản sinh sinh linh đều sẽ tử vong liền ngay cả chân linh cũng không thể tồn tại không người nào có thể chống lại đầy trời t h ầ n p h ậ t phương thức tốt nhất chính là che giấu đại hạ thiên địa tồn tại rút kinh nghiệm sương máu viết xuống đạo thư cùng bán yêu giao dịch mượn đến nội tỉnh tại đại hạ thiên địa bên ngoài bố trí thần t n đại t r ư n tận khả năng xóa đi đại hạ thiên địa vết tích. Khó trách đại hạ thiên địa tồn tại. cũng không có bị tu đạo giới biết được lý du không thể không đội phục sư phụ cử động liên tiếp cứu vãn đại hạ thiên địa vườn cười là đại hạ bên trong những thế gia kia cùng tâm môn lại là vì hương hỏa cùng tín ngưỡng tranh đoạt đầu rơi máu chảy bọn hắn hoàn toàn không biết có một cái lao đạo bước lên nguy hiểm tính mạng ở bên ngoài lấy sức một mình liều chết thủ hộ đại hạ thiên địa cố gắng duy trì lấy lúc nào cũng có thể sụp đổ đại hạ nghĩ tới đây lý du không khỏi làm sư phụ cảm thấy lòng chua sót sư phụ vĩ nạn hình tượng trong lòng của hắn đã cất cao đến một tầng k h á c nhưng ta biết trước mắt ăn ổn chỉ là tạm thời muốn để đại hạ thiên địa ổn nhất định phải tìm ra sinh ra vết nứt nguyên nhân còn muốn từ trên căn bản chữa trị nếu không đại hạ trời sớm muộn sẽ sụp đổ xuống truyền thuyết thư vô mở mịt côn lôn liền có hôn đột bản nguyên có thể chữa trị phá toái thiên địa vì thế ta quyết định một lần nữa dương b u ồ n xuất phát đi dò xét côn lôn cùng hôn đột bản nguyên hạ lạc không bảo thuyền mục tiêu quá lớn sẽ đem hành tung bại lộ ta nhất định phải bỏ qua như có đi ra đại hạ thiên địa người may mắn biết được thư của ta nhớ lấy điệu thấp làm việc giấu diếm thất vận không cần đem đại hạ thiên địa bại lộ thập đại đầu tiên ba mươi sáu tiểu đầu tiên bảy mươi hai phúc địa còn có vô số tiểu thiên địa cùng bí cảnh bất kể như thế nào diễn hóa đều không có từng sinh ra nhân tộc mà chúng ta đại hạ thiên địa bên trong sinh linh vậy mà có thể tự hành sinh ra diễn hóa phía sau này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ không được phớt lờ nhớ lấy nhớ lấy nhớ lấy cuối cùng ba cái nhớ lấy chữ lớn c h i ế m cứ một trang giấy đủ để thấy sư phụ coi trọng cất k ỹ đạo thư lý du tâm tư hơi có vẻ nặng nghề kỳ thật hắn cũng đã sớm đã nhận ra đại hạ thiên địa không thích hợp tinh vệ đại nghệ n i ê u đế thường nga giao cơ những n à y thượng cổ đại thần nguyên thần c h u y ể n thế ở đâu không tốt làm sao hết lần này tới lần khác liền lựa chọn đại hạ thiên địa từ trước mắt tình huống xem ra đại hạ thiên địa ngay cả phúc địa đều không được xưng đại đạo quy tắc đều không có diễn hóa chỉ là đông đảo trong tiểu thiên địa rất bình thường một cái tính toán nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích hay là trở lại đại hạ thiên địa xem thật kỹ một chút có lẽ liền có thể tìm tới đáp án lý du q u a y người nhìn về phía thương thế nghiêm trọng b á n yêu tại chỗ bố trí một cái chữa thương đại trận vì bọn họ trị liệu thương thế cái này đều là điểm kinh nghiệm a trị liệu mười vị nhân tiến cảnh ba vị huyền tiến cảnh một vị thiên tiến cảnh y địa đạo điểm kinh nghiệm bảy năm tám sơ chém giết mười tám vị về tiên một vị nửa bước tiên tiên đường núi điểm kinh nghiệm một nghìn chín trăm linh ân thăng cấp hy vọng lại nhiều một chút nhất là đường núi thanh điểm kinh nghiệm đã đi tới một nửa vị trí nơi này có sư phụ ta thần ẩ n đại trợ chỉ cần các ngươi không đi ra đủ để bảo vệ được các ngươi ta liền đi trước một bước lý d u dự định về đại h ạ do xét một chút vết n ư ớ cũng c nghĩ muốn làm sao cứu vãn tiên đ i ệ m cũng không thể để sư phụ một người gánh chịu đạo trưởng xin mời dừng bước b á n yêu tộc lao đứng vậy cảm kích vạn phần nói đạo trưởng cứu chúng ta ở trong cơn nguy khốn chúng ta cũng nên trò chuyện tỏ tâm ý làm cảm t ạ chương hai n ơ trăm bảy mươi bảy tuyệt phẩm đạo nguyên mầm cây nhỏ một chương hai trăm bảy mươi bảy tuyệt phẩm đạo nguyên mầm cây nhỏ một không nghĩ tới bọn này bạn yêu vậy mà có thể thu tập đến tuyệt phẩm đạo nguyên thủy vực trên không lý du đằng vân hướng về đồng lai tiên đảo phương hướng bay đi mà ở trước mặt của hắn thì là đứng sừng sững lấy một gốc cao cỡ nửa người mầm cây dưới đây có thật dài sợi dễ trực tiếp trên thân cây phân ra mấy cây chặt cây phía trên mọc da màu xanh biếp lá cây vẫn rất r ầ mầm rạp. Chỉ lúc là này m cây r u này r chính là bán yêu vì biểu đạt cắm tặng đưa tặng cho lý du lễ vật đạo nguyên đẳng cấp chia làm hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cực phẩm tuyệt phẩm tổng cộng năm cái đẳng cấp cho dù là thập đại động thiên bên trong nhất bị ký thác kỳ vọng đệ tử cũng chỉ có thể dùng đến thượng phẩm đạo nguyên t u y ệ t phẩm đạo nguyên cần đại cơ duyên không phải người có đại khí v ậ n không thể thu hoạch được về phần sinh ra ý thức tự chủ tuyệt phẩm đạo nguyên rất nhiều người nghe đều không có nghe nói qua chỉ coi là một loại truyền thuyết bây giờ một hệ tuyệt phẩm đạo nguyên cứ như vậy nơm nớp lo sợ đứng sừng sững ở lý du trước mặt ngươi có thể n g h ĩ quá đẹp lão đại linh đại há lại ngươi có thể và ở từ hỏa tiểu nhân nhảy đắt đi ra hung thần á c sát trứng mắt có tin ta hay không một mùi lửa đưa ngươi thiêu đến không còn một mảnh dọa vốn là dọa đến muốn chết mầm cây nhỏ mặt mũi tràn đầy khủng hoảng một cái lảo đạo liền mới ngã xuống đất liên tục k h á c tay đừng đừ ta sợ h ả o h ả o an tĩnh lợi lý du liếc qua tử hỏa tiểu nhân đem nó ném đi trở về sau đó nhìn về phía gốc này đủ để khiến tu đạo giới điên của mầm cây vô vô nó sắp chọc rơi đầu không cần lo lắng có ta ở đây bọn chúng không dám làm loạn mầm cây nhỏ đình chỉ run dậy trông mong nhìn qua lý du ánh mắt bên trong đã có sợ hãi lại cất giấu từng tia từng tia khát vọng cái kia vậy ta có thể tiến n g ư y ê linh đ ạ i sao không người biết được thế nhân tìm kiếm không được t u y ệ t phẩm đạo nguyên thế mà từ đầu đến cuối khát vọng tiến vào lý du linh này cho dù là thượng phẩm đạo nguyên muốn dung nhập linh này những thiên tiêu kia cũng muốn hao phí không biết bao lâu tuyết bao lâu về phần đạo nguyên chủ động dung nhập loại chuyện này đơn giản chưa từng nghe thấy lý du nhìn chằm chằm đó ngữ khí chăm chú không ngươi không thể cho dù là đạo nguyên đó cũng là thiên địa lực lượng không thuộc về lực lượng của chính hắn hương hỏa tín ngưỡng công đức thậm chí đạo nguyên lý du đều không cần hắn chỉ nguyện đ ộ c hưởng chính mình không muốn cùng thiên địa sinh ra một loại nào đó kết nối lạch cạch mầm cây nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ bị cự tuyệt ngơ ngác sửng sốt một lát nước mắt một khỏa lại một khỏa rớt xuống kinh người là rơi trên mặt đất nước mắt tại sau một lát liền ngừng kết hóa thành t h ự thể trở thành một hệ đạo nguyên châu đảng cấp đạt tới trung phẩm lý du mở lời an ủi không cần lo lắng không chỗ có thể đi trong đạo quan của ta có k h o a n g bách thụ nó nhất định sẽ chiếu cố t ố t ngươi dù sao đều là cây hẳn là sẽ biết được làm sao chiếu cố cái này tuyệt phẩm đ ạ o nguyên không lâu sau đó lý du về tới bồng lai tiên đạo phụ cận tìm được đại hạ thiên địa chỗ kia vết nước trước đó hắn chính là thông qua đạo vết nước này leo lên bồng lai tiên đạo đi vào tu đạo giới sư phụ trận pháp làm ra tác dụng vết nước huyết trương tốc độ đạt được ngăn chặn nhưng vẫn tại không ngừng mở rộng thậm chí tốc độ càng lúc càng nhanh chẳng biết tại sao cây bên này nhiều rất nhiều tu sĩ tựa hồ đang dò xét cái gì nếu là tùy ý vết nước tiếp tục quyết trương xuống dưới nói không chính xác ngày nào liền sẽ phát hiện đại hạ thiên địa sau một khắc lý du vây tay một cái v ậ n dụng trên bảo thuyền tu hành tài nguyên cho thần ẩ n đại trận tới một cái cường hóa tợ lớp bản hiệu quả đại khái so trước đó mạnh lên như vậy ước điểm điểm về phần vết nước này cho dù là hắn cũng không có năng lực đi tu bổ bởi vì đây là thế giới bản nguyên phá toái dẫn đến chỉ có tìm tới hôn đội bản nguyên mới có thể bổ tiên lấp xong vết nước từ trên căn bản giải quyết quan vân sơn thích vân quan lâm hy nguyệt ngồi tại bên ngoài trên bàn đá chống đỡ cái cảm trong mòn con mắt đạo trưởng ngươi làm sao còn không trở lại à nói xong chờ ngươi câu cá trở về uống canh cá nhưng ta trong nổi cơm là nóng lên vừa nóng nha một bên cựu s ắ t thần hiệu đ ỗ n g nhiên hít hả cắn cắn ống tay áo của nàng hướng bầu trời ra hiệu nhìn lại lâm h i n h n g u y ệ t mừng rỡ đứng người lên sau đó đã nhìn thấy một chiếc t r e khuất bầu trời b ả o thuyền từ tầng mây ở giữa sông ra trên đầu thuyền đứng đ ấ y một đạo tay áo đồng b ệ n thân ảnh dáng người cao khí chất phiêu dở, n tràn ngập thoải mái cùng tiêu sái bảo thuyền độ cao vừa vặn cùng quan vân sơn tề bình lý du từ trên thuyền trực tiếp đi xuống đứng tại nha đính nhìn về phía người trước mắt cùng hiệ thanh â m bình thản lại lạ như lồn u gió g mát thổi qua làm cho lòng người sinh ấm áp đạo trường n g ư ơ i cái này bảo thuyền lâm hinh n g u y ệ t k i ế p sợ che miệng lại thật sự là thật lớn thật là lợi hại một chiếc thuyền làm một tên hợp cách không có lão câu được thứ gì đều không kỳ vai đi lý du cười nhạt một tiếng sau đó đem bảo thuyền hóa thành một chiếc thuyền con lớn như vậy thu tại lòng bàn tay đương nhiên lần này ta không không quân Chật, hắn lại đem băng ngọc linh cá đem ra con cá này vừa định hung áp cắn xé người đầu cá liền không có dấu hiệu nào chịu một quyển tại chỗ lại lâm vào như trẻ con giấc ngủ con cá này nếu là đi lên c ắ n chết cá nhân tiên hay là dễ như t r ở bàn tay lo lắng lâm hinh nguyệt làm cá thời điểm bị làm bị thương lý du dứt khoát liền hiện trường giết lâm hinh nguyệt con mắt t r ự c lăng lăng nhìn chằm chằm sau nửa ngày mới thán phục nói ra con cá này nhìn qua thật không đơn giản xem xét liền ăn thật ngon bên cạnh ngay tại bách thụ bên dưới ngộ đạo lâm trường thanh thì là hít vào khí lạnh v ờ môi run run y sao làm sao có thể đây là băng ngọc linh cá lấy đại hạ thiên địa hoàn cảnh căn bản cũng không khả năng xuất hiện sư tôn từng chính miệng nói qua con cá này chỉ có được tiên uy vào thuyền chẳng lẽ lại đạo trưởng lần này ra b i ể n câu cá muốn đi phương ngoại chi điện lâm trường thanh nhìn về phía lý du ánh mắt trở nên không hiểu gì thường nếu như trước đó là kính sợ là sung tính hiện tại thì là tràn ngập sợ hãi thậm chí là kinh hãi đây là người có thể làm đến sự t ì n h đạo trưởng ta đi làm cho người canh cá lâm hinh nguyệt nhấc lên băng ngọc linh cá vui vẻ cười một tiếng chờ một chút lý du đ ố n g nhiên gọi lại nàng đạo trưởng còn có mặt khác nguyên liệu nấu ăn lâm hinh nguyệt bọn người t r o n g mắt hiện lên thần sắc hoang mang ta không tốt ăn không ngươi làm đồ ăn mặc dù ngươi không cùng ta không so đo nhưng vẫn là có thể coi là rõ ràng không thể để cho n g ư ơ i ăn thiệt thòi lâm h i n h nguyệt đ ỗ n g nhiên ngượng ngùng nói đạo trưởng kỳ thật giữa chúng ta không cần thiết tính rõ ràng như vậy lý du chăm chú đáp lại quy củ không thể phá trước tiên cũng là dạng này lâm h i n h n g u y ệ t đưa thức ăn hắn ký sổ trả tiền đây là quy củ、Chật. lý du đem mầm c â y nhỏ khai ra hết đừng như vậy hẹn hỏi một chiếc lá m à thôi lý du chừng mắt liếc lùi bước mầm cây nhỏ sau đó không nói hai lời lấy xuống một chiếc lá ngươi cho ta làm một bữa cơm ta liền nuôi nấng ngươi hiệu còn một chiếc lá lâm huy nguyệt còn đến không kịp nói cái gì đang tính tọa lâm trưởng thành nhìn thấy gốc kia màu xanh biết mầm tây một cái l ã o đạo không có ngồi vững vàng cả kinh kém chút nhảy dựng lên chương 278 t ậ p hợp ba người chúng ta chi lực hắn trốn không thoát chương 278 t ậ p hợp ba người chúng ta chi lực hắn trốn không thoát phương ngoại c h i địa tu đạo giới khoảng cách đồng lai tiên đảo bên ngoài ba trăm dặm hải vực nghiễm nhiên trở thành lôi đình thế giới mây đen dày đặc nồng đậm lôi vân màu tím đang không ngừng tụ tập sấm xét văng r ộ i một cố uy nghiêm quần quẫn túc s á t từ trên trời đẳng đến dưới đất thẳng tới đáy biển c h ố sâu vô số dân tộc thủy sinh linh đang sợ hãi run rẩy đối với trên trời cái kia đạo người mặc áo bảo tím thân ảnh không ngừng bị bãi liền ngay cả ngẩng đầu nhìn thẳng cũng không dám trong đó không thiếu huyền tiến cảnh thậm chí thiên tiên đại yêu tử tiêu tông đại trưởng lão kim tiên trung kỳ gọi là phong lôi c h â n nhân hắn tụ lại phong lôi song đạo nguyên tại linh đài bên trong ngưng tụ ra cao trăm trượng đạo trụ thực lực địa vị gần như chỉ ở tam đại tiên tông tông chủ phía dưới bây giờ nhìn nó tình huống tu luyện hiển nhiên là đang sắp đột phá muốn tiến thêm một bước hắn đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía nơi xa trong mắt bắn ra tinh quang hai vị đạo hữu cần làm chuyện gì vậy mà như thế vội vàng sao động vội vàng chạy đến nơi lây quáy g i y ta tu hành y muốn như thế nào trên đường chân trời một đạo kiếm quang phi nhanh lướt qua một đạo cương phong quét sạch s ó n g biển cái này hai đạo bay lượn ánh sáng cầu v ồ n g chính là huyền thiên tông huyền n g u y ệ t chân nhân còn có ngọc hư c u n g linh hư chân nhân hai người thân hình h i ể n lộ trông thấy phong lôi chân nhân cô đọng lôi vần trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra một chút kinh ngạc thực lực của người này cảnh giới lại tinh tiến tiếp tục như vậy nữa lấy bọn h ắ n ba tông cầm đầu mười tòa phúc địa, duy chỉ mấy ngàn năm cân bằng sợ là muốn bị đánh vỡ từ tiêu tông cũng không thể lại xuất hiện một vị kim tiên viên mãn tâm tư âm trầm một chút huyền nguyện chân nhân gấp gáp nói ra phong lôi chân nhân tha t h ứ chúng ta đều đột thật sự là chuyện đột nhiên xảy ra. có chút bất đắc dĩ phong lôi chân nhân con mắt hiếp lại thần s á c lạnh lùng chuyện gì nếu để cho không ra lý do thích hợp nói cái gì cũng muốn trách cứ hai tên này là bồng lai tiên đ ả o xảy ra chuyện linh hư chân nhân trầm giọng nói có thiên tiên lẫn vào trong đó cướp đi xuất thế tiên khí bảo thuyền còn giết chết ta cùng linh hư chân nhân đồ đệ nghe được tin tức này nguyên bản ánh mắt lạnh lẽo phong lôi chân nhân thần s á c tại chỗ ngơ ngẩn ngươi nói là thương long đằng gió e m dịu điên c u ầ n gào g thét chết tại bồng lai tiên đạo luyện nguyện chân nhân sắc mặt âm trầm như nước chúng ta không cần thiết cầm đồ đệ tính mệnh lửa gạt ngươi đã chết tốt hai người này thế nhưng là huyền nguyện tông cùng linh hư c u n g đại lực bồi dưỡng đệ tử c h â n truyền cùng mình đệ tử nguyên tiêu lôi nổi danh hiện tại không hiểu chết tại bồng lai thế nào mặc kệ tình huống như thế nào đều có lợi cho tử tiêu tông phong lôi chân nhân khoe miệng liên lụy một chút lúc này mới đem nhịn không được hiện hiện ý cười áp chế trở về ra vẻ thở dài một tiếng trời cao đấu kỵ anh tài lấy thương long đẳng gió êm dịu điên cuồng gào thét chi tư là có hy vọng chủng kích đại la kim tiên sao cứ như vậy vất lạc hai người này bị dết tin tức truyền trở về huyền、Thiên、tông cùng ngọc hư cùng đám lao ra kia không biết tức giận hơn tới trình độ nào đây chính là trong bọn họ định lần tiếp theo tông chủ chi tuyển. nghĩ tới đây nội tâm của hắn liền không nhịn được bật cười đây là đại đạo loạt mắt xanh thế tất yếu tử tiêu tông bậc khởi bước vào động thiên hàng ngũ a chúng ta một đường truy tìm bảo thuyền mà đến làm sao nó là tiên khí cấp bậc đổi tới nơi này thời điểm liền đã mất đi hành tung huyền nguyện chân nhân làm sao lại không biết phong lôi chân nhân tâm tư nhưng lúc này hắn không có tâm tình đi xoắn suýt chỉ muốn tìm tới c h i ế c kia tiên khí bảo thuyền vì mình đ ổ đệ báo thủ không biết phong lôi chân nhân ở chỗ này tu luyện có hay không phát giác được bảo thuyền đi ngang qua nơi đầy độc tính lúc nói lời này huyền n g u y ệ t chân nhân cùng linh hư chân nhân ánh mắt hai người từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phong lôi chân nhân tựa hồ muốn phân biệt hắn sau đó lời nói thật giả không có phong lôi chân nhân lắc đầu còn xin chân nhân cẩn thận hồi tưởng chớ có dấu diếm việc này quá mức trọng đại huyền n g u y ệ t tông nhất định phải cái b ằ n giao huyền n g u y ệ t chân nhân ánh mắt đột nhiên sắc bén không sai ngọc hư cung cũng là như vậy còn xin chân nhân cáo chi linh hư chân nhân gật đầu trong mắt tràn ngập kiên định chăm chú bọn hắn rõ ràng trông thấy bảo thuyền từ nơi này bay lượn mà qua phong lôi chân nhân đường đường một tôn kim tiên làm sao có thể không có phát giác được hắn nhất định là muốn mượn cơ chèn ép huyền n g u y ệ t tông cùng ngọc hư cùng phát triển hoặc là nói hắn để mắt tới chiếc kia tiên khí bảo thuyền các ngươi đây là đang uy hiếp ta phong lôi chân nhân hừ lạnh một tiếng không có cảm thấy được chính là không có cảm thấy được mà lại việc này tất cả đều là hai người các ngươi nói tới là thật là giả ta đều tạm thời còn không biết cái gì tiên khí bảo thuyền hắn ở chỗ này cô động lôi vân rèn đúc đạo trụ hoàn toàn liền không có phát giác được phong lôi chân nhân nói lời như vậy không khỏi quá đau đớn h o ặ khí việc này huyền nguyện tông nhất định truy cứu tới cùng hao hết tâm huyết bồi dưỡng đồ đệ cứ như vậy không hiểu thấu chết huyền nguyện chân nhân cũng là ổ đầy bụng tức giận tại chỗ liền phóng ra ngoan thoại phong lôi chân nhân có thể không sợ sợ cười lạnh một tiếng hai vị quáy dày ta tu hành ta còn không có truy cứu các ngươi ngược lại chất vấn lên ta tới suy thiên tiên căn bản cũng không có thể đi vào đồng lai t i ê n đ ả o bọn hắn còn danh sưng có thể vượt biên mà chiến bây giờ lại là không minh bạch bị giết đơn giản sống thành trò cười cũng liền trách các ngươi hai tông liên hợp không cho phép tông ta p h á người t ế n à o bằng không để cho ta đồ đệ nguyên tiêu lôi đi vào chỉ sợ thương long đằng gió hêm dịu điên quẩu gào thét hạ ch chính mình thân là sư phụ là trưởng lao đối phận người thứ nhất làm đồ đệ của mình không hề nghi ngờ đương nhiên cũng phải là thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất thương long đằng gió hêm dịu điên cuồng gào thét tính là gì m à hàng cũng xứng cùng mình tỉ mỉ dạy d ô đồ đệ đánh đồng phong lôi chân nhân n i a m a i thanh âm làm cho hai người này sắc mặt khó coi tới cực điểm nhưng mà ngay tại phong lôi chân nhân vừa nói xong sau một khắc hạn t h ủ y thân treo ở bên hông nguyên tiêu lôi một bài lệnh cạch một tiếng tại chỗ vỡ vụn nguyên bản sắc mặt khó coi nguyền n g u chân nhân cùng linh hư chân nhân xứng sờ sau một lát tại chỗ không có đình chỉ ý cười cười to đi ra phong lôi đồ đệ của ngươi cũng đã chết ha ha ha ha phong lôi chân nhân như bị xét đánh cứ thế tại nguyên chỗ sau một lát phong lôi chân nhân sắc mặt tái xanh khó coi tới cực điểm hai người các ngươi còn có thể cười ra tiếng hiện tại là đồ đệ của chúng ta đều đã chết huyền nguyệt chân nhân cũng không có quên ra hỏa này vừa rồi miệng mai vẫn tại cười thì tính sao tất cả đều chết tốt à tất cả đều chết dù sao cũng tốt hơn chỉ chết đồ đệ của chúng ta việc đã đến nước này hai người này chính là chó chê m è o làm lông dù sao chính mình không dễ chịu cái t i ê tất cả mọi người đừng tốt hơn sau đó phong lôi chân nhân lấy so hai người còn gấp hơn bách tốc độ thân hóa lôi quang hỏa tốc đổi tới nguyên tiêu lôi chết đi h ả i vực y đổ tìm kiếm vết tích nhưng mà t ì m lường này cũng không có tìm tới một chút vết tích chỉ có cái kia cháy đen h ồ n đảo ông trầm không có tản ra lôi vân tại nói cho hắn nguyên tiêu lôi chính là ở chỗ này bị người dùng lôi pháp đánh chết mau đem đồng lai t i ế n ả o còn có cái kia tiên khí bảo thuyền hết hệ từ đầu đến cuối từ đầu trí cuối nói cho ta biết phong lôi chân nhân thanh âm ông trầm băng lãnh để cho người ta như rớt vào hầm băng phán phất là một cái lệ quỷ đang khắp nơi lấy mạng h u y ề n n g u y ệ t t r â n nhân cũng không còn dễ c ậ n nụ cười trên mặt ngược lại trở nên băng lánh vừa mới nhận được tin tức có người trông thấy bán yêu tiến nhập đ ồ n g lai t i ế n ả o ở bên cạnh hắn hư hư thực thực có thiên tiên cảnh người đối phương còn giết chết bầu trời xanh tán nhân đi về đ ồ n g lai t i ế n ả o tập hợp ba người chúng ta chi lực nhất định có thể t r a ra dấu vết để lại hắn trốn không thoát chương hai trăm bảy mươi chín người trước mắt cùng vật nhất là đáng giá chương hai trăm bảy mươi chín người trước mắt cùng vật nhất là đáng giá đại hạ thiên địa quan vân sơn t h í n h vân quan khi lý du tiện tay hao mầm cây nhỏ một chiếc lá đưa tới cựu sắc thần hiệu miệng tại trên sườn núi vùi đầu ăn c ủ con bê con cũng là con ngươi r u mạnh lập tức có u ắ p trên mặt đất cái này đây là đạo gì nguyên nó dây dụa muốn đứng lên cũng muốn đi đòi hỏi một chiếc lá lại là bởi vì hưng phấn cùng sợ hãi một cái lảo đạo trực tiếp cái mông ngay tại chỗ trên sườn núi một đường hoạn sạn chạy tới mấy người trước mắt ngã chồng vó con bê con o o ngươi cái gì gấp còn có thể có thể thiếu ngươi lý du ghét bỏ t r ừ n g mắt liếc con trâu ngu này sau đó lại hao tiếp theo mảnh lá cây đưa cho con bê con đơn giản chính là c h â u gặm mẫu đơn con c h â u ngốc này không kịp chờ đợi lẻ lưỡi hướng miệng một quyển ngay cả nhai đều không có nhai một chút liền nuốt vào trong bụng trong chốc lát bụng của nó bắt đầu sáng lên tuyệt phẩm một hệ đạo nguyên khí t ứ c tản ra bằng bạc sinh mệnh khí t ứ c đem lý du trước đó đút cho nó đang dược không có tiêu hao hết che dấu dược hiệu đánh cho một tiếng kích phát đi ra chỉ gặp con bê con thân thể đang không ngừng phá toái chúng sinh phá toái chúng sinh ngắn ngủi mấy hơi thời gian liền phản phất rèn luyện hơn ngàn bạc khắp huyết mạch trong cơ thể gồng xiềng một đạo một đạo bị mở ra thân thể của nó trở nên kh liền ngay cả pháp tướng cũng ngưng tụ đi ra sau một lát nó thu hồi pháp tướng thân thể lùi về bình thường lớn nhỏ chỉ là lúc này cũng đã không thể gọi con bê con nó đã trưởng thành là một đầu khỏe mạnh tỏ con trường thành châu nhất là trên bên ngoài thân q u a n q u ầ n lấy thanh quang liền ngay cả màu lông cũng biến thành toàn thân màu xanh đa tạ i chủ nhân bản thân con bê con không hẳn là gọi thanh niu mới đối chi trước q u ỷ sát tràn đầy kích động hưng phấn nó vậy mà phát sinh hiện tượng phản tổ huyết mạch lột sắt thành t ư ợ n g cổ thanh niu cho dù còn hơi có vẻ non ớ t đến tiếp sau còn cần không ngừng đào móc huyết mạch trưởng thành nhưng đây chính là thanh niu huyết mạch ta thần c h â u trong bộ tộc truyền thuyết ta không chút nào khoa trương lấy chính mình thanh niu huyết mạch bây giờ trở lại trong tộc trong từ đường ngồi tại địa vị cao nhất vị lao tổ kia đều được đứng lên cho mình n h ư ỡ n g c h â u ngồi về phần mình phụ thân hừ hừ mỗi khi gặp trong tộc đại tế hắn nên cho mình dân hương vì lại làm lễ dũng cảm lưu lưu không sợ khổ đi theo đạo trưởng bên người ăn ngon uống sướng đi lớn như vậy một con trâu còn đem mình làm bà bảo đừng ở chỗ này vướng bận ăn có đi lý du một bàn tay đem thanh ngưu lại gần định nọ t h â u đầu đ ẩ y ra một chút nhãn lực độc đáo đều không có không thấy được mình tại định nọ hinh nguyện ngươi đến mù xem náo nhở gì thấy vậy tình huống cựu sát thần hiệu cũng kìm nén không được một ngụm nuốt vào lá cây trong một lát trên người của nó liền t o á t ra h à o quang màu xanh trên đỉnh đầu cựu sát sử hiệu rốt cục thu được một loại đạo nguyên tầm bố i a hỏa này ngược lại là hiệu chuyện rất sẽ tăng lên lực lượng dẫn đầu trả lại đến lâm hinh n g u y ệ t trên thân sau đó lâm hinh nguyện tại phòng bếp ngâm nga bài hát làm lấy canh cá tu vi liền cùng cưỡi tên lửa mở dạng vụt vụt đến dâng đi lên từ nhân tiên cảnh đột phá đến huyền t i ê n cảnh mang theo bao chuẩn bị xuống núi liêu thanh phong nhìn thấy một màn này trực tiếp liền ngốc trệ tại nguyên chỗ xoạch một tiếng bao hành lý đều rơi trên mặt đất hồn nhiên không biết m ô i hắn run rẩy trong mắt có lệ quang không sống được không sống được người khác làm hai bữa cơm công phu liền từ kim đ a n đột phá đến huyền t i ê n cảnh nhìn lại mình một chút nộ đạo lại nộ không ra từ đầu đến cuối kẹt tại nguyên anh mắt thấy đây hết thạy bách thụ giới lâm t r ư ở n g thanh lâm vào thật dài trong trầm mặc giờ này khác này hắn trầm mặc đinh hai nhức bóc nguyên lai thế gian này thật sự có người chỉ cần thoang cố gắng điểm đi cả nhắc nhọn liền có thể dễ như t r ở bàn tay thu hoạch được ngươi suốt đời sở cầu thậm chí cả một đời đều thu hoạch được không được đồ vật đương nhiên chỉ có đan dược và đạo nguyên cũng không đủ có thể đột phá đến huyền tiên cảnh điều này nói rõ lâm huynh nguyện tâm tính cùng t à n g nộ có thể trèo c h ố n g nàng một đường phá cảnh không có tâm tính cùng t à n g nộ chỉ dựa vào đan dược và đạo nguyên căn bản cũng không khả năng như vậy hỏa tốc phá giải bên cạnh sắc bể nát liêu thanh p h o n g chính là chứng minh tốt nhất liêu thanh phong tựa hồ nhận lấy kích thích hốc mắt đỏ lên lại lần nữa ngồi về bách thụ bên dưới hắn quyết định tiếp tục lộ đạo đạo trưởng phi thăng chúng ta gà chó lên trời hắn đến bây giờ mới hiểu được. nguyên lai、like、phi thằng gà chó cũng có khác nhau người khác dương cánh bay cao mà chính mình cũng chỉ có thể nguyên địa nhảy bát h ư ớ c không được ta không có khả năng như thế nằm thẳng chỉ là cái này bách thụ bên dưới ngộ đạo thật có thể thành công sao n g ư ơ i n g ộ được như thế nào liêu thanh phong nhỏ giọng hỏi hướng bên cạnh lâm trường thanh lâm trường thanh gật đầu vẫn được đạo trưởng không lân ta đã mò tới bậc c ử a ngay tại minh tâm kiến tính giai đoạn liêu thanh phong bốn thì ra trên núi này liền chính mình p h ế nhất không bàn về đến chính mình hẳn là so đạo trưởng thả rông tại bên ngoài những cái kia gà vịt vẫn là phải mạnh lên một chút nghĩ tới đây liều thanh phong trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy lệ quang tưởng tượng đã từng chính mình thế nhưng là địa cấp thiên phú được vinh dự đại hạ vạn người không được một thiên tài hiện tại thế mà luân lạc tới cùng gà vịt ngỗng đánh đồng cái này quá bi thảm thừa dịp canh cá còn chưa làm tốt lý du cầm lấy t h i ế t thu tại bách thụ bên dưới đảo một cái hố sau đó đem mầm cây nhỏ bại xuống dưới đem đất dẫm n ệ n vững chắc lại hơi đi lên n h ấ p n h ấ p cho sợi dễ chống đi một chút sinh trường không gian một thùng nước r ộ i xuống đi chính là đại công cáo thành nói đ ặ n trường ta ta có thể không dải ở chỗ này sao mầm cây nhỏ hủy khuất ba ba trên thân cây liệt ra một cái quýnh biểu lộ tương đ lý du phủi tay bên trên cho tàn yên tâm đi bách thụ sẽ chiếu cố tốt người nó không đáng khi dễ ngươi bà đạo trưởng có phải hay không nói sai chính mình thế nhưng là tuyệt phẩm đạo nguyên hẳn là chính mình có thể hay không khi dễ bách thụ vấn đề nhưng mà mầm cây nhỏ còn không có nói thầm s o n g đã nhìn thấy một cây bách thụ cành cây khoác lên đầu vai của nó ngay sau đó nó tấm kia quýnh chữ mặt trong n g á y mắt trở nên hoảng sợ thanh âm đập nói lắp ba người người người một đạo t ă n g thương phong cách cổ xưa không biết bao lâu tuế n g u y ệ t thanh âm từ bách thụ thân thể phát ra tiểu miêu tử nếu đạo trưởng lên tiếng từ nay về sau ta bảo c â ngươi n g a n không khóc Thanh ôn nhu, em gột rửa lòng người lại là trong phút chốc để mầm cây nhỏ gặp được một cây s â m trời đại thụ đứng ở giữa thiên địa phảng phất muốn đem lên trời chúng ra mầm cây nhỏ biểu lộ thứ kinh ngạc trở nên kinh hai bốn làm xong đây hết thảy lý du đi hướng lâm trường thanh nói ngay vào điểm chính phương ngoại c h i địa ta đi lâm trường thanh con ngươi trong nháy mắt có rút lại thành dạng kim đại hạ thiên địa xảy ra vấn đề câu nói thứ hai trong khoảnh khắc để lâm trường thanh mặt lộ kinh hãi sư phụ của ngươi là từ bên ngoài chuột e m tiền đến hắn có biết hay không là vấn đề gì nghe được câu nói thứ ba lâm trường thanh trong nháy mắt vị sư tôn thượng thanh đạo nhân lo lắng lâm trường thanh hít sâu m ộ t hơi chậm rãi nói ra đạo trưởng ta cảm thấy ngươi có cần phải đi lên thanh cùng một chuyến ta cũng cảm thấy hẳn là dạng này lý du gật đầu nhìn về phía bưng nóng hổi canh cá nóng đến dùng ngón tay nắm vớt lỗ hai lâm huy nguyện lại nhìn về phía dưới núi quá bình a n thả lửa đèn r ã rời khu phố trong mắt của hắn có ánh sáng ai nói người ở giữa không đáng người trước mắt cùng vật đáng giá nhất đại hạ thiên địa đáng giá hắn đi thủ hộ chương hai trăm tám mươi người trước dạng này lại như thế sau đó liền làm xong chương hai trăm tám mươi người trước dạng này lại như thế sau đó liền làm xong tiểu bí cảnh thượng thanh cung dưới thác nước ngay tại ngồi xếp bằng thượng thanh đạo nhân đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra thần s á c xuất hiện vẻ kinh hoàng sau đó hắn thân h ò a ánh sáng cầu rồng muốn thoát đi lại là vừa hạ xuống liền phát hiện có một đạo áo bảo trắng thân ảnh mang theo bầu rượu ngồi tại hắn dùng để ẩn thân động phủ trên bàn đá thương hở uống rượu thượng thanh đạo nhân sắc mặt biến hóa muốn lần nữa thoát đi lý du thanh âm nhẹ nhàng chuyển ra nếu là muốn thượng thanh cung cùng phổ đà sơn một dạng trở thành phế tích ngươi có thể tiếp tục trốn vén xong nơi này ta lại đi g i ế ngươi cũng giống như nhau lý du đều không có ngầm đầu nhìn hắn một chút mà là tự lo uống rượu. Thượng thanh đạo nhân bước chân, đ ỗ n g nhiên đình trệ ở giờ này khác này. Hắn không có thế ngoại cao nhân siêu phàm thoát tục, rủ xuống tăng lấy khuôn mặt, gặt ra so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi c ư ờ i đ ạ n trường, ta không phải muốn chạy trốn, là muốn đến dưới tháp nước trôn mấy đàn ngàn năm rượu ngon, đây không phải nghĩ đến đi móc ra hiếu kính ngươi. mình bây giờ chỉ là miễn cưỡng khôi phục lại thiên tiên cảnh. mà trước mắt người này, s á t thiên tiên cảnh như giết chó. nói cách khác, hắn giết chính mình cùng giết gà từ một dạng đơn giản ta thì ngươi, là có đại sự cần, ngươi tránh không xong. lý du chăm chú nhìn về phía hắn, ánh m thượng thanh đạo nhân trong lòng nghiêm nghị đi đến trước b à n đá toa h ạ đạo trưởng xin mời nói đại hạ thiên địa thế giới bản nguyên vì cái gì phạt mái lý du giọng điệu cứng rắn vừa ra khỏi miệng thượng thanh đạo nhân kèm chút không có ngồi v ữ n vàng vừa nâng bình trà lên chuẩn bị uống miếng nước ăn đ ổ i tại chỗ tiện tay run bột một tiếng ném vụn trên mặt đất đạo trưởng ngươi đi phương ngoại chi đ ị a thanh âm của hắn run lầy bầy sau đó lý du đem chính mình đi bồng lai tiên đạo chứng kiến hết thể nói ra chỉ là đem lấy được nguồn tin t ứ c đội thành từ bán yêu trong miệng biết được không có đề cập sư phụ một câu đương nhiên đánh chết thương long đẳng ba người chiến thích không đủ ngoại nhân nói cũng cũng liền đơn giản lượt qua thuận miệng đề vài câu không có gì đáng nói cái gì đạo trường ngươi đem thương long đẳng phong cục thiếu còn có nguyên tiêu lôi đều giết thượng thanh đạo nhân cả kinh nhảy dựng lên thanh âm đều cất cao mấy độ lý du liếc mắt nhìn hắn liền gia hỏa này cũng có thể tu luyện tới kim tiến cảnh một chút chuyện nhỏ liền nhất kinh nhất sạng khó trách làm đồ đệ lầm trường thanh đều xem thường hắn thật sự là quá nhát như chuột tham sống sợ chết mà sư phụ của ta lục đạo nhân hoàn toàn không giống đến nay còn lưu lạc ở bên ngoài là lớn mùa hè đổ máu chảy mồ hôi cúc cung tận tụy đ ạ o t r ư ở n g ngươi ngươi chỉ là đi ra ngoài một chuyến làm sao lại có thể đem huyền thiên tông ngọc hư c u n g t ử tiêu tông cùng một chỗ đắc tội thượng thanh đạo nhân trong động phủ lo lắng dạo bước không chỉ vội vàng hấp tấp phản phất giống hết ý như là trời sập nếu là bọn hắn bởi vậy chú ý tới đại hạ thiên địa vậy phải làm thế nào a không cần lo lắng phương diện khác ta khả năng không quá am hiểu nhưng hủy thi diện tích ta là chuyên nghiệp trên một điểm này lý du tương đương tự tin chỉ hy vọng như thế đi thượng thanh đạo nhân thở dài một tiếng thần xác bên trong hay là mang theo sầu lo nếu như bị ba tông này cùng một chỗ phát hiện đại hạ thiên địa không cần chờ vết nứt gây nên hủy diệt đại hạ thiên địa liền xong rồi đừng nghĩ đổi chủ đề lý du tiếp tục truy vấn nói ngươi có thể hay không tìm tới côn lôn đạo trưởng ngươi muốn đi côn lôn tìm thế giới bản nguyên tu bổ đại hạ thiên địa thượng thanh đạo nhân trong lòng giật mình c h ậ t lắc đầu c ư ờ i khổ đạo trưởng côn lôn không phải chúng ta có thể tìm hiểu mà lại phía trên có hay không thế giới bản nguyên hay là một vấn đề lý du gật đầu minh mạch côn lôn xác thực tồn tại dạng này hắn an tâm cũng không sợ không có địa phương đi tìm sứ phụ trước mắt lao gia hỏa này duy nhất tồn tại ý nghĩa chính là vì chính mình cung cấp tin tức giá trị dù sao mình đối với tu hành sự tỉnh rốt đặc cán mai đối với phương ngoại chi địa những cái kia thần a phật tu hành đồ chơi thực sự không hiểu rõ không hiểu rõ tựa như hắn một mực không có khả năng lý giải tại sao muốn đem đạo ý phân chia nhiều như vậy chủng còn muốn đem đạo nguyên hàng ra đẳng cấp loại đồ chơi này không phải một ngộ liền có có đầu góc là được thượng thanh đạo nhân ba đạo trưởng đây không phải ta muốn biểu đạt trọng điểm a ngay tại thượng thanh đạo nhân ngu ngơ ở thời điểm lý du lại hỏi ra một cái để hắn cây bay ngây người vấn đề thế giới bản nguyên có thể hay không người vì ngưng tụ Thượng thanh đạo nhân mặt, trong mắt đình thái sau một lát thượng thanh đạo nhân cẩn thận cân nhắc ngưỡng khí dùng một loại tận khả năng để cho người ta có thể lý giải thố từ lạc trưởng thế giới bản nguyên là hỗn độn trí bảo cùng khai thiên tích địa có quan hệ loại vật này coi như có thể ngưng tụ cũng không phải chúng ta có thể đi vào tường lý du gật đầu tân minh bạch có thể ngưng tụ thân mẹ nó có thể ngưng tụ đạo trưởng ngươi có nghe hiểu hay không lời nói của ta à ngưng tụ thế giới bản nguyên loại chuyện này căn bản cũng không phải là chúng ta có tư cách đi đoán mỏ đó à bốn thượng thanh đạo nhân tại nội tâm phát điên một trận bắt đầu hoài nghi là chính mình chưa nói rõ ràng hay là lý du lý giải không đủ đúng chỗ ân ngươi kiến thức rộng rãi đối với tu hành kiến thức giải so ta nhiều lý du dùng một loại bình thản mà theo ý ngưỡ khí tiếp tục nói đến ngươi cung cấp một chút mạch suy nghĩ lớn m ặ t điểm ta đến phụ trách thực hiện thượng thanh đạo nhân xôi trào nội tâm lập tức giống như nước đạo đầm yến tính lại nguyên lai người không biết làm sao đến cực hạn là không có tâm tình chậm trởn liền cùng chết một dạng nếu không chính mình hay là đập đầu chết ở trên thanh cũng được miễn cho tiếp tục bị đạo trưởng tàn phá đạo tâm bốn loại yêu cầu này liền cùng ba mẹ của ngươi chỉ vào tổng điểm không cao hơn một trăm điểm phiếu điểm sau đó ở bên cạnh cho ngươi ủng hộ đạo viên nói chỉ cần đầy đủ cố gắng liền có thể thi đậu rõ ràng b ắ t chịu tượng sự kiện khác nhau ở chỗ nào còn không bằng giết mình tính cầu đao ta có thể chính mình đưa tạ ơn xem ra ngươi cũng hiểu không đủ nhiều gặp g a hỏa này một bộ gặp quỷ biểu lộ chậm chặp cho không ra đáp án lý do ghét bỏ trứng mắt liếp hắn một cái còn cái gì đại tu sĩ kim tiên những vật này đều không bỏ ra nổi đến ta hỏi ngươi thế giới bản nguyên có phải hay không tiên địa đạo ý diễn hóa là nếu là đạo ý diễn hóa vậy có thể hay không dùng đạo ý tới suy đoán Tốt! giống như có thể cái gọi là thế giới bản nguyên có phải hay không không thể rời bỏ âm dương ngũ hành đối với đã như vậy ta trước gom góp ngũ hành đạo nguyên đem nó dung hợp lại diễn hóa âm dương nhị khí cái này không được sao đạo trưởng đây không phải ngươi muốn dung hợp liền có thể dung hợp đối với đạo nguyên yêu cầu cực cao thượng thanh đạo nhân trần t ờ kinh nghi ý đồ khuyên can ý tưởng điên cuồng này cái này có cái gì khó người trước dạng này lại như thế chẳng phải thành lý du gật đầu thật sự nói ra ân cứ quyết định như vậy đi c h ư ớ gom góp ngũ hành việt phẩm đạo nguyên thượng thanh đạo nhân trong nháy mắt người đều t r ò n váng trong miệng nhịn không được phát ra a ba a ba mê mang thanh â m ta ngay cả lời đều không có nói cái này thôi diễn thành công chương hai trăm tám mươi mốt ta lớn như vậy một tòa đ ả o đâu chương hai trăm tám mươi mốt ta lớn như vậy một tòa đ ả o đâu tu đạo giới đồng lai tiên đạo các ngươi dựa vào cái gì không thả chúng ta rời đi chẳng lẽ lại huyền thiên tông cùng ngọc hư cũng thấy chúng ta thu hoạch bảo vật trong mắt lửa nóng liền muốn tất cả đều cất đi nào có đạo lý như vậy mỗi lần đồng lai tiên đảo mở ra đều có chúng ta tán tu tiến vào danh l ạ c h đây là chúng ta nên được đổ vận bốn lần này tiến vào đồng lai tiên đảo người toàn bộ bị huyền thiên tông cưỡng ép tạm giam xung ố dưới một cái cũng không thể rời đi chúng ta tuân theo huyền nguyện chân nhân phân phó kiểm tra chư vị còn xin không cần cho chúng ta mang đến p h i ề m thức một vị dáng người phi thạc trưởng lão con mắt h i ế p lại thành một đường đi ra ánh mắt quét mắt mỗi người trên dưới dò xét trưởng lão huyền thiên tông cưỡng ép tạm giam chúng ta phải chăng muốn cho ra một hợp lý giải thích có người tức giận đứng ra lòng đầy căm phẫn quát lớn người muốn giải thích p h ì thạc trưởng lão k h ỏ e mắt đã nhanh muốn nhìn không thấy một cố lăng lệ khí tức nguy hiểm dần dần lộ ra không sai huyền thiên tông dạng này hành vi không khác là tại khi nhục chúng ta người này nắm chặt n ắ m đấm mắt lộ tức giận sau lưng một đám tà tu cũng toàn bộ trận mắt nhìn tốt ta cái này cho các ngươi một lời giải thích p h ì thạc cao to giả nhẹ nhàng gật đầu sau một khắc một cái hoàn toàn do linh quan g ngưng tụ mà thành trọng truy lấy vô cùng t à n nhẫn lược đạo không có dấu hiệu nào nện ở phía trước nhất người kia trên đầu Phang chứ v ị phải chăng còn hài lòng Phi thạc trưởng lão trên mặt đều là hung ác chi ý trong mắt khinh thường cùng khinh miệt giống như kim c h â m bình thường không che giấu chút nào tiện lộ tất cả tán tu trong nháy mắt dọa đến liên tiếp lui về phía sau sắc mặt trắng bệnh đem ra hỏa này mang xuống ngôi nấng tông môn linh thú Phi thạc trưởng lão nhìn xem thi thể không đầu đưa tay lấy ra một khối vải trắng ghét bỏ xoa xoa ống tay áo trong miệng lại g ắ t một cái thứ gì cũng xứng hướng huyền thiên tông muốn giải thích câu ngậm ý đem vết máu lau sạch sẽ, sẽ vì t h ạ c trưởng lão nhìn về phía một đám tán tu thiên tiên uy áp toàn bộ phong thích ép tới một đám tán tu không ngóc đầu lên được các ngươi tốt nhất cầu nguyện không có chọc g i ậ n đến huyền nguyện chân nhân bằng không c h ư vị đời này cũng đừng nghĩ rời đi bồng lai t i ê nào đ hiện tại lập tức lập tức đem bọn ngươi đ ồ vật tất cả đều móc r a một đám tán tu lập tức ngay cả nộ khí cũng không dám biểu lộ kinh hoàng đem đ ồ vật n h a o n h a o móc r a chỉ là đáy lòng cảm thấy biệt khuất không thôi đem cô hận ý kia giấu ở đáy lòng những phúc địa này tô n g môn ỉ vào nội tình thâm hậu căn bản cũng không cho tán tu đường sống đem bọn hắn áp bách đến cực hạn lúc bình thường ra ngoài tiến vào bí cảnh hoặc là tiểu đều muốn nộp lên một bộ phận tài nguyên cho những phúc đ ị a này t ô n g môn b ư ớ c lên cực lớn phong hiểm lấy được bảo dược linh thạch t ầ n g t ầ n g b ố c lột đến trên tay của bọn hắn sẽ chỉ còn thừa không có mấy miễn cưỡng duy trì tu hành mỗi lần duy nhất trông t y vào chính là cùng loại đồng lai tiên đảo dạng này không có tham dò hoàn toàn địa phương sẽ thả bọn hắn đi vào vơ vét bảo vật linh dược cái này dĩ nhiên không phải phúc đ ị a tiên tông đại phát thiệt t ầ m mà là cần bọn hắn dùng mệnh đi nhô ra an toàn đường máu trên con đường tu hành mạnh được yếu thua tại tu đạo giới thể hiện phát huy vô cùng tinh tế cũng không biết đồng lai tiên đảo chuyện gì xảy ra như thế nào dẫn tới h u ề n nguyệt ch phi thạc trưởng lão nằm tại trên đ h ế dài tự l ầ m bẩm là chuyện gì có thể làm cho một vị kim tiên thất thố các loại huyền n g u y ệ t chân nhân trở về ta phải thật tốt biểu hiện cẩn thận làm việc cũng không thể chạm lông mày của hắn về phần đám này tán tu sống hay chết hắn một chút cũng không có để ở trong lòng nói trở lại làm sao thương long đẳng còn không có từ bồng lai tiên đạo đi ra g i a hỏa này sau khi đi ra muốn tấn thăng tiên t i ê n đi chật chật ba trăm tuổi không đến tiên tiên cảnh tông chủ sợ là muốn đem bảo khố móc sạch đi bồi dưỡng hàn bốn ngay tại phi thạc trưởng lão suy nghĩ lung tung thời điểm một đạo bóng ma khổng lồ đ ỗ n g nhiên từ đằng xa lướt đến đem hắn trên đỉnh đầu thái dương hoàn toàn che đậy h u y ề n thiên tông lệnh cấm ở đây người nào dám lên không tìm chữ chết còn thoát ra miệng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cái kêu bóng ma khổng lồ tại châu ngây ra như phóng bằng chi tỷ vu nam minh cũ nước g n kích ba ngàn dặm đoàn phụ diêu mà lên người chín vạn dặm trên trời sinh vật vẹn vẹn mở ra hai cánh liền phảng phất đem thiên địa che đậy đ e m chọn tòa đ ồ n g lai tiên đảo bao p h ủ tại dưới bóng ma côn côn bằng đây chính là trong truyền t h u y ế t thần thú a lộp cộp điên quân luất nước miếng thanh âm ở đây liên tục vang lên tất cả mọi người đưa thân vào bóng ma khổng lồ bên trong ngước đầu nhìn lên trong mắt rung động mo đưa ánh mắt chừng đi ra không đ ố i cái này côn bằng còn vị thành niên miễn cường coi như thiên t i ê n cảnh thu nó thu nó đây là cơ duyên to lớn a thành niên côn bằng ít nhất là đại la kim tiến cấp bậc này a liên c u ồ n g nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên cơ hồ hợp thành một mảnh Phi thạc trưởng lao trong mắt tham lam miêu tả sinh động ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm bốn một cái người khoác kim giáp lá đùa tiểu nhân từ côn bằng trên lưng nhảy xuống tới khí lưu tạo thành t i n g rít bằng tốc độ kinh người rơi xuống、Phang. lá b ù a tiểu nhân từ trên trời giáng xuống d i ấ m tại phi thạc trưởng lão đầu tại chỗ liền đem nó d i ấ m thành hết u y vụ lão đại nói người mặc đồng phục tông m ô n người một tên cũng không để lại không lưu người sống bọn gia hỏa này tại mùa hè lớn vết nước chung quanh đi lang thang thực sự quá nguy hiểm đây là vật gì trốn mau trốn a huyền tiên h tông người ngu cứ thế một lát tiếp lấy kinh hãi muốn tuyệt n h a o nhau chạy trốn chỉ là đã mất đi ở đây duy nhất thiên tiên trường lão những người này lại có thể chạy trốn tới lâu đây trên trời côn bằng chỉ là một cánh nhấc lên sông lớn liền đem bọn hắn toàn bộ bao phủ sau đó miệng lớn mở ra một ướt liền toàn bộ nuốt vào trong bụng thấy thế lá b ù a tiểu nhân chạy tới c h ậ t vỗ bụng của nó nhanh p h ư ơ n g ra p h ư ơ n g ra ngươi cái ngu ngốc làm sao cái gì mấy thứ bẩn thịu đều hướng trong bụng n u ố t chỉ là côn bằng da dày thịt béo đánh vào nó trên bụng nằm đấm liền cùng gãi ngơ n g ớ một dạng nấc côn bằng đánh một ợ no nê đem những người kia p h ư ơ n g ra nhưng tất cả đều biến thành bạch quốt chất đầy một ngọn núi nhỏ một màn này đem một đám tán tu đều sợ choáng váng nếu ăn no rồi mong làm sống lá đùa tiểu nhân thời khắc nhớ kỹ lao đại nhiệm vụ vỗ đại ngốc côn đầu hơi anh bằng hoa côn n h y vào đáy biển kích thích ngàn cân só mọi người ở đây không rõ ràng cho lắm thời điểm dưới chân chấn động kịch liệt cả tòa đồng lai tiên đảo bắt đầu di động cái này côn bằng vậy mà nâng lên đồng lai tiên đảo ở trên biển thật nhanh bơi về phía nơi nào đó đúng rồi ở trên đảo còn có người không có khả năng đưa vào mùa hè lớn côn bằng thân thể bắt đầu kịch liệt lắc lư đứng lên đồng lai tiên đảo đất rung núi chuyển người ở phía trên toàn bộ ngã vào trong nước sau đó trơ mắt nhìn đồng lai tiên đảo lấy thật nhanh tốc độ biến mất tại trên hải vực chỉ còn lại có một chỗ mắt trợn tròn người qua nửa ngày những người này như ở trong n g ộ n mới tỉnh há to mồm đầu ông ông tác hưởng ngoa tàu ngoa tàu có người trong bóng tối điều khiển ngạnh sinh sinh đem tam đại phúc địa tiên tông hợp lực khống chế đ ồ n g lai tiên đ ả o cứ như vậy hĩ kịch tính cấp đi sau nửa ngày huyền n g u y ệ t chân nhân ba người khoan thai tới chậm vừa đổi tới nơi này nhìn xem giống tuyết hải vực lâm vào vẻ mờ mịt đ ả o đâu ta lớn như vậy một tòa tiên đ ả o đâu chương hai trăm tám mươi hai bồng lai tiên đ ả o tuyệt phẩm thủy hệ đạo nguyên chương hai trăm tám mươi hai bồng lai tiên đ ả o tuyệt phẩm thủy hệ đạo nguyên hinh n g u y ệ t n g ư ơ i canh cá này chính là nhân gian nhất việt ta quan vân sơn lý du uống một ngụm canh cá khen không rứt miệm lâm hinh nguyện cười đến chân mày con con cùng nguyện nha một dạng bế mắt liêu thanh phong ở một bên nốt u khô nước bọt t r ô n g mong nhìn qua lại là không chiếm được một ngụm canh cá lâm h i n h n g u y ệ t cũng không nhìn hắn cái nào lâm trường thanh thì là tiếp tục nộ đạo đám chìm tại vật ngã lương vong trạng thái dần vào giai cảnh lý du liếc mắt nhìn hắn cũng không khỏi đến âm thầm gật đầu g i a hỏa này nộ tính coi như chịu đựng lúc này trong mắt hắn lâm trường thanh cùng liêu thanh phong trạng thái lại như vậy lâm trường thanh nộ đạo một một một một liêu thanh phong chân tê dại một một một một ngủ gật một một một một. một một một một thì ra tại bách thụ phía dưới nộ đạo lâu như vậy liêu thanh phong trừ chân tê dại chính là ngủ gật một chút thu hoạch đều không có xem ra hắn suy đoán không sai cái gọi là địa cấp thiên phú cũng liền như thế trần nước rất đ n g lý du đi tới một bàn tay đập vào liêu thanh phong cái óp giả vờ giả vị có làm được cái gì ngươi hay là đừng lãng phí thời gian đạo trưởng ta thật nộ không đến a liêu thanh phong xoay đầu lại khóc không ra nước mắt tâm tính không đủ thiên phú không được cưỡng ép lộ đạo sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại ngươi cần xuống núi luyện luyện trải qua tự nhiên là có lĩnh mộ lý du cho tiểu tử này chỉ một con đường sáng liêu thanh phong tiếng như mỗi vo ve đạo trưởng thế nhưng là trước đây ngươi cũng là một mực đ ợ i ở trên núi không có đi lịch luyện qua a lý du sắc mặt bình tĩnh nói học ta người sinh giống ta người chết đạo trưởng ta không rõ lý du ta nhìn hiểu đạo gia toàn giải ngươi xem hiểu tuyệt s á t liêu thanh phong tâm linh nhỏ yếu trong nháy mắt bể nát v ờ môi run run ẩ y trong mắt ngậm lên lệ quang cuối cùng hắn nhặt lên bước xuống bao quần áo thành thành thật thật xuống núi một khi ngộ đạo bạch nhật phi thăng ngộ tưởng căn bản liền không thích hợp hắn n ộ được như thế nào lý du quay đầu nhìn về phía nhắm chặt hai mắt lâm trường thanh lâm trường thanh mở ra hai con ngươi trong mắt toát ra một vòng đã lâu khí tức t í n h sợ nói đạo trưởng cây này bách thụ tồn tại bao lâu thời gian thật ở bách thụ chung quanh đám chìm mũi phiến cành lá vậy mà cảm nhận được phong cách cổ xưa tăng thương khí tức vượt qua không biết bao lâu tuế nguyện trường hạ lưu lại vô số đ ạ o nguyên thờ hắn lĩnh ngộ không hiểu sư phụ ta tới đây xây đạo quán thời điểm nó liền tồn tại quý sư tôn thật sự là một vị thông tin ê triệt địa đại năng thông tin ê vĩ nạn chi tư để cho ta khó mà nhìn theo bóng lưng lâm trường thanh từ đáy lòng phát ra một tiếng c à n thán kính nể có thừa tiếp lấy hắn giống như báo cáo bình thường bắt đầu nói tự thân tình huống đạo trưởng bởi bởi trước mắt ta đã lĩnh ngộ một hệ đạo nguyên bung xuống thái thượng vòng tình đạo đi lên sinh sôi không ngừng sinh cơ chi đạo chỉ chờ đặt vào đủ nhiều một hệ đạo nguyên liền có thể nếm thử đột phá thiên t i ê n cảnh nhưng mà đại hạ thiên địa có mãnh liệt trói buộc đến lúc đó ta có thể muốn đi đến tu đạo giới mới có thể đột phá đúng là dạng này lý du gật đầu hắn đã cảm giác đi ra huyền tiên cảnh đỉnh phong chính là đại hạ thiên địa cực h ạ n lâm h u n h nguyện bọn người muốn đột phá đến thiên t i ê n cảnh cũng muốn đi đến tu đạo giới mới thành lý du hỏi ra bất quá vẹn vẹn chỉ là một hệ đạo nguyên người liền hài lòng lâm trường thanh sửng sốt một chút chất cơ khổ đạo nguyên linh ngộ. tự nhiên là càng nhiều càng tốt chỉ là đại hạ thiên địa loại tình huống này không t á trợ ngoại lực lời nói ta rất khó lĩnh ngộ được mặt khác đạo nguyên không phải rất khó mà là không có khả năng nếu không phải đạo trưởng từ tu đạo giới mang về mầm cây n h ỏ kia hắn căn bản liền không có biện pháp lĩnh ngộ một hệ đạo nguyên chớ nói chi là thu hoạch được đại hạ thiên địa tính hạn chế liền hạn chế bọn hắn trên tu hành hạn đương nhiên trước mắt đạo trưởng khẳng định không tại bị hạn chế trong hàng ngũ cái này cần là cỡ nào yêu nghiệt tài năng ngũ trời mới có thể tại đại đạo đoạn tuyệt tiểu thiên địa bên trong chỉ dựa vào tự thân lĩnh ngộ thành tựu không thể nào thiên tiên lý du thân sắc đông nhiên nghiêm、túc. lâm thí chủ ngươi thế nhưng là thượng t h a n h cung thiên tiêu có thể nào dễ dàng như thế liền thỏa mãn lâm trường thanh c ư ờ i khổ trở nên đ ă m c h á t đạo trưởng cùng ngươi so r a ta tính cái gì thiên tiêu ta là thực sự nộ không ra mặt khác đạo nguyên ta có phương pháp phương pháp gì thêm tiền năm lâm trường thanh trên khuôn mặt xuất hiện kinh ngạc ngay tại hắn mậu mức thời điểm bóng ma khổng lồ bao phủ mà đến đem trên đỉnh đầu thái dương hoàn toàn che kín cũng làm cho hắn đưa thân vào trong bóng ma tất cả mọi người ngầm đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời cái kia là cái gì biết bay hòn đảo chơi thật la lớn c h í n a là nó trở đi một tòa đảo đà bay kinh hãi thanh âm liên tiếp nói đạo trưởng đây là cái gì lâm trường thanh tâm thần rung động tại bóng ma khổng lồ bên trong cảm thấy không gì sánh được nhỏ bé không có gì quan vân sơn nuôi thả chim mang lễ vật trở về lý du cười một tiếng sau đó với tay đồng lai tiên đảo lập tức thu nhỏ hóa thành một tòa trong lòng bàn tay phương thốn sơn lơ lửng tại lòng bàn tay bên ngoài còn lơ lửng một quyển nước biển tại dầm dầm rung động không ngừng nuốt bờ biển lộ ra mười phần thần kỳ cái này cái này vâng tuyệt phẩm thủy hệ đ ã o nguyên lâm trường thanh miệm dần dần mỡ lớn lần nữa hung hăng gặp một lần việc đợi không sai lý du gật đầu hắn càng nghĩ nên đi chỗ nào tìm thủy hệ tuyệt phẩm đạo nguyên về sau lập tức liền nghĩ minh bạch chỗ nào còn cần đi tìm đem đồng lai tiên đảo ngưng tụ một phen không phải liền là tuyệt phẩm thủy hệ đạo nguyên dứt khoát liền để côn bằng đem đồng lai tiên đảo cõng trở về lâm thí chủ ngươi bây giờ thêm tiền còn kịp tuyệt phẩm thủy hệ đạo nguyên đang ở trước mắt ta có thể đưa chút cho ngươi dùng lâm trường thanh khẳng định không dùng đến tuyệt phẩm đạo nguyên nhưng cùng mầm cây nhỏ một dạng tùy tiện l a y h a y mấy lần chung phẩm thủy hệ đạo nguyên còn không phải nhiều nước bình thường ầm ầm đi ra thêm thêm đạo trưởng ta điên cùng thêm tiền lộp cộc nói hắn liền lại lấy ra một cái túi chữ vật bên trong tất cả đều là thượng thanh cung đạo pháp thần t h ô n g còn có vô số linh thạch còn kém đem thượng thanh đạo nhân quần lót lật ra đi ra làm đắp lên thanh đạo nhân cho kỳ vọng cao đệ tử hắn tu hành tài nguyên một chút không thiếu sảng khoái lý du tiếp nhận túi chữ vật sau đó nhắc chuyển cỡ nhỏ đồng lai tiên đạo tràn ra tới nước biển liền lơ lửng tại bách thụ nhánh cây dưới đáy tản ra trung phẩm thủy hệ đạo nguyên khí tước lâm trường thanh bách không kịp ngồi xếp bằng tiến vào lĩnh ngộ trạng thái huyền về sau nấu cơm cũng không cần đến phía sau núi gánh nước dùng cái này nước lý du đem đồng hoàn mỹ dung nhập quan vân sơn hình dạng mặt đất bên trong trở thành một tòa phụ thuộc ngọn núi giống như như thác nước ngọt ngào thanh t u y ể n từ đỉnh núi liên tục không ngừng huy sai xuống tới hắn lại thuật tay cho mầm cây nhỏ r ộ i lên một thùng nước chỉ bất qua trong một lát cái k i a sắp bị lý du hao chọc lá cây liền vừa dài rút ra mầm non sớm một chút lớn lên đại hạ thiên địa vẫn c h ờ n g ư ờ i đi bổ cứu lý du vô vũ mầm cây nhỏ làm cổ vũ sau đó cầm lầm trưởng thành cho túi chữ vật rời đi quan vân sơn đi hướng tu đạo giới ngũ hành việt phẩm đạo nguyên đã tập hợp đủ hai loại còn lại b a loại nên đi cái nào tìm chương hai trăm tám mươi ba t r ư ơ n g hai trăm tám mươi ba chu tước h ú n đản chúng ta đây là bị người làm cho khỉ đối phương nhất định là cố ý làm như vậy đem chúng ta điều đi sau đó thừa dịp khe hở thời gian trộm đạo về tới đây vận dụng thủ đoạn đem đồng lai tiên đạo cướp đoạt đi đồng lai tiên đạo thượng không k h ô n g đối phải nói là vô danh hải vực trên không huyền nguyện chân nhân trên khuôn mặt xanh một trận trắng một trận cảm thấy vô cùng nhục nhã nhất là nhìn về phía đệ tử trong môn phái xếp thành một tòa bạch c ố t sơn trán của hắn liền điên cùng run dày hắn làm thương long đẳng người hộ đạo không chỉ không có bảo vệ được thương long đẳng còn đem đồng lai tiên đạo nhìn ném đi liền liên quan tới môn nhân cũng toàn bộ chết hết hắn có cái gì mặt mũi v ề tông linh hư đạo nhân thần sắc cũng là âm âm trầm trầm chuyện này đến cùng là người phương nào cách làm cũng dám như vậy khiêu khích tam đại phúc địa tiên tông m u ố n chết gia hỏa này chính là đang tìm cái chết nguyên bản nhất là bình tĩnh thậm chí còn dễu cận huyền nguyện chân nhân phong lôi chân nhân thời khắc này thần sắc điên cuồng nhất một thân phong lôi chân ý đều ách không chế trụ nổi dẫn tới bầu trời phong vân biến ảo lôi đình lấp loài nói đem bọn ngươi nhìn thấy hết thể nói hết ra soạn o ạ lôi đình khuấy động mà ra đem rơi vào trong nước một đám tán tu toàn bộ bục chặt vậy ở trên không trung hóa thành thực chất s á c ý nương theo lấy lôi đỉnh một trận lại một trận chuyển đến khiến cho bốn phía không gian nhiệt độ giáng lâm đến điểm đóng băng vì cái gì các ngươi sẽ không có việc gì huyền thiến tông người ngược lại tất cả đều chết huyền nguyện tông trong mắt cũng tràn ngập s á c ý liếc nhìn đám người ta chúng ta đám tán tu này vừa muốn mở miệng ấp ủ ở trên bầu trời lôi đỉnh giang rác một tiếng hạ xuống không có bung tham ộ t vị tán tu trong nháy mắt đem bọn hắn thân thể chém nát một băng lãnh sau đó lấy ra một mắt tụ hồn cờ tại mây đen dày đặc lôi đỉnh phía dưới lay động mấy lần những này chết đi tán tu thần hồn liền tất cả đều bị câu ở sau đó lấy phong lôi đạo nguyên càn quét cực điểm tàn nhẫn thô bạo phương thức do xét tiến những thần hồn này bên trong tại một mảnh quỷ khóc sói gào trong tiếng kêu thê lương thàng thiết côn bằng cùng lá bùa tiểu, tiểu nhân lại là thứ gì chẳng lẽ lại chuyện này là thiên phủ tông làm mấy người trong mắt lộ ra kinh ngạc không đối thiên phủ tông không tại nam hồng bọn hắn không có khả năng lạc yên không tiếng động xuyên qua về với bụi đất lại tới đây không thể nào là bọn hắn làm khẩn cấp đấy p h ò n g đoán bị phủ nhận ba người thân sắc trở nên càng ưu ám nhưng đều không ngoại lệ khi ánh mắt rơi vào côn bằng trên tấm hình bọn hắn đ ấ y lòng báo thù ý nghĩ phát sinh một k i a biến hóa chỉ bất quá vệ kia tham lam bị che giấu rất h á ai cũng không có biểu lộ ra hai vị việc này trọng đại ta cần lập tức trở về tông bẩm báo phong lôi chân nhân c h ắ t tay dự định rời đi ta cũng muốn bẩm báo tông môn linh hư chân nhân gật đầu huyền n g u y ệ t chân nhân trầm giọng nói hai vị chân nhân về tông đằng sau còn xin làm đến tin tức liên hệ mặc kệ đối phương là ai đắc tội chúng ta ba tông đều tất phải dết、Tốt. đáp ứng phong lôi chân nhân lái lôi vân hỏa tốc rời đi tin tức liên hệ làm sao có thể nếu là không có côn bằng xuất hiện nói cũng liền nói nhưng đây là thần thú côn bằng một khi thu làm lính sủng đào tạo thành lớn lên toàn bộ nam hồng đô muốn run dậy tại dưới chân của ta lôi vân trung phong lôi chân nhân cười lạnh một tiếng liền ngay cả phong còn khiếu bị giết phẫn nộ tại lúc này cũng hòa tan không ít nói hắn liền nhìn về phía tụ hồn cờ bên trong cái tia đạo ôm hai đầu gối ngồi s ổ m ở nơi hẻo lành bán yêu một phách nguyên tiêu lôi thủ hắn ra lệnh đi mai phục chặn giết bán yêu ngược lại bị cái tia không biết thiên tiên giết chết điều này nói do đối phương nhất định cùng bán yêu có cái gì liên lụy chỉ cần tìm ra bán yêu liền có thể tìm tới người kia cao hơn một tầng trên mây mù nguyên bản hướng phía tương phản phương hướng rời đi h u y ề n n g u y ệ n chân nhân cùng linh hư chân nhân vận chuyển liếm tức pháp bảo ở hậu phương duy trì thích hợp khoảng cách một mực đi theo phong lôi chân nhân đều là hồ ly ngàn năm gió này lôi chân nhân còn chơi với bọn hắn cái gì tâm nhãn linh hư chân nhân trước đó nói xong nếu là phát hiện quân bằng hai người chúng ta hợp lực cùng một chỗ đối kháng phong lôi chân nhân h u y ề n n g u y ệ n chân nhân trầm giọng nói ra linh hư chân nhân gật đầu đây là tự nhiên phong lôi chân nhân lực lượng bá đạo không gì sánh được bọn hắn bất kỳ một người nào đều khó mà đối kháng chỉ có hợp lực mới có thể đối phó chỉ bất quá trong lòng của ta, có gánh lo lắng. Lo lắng cái gì. người kia tuần tự giết chết thương long đằng ba người, lại nuôi dưỡng c u n bằng, chỉ sợ không chỉ là thiên tiên cảnh. huyền nguyệt t r â n nhân cười lạnh một tiếng, ngươi không cần lo lắng, coi như hắn là kim tiên thì như thế nào. không cùng chân kim tiên, hai tông chúng ta tùy ý diệt s á t v ề phần lại hướng lên đại la kim tiên điều đó không có khả năng. nam hồng bên trong, pham là đại la kim tiên, đều muốn tiến về t r ú n g châu tiếp nhận sắc phòng, bọn hắn như thế nào không biết được. h u n g chi. dòng dã một và năm, nam hồng đô không có đi ra đại la kim tiên. trước mắt cảnh giới cao nhất, chính là tử tiêu tông tông chủ hắn là nửa bước đại la kim tiên đã quanh quẩn một chỗ tại ngưỡng cửa này có năm ngàn năm thời gian ngươi nói c ũ n g đối là ta buồn lo vô cớ linh hư chân nhân gật đầu như không có suy đoán sai người này hẳn là tán tu hàng ngũ may mắn thu hoạch được đại cơ duyên đột phá đến thiên tiên hoặc là kim tiên bằng không hắn liền sẽ không chỉ giết huyền t i ê n tông người mà lưu lại vừa rồi những tán tu kia tính mệnh dù sao tại phúc địa tiên tông trong mắt tán tu mệnh t í n h không được mệnh bốn đạo trưởng tại nam hồng không chỉ là tán tu mệnh tính không được mệnh liền ngay cả rất nhiều yêu tộc cũng chỉ là bị nô dịch toa k � đời đời k i ế p k i ế p đời đời k i ế p k i ế p vĩnh viễn bị tiên tông phúc đ ệ u in d ấ u xuống nô bột hồ lớn không thoát khỏi được bán yêu trong bí cảnh lý du tới nơi này lần nữa h ỏ i thăm bọn họ có quan hệ tuyệt phẩm đạo nguyên tin tức cho nên ngươi vừa rồi nói hỏa hệ tuyệt phẩm đạo nguyên chính là một cái bị k h ô n g chế chu tước không sai bán yêu tộc lao trịnh trọng nói tại hàn thủy vực sâu liền có một cái chu tước bị g i a g cầm mỗi ngày nó muốn d â y r ù a thời điểm c ấ t cánh đều sẽ bị người dùng vạn niên hàn băng đâm vào thần hồn dập tắt trên người nó lửa diễm tiến tới đánh tan một thân hỏa diễm yêu lực khiến cho không cách nào đảoát lý du những n g y chu tước hỏa diễ đây coi là không đ ắ p đạo nguyên đi b á n yêu tộc lão ngay sau đó nói nhưng có người muốn đem nó luyện hóa thành t u y ệ t phẩm đạo nguyên n g ư ơ i chỉ phương hướng ta đi xem một chút lúc này một đám b á n yêu chần chờ hai mặt nhìn nhau nhịn không được nhắc nhở đạo trưởng n g ư ơ i ngươi vừa r ế t chết nguyên tiêu lôi nhất định dẫn tới tử tiêu tông tức giận lúc này đi bên ngoài tùy ý lộ diện chỉ sợ giữ nhiều lành í t không ngại r ế t một người là r ế t r ế t hai cái cũng là r ế t ta không chê phiền phước b á n yêu bốn đạo trưởng ngươi có phải hay không hiểu lầm ý của chúng ta bạn yêu tộc lão khẽ nhất miệng có chút không có kịp phản ứng từng có sát thiên tiên thể nghiệm cái kia tại lý du trong mắt kim tiên đã trở nên không gì hơn cái này dù sao kim tiên khẳng định không có so thiên tiên mạnh đến nước lần vậy liền không đủ gây sợ chương hai trăm tám mươi b ố cái gọi là t i ê n chương hai trăm tám mươi b ố cái gọi là t i ê n rời đi ban yêu ẩn thân bí cảnh lý du gọi ra sư phụ chế tạo bảo thuyền cũng không biết sư phụ vì cái gì như vậy ngăn tàng đem thuyền khiến cho lớn như vậy làm cái gì lý du nói thầm một tiếng bảo thuyền tự hành biến hóa từ từ thu nhỏ trở nên chỉ có một chiếc thuyền con lớn nhỏ như vậy chậm nhất chân đi đến đứng ở mũi thuyền cái này lớn nhỏ là thoải mái nhất sẽ không lộ ra trống rỗng lần này đi ra hắn không mang côn bằng bởi vì lâm hinh nguyệt quá h ư n phấn không có cưới qua côn bằng bay trên trời dứt khoát liền mặt cho nàng tại mùa hè lớn cưới khắp nơi quậy đi hàn thủy vực sâu hiểu lý du đem bán yêu cho nam hồng địa đồ trang bị tiến thuyền muốn chính mình trôi qua thuyền phí tâm tư điều khiển thuyền đó là không có khả năng đây đã là một chiếc thành thục bảo thuyền hẳn là chính mình biết được hướng dẫn tìm đường vê anh bảo thuyền giống như là nghe hiệu tiếng người một dạng veo một tiếng hóa thành ngựa hoang mất tường tại hải vực mênh mông bên trên mau chóng bay đi phá vỡ từng đầu sóng biển nơi này được xưng nam hồng thật đúng là danh xứng với thực a chứ nước cũng chỉ có l ẻ k h ẻ hòn đảo phân bố cái k i a tam đại phúc địa tiên tông sẽ không phải chính là xây dựng ở trên hòn đảo a đứng ở mũi thuyền hai bên sóng biển bị b ổ ra vẩy ra lên bọn nước không cách nào tới gần thuyền mảy may tại cấp tốc tiến lên phía dưới lý du ống tay h áo đều không có phất động chiếc thuyền này vẫn là tương đối hiểu chuyện có thể lớn có thể nhỏ còn có thể phóng thích bảo hộ bình t h ư ớ n g nhìn quanh bốn phía một hồi lý du đem trên biển cảnh sắc nhìn phát chán chật nằm xuống dùng mũ rộng vành che lại khuôn mặt che kín ánh mặt trời trói mắt hai mắt nhắm lại tiến vào thành nếu đều ra biển làm sao có thể thiếu câu cá tại đuôi thuyền cắm một thanh kiếm buộc lên dây câu treo m ù i câu theo bảo thuyền tiến lên ở trong biển không ngừng du đ ộ n g một cỗ thong rong tự tại ngao du thiên địa thoải mái tâm cảnh tự nhiên sinh ra tên cứ gọi tắt đáng chết lỏng cảm giác người nếu không làm hình sở l u y trước mắt chính là đại la trời cái gì đại la kim tiên cái gì thiên địa s ắ p phong thần vị đều không đến đây lúc thời khắc này yên tĩnh cùng lòng mùa hè lớn địa chi bên trong những người kia vì hương hỏa cốc nước thao tổn tâm cơ cả ngày tranh đoạt đến tranh đoạt đi tu lạo giới bên trong những n à y cái gọi là tiên vì đ ạ nguyên Phúc thiên mạnh địa, địa, tiểu thiên địa, lấy mạnh được thua làm vui, giết người đoạt vui, người yếu lấy làm được vô bảo sư ố lối, cuối kể. không Thật tình biết, hành chính nhập chỉ cho này, ngộ cùng n loại vi là lạc làm đầy sẽ ờ i hôi, cái tiên. tại mới bắt đầu, liền dục được Cũng Chính có vọng tanh tính mình mắn, hành gì rất tu bắt may. đầu, sư may phụ dẫn d ắ thế tiến lên bốn. Sư p ụ t h nhân cầu tiên vấn đạo vô số kể người người đều muốn thành tiên vậy cái này cái gọi là tiên đến cùng là như thế nào ngày đó lý du cương từ dưới núi quán rượu nợ đến hai lượng rượu dọn xong vài đĩa thức nhắm mượn rót rượu công phu đầy mắt tò mò nhìn về phía sư phụ vốn phải là sư phụ xuống núi nợ rượu chỉ là hắn mặt mo xâm nhập quá sâu lòng người bị người đánh về trên núi liền ngay cả giày đều chạy mất một cái lục đạo nhân tóc thai bù s ù quần áo có chút lộn x ộ t hình tượng có chút chật vật nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hắn làm đồ đệ d ạ n g đạo lúc tản ra mê người khí chất tiên liên giả tiêu dao tự tại hưởng linh khí của thiên địa xem muôn đời biến hóa không nhiễm hồng trần trọc khí n ử a phần n g h e xong lý du cúi đầu xem ra hắn vĩnh viễn cũng thành không được tiên trong cơ thể của hắn không có linh khí con rất thích trưng diện rượu mỹ thực nhất là lâm huyệt làm đồ ăn làm sao ăn đều không ngán chỉ là đáng thiết, thế nhân ngu khó mà đến thuần túy thành tiên tri đạo thế là kiếm tàu tiên phong b ỏ đại đạo mà thành tiểu đạo chật chật trên trời này tiên thần a tu đến cao bao nhiêu cảnh giới đều là tiểu tiên tiểu thần lục đạo nhân bờ môi ma sát phát ra một tiếng miệng mai vậy còn có giày ấn không có lau sạch sẽ trên khuôn mặt lại che kín vẻ phức tạp tựa hồ đang cảm thán thế đạo bất công để tiểu tiên tiểu thần đương đạo lý du hỏi bọn hắn tiên là như thế nào hấp thu vạn tộc khí vận cung cấp nuôi dưỡng bản thân chân đạp núi thây biển máu dùng vạn vật sinh linh hải cốt rèn đúc tự thân con đường thông thiên đô nhi bọn hắn leo quá cao quá cao đánh cắp quá nhiều thi đạo của ta cô đơn tiền đồ hkama nói nói lục đạo nhân hốc mắt đỏ lên đột nhiên lệ rơi lầy mặt về sau luôn luôn ngàn chén không say lục đạo nhân xưa nay chưa thấy bị hai lượng say rượu đổ ngày thứ hai chờ hắn tỉnh lại làm sao cũng không thừa nhận tối hôm qua khóc qua nói thẳng là xuống núi bị đánh đau không n h ì n được thằng đến khi đó lý du tài h i ể u được sư phụ là một cái có chuyện xưa nam nhân bốn tu đạo giới thái dương so mùa hè lớn thái dương muốn cực đại rất nhiều chạm vào tối mặt trời chiều ngã về tây chậm rãi từ mặt biển rơi xuống tiên diễm như lửa giáng chiều giải đầy toàn bộ mặt biển sóng nước lấp loáng lộng l ấ y chỉ là liên quan tới chu tức sự tình b á n yêu tộc lão cũng là tin đồn ngay cả hàn thủy v ự c sâu đều không có gặp qua hắn chỉ có thể cho ra đại khái phương vị làm bảo thuyền lần nữa đi ngang qua giống nhau hải vực mũ rơm phía dưới lý du mở mắt đã tại p h ụ cận lượn ba vòng hay là không có phát hiện hàn thủy v ự c sâu cái này hơi rắc rối rồi hải vực quá lớn ta lại không thần thức cái này nên đi chỗ nào tìm đúng lúc này phi một tiếng tại mặt nước tùy ý phiêu đãng bảo thuyền đụng p ả i mặt khắc một chiếc thuyền vẫn còn may không phải là phi nhanh t r ạ thái bằng không chiếc thuyền này nói ít đến phái động đừng ngay cả địa phương không tìm được còn bồi người lý du nói thầm một tiếng đối phương thuyền so với hắn thuyền lớn hơn không được bao nhiêu phía trên ngồi chính là một cái hải yêu toàn thân màu xanh đậm làn da mặt ngoài mọc ra v ạ c cá ở lỗ t hai kéo dài đến khoe miệng vị trí còn có trần trụi ở bên ngoài mang cá khẽ trương khẽ hợp phản g phất tại hô hấp trừ cái đó ra đối phương ngũ quan b ề ngoài cùng nhân loại không có khác nhau đặc biệt là tại một ít sung mãn bộ vị còn xa hơn thắng nhân loại nếu là vương bắc thâm ở đây tất nhiên sẽ nói lên một câu cũng không phải không thể có một phong vị k h á c loại hình hồ đồ nói ôm thật có lôi ta không phải có ý thượng tiên tha mạng à cầu cầu ngươi đ ừ n g g i ế ta t muốn ta làm cái gì đều có thể đối phương vừa xác nhận lý d u nhân tộc thân phận vậy mà tại chỗ liền vì xuống không ngừng dập đầu ngay cả tâm tư phản kháng đều không có đây là nhân tiên cảnh hải yêu làm sao một chút đảm lượng đều không có phóng tới cao ốc thiên địa loại cấp bậc này yêu vật một khi tức giận nó i ít muốn tiêu diệt một tòa nhân khẩu mấy triệu cấp bậc thành thị lại định thần nhìn lại lý d u hơi n h ú n g mày trên người đối phương liền không có một khối thịt ngon tất cả đều là bị một loại nào đó liệt hỏa thiêu đốt vết sẹo còn có người vì roi quật vết tích ta hỏi ngươi trên người, người bỏng thế nhưng là chu tức hỏa diễm dẫn đến nam minh ly hỏa đây là chu tước từ huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh h ỏ a diễm những sinh linh khác khống chế không được hồi bẩm tự tiên đúng là chu tước h ỏ a diễm chúng ta hạ yêu bộ tộc thụ đạo chủ mệnh lệnh trường kỳ nuôi n ấ n g chu tước hoặc nhiều hoặc ít sẽ thụ điểm b ỏ n g m ạ u dẫn ta đi lý du lộ ra ý mừng rỡ xem ra ban yêu tộc lao tin tức kia là thật lần này không có hưởng phí chạy chương hai trăm tám mươi lăm ngươi làm muốn hỏa linh t hạch vẫn là phải mệnh chương hai trăm tám mươi lăm ngươi làm muốn hỏa linh t hạch vẫn là phải mệnh thái dương hoàn toàn rơi xuống mặt biển phía dưới trên biển lâm vào lờ mờ chỉ dựa vào anh trăng thường nhân chỉ có thể nhìn thấy năm mét có hơn địa phương lại muốn xa một chút giống như bị nồng đậm hắc cám vây quanh độc thân phiêu đảng ở trên biển sẽ có một loại cảm giác không rét mà run vây anh một đám lửa tại cách đó không xa bước lên giống như trên đại dương bao la hải đăng là phiêu bạt thuyền chỉ dẫn lấy phương hướng thượng tiên nơi đó chính là nam hòa đảo chúng ta mỗi ngày ra ngoài tìm kiếm h ỏ a linh thạch đến ban đêm lúc này đảo chủ liền sẽ thắp sáng t h á n h h ỏ a kêu gọi chúng ta trở về h ả i yêu chỉ vào cách đó không xa h ỏ a diễm rụt rè nói lý du kỳ què nói các nơi g ư không biết hòn đảo vị trí cụ thể hãy yêu giải thích nói nam hòa đảo thượng có c h ấ pháp sẽ theo sóng biển khắp nơi ph không ai có thể tìm được chỉ có chờ đến tối lúc này thánh hỏa nhóm lửa mới có thể tiến nhập thượng tiên động tác của ta phải nhanh lên một chút bằng không chờ hỏa diễm dập tắt còn không có về đảo ta liền không có mệnh nâng lên nơi này hải yêu trên khuôn mặt toát ra một tia thân bất d ò kỷ bị ý tốt lý du gật đầu dứt khoát đem b ả o thuyền thu lại đứng lên hải yêu thuyền bởi vì nó mới vừa nói qua chỉ có nam hỏa đảo thượng thuyền mới có thể thành công lên đảo theo không ngừng tới gần hòn đảo lý du chú ý tới từ bốn phương tám hướng xuất hiện rất nhiều tương tự thuyền nhỏ phía trên đều có hải yêu trên thuyền chứa hoặc nhiều hoặc ít hỏa linh thạch trên mặt biển lít nha lít Nhí, hàng ngàn hàng thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng lý du hơi n h ú g mày chậm nhìn về phía dưới chân tản ra ánh lửa linh thạch hẳn là những này g h ỏ a linh thạch là từ đáy biển khai thác đi ra và không nhiều như vậy hải yêu xuất hiện nhưng là không còn pháp giải thích thượng tiên n g ư ơ i có chỗ không biết tại vùng biển này vạn trượng phía dưới tồn tại một mảnh h ỏ a linh thạch khoáng mạnh cũng chỉ có chúng ta hải yêu mới có thể lặn xuống dưới khai thác tiểu man nhìn ra lý du hoang mang chủ động giải thích nói cách khác lúc ban ngày bọn này hải yêu đều tại vạn trượng đáy biển phía dưới t r á c không được chính mình ban ngày vòng quanh thời điểm không có gặp gỡ một cái t thuyền cờ hòn đảo dùng đá ngầm kéo dài đắp lên bến tàu sớm liền đứng đấy một đám người tộc tay phải giơ b ó đuốc tay trái dẫn theo d o i thần s ắ c lạnh lùng dò xét mỗi cái trở về h ả i yêu động tác tất cả nhanh lên một chút đem hỏa linh thạch mang lên đến kiểm kê số lượng đúng một cái hung h á c roi của tâm thành trong đêm tối đặc biệt trói thai nương theo lấy huyết nhục về r a có người gầm thét chuyện gì xảy ra suốt cả ngày thế mà chỉ khai thác ra một chút như thế hỏa linh thạch ngươi có còn muốn sống hay không một cái gầy yếu hải yêu bị đánh bay ra ngoài thân thể co quắp tại cùng một chỗ thổ h ế t không chỉ đại nhân tha mạng à hiện tại hỏa linh khoáng mạch đều sắp bị đ à o rỗng chúng ta thật tại hết sức đ à o móc ga có lớn tuổi hải yêu chạy ra bảo vệ bị quất bay hải yêu không ngừng khóc lóc kể lể c u ố c ngay một đám đê tiện yêu vật nếu không phải chúng ta đảo chủ lòng từ bi lưu các ngươi một mạng các ngươi chỗ nào còn có thể sống đến lúc này muốn cầu tình có thể a vậy các ngươi ai thay ra hỏa này nộp lên trên còn lại hỏa linh thạch đúng do kiếm khí cô động mà thành l o i chúng điệp quất vào trong nháy mắt rút ra một đạo hố sâu sắc bén gai nhọn nhẹ nhàng x a qua chính là bụi đất tung bay một chỗ đá vụn bọn này hải yêu không tự chủ được dùng mình một cái n h o nhau, nhau không dám nhiều lời một chữ chỉ có thể sắc mặt đau khổ nhìn qua cái kia tiểu hải yêu t i ê n lặng rơi lệ bọn chúng mỗi ngày có thể lên g i a o nộp ra bản thân số lượng liền đã mười phần may mắn nơi nào còn có nhiều hỏa linh thạch đi trợ giúp khác hải yêu tiểu hải yêu thân thể đã quận mình thành một cái tốt bự tại đặc chế pháp khí dưới trường tiên nó liền xem như đ ạ i thừa kỳ yêu khu cũng chỉ có thể run lẩy bảy bọn này đê tiện yêu vật hiện tại càng ngày càng tiêu cực biếm nhát nếu là không giết gà dọa khỉ năm nay đảo chủ sai khiến cho ta nhiệm vụ xác định vững chắc kết thúc không thành nhiệm vụ kết thúc không thành ta còn thế nào thu hoạch được đầy đủ đạo nguyên tạo nguyên tu l c h u dương trên mặt ngang ngược chi sắc càng thêm nồng đậm mấy phần đùng roi dơ cao không trùng giống như to lớn trường kiếm đang tiến hành thẩm phán nhưng mà liền muốn phải rơi vào tiểu h ả i yêu trên thân lúc đột nhiên có một bàn tay đem nó tiếp được trên roi lực đạo đáng sợ trong khoảnh khắc bị tiếng mất hóa thành hư vô các ngươi là muốn m chết không thành lại còn dám ngăn n ổ i giận c h u dương đang muốn n ổ i giận lúc này mới chú ý tới tiếp được chính mình roi không phải h ả i yêu mà là giống như hắn nhân tộc ngươi là ai trong mắt của hắn tràn ngập kinh nghi lý do ta muốn đến tự nhiên là tới cái gì dám cho không kêu nó nhảm chu dương cương muốn chất vấn tiểu man vội vã từ bên ngoài chen lân t i ề n đến nhìn thấy nhà mình đệ đệ t h n g trạng lập tức nào tới bảo hộ ở trong ngực chu đại nhân hỏa linh thạch đủ chúng ta hỏa linh thạch đủ ta chỗ này có dư thừa hỏa linh thạch văn cầu người buông tha cho ta đệ đệ đi tiểu man sốt u ruột bận bị u hoàng móc lửa cháy linh thạch khóc lóc kể lệ không thôi chu dương cúi đầu nhìn xem trên đất hỏa linh thạch số lượng xác thực đầy đủ hai người số lượng lúc này hư lạnh một tiếng tạm thời không có tỏ thái độ ánh mắt của hắn lại rơi vào lý du trên thân con mắt h i p lại các hạ là cái nào phúc địa tông môn đệ tử lên đạo thời điểm làm sao không nói trước để tông môn trưởng bối thông chi hỏi một chút bác sĩ ta cũng sớm chuẩn bị chiêu đãi các hạ lý du sắc mặt bình tĩnh không tông không phái nói cách khác các hạ là tà tu không cùng chân chu dương con mắt nhanh híp lại không sai nghe đến đó tiểu man khiếp sợ nhìn về phía lý du thượng tiên ngươi không phải đảo chủ bằng hữu thật có l ỗ i ta không nói như vậy ngươi liền sẽ không mang ta lên nào lý du nhãn ngẩm may n ấ y tiểu man tựa hồ là nghĩ đến cái gì đáng sợ hậu quả sắc mặt của nàng ba đến một chút trắng bệnh không có chút hết sắc nào quả nhiên nghe được lý du chỉ là tà tu lại là bị tiểu man man g lên ảo chu dương nguyên bản h i ế p mắt cười ánh mắt biến hóa cực nhanh trong chốc lát lạnh leo xuống tới tiểu man ngươi hỏa linh thạch không đủ giống như t ử thần t u y ê n á n thanh â m giờ phút này thâm trầm vang lên chu đại nhân chúng ta nơi này đủ hai người số lượng à n g à i là không phải tính sai ai nói là hai người số lượng chu dương một mặt hờ hững chỉ vào lý du ngươi mang người này lên ảo hẳn là giao ba phần hỏa linh thạch mới đối ta ta hiện tại nhảy vào trong biển lại đi khai thác một phần tiểu man nắm chặt nằm đấm hốc mắt đỏ lên nàng biết lúc này nếu là lại giải thích vậy liền thật không có đường sống tiểu man không có khả năng à hiện tại thái dương đã xuống núi ngươi bây giờ lặn xuống dưới chính là chịu chết à. một đám hải yêu lúc này lên tiếng nhao nhao khuyên can vừa đến ban đêm vạn trượng đáy biển những cái tiêu biển sâu quái vật liền tất cả đều chạy ra ngoài a tiểu man làm sao lại không biết nguy hiểm nhưng nàng không có lựa chọn nào khác chu đại nhân đây là muốn giết gà dọa khỉ dám can đảm phản kháng hạ c h à n g so chết còn muốn t h ả n g ngươi không cần đi ngay tại tiểu man muốn nhảy xuống hải chi tế lý du một thanh kéo lại nàng thượng tiên ngươi không hiểu ta tiểu man khẩn trương liền muốn giảng thuật đáng sợ hậu quả lại là tại chỗ sửng s t chỉ vì lý du q u a n người thật sâu nhìn chăm chú về phía chu dương thanh âm không dậy nổi mảy may gợn sóng phản p h ấ t không có bất kỳ nhiệt độ n g ư ờ i làm muốn hỏa linh hạch vẫn là phải bệnh chương hai trăm tám mươi sáu lý du nói tạ ơn chương hai trăm tám mươi sáu lý du nói tạ ơn lý du thanh âm không lớn không nhỏ lại là vừa vặn chui vào trong lỗ hai của mỗi người chu dương thần sắc liền giật mình sau một lát hắn giống như là nghe được chuyện cười lớn ôm bụng cười to đi ra n g ư ờ i biết chính mình là nói lời gì sao không được để cho ta trước cười một hồi thực sự không nín được ngươi biết nơi này là chỗ nào nhà tiền tâm phúc địa địa bàn sao ha, ha, ha, ha. ta thật sự là nằm mơ đều không có nghĩ đến một kẻ tán tu d á m ở chỗ này phát ngôn bừa bãi còn tuyên bố nói muốn mạng của ta ha ha ha không được cái này thật muốn cười chết ta thật đầu óc của ngươi đến cùng là thế nào lớn lên ngươi đến cùng có cái gì lực lượng mới khiến cho ngươi nói ra loại này làm trò hề cho thiên hạ lời nói chu dương cầm roi chỉ vào lý du tùy ý cười cười gập cả người cười đ ắ p khỏe mắt đều có nước mắt chảy ra thượng tiên ngươi ngươi đi nhanh đi đ ừ n g q u ả n chúng ta hắn sẽ giết ngươi t i ể u man ngu n ơ qua đi một mặt lo lắng thúc giục mà lý du bất vi sở động liền lẳng lặng nhìn chu dương ngự khí bình thản cười xong chu dương cười đến khoẻ mắt nước mắt s n g ra dùng ống tay h á o xoa xoa lúc này mới một lần nữa nhìn về phía lý du trong nháy mắt ánh mắt của hắn sông nhiên giống như lệ quỷ lấy mạng thanh â m băng lanh thấu xương ta là nên cảm tạ ngươi cho ta một cái cơ hội để cho ta tại bọn này đê tiện hạ yêu trước mặt có một lần lập vi cơ hội hay là nói ta nên thống h ậ ngươi n để bọn này hạ yêu trông thấy có người không biết trời cao đất rộng vậy mà tại ngu xuẩn uy hiếp ta vê anh s ắ c bén kim ế khí trong nháy mắt k h u ấ y động sông lên mây xanh cảnh giới của hắn khoảng cách kim tiên chỉ có khoảng cách nửa bước tại ngay cả thiên tiên đều là phượng mao lân giác tán tu b đủ để uy áp hết thảy vì cái gì hắn tự tin như vậy đó là bởi vì tại tam đại phúc địa tiên tông áp bách phía dưới tá n tu căn bản cũng không khả năng thu hoạch được đầy đủ đ ạ o nguyên phá vỡ mà vào thiền tiên liền đã muôn vàn khó khăn kim tiên càng không khả năng nếu thật có người như vậy hoặc là được thu vào dưới trướng hoặc là cũng đã chết yểu tam đại phúc địa tiên tông đã sớm âm thầm đặt thành hiệp nghị tuyệt đối không cho phép có uy hiếp được bọn hắn địa vị thế lực mới hoặc là không nghe quản giáo người xuất hiện nam hỏa đạo thủ vệ cũng nao nhao, nhao xúm lại tới ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lý du đêm tối lở mở sắc bên trong kiếm khí trung tiên không ngừng lóe ra người con mắt. liền liền hô hấp tiếng không khí phản g phất đều trở thành kiếm khí đâm vào người ngũ tạm lục phủ đau nhức kịch liệt nơi này nghiễm nhiên hóa thân thành một tòa xâm la kiếm ngục hàng ngàn hàng vạn hải yêu quận mình ôm ở cùng một chỗ run lầy bẫy trên thân bị kiếm khí trưởng tiền quật lưu lại thương thế ẩn ẩn bị đau tại kiếm khí này phía dưới bọn hắn đã không biết chết bao nhiêu tộc nhân thượng tiên tiểu man cầu khẩn nhìn về phía lý du có thể đủ đón được việc này qua đi bọn hắn sẽ nhận bao lớn liên lụy có lẽ tại chu dương lửa dặn phía dưới bạn yêu phải chết hơn phân nửa nhịn kỹ ta chỉ xuất một kiếm này lý du không nhìn ti nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống coi ta nô buộc có lẽ ta có thể chu dương thanh âm im b ặ t mà dừng ngay sau đó hắn gái k i a cười lạnh tự ngạo sát mặt trong nháy mắt trở nên p h á n g phất như là thấy q u ỷ lý du vây tay một cái vô tận thủy hệ đạo nguyên b à n g bạc bộc lộ nước biển tự động dâng lên tại bên ngông bắt ngát trên mặt biển ngưng tụ thành một thanh khổng lồ thủy kiếm pháp cô động áp xúc lại cô động để thêm co lại thanh này hoàn toàn do nước biển tạo t h à n h kiếm tại đạo nguyên cô động phía dưới hóa thành thực chất p ó n g ánh sáng l o n lanh mỗi một g ọ t đều tản mát ra bảng bạc kiếm ý vẹn vẹn trong một lát chu dương bọn người kết thành s â m la kiếm n g ụ c tự sụp đổ cái này đây là đây là kiếm pháp gì thần thông kiếm pháp thần thông nào có như thế tùy ý chu dương một mặt không thể tin v u n g nước thành kiếm gọi ngàn vạn hơi nước làm kiếm khí cái này cái này sao có thể trốn hắn kinh hai muốn tuyệt quay người liền muốn chạy trốn lại là trong phút chốc trôi này do nước biển ngưng tụ trường kiếm lấy cày thiên chi thế từ m ô i đến đầu hướng t r e o chọc chém mà đi v â anh đầy trời hơi nước giống như nhân ân chi khí tảng ra mỗi một giọt đều là cực h ạ n kiếm ý xuyên thủng hết thể ngươi, ngươi làm sao lại huyền thiên tông huyền thiên kiếm đạo chu dương thê lương giống to thân thể tại kiếm ý bao phủ phía dưới hóa thành huyết vụ phá thành mảnh nhỏ xem hiểu lý du không nhìn hắn một chút mà là nhìn về phía đứng ở bên cạnh bị nguồn nước đạo ý bao phủ tiểu man hồi lâu sau tiểu man mở hai mắt ra chỉ là trong chốc lát tu vi liền từ nhân tiên cảnh đột phá tới huyền t i ê n cảnh khoảng cách thiên tiên cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước đạo trưởng ngươi đem vừa rồi kiếm pháp thần thông truyền cho ta tiểu man phảng phất giống như nằm mơ trong đầu thêm ra bộ kia huyền tiên kiếm đạo không để cho nàng dám tin tưởng ngồi ngươi một chuyên thuyền tóm lại là muốn trả một chút thuyền phí lý du người này xưa nay coi trọng có qua có lại ai cũng không thua thiệt. v ề phân bộ này từ huyền thiên kiếm đạo cải tiến đi ra thủy hệ kiếm pháp thần thông nhất phù hợp h ả i yêu t h u tính tu luyện làm ít công to chờ chút ngươi nói lý du chỉ tu đ ạ o ý ở đâu ra bộ này huyền thiên kiếm đạo đương nhiên là từ thương long đẳng một chiêu kia nửa thức lĩnh nộ ra tới loại đồ chơi này không phải liếc mắt nhìn liền biết bốn một đám h ả i yêu trận mắt hốc mổm nhìn xem bị một kiếm tách ra nửa ngày không có khép lại b i ể n cả lâm vào thật lâu không nói nên lời trạng thái tiểu man cũng lâm vào thật sâu trong rung động nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chỉ là thuận tiện cho người ta cái thuyền liền có thể thu hoạch một bộ phù hợp tự thân kiếm pháp thần thông nói tạ ơn lý du nhìn về phía nàng mỉm cười tạ tạ ơn tiểu man thất thần nói một câu tạ ơn là đủ rồi đây là ngươi nên được không cần trong lòng bắn a n lý du ngược lại còn an ủi nàng một câu ngay tại hai người nói chuyện thời khắc một đạo nguyên thần thất kinh từ chu dương hải cốt bay ra sợ hãi muốn thoát đi lý du đưa tay đem nó nắm trong tay bắt đầu dùng sức giải quyết tốt hậu quả làm việc làm sao có thể thiếu đạo chủ cứu ta chu dương dọa đến sợ vỡ mật phát ra gào thét thảm thiết sau một khắc nhận được tin tức từ hòn đảo nơi nào đó trong đậu phủ một đạo người khoác hỏa hồng đạo bảo thân h n h phá quan mà ra hóa thành lưu quan giáng lâm nơi đây các hạ là người nào như thế nào đi vào ta nam hòa đảo n h á o sự đảo chủ hàn văn quang tựa hồ là vừa đột phá trên người kim tiên khí tức còn không quá ổn định ánh mắt sắc bén nhìn thẳng lý du là đảo chủ đảo chủ xuất quan chúng ta được cứu một đám hải yêu đột nhiên mừng rỡ khoa tay múa chân không có trước đó thấp thỏm lo âu lý du quay người nhìn về phía tiểu man ánh mắt lộ ra hỏi ý tiểu man xích lại gần thấp giọng nói thượng tiên ngươi có chỗ không biết đảo chủ đối với chúng ta rất không tệ chỉ là hắn vì đột phá kim tiên bế quan một trăm năm tại hắn bê quan đằng sau chu dương chấp trưởng nam hòa đảo lúc này mới đôi chúng ta tiến hành cực kỳ tàn ác các bách lý du nhẹ gật đầu một lần nữa nhìn về phía vị này vừa phá quan đảo chủ f h a n h chu dương nguyên thần trong tay hắn trực tiếp bị bóc nát tại hàn văn quang khoe mắt c ó rúm bên trong lý du thanh â m thương hở vang lên đảo chủ không cần dùng loại này cảnh giới ánh mắt nhìn ta chằm chằm là ta đang giúp ngươi thanh lý môn hộ nói đến ngươi còn phải mời ta uống một trận rượu ngon b ú n đợt ép c ầ u c h ú t lễ vật mọi người điểm điểm thúc canh cảm t ạ chương hai trăm tám mươi bảy tiến về hàn thủy vực sâu chương hai trăm tám mươi bảy tiến về hàn thủy vực sâu đổ h ô n trướng cậu vật chu dương tạm cái này lại đem nam hỏa đảo làm cho trương khí mù mịt hiểu rõ chuyện từ đầu đến cuối hàn văn quang g i ậ n tí m ặ t hận không thể rút ra trường kiếm đem chu dương hải cốt chém thành m u ô n mảnh hắn đẩy cõi lòng tự t r á c h nói tiểu man đây hết thể đều tại ta là ta không có biết người này rõ ràng vậy mà ngu đến mức đem nam hỏa đảo giao cho chu dương quản lý đều là lỗi của ta hàn văn quang mắt thấy hải yêu tình cảnh một mặt bi thống hai mắt đỏ bừng đào chủ là chu dương quá mức hôn đản hắn muốn thừa dịp ngươi bế quan thời điểm trắng trận thu liễm hỏa linh thạch thu hoạch chu tức đạo nguyên tiến hành đột phá tiểu man đem những năm này g đều nói rồi đi ra là ta xin lỗi mọi người hàn văn quang vung dùng sức vung tay lên v â y ở h ả i yêu trên cổ cầm chế toàn bộ giải trừ rơi xuống đất xem như trả lại cho bọn chúng tự do mọi người nếu làm lớn hiện tại liền có thể rời đi nam hỏa đảo một đám h ả i yêu nhìn xem cầm chế trên người bị mở ra bọn chúng kinh ngạc cứ thế tại n g u y ê n chỗ có chút khó có thể tin thậm chí có còn ôm đầu khóc giống lên nhiều năm như vậy lòng c h u a sót kiềm chế thống khổ và hôm nay rốt cục có thể phong thích vui đến phát khóc không chúng ta không có khả năng như thế rời đi nếu không phải đảo chủ thu lưu chúng ta chúng ta ở bên ngoài sớm đã bị phúc đ i ệ tiên tông rết sạch có người kêu khóc đi ra. nam hồng yêu tộc nếu không trốn ở bí cảnh nếu không bị phúc điệu tiền tông nô dịch là hàn văn quang đưa chúng nó thu lưu tại ở trên đảo khi đó bọn chúng khai thác h ỏ a linh thạch nhiệm vụ chỉ có hiện tại một phần mười mỗi ngày nhẹ nhóm liền có thể hoàn thành còn có thể thu hoạch được nhất định tu hành tài nguyên đây hết thảy là tại chu dương chấp t r ư ở n g nam hỏa đảo đằng sau mới phát sinh biên hóa trách không được đảo chủ một bên lý du thì là nghe có điểm gì l ạ lạ cái này không phải liền là châu ngựa sao vất vả làm việc lãnh chút ít ỏi tiền lương còn muốn đối với cố chủ mạng n thực sự không biết nên nói cái gì các hạ còn xin chớ trách cho ta thiết tiến vì ngươi còn đãi coi như chịu nhận lỗi hàn văn、quang、quay n g q u a đầu đối với lý du ôm ngậm ấ y náy nói ra tốt lý du gật đầu xử lý xong trên đ ả o sự tình hàn văn quang trực tiếp tuyên bố trả lại hạ yêu tự do đằng sau nếu là còn nguyện ý lưu lại cung cấp tài nguyên giống như trước đây thế là tại một mảnh chúc mừng thanh em sôi trào bên trong đống lửa nhóm lửa rượu nối liền không dứt, c ò n có rất thật đẹp vị món ngon linh quả rượu thiện đã bưng lên những n à y hạ yêu bị bắt nạt quá thảm vừa thấy được mỹ thực món ngon cấp tốc tiến vào làng thôn hổ hết trạng thái có lẽ là đột phá tới kim tiên nguyên nhân hàn văn quang trên khuôn mặt cũng là tràn ngập vui mừng hắn không dùng linh lực b ứ c ra mùi rượu mà là có chút men say mang theo bầu rượu lung la lung lay đi đến lý du trước mặt bắt đầu mời rượu huynh đệ thủ hạ của ta có nhiều các tội là ta quản lý bất tiện h ta lời đầu tiên phạt ba chén không cần chúng ta tính không được huynh đệ lý du chỉ lo gấp thức ăn một dọn rượu không có đụng đi ra mấy ngày thời gian bụng ngược lại là thật b ó i bụng về phần rượu này hắn còn đánh giá thấp lâm huynh nguyện nước rượu uống qua nàng nước rượu lại uống mặt khắc rượu thật không vào được miệng hàn văn quang sửng s ố một chút cũng không giật lửa chỉ là cười ngượng ngùng một chút tiếp lấy bắt đầu tự mình tố khổ tại tu lạo giới giống ta dạng này không cùng chân thắng tu tựa như là không có chủ nhân chó chỉ có thể ở đống rắc cùng đám chó hoang dành ăn là một chút tu hành tài nguyên đều không có muốn tu đến thiên t i ê n cảnh vậy cũng là muôn vàn khó khăn chớ nói chi là kim t i ê n cảnh cũng may mệnh ta không sai ngẫu nhiên thu hoạch được một bản kim tiên tu hành pháp một đường g ặ p g ể n đ ạ p không biết bao nhiêu hố lúc này mới nắm giữ một tòa đảo có sống yên phận v ộ t liếng ngươi không có đi qua tiền tông không có đi qua côn lôn t h ă m viếng ngươi là không biết nơi đó bậc thẳng cao bao nhiêu dài bao nhiêu rõ ràng ta thiên phú tu hành siêu q u ầ n mặt tụy nhưng chính là bởi vì không có tu hành tài nguyên ta một mực tại tầng dưới chót quanh quần một chỗ ta chỉ dùng năm trăm năm suốt ngày tiên lại là bỏ ra năm ngàn năm thảng tuổi thọ sắp hết thời điểm mới may mắn đột phá đến k i m tiên nhưng cái này lại như thế nào không có thần vị gia trì chấp trưởng không được tiên địa c h i lực thực lực của ta tại cùng cảnh bên trong vẫn như cũ thuộc về thấp nhất t h ế đội lý du lẳng lặng nhìn hắn ngữ khí bình tĩnh có khả năng hay không hay là ngươi quá cười bắp chỉ cần đầy đủ mạnh cái gì thần vị cũng liền như thế lý du là không quá tán đồng giá hỏa này nói lời cái gì có thần lực gia trì hắn g i ế t yêu tinh thời điểm cùng giết phổ thông tiên tiên rõ ràng không có cảm nhận được khác nhau n g ư ờ i không hiểu thần vị trao tặng thiên địa chi lực sẽ để cho chúng ta bọn này phổ thông người tu hành cảm thấy tuyệt vọng ngươi không có trải qua ngươi không biết được hàn văn quang miệng lớn được một hớt rượu rất có một loại thất ý thất vọng trắng trường giống hắn loại này thọ nguyên gần mới đột phá đến kim tiên đã hao hết tiềm lực không có giá trị không đáng tiên tông áp chú cùng thần vị nhất định vô duyên cơm ăn đã no đầy đủ ngươi nên nói cho hàn thủy vực sâu ở đâu lý du không muốn lại nghe hắn tự oán hối tiếc đứng dậy hỏi ta có thể nói cho ngươi hàn văn quang hỏi, nhưng ngươi muốn nói cho ta biết ngươi tìm chu tức làm cái gì luyện hóa tuyệt phẩm hỏa hệ đ ạ o nguyên nghe đến đó hàn văn quang sửng sốt một chút tiếp lấy nghẹn ngào cười một tiếng xem ra lại là một cái bị đồn đãi lừa gạt tới ra hỏa chu tước không phải tuyệt phẩm hỏa hệ đ ạ o nguyên là cũng không phải hàn văn quang giải thích nói cho dù là đại la kim tiên xuất thủ cũng vô pháp đem chu tước giết chết chớ nói chi là luyện hóa thành đạo nguyên ta khuyên ngươi hay là đem ý nghĩ này dừng lại đi nếu không phải bởi vì cái này chu tức bởi vì nguyên nhân nào đó bị vây ở hàn thủy v ư ợ sâu cái này phương viên ngàn dặm hải vực trong khoảnh khắc liền có thể bị nam minh lý hỏa cho dù là tại đa trọ n áp chế thuộc tính tương khắp dưới tình hình phàm là tới gần chu tức một d ặ g bên trong đều sẽ bị nam minh lý hỏa tác động đến những ngày hạ yêu vết thương trên người sẹo chính là như thế tới lý du nói ra ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy chỉ cần nói cho ta biết hàn thủy vượt sâu làm sao tiến làm sao đi tìm chu tức là được thua ta gặp lý du chấp nhất hàn văn quang tìm tới tiểu man tiểu man ngươi cầm huyền phách băng tinh mang đạo trưởng đi hàn thủy vượt sâu một khối bốc lên sông nhiên hàn khí phản p h t muốn đem thần hồn đều đông cứng băng tinh bị hàn văn quang xuất ra sau đó giao cho tiểu man nam hỏa đảo trên điện mạch liên tiếp hàn thủy v ự c sâu vận dụng trận pháp tụ tập hàn khí mỗi một năm có thể kết xuất triệt tiêu nam minh ly hỏa uy lực thời điểm di vãng nam hỏa đảo muốn xuống dưới lấy chu tước phát ra đạo nguyên cũng đều là dựa vào huyền phách băng tinh mới có thể dựa vào gần có lẽ là cảm thấy dạng này còn chưa đủ bảo hiểm hàn văn quang lại mười phần trượng nghĩa xuất ra một cái trận bàn dặn dò nhớ kỹ nếu là chu tước bạo động có thể bất kể đại giới bắt đầu dùng trận bàn này dẫn động hàn thủy v ư ợ sâu có thể ngắn ngủ chấn áp chu tước ta minh mạch ta sẽ không để cho đạo trưởng có việc tiểu man nắm chặt hai dạng đồ vật trung nó mang theo lý du nhảy vào đ á y biển hướng phía cực sâu chỗ kín đáo đi tới đáng nhắc tới chính là nó vận dụng h ả i yêu thần t h ô n g chế tạo một cái bong bóng đem lý du bọc vào thân ở trong đó sẽ không nhận bất luận c á i gì dòng nước ảnh hưởng đạo t r ư ờ n g đ ư ờ n g lộn xộn theo s á t ta dưới biển hữu hiểm một mảnh đen kịp cái kia hàn thủy vượt sâu lối vào chỉ có chúng ta h ả i yêu lắng nghe sóng biển động tĩnh mới có thể tinh chuẩn tìm tới chương hai trăm tám mươi tám âm mưu chương hai trăm tám mươi tám âm mưu thân ở bong bóng bên trong không ngừng chui vào lấy biển loại cảm giác này vẫn rất mới lạ bốn phía một vùng tam tối tràn ngập tinh mịt không có một tia s t h ủ y á p càng ngày càng mạnh trên thân thể giống như là l ư n g beo một toàn đ u i lớn cho dù là tu tiên thể chất cũng có chút không chịu nổi cũng may lý du một vận chuyển thể nội cái tia cỗ tinh khí thần hết thể không thích hợp cảm giác đều biến mất nhưng nói thật loại này biển sâu thật không phải người bình thường có thể đi sẽ dẫn phát biển sâu giam cầm trứng lại hoặc là nói là chứng sợ biển sâu có câu nói nói thế nào ngươi tại nhìn chăm chú v ư ợ t sâu đồng thời v ư ợ t sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi còn bao lâu lý du hỏi hướng tiểu man đạo trưởng nhanh đến ngay tại phía dưới tiểu man lông mày đều kết thành xương hiển nhiên nơi này hàn khí không nhẹ nếu không phải của nàng t i ê n phú thần t h ô n g đoán chừng thể nội huyết dịch còn có thần hồn đều muốn bị đông cứng theo không ngừng lặn xuống dòng nước chậm lại tựa hồ bởi vì hàn khí bị đông lại trong lúc này gặp phải hết t h ể sự vật đều biến thành băng đ i ề u tiểu man lấy ra hỏa linh thạch đặt ở trong miệng hà hơi lúc này mới hóa giải trên người rét lạnh làm cho bị đông lại tứ chi mới lấy sinh động gặp sắp đến lý du đâm thủng bong bóng chủ động đi ra a đạo trưởng ngươi đừng nơi này rất lạnh sẽ tổn thương do giá rét thần hồn ngươi tiểu man một trận l u n cuống tay chân nắm lên hỏa linh thạch liền muốn cho lý du chỉ là vội vàng chạy tới bước chân lại là bỗng nhiên phanh lại chỉ vì hết thể hàn khí đều đứng tại lý du trong vòng ba thước tới gần không được cái này cái này sao có thể nơi này hàn khí thế nhưng là ngay cả đại la kim tiên đều không chịu nổi tiểu man che miệng lại trong miệng kinh hô khó mà phát ra ngươi đừng có lại xuống dưới chỉ cho ta cái phương hướng chính ta xuống dưới lý du nhìn thoáng qua bị hàn khí cóng đến cứng ngắc tiểu man k h ẽ lắc đầu cái này tiểu h ả i yêu vì cho mình dẫn đường b ư ớ c lên thần hồn đóng băng phong hiểm cũng muốn kiên trì còn ngu xuẩn đem thần thông t i ê n phú rơi vào trên người mình lại tiếp tục nàng sống không được thế nhưng là lên đi lý du nhẹ dọn lại không cho hoài nghi t ố ta đạo trưởng cần phải coi chừng cái k i ê u chu tức mặc dù bị hàn thủy v ự c sâu cầm cố lại nhưng tràn lan đi ra hòa diễm tùy tiện liền có thể giết chết kim tiên tiểu man liên tục nhắc nhở vài câu chỉ rõ phương hướng đằng sau sau đó đem hàn văn quang cho huyền phách băng tinh cùng trận bàn đều đưa tới lý du trong tay cẩn thận mỗi bước đi nổi lên trên dựa theo tiểu man nói tới t h u ậ t đạo này dòng nước lại hướng xuống chui vào ba mươi dặm liền có thể đến hàn thủy v ự c sâu lý du không do dự nữa hướng phía dưới mãnh liệt đâm mà đi theo không ngừng lặn xuống hàn khí càng b ư ớ người hết thể vật sống đều trở thành băng điêu phản phất tiến nhập một cái thế giới tính m ị c h thoáng đụng một cái sở tất cả đều hóa thành mảnh vỡ trách không được nơi này có thể khắc chế chu tước cứ như vậy hà n khí hàn văn quang khẳng định là không dám xuống tới mặc kệ cỡ nào lạnh lẽo hà n khí vừa gặp phải lý du cái tia cỗ tinh khí thần trong nháy mắt hoảng sợ tránh lui từ hỏa tiểu nhân đều không cần xuất thủ chỉ là buồn b ự c ngán ngẩm tại trên linh đài lúng túng chơi lấy ngón tay n g ợ c thủy đều muốn khuất phục tại lão đại ý chí phía dưới h u n g chi là những n à y hàn thủy chính là không biết đợi lát nữa tìm tới chu tước lão đại có để hay không cho ta hút hai cái nam đối với nam minh ly hỏa cũng là động tâm tư trong thiên hạng không đối đ â y t r ờ i t h ầ n phật đông đảo chúng sinh cũng chỉ có lao đại mới có thể như vậy không thèm để ý ân ta cảm thấy lao đại muốn lấy nam minh ly hỏa tâm tư có hơn phân nửa là muốn mang về cho hy nguyệt h n cô nãi n ã i dùng để nhóm lửa nấu cơm t tuyệt phẩm một hệ đạo nguyên mầm t y nhỏ làm đ ổ i h ỏ a thiêu tuyệt phẩm thủy hệ đạo nguyên dùng để rửa rau nấu canh lại dùng tuyệt phẩm h ỏ a hệ đạo nguyên nhóm lửa t chất tướng a lao đại đây là muốn nấu một nồi tiên phật tới làm đồ nhắm ngay tại từ hòa tiểu nhân suy nghĩ lung tung thời điểm lý du rốt cục đến tiểu man chỉ dẫn vị trí. Chỉ là nhìn xuống dưới, vẫn như c ũ đen kịt một m à u tràn ngập tinh mịch, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. ngay tại lý du dự định tiếp tục thâm nhập sâu bốn. sau một khắc, hai đoàn to lớn h ỏ a diễm, đột nhiên tại đen kịt bên trong sáng lên, giống như thái dương đốm sáng bình thường, không ngừng tiêu đốt. không đối đây không phải h ỏ a diễm, mà là hai cái hoàn toàn do h ỏ a diễm tạo thành con mắt, phản phất từ địa ngục chỗ mở ra, h ư ớ n g ra phía ngoài bắn ra ánh mắt phẫn nộ chu tước. lý du hơi nhướng mày. lệ, ngay sau đó, một đạo tràn ngập lệ khí hót vang âm thanh cực kỳ lực xuyên thấu, trong nháy mắt tại đáy biển văng lên. hết th hai tòa tích đẩy cho b ù i đ á y biển dây núi bắt đầu chấn động kịch liệt một tầng lại một tầng đá ngầm rơi xuống đem nó chân thực diện mạo triển lộ ra vê anh đó căn bản không phải dây núi mà là chu tức cánh dùng sức v ỗ trong nháy mắt đem nó thân thể nâng lên bàng bạc h ỏ a diễm trong chốc lát t u y ê n đưa ra đến hết t h ể hàn khí đều bị bốc hơi liền ngay cả nước biển đều bị đun sôi biến mất tạo thành kinh khủng khu vực chân không dựa theo hàn bàn quang nói tới cái này chu tức vì bảo tồn lực lượng một mực tại ngủ say bây giờ nhìn tình hình này là thức tình lý du lông mày lần nữa nhăn lại nhân loại đem hải nhi của ta trả lại cho ta ta có thể cho phép linh hồn của người trở thành nam minh ly hỏa một bộ phận cực độ thanh em nổi giận từ chu t ứ c trong miệng phát ra cặp kia giống như liệt dương bình thường đôi mắt tràn ngập cực độ hắn hận gắt gao nhìn chằm chằm lý du cái này chu t ứ c không phải mình thức tỉnh mà là bị kích thích mới tỉnh lại chỉ là trong chốc lát lý du liền phát giác được không thích hợp sau đó lấy ra hàn văn quan giao g cho hắn trận bàn ở trên đó phương còn lưu lại nam minh ly hỏa vết tích nhìn kỹ lại trận bàn này vật liệu là do vỏ trứng tạo thành lý du nhìn xem chu t ư c thốt ra người hải tử chết trộm đi hải nhi của ta còn cần chứng của nó sát chế tắc trận bàn nhân loại dù là bị n ố t hàn thủy vực sâu ta cũng tất xác ngươi lý du vô tâm một câu trong nháy mắt đem chu tức l ử a g i ậ n triệt để nhóm lửa hàn thủy vực sâu không giờ này khắp này hẳn là gọi hỏa d i ễ m vực sâu mới đối khắp nơi đều là nam minh ly hỏa từ dưới đất toát ra nhiệt độ kinh khủng tại kịch liệt kéo lên tựa hồ muốn đem hết thể hòa tan mà lý du thì là ngọn lửa này trong thế giới gánh chịu tất cả l ử a g i ậ n duy nhất đối tượng bốn nam h ỏ a đảo trên bờ tiểu man toàn thân b u c lên hàm khí đánh lấy xỉ sách nâng lên chỉ là vừa đi đến bên bờ một màn trước mắt để nàng triệt để n â y người tất cả hải yêu toàn bộ nằm trên mặt đất ngất đi đảo chủ hàn văn quang đang dùng đạm mạc đến cực điểm ánh mắt từ chỗ cao nhìn xuống nàng tựa hồ đã sớm chờ đợi đã lâu ngươi làm sao đi lên dường như một đạo n ị a m a i âm thanh tại bờ biển v ă n g lên thiểu man vẫn là không dám tin tưởng chất vấn đ ả o đảo chủ cái này đây là ngươi làm nếu không chết ở phía dưới vậy liền ở một bên nhìn cho thật kỹ thưởng thức một trận dưới biển chi hỏa đốt hết hết thảy các loại chu tức l ử a dẫn rút đi sinh ra hỏa linh thạch nhiều vô số kể ta liền có thể sớm hướng ba tông giao nộp thành công gia nhập bọn hắn đạo chủ hàn văn quang trên khuôn mặt lộ ra âm mưu được như ý cười to chương hai trăm tám mươi chín mật báo chương hai trăm tám mươi chín mật báo đáy biển hỏa linh thạch mỏ đã bị đảo giống nhưng chu tước nam minh ly hỏa bộ phát h o à n tất bị hàn thủy vượt sâu làm l ệ n h đằng sau liền sẽ hóa thành vô số hỏa linh thạch mà lại phẩm chất cực tốt thượng t h ừ a nhất chỉ là từ năm trăm năm trước bắt đầu chu tước liền không lại nổi giận lựa chọn ngủ say giữ lại lực lượng điều này sẽ đưa đến hàn văn quang chậm c h ạ m không thể thu thập đầy đủ hỏa linh thạch không cách nào hoàn thành tam tông phát xuống nhiệm vụ đạo chủ đây hết thể đều là người âm mưu tiểu man khó có thể tin kinh hoàng nghẹn ngào khó được có một vị kim tiên nguyện ý cầm chu tước hải thử hải cốt xuống dưới ta làm sao có thể bỏ lỡ loại này cơ hội trợ cho hàn văn quang cười lạnh một tiếng không muốn làm nhiều giải thích đợi nhiều năm như vậy hắn rốt cục chờ đến leo lên côn lôn t i ê n thê cơ hội đầy trời tiên phật hàng ngũ rốt cục phải có chính mình một bộ vị trí không được ta muốn xuống dưới thông chi đạo trưởng chu tước sắp nổi giận nam minh ly hỏa muốn đem hắn t i ê u chết tiểu man thất thần một lát tiếp lấy điên một dạng liền muốn lần nữa chui vào trong biển lại là mới vừa đi tới bờ biển xông ra một cô nóng rực khí lãng trực tiếp đưa nàng t toàn thân trên d ư ớ i đều là đốt bị thương không có một khối thịt ngon đạo trưởng tiểu man nằm dạp trên mặt đất ho ra máu không chỉ một mặt thống khổ nhìn về phía trong biển trong mắt đều là tự trách cùng lo lắng là chính mình nói đ ả o dài không có vấn đề là chính mình mang đạo trưởng đi xuống là chính mình hại chết đạo trưởng bốn giờ này k h ắ c này toàn bộ hải vực đều bị đun sôi rõ ràng là ở trong nước bàng bạc hỏa diễm lại là sông ra đem n ử a bầu trời sắc đều chiếu đỏ liền ngay cả linh khí cùng đạo ý cũng bắt đầu thiêu đốt gần biển khu vực thậm chí nước biển trực tiếp bốc hơi đem đáy biển tỉnh hướng lộ ra đây mới thực là trên ý nghĩa đất cả nghìn dặm ánh lửa phía dưới đem tiểu man thống khổ gương mặt chiếu dọi càng thêm tuyệt vọng thành thật thành ha ha ha ta thật thành hắn văn quang nhìn xem s ô n g ra nam minh ly hỏa cười to lên một mặt hưng phấn hắn nhanh chóng xuất ra thông tin ngọc giản hướng huyền nguyện chân nhân phát ra tin tức chân nhân ta thành công chu tước dập tắt nam minh ly hỏa lần nữa dấy lên vô số hỏa linh thạch không được bao lâu thời gian liền sẽ liên tục không ngừng vận tiến huyền tiên tông còn có phát hiện một vị tán tu kim tiên vô cùng có khả năng chính là tại đ ồ n g lai tiên đảo lộ diện người kia rất tốt ngươi làm không tệ ta sẽ đem chiến công của ngươi báo cáo tông chủ h u y ề n n g u y ệ t trân nhân thanh n â m c h ấ m thấp từ thông tin trong ngọc giản truyền ra lưu thủ nơi đó yên lặng nhìn biến hóa ta lập tức chạy đến cần tuân chân nhân phân phó ta nhất định sẽ thực hiện tốt chức trách của mình hàn văn quang cung kính hành lễ trên mặt vẻ kích động khó mà che giấu nguyên lai ngươi đã sớm đầu phục huyền tiên h tông t i ể u man không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đây hết thảy thu hồi thông tin ngọc giản hàn văn quang trên mặt linh ngọt cấp tốc rút đi thay vào đó là cực hạ n băng l ã n h cùng hờ hững nếu không đầu nhập vào tiên tông ngươi coi thật sự cho rằng bọn hắn sẽ bỏ mặt một vị tán tu trở thành k i n tiên nếu không làm nó làm việc ta lại thế nào thu hoạch được đầy đủ tài nguyên làm sao có thể có được t h ầ n bị cho đến lúc này tiểu man mới nhìn thấu hàn văn quang chân diện mục toàn thân d u n g dậy nguyên lai trước đó đối với chúng ta tốt như vậy đều là giả đã từng hàn văn quang tại trong lòng của nàng không khác tái sinh phụ mẫu không là thật hàn văn quang nhìn xem nàng trong mắt lộ ra nhớ lại chi ý nhưng sau một khắc ánh mắt lại trở nên quyết tuyệt cùng h u n g á c đây chẳng qua là ngây thơ ta vì cái gọi là thiện lương cùng chính nghĩa làm ra chuyện ngu xuẩn ngươi yên tâm ta sẽ không giết các ngươi không có các ngươi ta lại làm như thế nào đi đảo móc phía dưới hỏa linh thạch tiểu man hét lớn lên tiếng liên tiếp lui về phía sau chúng ta sẽ không lại tin tưởng ngươi chúng ta sẽ không vì ma quỷ làm việc chúng ta không tiếp nhận nô dịch à cái này có thể không phải do các ngươi hàn văn quang cười lạnh một tiếng một cái cổ trùng từ lòng bàn tay bỏ lên đi ra theo linh lực rước vào cái này xấu xí cổ trùng phát ra tiếng rít chói thai rút ra vô số cây sợi tơ cắm vào nằm dưới đất hải yêu chỉ là trong chốc lát bọn này hải yêu ánh mắt liền trở nên mê mang chống r ô n g đứng lên liền ngay cả tư tưởng cùng thần hồn đều bị thao túng trở thành đúng nghĩa con rối giật dây ngươi cho chúng ta ăn đồ ăn đều hạ cổ động t i ế u man quá sợ hãi nguyên lai từ vừa mới bắt đầu hàn văn quang liền làm xong tính toán bọn hắn chuẩn bị trong bóng tối mưu đồ hết thể ngươi quá ổn cho ta an tính chút hàn văn quang ánh mắt lạnh lẽo thôi động cổ trùng trong chốc lát một cỗ khống chế lực lượng thuận sợi tơ truyền lại mà đi tất cả h ả i yêu thân thể r u lên tất cả đều ngủ thật say hắn đi đến nam hỏa đảo trung tâm huyền phách băng tinh b ò lớn b ò lớn nhét vào trận pháp tích lũy nhiều năm như vậy liền là vào thời khắc này hắn cũng sẽ không keo kị ông chuẩn bị thỏa đáng băng phong linh cứu đại trận đột nhiên khởi động đem chọn tòa đảo bảo hộ ở bên trong khỏi bị phía ngoài hỏa diễn tổ thương hàn văn giờ phút này bốn bề trăm dặm hải vực đều trở thành chu tước phát tiết l ử a dận địa phương nghiễm nhiên trở thành một vùng biển lửa từ đáy biển chỗ sâu tràn ra nam minh ly hỏa đã bị suy yếu không biết bao nhiêu lần lại là tùy tiện liền có thể đem kim tiết bỏng mà giờ k h ắ c này tại đáy biển trực diện chu tước l ử a dận đạo sĩ kia sợ là đã đốt thành cho bụi ngay cả cặn cả bát đều không thừa đi bốn lệ hàn thủy vực sâu chu tước vỗ cánh bay cao toàn thân dục hỏa chuẩn bị lấy cao quý chi tư dùng lợi chào đem trước mắt đáng chết đạo sĩ đặt tại dưới mặt đất sau đó dùng lựa dẫn của mình một chút xíu đem nó đốt thành cho bụi. Lại là trước mắt đã mất đi đạo sĩ thân ảnh chuyện gì xảy ra trong mắt của nó xuất hiện một tia kinh ngạc sau đó nó lệ tiếng tê vừa tới miệng liền không bị khống chế biến thành một tiếng giắt chu tước cái tia dài nhỏ cổ lại bị một cái đại thủ đơn giản thô bạo b ắ c lấy sau đó vừa dùng lực đưa nó toàn bộ thân hình đều nhấc lên tùy ý nó điên cuồng vô cánh cũng tránh thoát không được tại sao có thể như vậy vì cái gì chính mình nam minh ly hỏa đối với đạo sĩ này không hề có tác dụng hắn làm sao ngay cả một sợi lông đều không có bị thiêu hủy đây chính là nam minh ly hỏa đại la kim tiên khó có thể chịu được đó a an tính chút ta đạo q u o n gà chính là như vậy rết lý du một tay dẫn theo chu tước cổ đem nó kéo dài dưới chân ép ép toát ra nam minh ly hỏa liền lại bị dẫm diện gà ta không phải gia cầm ta là cao quý không gì sánh được chu tước thiên địa ngũ linh một t r ò n g chủ ti trưởng phương nam hết thể hỏa diễm là phương nam thiên địa trí cao vô thượng xích đế chu tước trong nháy mắt nổ đom đóm ắ t cảm thấy không gì sánh được lục nhã nếu không phải côn lôn chiếm nó thần vị lại bị tam tông thừa cơ đánh lén đánh vào hàn thủy vực sâu nó làm sao lại rơi xuống kết cục này bốn trong mắt ta không có khác nhau lý du thanh âm bình thản tinh khí trong cơ thể thần vận chuyển ngang ngược lực đạo nắm lấy khổng lồ chu tước trên mặt đất kéo nam minh ly hỏa không ngừng t o á t ra lại không ngừng dập tắt căn bản là đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì ngươi Ngươi muốn đối với ta làm cái gì chu tước kinh hãi muốn t u y ệ c dết đà lấy trứng ân không đối hẳn là chọn tuyến đường đi nguyên lý du sửa lại một chút miệng một đôi sâu thẳm đôi mắt lặng lặng rơi vào chu tước trên thân trong nháy mắt khiến cho toàn thân lông vũ nổ lên lộn xộn không chịu nổi chương hai trăm chín mươi hai vị tính toán đinh đương hưởng có thể từng nghĩ tới lại giới chương hai trăm chín mươi hai vị tính toán đinh đương hưởng có thể từng nghĩ tới đại giới không biết trên hải vực huyền n g u y ệ t chân nhân cùng linh hư chân nhân xuyên thẳng qua tại trong t ầ n g mây theo sát phía dưới phong lôi chân nhân tại quan trắc lấy hắn động tĩnh linh hư chân nhân ta có chuyện quan trọng rời đi làm phiền ngươi trước đi theo phong lôi chân nhân nhìn hắn tình huống này nhất định là biết chút ít cái gì huyền n g u y ệ t chân nhân đem tâm thần từ thông tin trong ngọc giản rút ra đ á y mắt có một vẻ vui mừng che giấu đối với linh hư chân nhân chắp tay b á i tạ ngươi cái này muốn rời khỏi linh hư chân nhân sắc mặt không hiểu phong lôi chân nhân lập tức liền phải có điều hành động chính là chỗ mấu chốt ngươi lúc này rời đi chẳng phải là ta sẽ lưu một đạo trận pháp nếu đang có chuyện sẽ trước tiên đổi tới huyền n g u y ệ t t r â n nhân giải thích nói huống chi chuyện của ta mặc dù khẩn cấp nhưng không cần bao lâu thời gian liền có thể xử lý hoàn tất rất nhanh liền có thể chạy về sơ nịch đến nổi giận chu tước mặc kệ người kia đến cùng phải hay không giết chết thương long đằng kim tiên đều tuyệt đối sống không được mệnh đến h ắ n chỉ cần đi xem một chút tình huống xác nhận một chút nếu là thật sự vậy liền có thể đem côn bằng một mình bỏ vào trong túi nếu không phải cũng có thể thu hoạch đại lượng hòa linh thạch rèn luyện ra trung phẩm hòa hệ đạo nguyên còn có thể đem hàn văn quang thu làm muôn hạn g h ĩ như thế nào đều không lỗ cái kia xin mời huyền n g u y ệ t chân nhân tốc đi mau trở về bằng không phát sinh vài việc gì đó một mình ta không đối kháng được phong lôi chân nhân yên tâm hết thệ thỏa đáng huyền n g u y ệ t chân nhân cho hắn một cái yên tâm ánh mắt tự tin cười một tiếng t r ợ n bấm phát quyết thi triển đột p h á p hướng nam lửa đảo cực tốc tiến đến huyền n g u y ệ t chân nhân rời đi không bao lâu phong lôi chân nhân ngừng lại chỗ nào chính là nguyên tiêu lôi xảy ra chuyện địa phương nơi này lưu lại lôi pháp khí t ư c giết chết nguyên tiêu lôi người nhất định là nắm giữ lôi hệ thần thông kim tiên nghĩ đến ký thác kỳ vọng đô đệ cứ như vậy bị giết phong lôi âm chẩm không gì sánh được Trật. lòng bàn tay của h ắ n chỗ hiện ra một viên biết nhảy động huyết s ắ c trái cây giống như một khoả trái tim mỗi lần nhảy lên đều có huyết dịch bắn tung t ó é mà ra tràn lan ra hùng hậu khí huyết cùng t i n h khí huyết tinh quả tiên dược thực phẩm có thể sinh tử thịt sống mạch quốc đồng thời nó còn có một cái đặc biệt nhất công hiệu chỉ cần hồn phách còn t ạ i phục dụng phía dưới có thể tái tạo nhục thân phong lôi chân nhân lay động một cờ đem trước bắt được cái kia đạo bán yêu hồn phách kêu gọi ra sau đó đem huyết tinh quả bóp nát đỏ tươi chất lỏng nhiễm tận hồn phách bằng thêm một phần yêu dị tri xác trong khoảnh khắc cái này bán yêu tại bàn g bạc huyết tinh chi khí tẩm b ổ phía dưới nhục thân một lần nữa ngưng tụ chỉ là trong mắt màu đỏ n g ò m bên trong chiêu rõ rệt nàng thần trí đã mất khống chế ngươi thế nhưng là bán yêu công chúa lại xuất hiện bọn hắn cũng không thể mặc kệ ngươi đi phong lôi chân nhân trong mắt ấp ủ v t kia ưu ám hóa thành âm mưu bắt đầu trốn âm thầm bố c ụ c đi đi dạo xung quanh đứng lên chỉ cần bán yêu phát hiện ngươi bọn hắn nhất định sẽ mở ra bí cảnh cửa ra vào tiếp đi ngươi mặc kệ cỡ nào hoàn mỹ thủ hộ đại trận chỉ cần người ở bên trong tâm thần loạn liền có thể tự sụt đổ bốn huyền nguyện chân nhân lái một mảnh kiếm vân từ đ dáng lâm nam h ỏ a đảo cùng là kim tiên hàn văn quang lại là lộ ra không gì sánh được hèn mọn sớm ngay ở chỗ này trở lấy nhìn thấy hắn đến trực tiếp hành lễ hàn văn quang gặp qua chân nhân h u y ề n nguyệt chân nhân hời hở từ một tiếng ngươi làm không tệ có thể nhập huyền thiên tông được phong thần vị đoạn đường này bay tới hắn đã gặp được nam minh ly hỏa thiếu đốt thịnh vượng hỏa diễm biểu thị đáy biển ngưng tụ vô số hỏa linh thạch hàn văn quang kích động không thôi tại chỗ quỳ xuống hành đại lễ người kia còn tại phía dưới huyện nguyệt chân nhân rơi vào trên đá ngầm đứng chắc tay ánh mắt nhìn chăm chú đáy biển như muốn đem phía dưới xem thấu hồi bẩm mặt biển từ đầu đến cuối không có độc tính hắn sợ là đã chết ở phía dưới rất tốt các loại nam minh ly hỏa đốt hết thừa dịp chu tức nổi giận đằng sau suy yếu ngươi theo ta xuống dưới mượn cơ hội này lấy chu tức tinh huyết huyền n g u y ệ t chân nhân khoe miệng hiện hiện một vòng ý cười đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn nếu là đem chu tức tinh huyết mang về chính mình không chừng có thể đột phá đến kim tiên trung kỳ đem linh đài bên trong đạo trụ lần nữa lên cao sau một lát trên biển hòa diễm đ ỗ n g nhiên hành quân lặng lẽ dần dần dập tắt huyền nguyện chân nhân mỹ mày đây là có chuyện gì hàn văn quan cũng là kinh ngạc mặt lộ mờ mịt kỳ quá cái này nam minh ly hỏa không có lý do nhanh như vậy dập tắt a chẳng lẽ lại chu tức nhanh như vậy liền đem l ử a dận tiêu đi xuống cái này cùng chu tức l ử a dận không quan hệ h u y ề n n g u y ệ t trân nhân trực tiếp phủ nhận nam minh ly hỏa làm thiên hỏa dù làm mất đi lực lượng cung cấp nó i ít cũng muốn đốt cái ba ngày ba đêm không có khả năng nhanh như vậy tiêu tán vậy cái này là chỉ có một cái khả năng chu tước chính mình đem nam minh ly hỏa thu về đây chính là con của nó hài cốt chu tước coi như lại có thể là nhẫn cũng không có khả năng nuốt xuống khẩu khí này cho nên đáy biển nhất định phát sinh không biết biến cố huệ nguyễn trân nhân tự lẩm bẩm đến cùng là biến cố gì sẽ để cho chu tước nhanh như vậy thu liễm l ử a g i ậ n suy tư hồi lâu hắn đều không có nghĩ ra là nguyên nhân gì nhìn về phía đã triệt để dập tắt hỏa diễm huyền nguyện chân nhân đôi mắt ngưng tụ ngươi cùng ta xuống dưới xem xét liền biết mặc kệ như thế nào phát tiết l ử a g i ậ n chu tước tại về sau một đoạn thời gian rất dài đều sẽ lâm vào hư nhược trạng thái thừa cơ hội này nhất định phải lấy ra tinh huyết thuận tiện đem người kia thần hồn mang ra có huyền phách băng tinh cùng cái kia đạo trật bản có thể bảo vệ thần hồn của hắn không lại không thể không nói hàn văn quan tâm tư đầy đủ thâm trầm trong khoảng thời gian ngắn liền ngay cả đến tiếp sau rất nhiều vấn đề đều cân nhắc lại còn có thể nghĩ đến muốn giữ lại lý du thần hồn thuận tiện huyền n g u y ệ t chân nhân thẩm vấn hai người thân hòa ánh sáng cầu vồng liền muốn chui vào đáy biển lại là lạ tại vừa tiếp xúc đến mặt biển thời điểm thân hình đ n g nhiên đỉnh trệ ở một mặt kinh hãi một đoàn cực đại không gì sánh được che đậy toàn bộ hải v ự c h ỏ a ảnh từ trong biển cấp tốc kéo lên nương theo lấy một tiếng to do gáy gọi h ỏ a ảnh xung ra vang tận mây xanh đem chân trời chiếu ánh h ỏ a hồng chu t ư ớ c chấn động cánh lơ lửng không trung giống như p ư ợ n g hoàng n i t bản đẫm máu chủng sinh một đôi ánh mắt xa bén chực câu câu nhìn chằm chằm huyền nguyện chân nhân cùng hàn vặt quang làm cho hai người vong hồn bay lên. thuận ánh lửa nhìn lên trên cái kêu một bộ áo bào trắng đứng ở chu tức phần lưng bốn b ề h ỏ a diễm giống như thần phục con dân quay trúng quanh nó bên cạnh lý du đứng chắc tay ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống xuống hai vị tính toán đánh cho đ i n h đương hưởng chính là không biết có nghĩ tới hay không các ngươi muốn thanh toán ra đại giới gì mà giờ khắc này dưới chân hắn con gà này tử không cái này chu tước khi lý du lộ ra năm đ ấ m một khắc này nó liền thần phục thật nhanh đồng thời biểu thị nguyện ý cung cấp tuyệt phẩm họa hệ lạ nguyên liên tục không ngừng cung cấp thế là lúc đó ngay tại ngàn phần một giây ở giữa lý du thu hồi năm nấm quyết định không làm mổ gà lấy chứng sự tình tạm thời lưu nó một mạng nhìn nó đến tiếp sau biểu hiện nếu là không được kéo về đi lại làm thịt cho lâm huy n g u y ệ t nấu canh gà uống cũng không mượn chương hai trăm chín mươi mốt cái này là đạo trụ chương hai trăm chín mươi mốt cái này là đạo trụ chu tước lơ lửng xoay quanh ở chân trời liền ngay cả đầu lâu cao ngạo cũng nằm thấp xuống tới không có cao cao ngóc lên một bộ áo bào trắng dáng người cao sừng sững ở phần lưng không có bất kỳ cái gì động tác tán phát uy áp cũng không có chút nào lại là trong nháy mắt làm cho huyền n g u y ệ t chân nhân lâm vào n g ẹ n ngào trạ thái thật lâu nói không ra lời bởi vì có thể bình yên vô sự đứng tại chu tước phần lưng cũng đủ để nói do hết thảy cái này chu tước bị ba tông vây ở hàn thủy vực sâu làm hao mòn hơn năm nghìn năm là ngay cả một tia ngạo khí đều không có làm hao mòn rơi tình nguyện chết cũng không túi đầu hiện tại làm sao lại c a o nguyện bị người dẫm tại dưới chân túi đầu xương thần thiên địa ngũ linh một trong ngạo khí đâu cao quý đâu làm sao hiện tại như vậy nghe lời thuật theo ngay cả hỏa diễm đều thu liễm sắp giật cát ngay người q u a đi huyền nguyện chân nhân chất vấn lên tiếng ta hỏi ngươi đồ nhi của ta có phải hay không là ngươi giết lý du thản như nói ta giết không ít người ngươi chỉ đến cái nào huyền thiên tông đệ tử chân truyền thương long đẳng còn có ngọc hư cung đệ tử chân truyền gió điên cuồng gào thét thử tiêu tông đệ tử chân truyền nguyên tiêu lôi huyền n g u y ệ t chân nhân môi báo ra một cái tên hàn văn quan g sắc mặt liền tái n h ợ t một phần ba tông đệ tử chân truyền đợi kế tiếp tông môn người ứng cử lại bị đạo sĩ này giết không còn một mảnh thế này sao lại là thảo phạt rõ ràng chính là vinh quang chiến tích ta cái này không rõ lai lịch tán tu đến cùng là nơi nào xuất hiện một chút quy củ cũng đều không hiểu thế mà ngay cả ba tông đệ tử chân truyền cũng rằng i ế t nguyên lai ba người kia gọi làm ấy danh từ này giết thời điểm ta không có g i nhớ lý du một bộ lúc này mới nhớ tới biểu lộ hắn giết thời điểm quá mức gọn gàng mà linh hoạt đến mức liền đối phương danh tự đều không để ý đến đi qua thật là ngươi giết huyền nguyệt chân nhân trong mắt buộc phát ra nồng đậm sắc cơ gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý du côn bằng đâu cái kia thần bí lá b ù a tiểu nhân đâu ngươi còn không m a một chút đem bọn hắn kêu đi ra bằng không một hồi nhưng là không còn cơ hội huyền nguyệt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý du toàn thân trên dưới kiếm quang bốn c h khuấy động trung thiên kiếm khí thép g i i trí này vô số bọn nước cùng đá ngầm bị tắt lên hắn đây là làm xong đại chiến chuẩn bị chu tước ánh mắt sắc bén bên trong cũng là nhìn chăm chú về phía huyền n g u y ệ t chân nhân nàng đối với ba tông tu sĩ tự hận góp nhặt hơn năm nghìn năm chủ nhân ta nguyện ý cống hiến sức lực đi giết hắn nàng hướng lý du cung kính xin chỉ thị chủ nhân mặc dù không có dùng chủ nhân tự cho mình là nhưng mình không thể không hiểu chuyện tốt lý du gật đầu nghe được chu tức h è n bọn s ư n g hô lý du là chủ nhân huyền n g u y ệ t chân nhân cùng hàn văn quan g t h ầ n sắc rõ ràng hoảng hốt một chút nhưng rất nhanh huyền n g u y ệ t chân nhân trong mắt dâng lên cực hạn chiến ý ngốc trời kiếm khí lần nữa tăng vọt mấy phần sau l ư n g hiện hiện kiếm thể điều khiển trực chỉ lý du kiếm giả tha bị gãy chứ không chịu con thân là kiếm tiên cho dù đứng trước mọi loại hung hiểm cũng từ một kiếm đâm ra giết địch nhân tại lăng lệ g i ế t k h ẽ quát một tiếng huyền nguyện chân nhân mang theo kiếm tiên tên hướng ngăn tại lý du trước người chu tước khởi xướng công kích thậm chí nhân kiếm hợp nhất cùng ngưng tụ kiếm thể hợp lại cùng nhau tấm lửa kiếm quang trở thành trên hải v ư ợ t qua n mang nhấc lên sóng lớn chạy nhanh đến ta coi như ở vào t r ạ n g thái hư nhược cũng không kém c õ i kìm tiên sơ kỳ thế muốn chém giết ngươi chu tước lựa giận mặt trời thay đổi vừa rồi đứng trước lý du lúc hẹn bọn tư thái kiệt n a o đầu lâu lần nữa nâng lên lộng lấy hỏa diễm trong huyền nguyện chân nhân thân hóa kế i quang ngay tại muốn tới gần chu tước trong chốc lát đông nhiên tới một cái bị lệnh phương hướng s á t chu tước trên không nhanh chóng bỏ chạy thậm chí lúc đ à o tàu tốc độ muốn vượt qua vừa rồi bay tới tốc độ một đường đoạt mệnh phi nước đại giống như nổi điên tán loạn cái này cùng vừa rồi thà bị gãy chứ không chịu con khi thế một đi không trở lại tương phản cực lớn hoàn toàn tương phản nói đùa cái gì chính mình lại không phải người ngu có thể hàng phục kiệt ngạo bất tuần chu tước chính mình làm sao có thể đối phó được lúc này nhìn xem cái kia đạo bồi dối chạy trốn kế quang không hiểu lộ ra mười phần buồn cười cùng hoang đường nguyên lai huyền n g u y ệ t chân nhân vừa rồi đều là trang hắn ngay từ đầu liền định chuyển di lực chú ý thừa cơ chạy trốn h á n văn quang ngốc chạy tại nguyên chỗ khẽ nhất miệng nửa ngày chưa kịp phản ứng chu tước giận dữ tiểu nhân vô sỉ ngay cả cùng ta quang minh chính đại dũng khí chiến đấu đều không có chờ chút chủ nhân đi nơi nào chu tước lúc này mới giật mình đứng ở trên lưng lý du không có thân ảnh sau một khắc con n g ư ơ i của nàng chấn động chủ nhân lúc nào ngăn tại nơi đó lý du phản phất coi là tốt bình thường sớm liền ngăn tại đạo kiến quang kia trước dự phòng lấy huyền nguyện chân nhân chạy trốn bởi vì trước lúc này hắn liền đã nhìn thấu huyền nguyện chân nhân đánh giá một cái đem kiếm pháp thần thông luyện được l o ạ n thất bát tao sâu kiến ngưu toan dùng hoa lệ đặc hiệu dọa lui lịch nhân uy thế trang lại dọa người cũng khó có thể che giấu nội tâm của hắn bối rối c h ậ t c h ư ợ hắn cái kia khẩn trương đến không chỗ sắp đặt m ó n chân giờ phút này ngay tại trong giày điên của móc nhanh dùng một cái thi đấu túi dạy dỗ hắn làm người như thế nào hư không một tay nén lực chi đạo ý tôn u ra, hóa thành đạo nguyên dùng tuyệt đối lực lượng một bàn tay phiền đ ứ ra huyền nguyện chân nhân hóa thành kế quang ngạnh sinh sinh bị lý du phiến thay đổi một trăm tám mươi độ phương hướng tại nguyên n g u y ệ t trân nhân phun máu phẹ phẹ một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm lý du ngươi lĩnh n g ộ lại là lực chi đạo ý đạo nguyên của ngươi là lực chi đạo nguyên ngươi đột phá kim tiên đằng sau dâng lên đạo trụ có bao nhiêu thức cao bởi vì quá mức chân kinh liên tiếp vấn đề không ngừng ném ra ngoài ngũ hành đạo ý là cơ sở đạo ý nhưng mà người bình thường cả đời đều khó mà lĩnh n g ộ chú ý nơi này chỉ người bình thường là phá vỡ mà vào huyền tiên cảnh thiên tài tại ngũ hành phía trên thì là tiến giai đạo ý tỉ như phong vũ lôi điện các loại tiến giai đạo ý đằng sau chính là đặc thù đạo ý tỉ như sinh tự âm dương trong đó lực chi đạo ý lại là đặc thù nhất một loại cái gì lực chi đạo ý đạo nguyên đạo trụ không hiểu cũng không muốn hiểu lý du lười nhắc nghe ra hỏa này vì chính mình p h ụ cập tu hành lý luận nói lại nhiều đều không kịp sư phụ g ằ n g ba câu thao thao bất tuyệt tu hành c h i thức cùng lý luận nhìn đau đầu hay là đạo gia toàn giải tới đơn giản một mạc huyền nguyện chân nhân trong lòng lạnh lẽo không thôi hắn nghĩ mãi mà không rõ rõ ràng nam hồng đô tại ba tông không chế phía dưới làm sao lại đột nhiên thoát ra một vị như thế yêu nhiệt kim tiên rõ ràng chỉ cần đi vào thiên tiên không phụ thuộc ba tông liền tất cả đều sẽ bị bọn hắn âm thầm diệt trừ a trốn hắn lần nữa hóa thành kiếm quang muốn chạy trốn lần này thậm chí trực tiếp gọi ra chính mình trăm trượng đạo trụ phía trên cắm đầy t r ư ờ n g kiếm chậm rãi dâng lên đây là hắn lập thân gốc dễ cũng là trở thành kim tiên lớn nhất nội t ì n h phía trên có được t h ầ n m ị có thể ngưng tụ thiên địa chi lực hắn bị côn lôn sắc phong làm chính thần cấp một có thiên địa chi lực gia trì chiến l ự c là phổ thông kim tiên cấp hai tuyệt không phải bốn frank lý du một trường gỗ xuống cao trăm trượng đạo trụ vẫn chưa hoàn toàn dâng lên liền bắt đầu từng khúc băng liệt dứt khoát lực lượng lưu loát tầm v a n sụp đổ căn này cây tăm chính là ngươi nói đạo trụ lý du một mặt hờ hữ đứng ở không trung bình tĩnh nhìn chăm chú lên đẩy mắt đờ đ ẫ n huyền nguyện chân nhân dạng này rác rưởi cây cột còn cần hao tốn sức lực đi ngưng tụ thật không hiểu rõ những n à y tu đạo giới tu sĩ đều là làm chút loẹ loẹt vô dụng công thật đáng buồn chương hai trăm chín mươi hai đâu có chuyện gì liên quan tới ta chương hai trăm chín mươi hai đâu có chuyện gì liên quan tới ta cao trăm trượng đạo trụ ẩm vang sụp đổ một khối lại một khối đá vụn đều là huyền nguyện chân nhân dốc hết tâm huyết hao phi đại lượng thời gian ngưng tụ lạ nguyên hiện tại lại là liền đối phương một trưởng đều nhịn không được liền ẩm vang sụp đổ phạt o á i ngươi là đại la kim tiên h u y ề n n g u y ệ t t r â n nhân nghẹn ngào nghiêm khắc hô không ngươi không thể nào là đại la kim tiên phàm là thành tựu đại la kim tiên đều sẽ có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất nam hồng đã hơn một vạn năm không có xuất hiện qua côn Cô lôn cũng không cho phép tán tu thành tựu đại la kim tiên ngươi đến cùng là tình huống như thế nào còn không đợi đáp lại huyền n g u y ệ t t r â n nhân chính mình liền dẫn đầu liên tục phủ nhận trốn ở một bên hàn văn quang chỉ cảm thấy dù mình hắn hoàn toàn không nghĩ tới lý du sẽ như vậy m á n h liệt thu phục chu tức thì cũng thôi đi làm sao một bàn tay liền đem huyền nguyện chân nhân lập kinh hãi liên tục ta không có nghĩa vụ cùng ngươi giải đáp lý du lập tại chu tức phần lưng một tay chắp sau lưng ánh mắt nhấc ngưng huyền n g u y ệ t ngươi có thể từng nghĩ tới chết vốn cho là thần khuyết tùy ý xem mạng người như cỏ rác diễn xuất đã là tình huống đặc biệt không nghĩ tới phương ngoại chi địa tình huống càng thêm ác liệt cái này tu đạo giới tiên tông điên cuồng chèn ép tán tu tàn nhẫn nô dịch yêu tộc chỉ vì giữ gìn h tự thân thống trị địa vị đây cũng không phải là mạnh được yêu thua mà là người ă n người dạng này tiên thần muốn có ích lợi gì không ta là tam đại tiên tông kìm tiên là nam hồng xếp hạng hàng đầu cao thủ ta sẽ không chết ta cũng không thể chết huyền nguyện gào thét lên tiếng linh đại bên trong đạo trụ bị hắn toàn bộ m ờ ra giống như tỉnh thiên tri trụ cấp tốc dâng lên liên tục tăng lên một tia thiên địa tri lực lập tức đẩy ra đạo ý ở giữa áp chế hết sức rõ ràng đây chính là thần vị gia chỉ thiên lực ngược lại là so yêu tinh nữ nhân kia mạnh hơn nhiều lý du rất rõ ràng có thể cảm giác được trao đổi tới đạo ý tại ngày này lực phía dưới có chút run r u dày hiện ra thần phục hình dạng bị áp chế rất chết nhưng rất đáng tiếc chính mình những vật khác không có duy trì có đạo ý có rất nhiều nếu điểm ấy đạo ý không phản kháng được vậy liền lại nhiều đến một chút đạo nguyên cũng là như thế và a đạo ý hội tụ hóa thành đạo nguyên phô thiên cái địa hướng phía lý du trưởng tâm chen chúc mặt tới hội tụ thành đạo nguyên có câu nói nói thế nào con kiến tuy nhỏ cũng có thể cắn chết voi lớn sau đó để huyền n g u y ệ t chân nhân trong lòng sợ hãi một màn cứ như vậy không hợp thói thường xuất hiện rõ ràng đạo trụ cùng thiên lực là càng cao cấp hơn lực lượng giờ này khác này cũng là bị vô cùng vô tận đạo ý cùng đạo nguyên kẻ trước ngã xuống kẻ sau t i ế n lên ngạnh xinh xinh ngăn chặn huyền n g u y ệ t ngươi nên đi chết một đạo giống như t ử thần tiên án chui vào huyền nguyện chân nhân lỗ thay khiến cho con ngươi địa chấn lý du đưa tay một trưởng đẻ xuống n ư ơ n g kết tại h u y ề n nguyện chân nhân đỉnh đầu đạo trụ phát ra để cho người ta gây răng rơi kẹt kẹt tâm thanh lần nữa phá toái tất cả đạo trụ trong khoảnh khắc hóa thành bụi mịn lực đạo đáng sợ kia thậm chí đem không gian áp s ú c tầng tầng tạo áp lực không ngươi không có khả năng giết ta ta là huyền thiên tông trường lão ngươi như giết ta tam đại tiên tông nhất định sẽ không bỏ qua ngươi h u y ề n nguyện chân nhân ho ra mỏ không chỉ thê lương lớn tiếng gào thét đạo trụ phá toái linh đài sụp đổ hắn con đường tu hành đã đoạn tuyệt đúng d ị độ đệ của ngươi trước khi chết cũng là dạng này giống to có chỗ khác biệt chính là hắn nói chính là ngươi sẽ vì hắn báo thủ mà bây giờ ngươi ngay tại trước mắt ta cầu xin tha thứ không chỉ lý d u ánh mắt tràn ngập đạm mạc lực đạo trên tay lần nữa dùng sức hắn từ trước đến nay không gây chuyện nhưng t r e o chọc đến người của hắn tuyệt đối sẽ không công tha vây anh tại uy áp đáng sợ phía dưới t i n h đ à o hải lãng quét sạch vẽ lên vô số bọc nước từ trên cao nhìn xuống dưới một đạo trưởng ấn to lớn thình lình xuất hiện hình thành khu vực chân không bốn b ề dòng nước đều không thể chạy vào huyền nguyện chân nhân thân thể t ừ n g khúc băng liệt ngạnh sinh bị bóc nát hóa thành trung tâm nhất bọc mịn tiêu tán tại trong biện rộng mênh mông cái gọi là hàn thủy vực sâu dưới một trường này cũng đã trở thành sụp đổ tan giã một bộ phận biến thành qua quýt bình bình đáy biển một vị chính thần cấp bậc kim tiên cứ như vậy bị đánh phát nổ chu tước dùng mình một cái nàng hiện tại vạn phần may mắn mình tại dưới biển thời điểm vì xuống đầy đủ nhanh nếu là ban đêm một lát sợ là đã cùng đáy biển hòa làm một thể chủ nhân đến cùng là lai lịch gì tại nam hồng loại địa phương này lấy tán tu thân phận tu luyện ra có thể so với đại la kim tiên thực lực cái này thực sự không thể tưởng tượng đúng vậy không sai dù vậy tại chu tước trong mắt lý du cũng không phải đại la kim tiên chỉ vì nàng cũng không có nhìn thấy lý du ngưng luyện tiểu t h i ế niệm chỉ có đem đạo trụ chống lên một vùng t h i ê n địa mới có thể đột phá đến đại la kim tiên duy nhất có thể vẫn là chủ nhân hẳn là có thần vị tại thân sẽ không phải là chính thần phía trên tinh quân đi chính là không biết được chủ nhân không có triển lộ ra đạo trụ cao bao nhiêu lại có bao nhiêu dễ sẽ không phải có cao vạn trượt đi chu tước t r o n g mắt tràn ngập phức tạp cùng vẻ kính sợ bốn một bên khác hàn văn quang muốn chạy trốn lại là phát hiện dưới chân đã đi không được chu tước nằm thấp cái đầu đem lý du để xuống lý du từng bước một hướng hàn văn quang tới gần bình tĩnh ánh mắt không có gợn sóng thật giống như vừa rồi làm hết thạy bất quá là qua quít bình bình trong tay hắn vớt vớt huyền nguyện chân nhân túi chữ vật kinh lịch mấy lần ăn t h i t thòi hắn hiện tại đã dưỡng thành thói quen giết người trước đó trước thu túi chữ vật ngươi ngươi không có khả năng giết ta hàn văn quang không ngừng lùi lại hắn đã không có dũng khí phản kháng cho ta một cái lý do lý d u nhìn xem hắn ánh mắt sâu thẳm là ta là ta tại chứa chấp hải yêu để bọn hắn tại nam h ò a đảo có nghỉ lại chỗ hàn văn quang giữ tận hâu ngươi là đang m u ợ n cơ nô dịch bọn hắn vì ngươi làm việc lý d u nhìn lướt qua té xịu một chỗ hải yêu phát hiện bọn hắn chỉ là chúng cổ động không có nguy hiểm tính mạng lúc này mới bông ra nhưng ít ra là ta để bọn hắn còn sống. hàn văn quang cắn chặt r ă n g trùng điệp nói ra lý du nhẹ gật đầu này cũng xem như một cái lý do hàn văn quang giống như là bắt lấy một c ọ n cỏ cứu mạng vội vàng cầu xin tha thứ b u ô n g tha ta chỉ cần người buông tha cho ta ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể ta cái gì đều có thể làm lý du m ặ t không biểu tình ngươi không cần thận v ị từ bỏ ta cái gì cũng không cần b u ô n g tha ta van cầu người buông tha cho ta ta có thể cho ngươi làm nô b ộ c làm chó đều có thể ta chỉ muốn còn sống ta không muốn chết ta thật vất vả tu đến kim tiên hàn văn quang thê lương khóc lóc kể lệ trong mắt thậm chí chạy xuống nước mắt rất đáng tiếc ta không cần chó lý du thanh âm đạm mạc xuống tới ngươi ngươi không có khả năng giết ta là ta chứa chấp hải yêu a ta ta cứu được bọn hắn hàn văn quang trong nháy mắt thanh tỉnh hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý du đánh gây hàn h ú ơ n g chi nhiều năm như vậy nô dịch hải yêu vì ngươi tham làm chết bao nhiêu t ộ c nhân lại vì ngươi mỏ bao nhiêu hỏa linh thạch cho dù có nợ cũng sớm trả hết sau một khắc một thanh do nước biển ngưng tụ trường kiếm không có bất kỳ cái gì đình trệ xuyên thủng hàn văn quang ngực xuyên ngực mà qua tán phát kiếm ý đem nó linh đài cùng thân hồn toàn bộ xoát nam hòa đảo kim tiên hàn văn quang nhận lấy cái chết hồn phi p h á c tán chương 293, b á n yêu xảy ra chuyện chương 293, b á n yêu xảy ra chuyện giết hết hàn văn quang lý du bắt đầu đi tỉnh lại hải yêu chu tước thì giống như là một cái con gà con an tĩnh đ ợ i ở một bên không dám động đậy cho đến bây giờ nàng không cùng lý du ký kết chủ phó khế ước cũng không có nhận bất kỳ ước thúc nhưng nàng là liền chạy trốn tâm tư đều không có người khác khả năng không rõ ràng nhưng nàng cảm thụ rất rõ ràng dù là chính mình ở vào trạng thái đình phong cũng chính là đại la kim tiên p ư ơ n g nam xích đế thần vị cũng tuyệt đối không phải lý du đối thủ quá kinh khủng đạo sĩ này vây tay một cái đạo ý tùy ý ngưng tụ đ ạ o nguyên là nàng chưa từng thấy qua nhiều nhiều đến phong phú nhiều vô số kể húng chi mình bây giờ bị tước đoạt t h ầ n vị cảnh giới cũng nga xuống cho ăn bệ bụng là k i m tiên sơ kỳ nếu là dám đào tẩu chính mình rất có thể bị một bàn tay trụp chết cổ trùng có ăn hay không lý du thay h ả i yêu nổ cổ trùng một đầu một đầu ném đến chu tức miệng giống như là đang đốt cả nếu như muốn lấy ra nấu canh lời nói vẫn là phải vô béo một chút coi như không nấu canh ăn nhiều một chút đồ tốt mau chóng khôi phục tu vi cũng có thể sinh sản nhiều g i a tuyệt phẩm đạo nguyên tại đạo quán nuôi hơn một năm gà chăn nuôi những ngày da cầm hắn vẫn còn có chút kinh nghiệm chu t ấ c bốn nàng bây giờ có thể làm sao bây giờ đương nhiên là dương dương ăn nhiều một chút tranh thủ nhiều biểu hiện những cổ trùng này quả thật có kỳ dị có thể t r ợ nó khôi phục tu vi sau một lát một đám hải yêu thăm thẳm tỉnh lại tiểu man đ ỗ n g nhiên bắn ra đứng dậy tức giận nhìn chăm chú về phía b ố n phía muốn tìm kiếm h à n văn quan g thân ảnh lại là không nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ có cái kêu đạo áo bào trắng thân ảnh phản thất chuyện gì cũng không có phát sinh đứng tại chỗ bình tĩnh nhìn nàng các ngươi thể nội cổ trùng đã bị nổ hàn văn quang chết các ngươi tự do bình thản ba câu nói để tiểu man ngu ngơ ở một câu s o một câu rung động đạo t r ư ờ n g chúng ta tiểu man suy nghĩ xuất thần nghĩ mãi mà không rõ chính mình chỉ là ngủ mê một lát làm sao lại tỉnh lại sau giấc ngủ ngay cả trời cũng thay đổi đạo t r ư ờ n g không phải chết tại đáy biển sao đúng rồi đáy biển có không ít h ỏ a linh thạch các ngươi có thể đi khai thác hẳn là có thể đổi không ít tu hành tài nguyên nếu là không đủ ta để chu tước lại cho các ngươi nô điểm ngay tại ăn cổ trùng chu tước đột nhiên bị c u đến một cái giật mình ngầm đầu sau đó lộ g a định nọt dáng tươi cười ồ ồ t u man u mê lui về sau nửa bước đây là cái kia hung diễm ngập trời chu tước đi lý du chiều cái này tiểu hải yêu nhẹ g ậ đầu chật một ánh mắt ra hiệu chu tước mười phần nhu thuận hiệu chuyện nằm thấp thân thể tùy ý lý du đi đến phần lưng của nàng vê anh chu tước dương cánh bay cao hoàn toàn do liệt dương tạo thành cánh lướt qua mặt nước bay vào tầm mây tiểu man nhìn qua lý du rời đi phương hướng suy nghĩ xuất thần nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này tu sĩ có thể như vậy tiêu dao thoải mái có lẽ cùng những cái kia giữ tợn ngang ngược tiêu thần so ra đạo trưởng bộ này vân đạm phong khinh bộ d á n g mới càng giống là tiên tiếp lấy đông nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt của nàng khẽ biến không tốt chưa kịp cùng đạo trưởng nói cái này nam hỏa đạo là huyền thiên tông sàng nghiệp hiện tại hàn văn quang bị giết bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi nàng lại bắt đầu trở nên lo l ắ n g bốn trên tầng mây bị nốt hàn thủy vực sâu hơn năm nghìn năm rốt cuộc thoát khốn giờ phút này chu tức nội tâm cũng là tràn ngập hưng phấn cùng kích động chủ nhân chúng ta nên đi chỗ nào lý du đồng lai thủy vực về nhà nguyên liệu nấu ăn đã tìm tới không đối là tuyệt phẩm hỏa hệ đạo nguyên đã tìm tới đương nhiên là về đại hạ thiên địa đ ỗ tốt phải kịp thời rơi túi l ạ i ă n ngươi tại sao lại bị vây ở hàn thủy v ự c sâu lý du đảo huyền nguyệt chân nhân túi chữ vật ở bên trong trọn trọn lửa lửa thuận mồm hỏi đây hết t h ả đều cùng côn lôn có quan hệ nói đến đây chu tước nghiến răng nghiến lợi trong mắt p h u t lửa côn lôn phát tới lệnh chỉ muốn ta tuân theo mệnh lệnh của bọn hắn đến nam hồng c h ấ n thủ thủy t hai ta là phương nam xích đế có sự t i ê u ngạo của chính mình cần gì nghe theo một đám đánh cắp thiên đạo quyền hành g a hòa mệnh lệnh tại ta tự tuyệt coi thường mệnh lệnh của bọn hắn đằng sau côn lôn thừa dịp ta sinh sản hải từ thời điểm phá ta quả bất đ ị chúng c h trốn đi về phía nam hồng lại bị tam tông người phát hiện bọn hắn n g ố c ngẽ h ta nam minh lý hỏa cùng t i n h huyết liền thừa cơ đem ta đánh vào hàn thủy vực sâu liền ngay cả ta hải tử cũng bị giết chết cướp đi sau đó bọn hắn vây lại ta hơn năm nghìn năm ý đồ dùng hàn thủy dập tắt lửa giận của ta nhưng ta không có khuất phục một mực giữ lại lực lượng sau đó thẳng đến chủ nhân đến vậy ngươi thật đúng là thế thảm lý du biểu thị đồng tình chu tước kinh lịch chính là một bộ huyết lệ sử tiếp trước tề thiên đại thánh cũng bất quá là bị đẻ ép năm trăm năm cái này chu tước ngược lại tốt ngạnh sinh sinh bị vây hơn năm nghìn năm côn lôn đến cùng là địa phương nào thượng cổ thiên đ ỉ n h lý du lại hỏi nói lên thiên đ ỉ n h hắn tại đại hạ thiên địa thời điểm liền tiến vào qua một chỗ phá toái tiểu thiên địa bên trong có vẻ như chính là thiên địa di chỉ không sai côn lôn chính là thiên đ ỉ n h chấp trưởng thiên đạo quyền hành có được s á t phong thiên bên dưới c h ú n g thần năng lực hiệu lệnh thiên thần ở vào tất cả tiên tông phía trên chu tước nghiến răng n g h i ế n lợi lại không thể làm gì nói thật đúng là thiên đ ỉ n h a nhưng cái này côn lôn chính là thiên đình đến nay vẫn tồn tại đại hạ thiên đ i ệ bên trong tại sao có thể có tàn bại thiên đình di chỉ lý du cảm thấy có điểm gì là lạ đúng lúc này huyền n g u y ệ t chân nhân ngọc giản đột nhiên phát sáng lên ngọc hư chân nhân thanh nhầm từ bên trong truyền gia huyền n g u y ệ t chân nhân n g ư ơ i ở nơi nào mau trở về phong lôi chân nhân dùng nữ kế thành công đem bán yêu từ bí cảnh lừa gạt ra dự định ép hỏi vị tán tu kia thiên tiên hạ lạc bây giờ bán yêu tộc lao đã bị không ở đang tiến hành siêu hồn gặp huyền n g u y ệ t chân nhân hồi lâu không có phản ứng ngọc hư chân nhân sốt u ruột huyền n g u y ệ t tốc độ đáp lại nếu là đã t r ư ở một mình ta ngăn không được phong lôi chân nhân đến lúc đó vị tán tu kia cùng q â n bằng liền muốn rơi vào phong lôi chân nhân trong tay làm sao còn không trả lời mau tr ngọc hư chân nhân trở nên càng thêm sốt ruột làm sao còn không trả lời ngươi đến cùng lý du ta mớn u hắn đáp lại không được ngươi làm sao có thể ngọc hư chân nhân n h ư mày tiếp lấy thanh âm đột nhiên định trụ cất cao một cái âm độ ai ngươi là ai ngươi tại sao có thể có huyền nguyện chân nhân thông tin ngọc giản đừng có gấp ta cảm thấy vấn đề này ngươi tốt nhất tự mình hạ đến hỏi hắn nghe được bán yêu tộc lão s ả ra chuyện lý du thanh âm trong nháy mắt hờ hững dưới chân bay lượn chu tước nhịn không được dùng mình một cái, cái này n ữ liệu cùng thanh âm tại đáy biển thời điểm nàng liền nghe qua một lần nàng thể mình đợi này đều không muốn lại nghe gặp lần thứ hai à. ngươi ngọc hư chân nhân hô giận liền muốn q u á lớn lại là trực tiếp bị đánh gãy lý d u đã các ngươi nghĩ như vậy tìm tới ta cái kia dứt khoát c h í n h ta đưa qua chờ chút ngươi chính là vị tán tù kia thiết tiên ngọc hư chân nhân kinh hãi lên tiếng lại là phát hiện nằm trong tay lấy thông tin ngọc giản giam giác một tiếng liền hóa thành vỡ nát đối phương bên kia đã không có bất kỳ đáp lại nào chương 294. chín h là ngươi thì thầm lấy muốn giết ta chương hai chín h là ngươi thì thầm lấy muốn giết ta đồng lai hải vực phong lôi chân nhân vận dụng h u y ế t t i n h quả đem b á n yêu tộc lao nữ nhi hồn phách dung nhập trong đó tái tạo thân thể mệnh lệnh nàng tại bên ngoài khắp nơi đi dạo náo ra đ ộ n tĩnh không lâu lắm thời gian nơi nào đó trên hòn đảo không gian vụ trộm vỡ ra một đường vết rách trương tinh lan cảnh giác nhìn chung quanh không có phát hiện gì t h ư ờ n g trận cẩn thận từng ly từng tí đi ra tiến tới b á n yêu tộc lao nữ nhi trước mặt công chúa ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này đương nhiên hắn cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nhanh m o n cùng ta t i ế đến tất cả mọi người rất lo lắng ngươi trương tinh lan không nghi ngờ gì vội vàng nắm lên công chúa tay liền muốn hướng trong bí cảnh ch nhưng mà hắn dùng hết khí lực cũng không mang động công chúa b á n yêu công chủ tựa như là một cây đồ gỗ trực lăng lăng đứng ở nguyên địa mà không thay đổi theo dõi hắn công chúa ngươi trương tinh lan rốt c ụ c ý thức được không thích hợp lui về phía sau hai bước b á b á n yêu công chủ trong mắt trong nháy mắt sung huyết mỹ lệ gương mặt tràn ngập yêu dị c h i s ắ c tay chân hiện ra bất quy tắc và mẹo hướng phía trương tinh lan nào h tới l ự c đạo lớn đến l ạ kỳ lớn đến vượt quá tưởng tượng gắt gao khống chế lại trương tinh lan đồng thời mở ra tràn ngập răng nanh n g rộng hướng phía cổ của hắn hung hăng tan xuống Soạn, máu tươi vẩy ra g i a thịt mạnh sinh sinh bị cắn mở t r ư ơ n g tinh lan động mạnh cổ vỡ r a m á u t u ô n ra như chủ công chúa ngươi đến cùng thế nào t r ư ơ n g tinh lan gắt gao chống đỡ lấy thân thể hiện ra yêu hóa nghiêm nghị gào thét nhưng nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc kia giữ tợn thần sắc hắn làm sao cũng nghĩ không thông vì sao lại sẽ thành dạng này có lẽ là huyết nhục kích thích có lẽ là đồng tộc gào thét để bạn yêu công chủ thần sắc xuất hiện dãy r u ộ n trong thân thể hôn phách ngắn ngủi thức tình trốn mau t r ố n tinh lan đừng quạt a cháy mau âm mưu đây là âm mưu bạn yêu công chủ khóc lóc kể lệ âm thanh thống khổ không chịu nổi vang lên hồn phách của nàng phảng phất bị xé nứt thành hai nửa một nửa g i ữ tợn ngang ngược một nửa dịu dàng ngoan ngoan kiềm chế huyết sắc còn tại không ngừng xâm chiếm nàng một bên khóc vừa hướng chống đỡ không chế vung l ỏ n g ra bắt lấy t r ư ơ n g tinh lan tay t r ư ơ n g tinh lan giang chống đỡ lấy thân thể h ư n h ư ợ c đứng lên lung la lung lay thỉnh thoảng bay đầu nhìn lại chạy a ngu xuẩn b á n yêu công chủ trong mắt huyết sắc lại nhanh muốn xâm nhập toàn bộ ánh mắt mẹ của nàng là một vị hoa yêu tại huyết tinh quả lực lượng kích thích phía dưới bạn yêu công chủ trên thân kết xuất tiên diệm yêu dị n ộ hoa tách ra từng tấm dữ tợn đáng sợ mặt người hoa phốc phốc ph điên cùng x é rách lấy trên thân huyết hoa trong mắt chảy ra nước mắt giống như máu tươi phun ra ngoài thê thảm dị thường t r ư ơ n g tinh lan nắm chặt nằm đấm hốc mắt đỏ lên cũng không quay đầu lại hướng bí cảnh chạy chật chật thật sự là cỡ nào cảm động một màn a một đạo trêu tức thanh âm đột ngột văng lên nhìn đủ đùa dỡn phong lôi chân nhân xuất hiện ở t r ư ơ n g tinh lan phía trước tiện tay một chiều một tia chớp đột nhiên bổ xuống đem hắn trùng điệp đập bay ra ngoài mà cái kia lóe lên một cái rồi biến mất bí cảnh cửa vào cụ thể h ư ơ n g vị đã bị hắn một mực ghi tạc trong lòng nguyên lai、like、các ngươi phong lôi chân nhân âm trầm cười trên người lôi đỉnh giống như lôi lòng đang không ngừng du tẩu v ư t quanh uy hiếp dọa người là ngươi nguyên lai là ngươi đang làm ủy trương tinh lan toàn thân c h á y đen nổ đong đóm mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m phong lôi chân nhân nói rốt cuộc là ai đem ngươi từ nguyên tiêu lôi trong tay cứu phong lôi chân nhân lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trương tinh lan quay đầu đi chỗ khác bỏ m ặ t ta nhìn ngươi sương cốt có thể cứng rắn đến mức nào phong lôi chân nhân cười lạnh một tiếng đầu ngón tay lôi đỉnh phong thích cường đại dòng điện trong nháy mắt đánh xuyên trương tinh lan trái tim thống khổ to lớn để hắn nhịn không được tê tâm liệt phế b á ngay yêu c ô n c tại hắn u quay người dự định tiếp tục ép hỏi trương tinh lan một cái quải trượng quấn lên lăng lệ phong đao hướng hắn đánh lén mà đến a lao già tay chân vẫn rất lưu loát nhưng mà phong lôi chân nhân sớm có phòng bị trên người lôi long gào thét mà ra hung hăng cắn lấy bán yêu tộc lao trên bờ vai xoay một tiếng vậy mà ngạnh xinh xinh đem nó nửa người giật xuống sau đó đem hắn dẫm tại dưới chân không thể động đậy câu được lâu như vậy cuối cùng đem người giận ra phong lôi chân nhân ánh mắt miệt thị hơi nhung chân để b á n yêu tộc lao phát ra thống khổ tiếng kêu dên nói trợ giúp các ngươi thiên tiên giấu ở chỗ nào nếu là không nói từ đây về sau nam hồng lại không b á n yêu nơi này chính là b á n yêu địa điểm bản thân dù là có thần bí đại trận thủ hộ hắn mặc dù phá vỡ mà vào không vào đi nhưng canh giữ ở bên ngoài cũng có thể vây chết bọn hắn b á n yêu tộc lao đóng chặt h à m răng không nói một lời rất tốt không nghĩ tới một đám đê tiện bạn yêu thế mà như vậy có cơ khí nếu nói như vậy ta liền thành toàn các ngươi phong lôi chân nhân trong mắt dâng lên âm chầm cười trên tay một chiêu chiêu hồn phiên liền xuất hiện ở trong tay giết chết ba người câu hồn nhập cờ lại tiến hành sư hồn đây là chính xác nhất thủ đoạn mà lúc này ở nấp trên tầng mây ngọc hư chân nhân vừa mới quay người đã nhìn thấy một bóng người đứng ở phía sau hắn hắn kinh hãi lên tiếng ngươi là ai các ngươi không phải đang tìm ta lý du ngữ khí bình thản cái này sao có thể ngươi trước một khắc còn tại ngọc giản nói chuyện làm sao sau một khắc ngọc hư chân nhân khiếp sợ không thôi đông nhiên kịp phản ứng con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành giặc kim dương thần n g ư ơ i vậy mà có thể tại tu đạo giới tiến hành dương thần xuất hiếu điều đó không có khả năng ngươi có lời gì xuống dưới lại nói lý du đưa tay một trưởng n h â n trên mặt của hắn khiến cho ngũ quan và mẹo nắm lên liền hướng phía dưới mặt đất hung hăng q u a n một cái phanh lấy tốc độ cực nhanh lưu tinh truy đột nhiên đập ngã trên mặt đất vừa v ặ t liền nện ở phong lôi chân nhân trước mặt đẩy trời cho bụi n h ứ c lên hố sâu to lớn trung tâm nửa chết nửa sống ngọc hư chân nhân dần dần hiện lộ ra ngọc hư chân nhân đây là có chuyện gì phong lôi chân nhân chất vấn k h o mắt nổi giận điên cùng l o t động hắn lại bị ngọc hư chân nhân một mực theo dõi chờ chờ c là ai đem ngọc hư chân nhân đánh thành dạng này làm sao chính mình một chút phát giác đều không có lý du từ trong xương khói đi ra áo bào đồng b ề n không dính vào một tia cho bụi c h ậ m dại đứng ở bán yêu tộc nhân trước người phong lôi chân nhân con n g ư ơ i đ ỗ n g nhiên qua vào đáy lòng hiện ra một cô không thích hợp kim tiên bản năng tại nói cho hắn biết cực kịch nguy hiểm ngay tại giáng lâm chính là ngươi suốt ngày la hét muốn giết ta theo lý du lời nói bình thản rơi xuống tâm huyết của hắn dâng lên ngay tại điên cuồng hướng hắn cảnh cáo ngươi chính là ta muốn tìm tán tu kia thiên tiên phong lôi chân nhân rốt cục ý thức được cái gì một mặt không thể tưởng tượng nổi kinh hãi hô lên âm thanh chương hai trăm chín mươi lăm giết chính là chính thần cấp chương hai trăm chín mươi lăm giết chính là chính thần cấp đạo trưởng chúng ta chương tinh lan máu thịt be bét nằm trên mặt đất ý thức mơ hồ ở giữa nhìn thấy lý du đứng tại trước người mình như vậy mạnh miệng làm cái gì vì cái gì không đem tin tức của ta lộ ra lý du không nhìn phong lôi chân nhân h a i người nhìn về phía hắn chương tinh lan thần sắc ngơ ngẩn cắn ngôi đạo trưởng ngươi đối với chúng ta có ân cứu mạng chúng ta không có khả năng bắn ngươi lý du có thể nói không quan hệ bốn đạo trưởng ngươi dạng này không theo lẽ thường ra bài làm cho chúng ta có chút xấu hổ a nói như vậy vừa rồi lôi đỉnh đều khổ sở bổ n phí sở dĩ không quan hệ đương nhiên là bởi vì cái này ba cái tiểu ma cả đông đối với mình không tạo được uy hiếp lý du đang tay cầm lên nửa chết nửa sống ngọc hư chân nhân dùng sức hất lên đem hắn xem như tảng đá đánh tới hướng c ư thế tại nguyên chỗ phong lôi chân nhân p h a n h tốc độ nhanh chóng phá vỡ không gian hình thành tiếng rít nhanh đến ngay cả thần thức đều bắt không đến phong lôi chân nhân sắc mặt kịch biến muốn gọi lên lôi đỉnh pháp thuật ngăn cản lại là trong nháy mắt liền bị ngọc hư chân nhân trùng điệp đập n ã lấy g ờ i dây cung mũi tên bay ra trăm dặm trong lúc đó đụng nát không biết bao nhiều tòa đạo thật vất vả chậm xuống tới hai tay chống đất một mặt kinh sợ từng ngụm từng ngụm thổ huyết vốn là nửa chết nửa sống ngọc hư chân nhân thân thể phát sinh bạo liệt dâng lên hết u y vụ càng là khét hắn một mặt một mặt này đem trương tinh lan đều thấy trắng đây coi là cái gì thô bị võ phu chiến đấu chúng ta thế nhưng là tu tiên giả hay là kim tiên cấp bậc chiến đấu a pháp thuật đâu thần thông đâu làm sao tại đạo trường trong tay đại tu hành giả ở giữa chiến đấu cứ như vậy đơn giản thuần p h đến trình độ ngoại hạng chỉ dựa vào thể p h á c chi lực liền có thể so sánh kim tiên chi lực phong lôi chân nhân sắc mặt k ị biến lại tựa h ầ nghĩ đến cái gì thất ra hô to Vũ Tộc. ngươi là thượng cổ vũ tộc điều đó không có khả năng tuyệt đối không có khả năng những n à y phản loạn mang nghiện sớm đã bị côn lôn càn quét sạch sẽ làm sao có thể còn có huyết mạch còn x u ấ t lại lực chi đạo ý hãn tại lý du trên thân cảm nhận được lực chi đạo ý đây là chỉ có thượng cổ vũ tộc mới có thể lĩnh ngộ đặc thù đạo ý ngọc hư ngươi chính là bị hắn man lực đả thương phong lôi chân nhân quay đầu lại tranh thủ thời gian h ỏ i t h ă m ý đồ lôi kéo ngọc hư chân nhân cùng một chỗ cùng hắn đối kháng lại là phát hiện tại liên tiếp đả kích phía dưới ngọc hư chân nhân ngay cả lời đều nói không ra không chỉ là thân thể vỡ nát liền ngay cả thần hồn đều muốn phiêu t á n cái gì vô tộc không vô tộc chính mình kém cỏi còn trách bên trên chủng tộc lý d u ánh mắt lạnh lẽo ra hỏa này bởi vì đánh không lại đi chính mình đều giúp mình cải biến t r ủ n g tộc thuần túy đáng chết người phong lôi chân nhân vừa muốn chất vấn trong mắt lại là trong nháy mắt mất đi lý du thân ả n h sau một khắc một tấm đại t h ủ trực tiếp nhấn tại trên mặt của hắn chen trúc ngũ quan nắm lên chính là hướng phía trên mặt đất quăng một cái không cần hỏi hắn ngươi bây giờ đãi ngộ giống như hắn fleng bọc nước quấn lên ngàn tầm cao hải vực hình thành khu vực chân không phong lôi chân nhân thân thể lấy thế xét đánh lôi đình đập chúng b y biển hiện ra chia năm xẻ bảy mãng đệ tình cảnh này coi là thật cùng ngọc hư chân nhân trước đó thảm trạng giống nhau như lúc phong lôi chân nhân đã không dành bận tâm điều khiển b á n yêu công chủ lúc này trong mắt của nàng huyết sắc đã chậm rãi rút đi khôi phục lý trí kinh hoàng hướng trương tinh lan cùng phụ thân chạy tới chạy các ngươi chạy mau nước mắt của nàng tuôn ra đẩy lên trương tinh lan cùng phụ thân liền muốn để bọn hắn chạy trốn trương tinh lan bắt lấy nàng tay lại liếc mắt nhìn lý du nuốt một đạo nước bọn công chúa ta nghĩ chúng ta không cần chạy bạn yêu tộc lao chống lên lửa người gian nan nhìn lại trong mắt lộ ra vẻ phức tạc lại tràn ngập kính sợ khủ khủ khủ. ta chưa bao giờ thấy qua chiến đấu như vậy khả đạo trưởng lực lượng thực sự quá mức dọa người hắn đem kim tiên chiến đấu trở thành đấu võ trọng yếu nhất chính là hắn vậy mà thật lấy lực gáp lấy phong lôi chân nhân cái này thực sự không thể tưởng tượng nổi bên kia phong lôi chân nhân đầy mắt đờ đ ẫ nằm n tại trong hô sâu hắn hiện tại rốt cuộc minh mạch ngọc hư chân nhân từ trên trời rơi xuống thời điểm vì cái gì một điểm động tĩnh đều không phát ra được đó là bởi vì tại quái vật này giống như cự lực phía dưới hết thể đạo ý cùng đạo nguyên đều bị ngang ngược nghiền thành bột mịn đối với đạo trụ ta còn có cao ngàn trượng đạo trụ mà lại ta vẫn là uy lực tối t h ầ m phong lôi đạo trụ phía trên có lưu thiên địa chi lực lực lượng của hắn mạnh hơn cũng đối kháng không được phong lôi chân nhân ánh mắt ngốc trệ một lát tiếp lấy tỏa ra ánh sao thừa dịp lý du còn chưa công tới hắn hét lớn một tiếng cắn chặn r ă n g đem lực lượng toàn bộ dốc vào hai cây cao ngàn trượng đạo trụ từ hố sâu dưới đáy dâng lên hắn đứng ở đạo trụ phía trên sau lưng phong lôi đạo ý tụ lại dẫn tới thiên địa biến hóa phong lôi đan sen lẫn nhau trợi t r ư n g uy thế đạo sĩ rộng coi như ngươi may mắn trở thành kìm tiên thì như thế nào không có sắc phong thần vị vĩnh viên thấp ta nhất đẳng. Không. ta là chính thần cấp ngươi hẳn là thấp hai ta các loại phong lôi chân nhân hét lớn lên tiếng giống như hoàng hoàng thiên h uy lúc này tựa hồ liền liền thiên địa đều đứng tại hắn phía bên kia đạo ý cùng linh lực đối với hắn hiện ra thần phục chi thế hướng phía hắn dũng mánh lao tới đạo đạo t r ư ờ n g hắn không có sao chứ b á n yêu công chủ mắt lộ ra lo lắng đây chính là chính thần cấp bậc kim tiên b á n yêu tộc lão cũng là như thế mặc kệ cỡ nào kinh tài t u y ệ t diễm tại thần vị áp c h ế giới đều không thể thong dong đối kháng những năm này có can đảm k ê u chiến thần vị người không phải là không có nhưng đều không ngoại lệ đều ngã xuống cái k i cao không thể chạm thần thê phía giới nếu như không phải như vậy nam hồng tu sĩ cũng sẽ không đối với thần vị chạy theo như vịt gần như đến điên c u ồ n g tình trạng các ngươi quên ngọc hư chân nhân cũng là chính thần cấp t r ư ơ n g tinh lan đầu não tương đương thanh tỉnh đầu tiên là đồng lai tiến đ ả o lại là hiện tại ngọc hư chân nhân h ắ n đối với đạo trưởng tín nhiệm đã đến sùng bái tình trạng quả nhiên ba người nghị luận thanh âm vừa dứt lại la phịch một tiếng giống như hồng trung đại lã vang vọng đất trời cái kia sừng sững đám ơi hai cây phong lôi đạo trụ ngay cả đạo trưởng một quyền đều không có chịu được lấy ứng thanh vỡ vụn và anh thần vị sụp đổ thiên địa chi lực tiêu tán phong lôi chân nhân một mặt kinh hãi từ trên cao rơi xuống tại đầy trời trong cho bụi lý du một thanh nắm c h ặ t hắn bóp lấy cổ phong lôi chân nhân gương mặt bá một chút biến thành màu đỏ tía hai cái ánh mắt tựa như bóng lò so mở dạng trực tiếp lồi ra hốc mắt chính thần m à t h ô i cũng không phải chưa từng giết lý du ánh mắt không hề bận tâm không dậy nổi bất kỳ gợn sóng nào ta hỏi người đ á p lý du cho hắn một tia cơ hội thở dốc thoáng b g u n g tay ra hơi xoẹn hơi xoẹn phong lôi chân nhân từng ngụm từng ngụm hấp khí giống như một đầu chó chết chật vẫn không chịu nổi nơi nào còn có nửa phần đi dọa nạt lãnh t ấ u xương bộ dáng sau đó lý du hỏi vấn đề lại là trong nháy mắt làm hắn lần nữa cảm thấy ngạt thở ta hỏi ngươi h u y ề n nguyện tiết tử ân đây có lẽ là đạo hiệu của n à n g bản danh có lẽ gọi là yêu tinh cái này có linh thần cấp một tiên h tiên là giao chỉ xuống người liên quan tới yêu tinh tại sao lại tại mùa hè lớn xuất hiện lý d u muốn biết rõ ràng bằng không mùa hè lớn an nguy từ đầu đến cuối không có khả năng giải trừ chương hai trăm chín mươi sáu nào có chỉ cho bọn hắn tìm ta đạo lý chương hai trăm chín mươi sáu nào có chỉ cho bọn hắn tìm ta đạo lý yêu tinh xứ người、ngươi、làm sao lại b i ế nàng nghe được yêu tinh hai chữ phong lôi chân nhân sắp mặt trở nên so vừa rồi còn muốn hoảng sợ gấp trăm lần không chỉ là hắn liền ngay cả sau lưng trương tinh lan ba người cũng là con ngươi bỗng nhiên co vào không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm lý du đây không phải nói nhảm ta giết người ta có thể không biết được lý du hỏi lại trở về cái gì yêu tinh sứ người là ngươi giết phong lôi chân nhân trực tiếp lên tiếng k i n h hô lộc cộc trương tinh lan chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô điên cồn g nuốt nước miếng bất quá là vị linh thần cấp bậc tiên tiên so ngươi còn muốn kém cỏi có cái gì ngạc nhiên lý du xem thường duy nhất có thể làm cho hắn lưu ý nhiều cũng chính là yêu tinh trên người nguyên thần là vương quả phụ tỷ nữ nếu là ta nói ngươi không có khả năng giết ta phong lôi chân nhân khẩn cầu nói lý du một lời đáp ứng tuất ta không giết ngươi đại đạo lợi thế ta muốn ngươi phát đại đạo lợi thế nếu có vi phạm nhân thần cộng vẫn thiên lý bất d u n g bị thiên tru mà chết đi lý du gật đầu chận chiếu hắn làm c h g tinh lan muốn ngăn đều ngăn không được gặp tình hình này phong lôi chân nhân lúc này mới thở dài một hơi em hai nói yêu tinh trước tiên là huyền thiên tông đệ tử bình thường dưới cơ duyên xảo hợp đã thức tỉnh tượng cổ di tiên nguyên thần lúc này mới một đường hát vang tiến mạnh trở thành thiên tiên tấn thăng trưởng lão lại đang một lần tế bái bên trong bị thủy trạch chân quân coi trọng thu làm đạo lữ một bước lên trời tiến vào giao chỉ trở thành giao chỉ phái phái tại nam hồng sứ giả thượng cổ di tiên lý du chú ý tới nơi này xưng hô hán từ bán yêu trong miệng đã hiểu rõ đến không chỉ là mùa hè lớn sẽ có tiên thần c h u y ể n thế tu đạo giới cũng có tiên thần c h u y ể n thế nhưng mùa hè lớn xuất hiện tần suất rõ ràng cao hơn tu đạo giới cao tới trình độ nào cứ như vậy nói đi tại tu đạo giới nếu có thể xuất hiện một cái thượng cổ tiên thần thì tương đương với rừng t i ê n nước độc thôn mộ tổ lấy mới có thể đi ra ngoài một cái rõ ràng bắc mà tại mùa hè lớn mỗi thành phố trường chuyên cấp ba đều có thể ra mấy cái phong thơi mấy cái kia đặc biệt lớn thành thị ra mười mấy cái đều bình thường trong này s á t x u ấ t trinh lệch kém đơn giản không nên quá nhiều nói lên một câu l ệ c h trời đều không đủ thủy c h ạ c h chân quân phụ trách trưởng quản nam hồng không sai hắn là đại la kim tiên viên mãn tu vi mà ngươi giết yêu t ì n h nếu là bị hắn biết được sợ là câu nói kế tiếp phong lôi chân nhân không hề tiếp tục nói hắn cảm thấy chỉ cần nâng lên chân quân hai chữ cũng đủ để cho đối phương minh bạch trong đó đáng sợ lý du có chút ý động hắn hiện tại nơi nào phong lôi chân nhân coi là lý du là sợ muốn tránh đi thủy trạch chân quân kịp thời nói ra nếu ngươi thực sự lo lắng có thể gia nhập tự tiêu tông chúng ta tại côn lôn cũng coi trưởng lão nếu là đi biện hộ cho thủy trạch chân quân nên có thể lưu người một mạng đạo trưởng đừng nghe hắn lúc này trương tinh lan kịp thời lên tiếng phong lôi chân nhân trong nháy mắt t r ợ n mắt nhìn ý đồ dọa lùi hắn trương tinh lan không làm để ý tới nhanh chóng nói ra thủy trạch chân quân một năm trước đi côn lôn báo cáo công tác chờ hắn trở về ít nhất phải hơn mười năm trong thời gian này đầy đủ chúng ta nghĩ biện pháp thoát đi n ă n hỏng đạo trưởng ngươi tuyệt đối đừng gia nhập tự tiêu tông hắn đây là muốn hại ngươi gia hỏa này làm sao có thể hào tâm như vậy hắn chính là muốn trước ổn định đạo t r ư ờ n g sau đó lại tiến hành hại nghe được thủy trạch chân quân không tại nam hồng lý du lộ ra một tia tiếp cận sau đó nhìn về phía phong lôi chân nhân một vấn đề cuối cùng thử tiêu tông tại phương vị nào t r ư ơ n g tinh lan ở một bên lo lắng xuông phong lôi chân nhân thì là âm thầm vui mừng coi là lý du thành công bị hắn mê hoặc hủ đến lúc này đem tử tiêu tông chỗ phúc địa vị trí nói ra nghe xong lý du gật đầu đem tử tiêu tông vị trí ghi xuống ngươi như muốn gia nhập vừa vặn có thể tại ba ngày sau chúng ta tông chủ đột phá đại la kim tiên thịnh hội gia nhập chúng ta toàn tông nhất định lấy tốt nhất lễ n g ộ ưu đãi các hạng đến lúc đó phong lôi chân nhân thừa cơ nói ra chỉ là hắn còn chưa nói xong gian g dắt lôi đ ỉ n h giáng lâm thiên cương lôi n g ụ c phi nước đại mà già hóa thành một thanh lôi đ ỉ n h c h ạ m đạo đứng sừng sững t h i ê n địa k h u ấ y động đi ra lôi đ ỉ n h cơ ư khí sắc bén rét lạnh tùy tiện liền có thể chém vỡ hết thảy phong lôi chân nhân thân thể triệt để không bị khống chế mãnh liệt hướng phía lôi đình trảm đạo đánh tới ngươi nói không giữ lời ngươi muốn giết ta ngươi vi phạm thiên đạo lợi thể ngươi sẽ gặp thiên chu hắn thất kinh phát ra ác độc nguyền trên mặt c h e kín vẻ hoán đ ộ c phốc phốc hắn trùng điệp đâm vào lôi đỉnh c h ạ m đao bên trên xuyên ngực mà qua đỏ tươi máu tươi giải đầy nguyên đ i ệ n nguyên lai、like、cái gọi là kim tiên thể nội máu cũng giống như người bình thường làm màu đỏ tươi thiếu nói xấu ta ai giết ngươi lý du ngữ khí bình tĩnh vốn nắn sai lầm của hắn rõ ràng là chính ngươi đụng vào c h ạ m đao bên trên đem chính mình giết chết đâu có chuyện gì liên quan tới ta nghe nói như thế phong lôi chân nhân khí huyết công tâm tại chỗ liền thất thở nguyên thần của hắn thất kinh bay ra lại là chỉ nghe răng rắc một tiếng một tia chấp rơi xuống trong nháy mắt đem nó chém giết hồn phi phách tán các ngươi đ lại là chính hắn muốn chết chủ động đem nguyên thần hướng lôi đình đục lên đúng hay không lý du hỏi đến trương tinh lan ba người ý kiến a ba a ba a ba ba người biểu lộ lạ thường nhất trí đã sớm thấy chóng còn có thể có thao tác như vậy chỉ là làm như vậy thật có thể giấu giếm được thiên đạo lời thề l i ê n tại bọn hắn thời khắc nghi hoặc thiên tượng đột nhiên liền phát sinh biến hóa trở nên mây đen dày đặc lôi đình phun trào một c ỗ rộng rãi tốt sắc chi khí ở trên không ngưng tụ đây là tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi làm cho người rút rỗi thiên đạo lời thề đưa tới thiên chu hay là giáng lâm ba người sắc mặt cùng nhau đại biến nhưng mà còn không đợi bọn hắn nói chuyện lý du ngẩng đầu nhìn về phía chân trời chó mù thiên đạo thấy rõ ràng ta có thể có chủ động giết chết phong l ô i chân nhân đang nổi lên lôi phạt t ự hầu nghe đã hiểu lý du câu nói này thậm chí có vài đoá lôi vân lộ ra nhân tính hóa biểu lộ tràn ngập hoang mang sau đó sai l ệ c h một chút đầu thấy rõ là lý du toàn bộ đôi mắt chừng lớn mặt lộ hoảng sợ doa đến tẻ ra q u ầ n liền lại tránh v ề mênh mông trong tầng mây đáng sợ lôi tiếp cứ như vậy buồn cười tiêu tán một mặt này để mấy người lâm vào mậu quyền trạng thái cho nên đạo trưởng cái kia phiên thao tác thật có hiệu quả kể từ đó sau này mình không chừng liền có thể lấy ra thử một chút đi về các người b í cảnh lý du hướng bọn họ gật đầu thăm hỏi sau đó dương thần trở về cơ thể để chu tước hỏa tốc chở hắn bay tới nơi này chờ trở lại bí cảnh đằng sau xem lên ban yêu tộc lao thương thế trực tiếp xuất ra huyền nguyệt chân nhân đang được vì đó chữa thương các ngươi cố gắng lợi ta đi tử tiêu tông một chuyến gặp ban yêu không có việc gì lý du dự định đi ra ngoài trương tinh lan chân kinh vội vàng truy vấn đạo trưởng ngươi đi tử tiêu tông làm cái gì không có lý do chỉ cho bọn hắn tìm ta không cho phép ta đi tìm bọn họ lý du ánh mắt tiến tĩnh cảm thấy muốn đi đem c h à n g tử tìm trở về chủ yếu nhất là hắn phát hiện chém giết có thần vị g i a hỏa điểm kinh nghiệm trướng đến có vẻ như thật nhiều chương hai trăm chín mươi bảy đạo đạo trưởng chương hai trăm chín mươi bảy đạo đạo trưởng chém giết ba vị thiên tiên đường núi điểm kinh nghiệm ba không không không chém giết ba vị kim tiên đường núi điểm kinh nghiệm ba không không không không kiểm tra đo lường đến ba đạo chính thần cấp thần vị đường núi điểm kinh nghiệm s từ đầu đến cuối không có động tĩnh đường núi thanh điểm kinh nghiệm rốt c ụ c chi lăng đứng lên bắt đầu chậm chạp kéo lên cuối cùng tại hai phần ba vị trí dừng lại ta trước đây qua đều là khổ gì thời gian a lý du phát ra tới một tiếng từ đáy lòng cảm khái thiên tiên phía dưới điểm kinh nghiệm đều là mấy chục mấy trăm gia tăng còn phí hết tâm tư giải đáp nghi vấn giải hoặc vì một điểm hai điểm điểm kinh nghiệm ngạnh sinh sinh tại trên mạng ngao thành nhân sinh đại sư hiện tại xem ra thiên tiên trở lên điểm kinh nghiệm đối với hắn là tương đương hữu dụng đặc biệt là thần vị tăng thêm là gấp đôi gấp đội gia tăng chưa từng có đánh qua giàu có như vậy cầm chỉ là kim tiên chính là mười không không không điểm kinh nghiệm nếu là đại la kim tiên đâu lại hoặc là nói lại thêm một cái thần quân thần vị chắc hẳn đường núi rất nhanh liền có thể thăng cấp đi trong suy tư lý d u ánh mắt không tự chủ được rơi vào chu tước trên thân chu tước trong lúc b ô n g nhiên cảm nhận được lớn lao khủng bố n â m nớp lo sợ toàn thân phát r u n chủ chủ nhân sao thế nào lý d u thở dài một tiếng không có gì chỉ là ghét bỏ ngươi có chút bất tranh khí tại sao lại bị người đánh lén đánh rất cảnh giới còn bị tước đoạt phương nam xích đế thần vị chu tước đều nhanh khóc chủ nhân ngươi đ ừ n g dết ta, ta sẽ cố gắng ngươi đem ta làm người nào chẳng lẽ lại ở trong mắt ngươi ta là người thị sát sao chẳng lẽ không đúng sao ba cái chính thần cấp kim tiên ngươi là một q u y ề n một cái đánh cho bọn hắn ngay cả lên tiếng cũng không kịp lên tiếng a đ o á n chừng ngay cả kiếp sau cũng không có chu tước ở trong lòng run run rầy rầy nghĩ đến tại gặp phải lý du trước đó nàng là cho tới bây giờ không nghĩ tới nguyên lai r ế t kim tiên cũng là có thể dùng công phu quyển cước có thể r ế t đến đơn giản như vậy nhẹ nhõm không thể tưởng tượng yên tâm như là đã đem ngươi thu nhập dưới trướng dưới tình huống bình thường ta sẽ không động tới ngươi lý du an ủi nàng một câu chu tước trên khuôn mặt lập tức lộ g a định nọt dáng tươi cười cười đến cùng một đoá hoa một dạng đi một bên chỉ ít hơn năm nghìn năm gà mái giả ngây thơ đáng xấu hổ lý du khinh vung một bàn tay đưa nàng đầy ra chính là không biết một bát này hơn năm nghìn năm canh gà tươi không tươi chỉ là đáng tiếc cái này gà m á i quá nghe lời đến mức chính mình tìm không thấy lý do gì đi giết chủ nhân sau đó chúng ta đi tự tiêu tông là nay sẽ không có điểm mạo hiểm t ử hà kia chân nhân sắp đột phá đại la kim tiên chúng ta cứ như vậy tiền đến sợ là lý du hỏi đại la kim tiên so kim tiên mạnh bao nhiêu chu tước chăm chú suy tư cho ra chính mình cho là đáp án dưới tình huống bình thường cho dù là đê đẳng nhất đại la kim tiên thực lực c ũ nhưng g g là kim tiên n ì nghìn n lần không thôi nghìn lần. Vậy ta càng thêm yên tâm. Đã có chính thần cấp một kim tiên chiến l kim thôi thêm ta tâm. một Vậy có cấp Đã ợ c so s á h khái chỉ h Lý lý Du qua tâm lý đại bài, k cần n ô phải mà ạ n lên nước h không phải l điểm, đều cái kết sự t ì ngay h h n n ư mà, n g tại chu tức vừa thời điểm cất cánh đến từ lâm huy nguyện tin tức thông qua ngọc giản chuyển tới đạo trưởng đại hạ thiên địa xảy ra vấn đề mau trở lại nhìn thấy câu nói này lý du ánh mắt lập tức lạnh leo xuống tới chu tước đ ổ i phương hướng a không đi từ tiêu tông có chuyện trọng yếu hơn làm nói xong lý du lập tức cho chu tức chỉ rõ phương hướng đại hạ thiên địa chỗ kia vết nước bay đi hắn lần thứ nhất thời gian kiểm tra thực hư sư phụ bố trí thần ẩ n đại trận cũng không có phát hiện vấn đề sau đó lại đi xem vết nước quyết trương tình huống cũng không có ngoài ý muốn gì phát sinh lúc này mới yên tâm không ít đại hạ thiên địa không có vấn đề k h a c a khinh n g u y ệ t đột nhiên tìm ta làm cái gì lý du tự lẩm bẩm trong lòng tràn ngập không hiểu tiểu thiên địa chủ nhân vậy mà xuất từ nơi nào đó không biết tiểu thiên địa cái này cái này sao có thể tu đạo giới chung quanh tiểu thiên địa căn bản không có khả năng tự hành sinh ra sinh linh a đại đạo đoạn tuyệt liền ngay cả tu hành cũng không thể đây là có chuyện gì theo bay vào đại hạ thiên địa chu tước trong lòng kinh hãi không thôi chẳng lẽ lại chỗ này tiểu thiên địa là cái nào đó không biết t i ê n thần còn xuất lại đạo tràng suy đi nghĩ lại cũng chỉ có lời giải thích này có thể giải thích rõ ràng a chính mình có phải hay không muốn tìm một cơ hội hỏi một chút chủ nhân hắn sẽ không phải là cái nào đó vẫn lạc thiên tôn đệ t ử đi không được nơi này tuyệt đối không có khả năng bộc lộ ra đi nếu như bị tu đạo giới người biết bọn hắn tất cả đều muốn nội điên không từ thủ đoạn cướp đoạt chỗ này tiểu thiên địa đó a ngay tại chu tước há một muốn nói thời điểm nàng đã bay đến quan vân sơn lý du trực tiếp từ không trung nhảy xuống rơi xuống lâm h i n h n g u y ệ t trước mặt h i n h n g u y ệ t đại hạ thiên địa xảy ra vấn đề gì lúc này lâm h i n h n g u y ệ t trên khuôn mặt còn mang theo một tia nghĩ mà sợ đạo trưởng ta tại tu hành thời điểm cảm giác trời giống như phá một cái động lớn thật đáng sợ sau đó ta liền bị h ù đến đột phá cảnh giới thất bại lý du không khỏi sửng sốt một chút nhìn xem mặt mũi tràn đầy k i n h sợ lâm h i n h n g u y ệ t trong mắt l ạ n h leo cấp tốc tàn đi cô nàng này làm sao đột phá nhanh như vậy lúc này mới mấy ngày thời gian liền muốn đột phá đến thiên tiên đại hạ thiên địa có hạn chế chỉ có đột phá đến thiên tiên cũng chính là tu sĩ tầm thường nói tới phi thăng mới có thể cảm ứng được thiên địa có thiếu tiến tới phát hiện đại hạ thiên địa có vết nước cảm giác của ngươi không có sai thiên địa s á t thực phá một cái hố a ngày đó sẽ không sập đi lâm huynh n g u y ệ t kinh hãi lên tiếng yên tâm ta sẽ không để cho nó sập lý du trấn an nói ngươi trước đem tu hành c h ậ m rãi chờ ta làm rõ phương ngoại chi địa sự t ì n h ta mang ngươi ra ngoài bên cạnh đột phá chỉ ở đại hạ thiên địa tu hành mãi mãi cũng không có khả năng đột phá đến thiên tiên có thể thế nhưng là ta không có rất cố gắng tu hành à, chính là tại đạo quán bên trong nấu cơm ăn cơm đi ngủ lâm huynh nguyện một mặt mê man bách thụ giới lâm trưởng thành ưu quán một một một lý du một bàn tay đập vào cựu sắc thần hiệu trên c h á n thiếu đem h i n h nguyện mang lệnh biết ngươi gấp khôi phục thực lực nhưng đại hạ thiên địa không cho phép ngươi chớ làm loạn nếu là không nghe lời làm thịt làm thịt h i ê u ăn cựu sắc thần hiệu ánh mắt lập tức thanh tịnh xuống tới doa đến liên tục không ngừng gật đầu minh mạch minh mạch ta sẽ khống chế tốt tốc độ tu luyện nếu là quá nhiều người trùng kích thiên t i ê n cảnh dẫn động bên ngoài linh khí cùng đạo ý trả bảo nói không chính xác đại hạ thiên địa liền sẽ bại lộ thậm chí chỗ kia vết nước ũ n g có thể là bị no căng không mất quá đạo trưởng bây giờ không phải là ta một người muốn đột phá thiên tiến cảnh cựu sắc thần hiệu nhỏ giọng hề hề nói ra hả? lý du ném đi một cái hỏi ý ánh mắt còn chờ tiếp tục hỏi đã nhìn thấy một đạo tiên quan g rơi xuống đáng sợ lôi k i ế p tại rung động ầm ầm sau đó một đạo thân ảnh quen thuộc hóa thành ánh sáng cầu vồng ý đồ phi thăng gặp tình hình này lý du khuất chỉ bắn ra đem lôi k i ế p đánh tan phanh cái kia đạo ý đồ đập phá tiến tới phi thăng thân ảnh thẳng tắp từ trên tầng mây r á n g xuống tên vương bắt đạn nào d á m quấy nhiêu ta phi thăng ngăn ta đại đạo giả giống như giết người phụ mẫu không đội trở trung từ chiến không chết không thôi đạo đạo trưởng đại nghệ cấp tốc từ mặt đất vào lên trong mắt nổi giận dị thường sau đó đã nhìn thấy một mặt bình tĩnh lý du đứng ở trước mặt hắn ngàn phần một giây ở giữa đại nghệ cấp tốc đem nổi giận thần sắc hoán đổi thành nhân cần khuôn mặt t ư ơ i cười đạo trưởng ngươi ngăn ta phi thăng nhất định có lý do khẳng định là ta làm sai chương hai trăm chín mươi tám các người thiên phú dị bẩm tu luyện thành tiên rốt cục trở thành thiên binh một trăm linh ê không không không thiên minh một trong đại nghệ phải thừa nhận phàm là đổi lại những người khác nếu là quá ý nhiều hắn đột phá thiên tiên cảnh hắn nhất định trở mặt tại chỗ không chết không thôi nhưng là nếu như là đạo trưởng cái t i a không cần hoài nghi khẳng định là chính mình làm sai chỗ nào ân coi như không sai vậy cũng phải có lỗi lý du trước mắt đại hạ thiên địa không thích hợp đột phá thiên tiên ngươi chậm rãi đại nghệ tốt gặp gia hỏa này đáp ứng dứt khoát như vậy lý du cũng không nhịn được vui vẻ ngươi làm sao đáp ứng nhanh như vậy ngay cả lý do cũng không hỏi đại nghệ cẩn thận từng ly từng tí hỏi đạo trưởng ta có thể hỏi sao từng cái từng cái giải thích quá phiền phức bọn người đủ đi lý du đã thông chi vương yêu bọn người đến đây quan vân sơn bọn gia hỏa này một cái so một cái thiên phú dị bẩm hiện tại quản hạt cục triệt để không chế đại hạ bọn hắn đơn giản tiến bộ thần tốc tại thể nội nguyên thần trợ rút phía dưới có mấy cái đều đụng chạm đến thiên t i ê n b ở cửa bây giờ đều chạch trong nhà là đột phá thiên t i ê n dục dịch nếu là chính mình không thêm vào ngăn cản nói rõ ràng sợ là chở mình ra ngoài đi dạo một vòng trở về đại hạ thiên địa vết nứt đoán chừng ngay cả đại ngốc côn đều có thể chui ra đi cứ như vậy đại hạ thiên địa xác định vững chắc g i ấ u giếm không nổi sẽ trở nên tương đương khó giải quyết đạo trưởng ngươi tìm chúng ta có chuyện gì không lâu lắm thời gian vương yêu cùng ngụy lân liền đến trận truyền lệ xuống đại hạc Giết không tha. lý du hai tay đặt sau lưng ngự a khí không thể nghi ngờ đạo trưởng đây là vì cái gì vương yêu bọn người quá sợ hãi、Chật. lý du đem vết nước tình huống đem vương ngoại chi địa cũng chính là tu đạo giới tình cảnh đều nói rồi đi ra cái gọi là phi thăng chính là xuyên qua chỗ kia vết nước tiến vào tu đạo giới mà lấy tình huống của các ngươi một khi bị nơi đó tiên tông biết được hoặc là đánh vào lạc ấ n thu nhập trong tông môn bồi dưỡng hoặc là liền bị chém giết cướp đi chuyển thường nguyên thần ngay cả bạch cốt cũng sẽ không lưu lại một hướng dễ đại hạ thiên địa ở giữa cạnh tranh kém xa tu đạo giới tàn khốc một phần vạn Bọn hắn là c h â n chính mạnh được c mạnh thua, n ư yếu ờ g giả vi t ô nhiều k ô n nào khoa trường, g g chút khoa tu đạo ớ i h u y n tiên đi lấy đất, thiên tiên n đất, đi i đầy h ề như chó, liền ngay cả kim tiên cũng không nổi lên chó, cả kim đám ư ợ c q u lớn bằng nước, bằng à đây v ẫ người chỉ là tu đạo i i ớ lệch góc một góc, h một tầm t n nhất nam hồng. Vương g l ê u đám người con người đột nhiên địa chấn tất cả đều mặt lộ rung động ngay sau đó hai mắt hơi dừng lại một mảnh thất thần nguyên lai thiên địa bên ngoài thật còn có thiên địa thế nhân theo đ u ổ i tiên thần phóng tới tu đạo giới cũng bất quá là chó săn ngụy lân thanh âm run nhẹ nhẹ trong lúc nhất thời mọi người ở đây không có phát ra một chút thanh âm lâm vào lâu dài trong trầm mặc lý du không có lên tiếng mà là cho bọn hắn tiêu hóa thời gian loại này từ nhân gian nhân tài kiệt xuất lập tức trở thành n ế c ngồi đáy giếng trên l ệ n h cảm thụ không phải tùy tiện một người liền có thể tiếp nhận ngươi là trong mắt thế nhân thiên tiêu cả đời cố gắng tu đạo thành tiên cuối cùng thành vây quét t ề thiên đại thánh một trăm không không không thiên binh một trong cũng chính là mặc cho ngươi thất khiếu linh lung t u y ệ t thế thiên tư nhưng p h i thăng này g lại là ngươi thiên binh phục dịch thời điểm nếu như không theo biến thành tán tiên tùy ý liền bị ức hiếp là vàng cũng sẽ phát sáng nhưng là ngươi không biết là tại trí cao đ i ệ đường gạch đều là làm bằng vàng thì như nờ a nhìn máy đun nước cầu thủ đều là bản địa khu j o t đ a n liền lấy nam hỏa đạo hàn văn quang tới nói nếu là đem hắn đặt ở đại hạ thiên địa dễ dàng liền có thể nghiền ép tất cả mọi người nhưng các ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình lý du hay là sợ tin tức này quá mức trúng kích làm bọn hắn đạo tâm p h á thoái mở lời an ủi một câu ta dò xét một chút các ngươi đều là thân phụ thượng của tiên thần truyền thừa người phóng tới tu đạo giới tới nói nên cũng có thể gọi thiên tài chỉ là cần thời gian đi trưởng thành tiêu cái gì yêu tinh không phải liền là truyền thừa vương quả phụ kiếp trước một cái t ì nữ nguyên thần liền bị thổi phồng rất cao còn bị cái gì thủy trạch chân quân nhìn chúng đưa vào giao chỉ đằng sau li bất kể nói thế nào vương yêu đám người truyền thừa khẳng định so yêu tính cao hơn nếu là tiến vào tu đạo giới bọn hắn hàng đầu nhiệm vụ chính là ẩn tàng tốt tự thân không cần cái gì đều không rõ ràng liền một đầu đâm vào tu đạo giới nếu là như vậy đoán chừng tất cả đều sống không quá ngày thứ hai lập tức bị tiên tông người ăn sạch sẽ lau m i ệ n g đi ngay cả đốt xương cũng sẽ không phun ra đương nhiên đây đều là sự tính phía sau trước mắt mà nói đại hạ thiên địa vết nước không có chữa trị hoàn tất lý d u là sẽ không để bọn hắn tiến vào tu đạo giới ngụy lân hít sâu một hơi đạo trưởng ta hiểu được còn tốt đạo trưởng ngăn trở ta bằng không ta ngay cả chết như thế nào cũng không biết đại nghệ lòng còn sợ hãi cấp tốc đem tự thân khí tức gáp chế xuống không có khả năng đột phá bây giờ còn không có đến đột phá thiên tiên thời cơ vương i ê u thì là lắc đầu thở dài phát ra một tiếng cẳng thán tu hành c h i gian nhân họa tối thẩm những cái kia tiên tông đều đang ăn lấy tán tu h ế t đ ủ hắn chú ý vĩnh viễn tại nhân tộc sinh tồn hoàn cảnh bên trên thật không hổ là nghiêu đế truyền thừa giả đạo trưởng vậy ngươi tại tu đạo giới hành tẩu nhất thiết phải cẩn thận lâm hinh nguyện một trái tim liễu chặt phi thường lo lắng trong lúc nhất thời ngụy lân bọn người theo bản năng cũng tất cả đều nhìn về phía lý du đạo trưởng tại đại hạ thiên địa là vô địch tồn tại cái kia đến tu đạo giới như thế nào tình huống nếu như đem chúng ta so làm thiên minh người đạo trưởng kia tình huống hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều đi lý du gật đầu yên tâm trong lòng ta biết rõ trước mắt ứng phó coi như thành thạo điêu luyện nghe nói như thế ngụy lân đầu tiên là thay mình cười khổ một tiếng tiếp lấy lại đối lý du kính nể không thôi thật không biết đạo trưởng là như thế nào tu hành tại đại hạ thiên địa bên trong liền có thể sánh vai tu đạo giới cờ giả chính là không rõ ràng đạo trưởng thực lực phóng tới tu đạo giới mạnh đến cái tình trạc gì cũng không thể hay là vô địch đi không nên không nên ta tại sao có thể có ngây thơ như vậy ý nghĩ dùng đầu góc m u ố n đều khó có khả năng lại vô địch đây chính là tiên phật đầy trời tu đạo giới à. đạo trưởng ta còn có một cái yêu cầu quá đáng lúc này vương niêu không mình hành lễ mặt lộ thành thần lý d u ngươi nói vương niêu cười nói từ khi quản hạt cuộc khống chế đại hạ hương hỏa công đức không thiếu đằng sau đại hạ các nơi hiện lên rất nhiều thiên tài trong đó không ít đều là tiên tài trong đó không ít đều là tiên thần truyền thừa giả cái này vốn là là chuyện tốt nhưng khó giải quyết chính là chúng ta khống chế thần vị cũng chính là đê đẳng nhất linh thần cấp một rất khó bồi dưỡng tốt bọn hắn liên liên đạo pháp thần thông đều còn thiếu rất nhiều trong bọn họ rất nhiều người sớm muộn sẽ phi thăng tới tu đạo giới ta không muốn để cho bọn hắn rớt lại phía sau quá nhiều cho nên nói đến đây vương l i ê u nam quyền lấy hẹn bọn tư thái thỉnh cầu nói ta khẩn thỉnh nói giải ban thưởng thần thông công pháp t r ợ bọn hắn tu hành lý du lập tức n h ũ n mày hắn nơi nào có thần thông công pháp gì trên tay cũng liền một bản đạo gia toàn giải nhưng là những người này đều xem không h i ể u a lần này có chút khó làm chương hai trăm chín mươi chín gieo xuống một gốc cây kết xuất thần thông quả chương hai trăm chín mươi chín gieo xuống một gốc cây kết xuất thần thông quả gặp lý du lâm vào t r ầ m tư vương liêu mấy người cũng không dám đánh nhiều những đạo pháp thần thông này các ngươi lấy trước đi chịu được dùng một lát sau lý du tại phong lôi chân nhân ba người tối chữ vật móc móc đem có liên quan đạo pháp thần thông đều đem ra kiếm pháp thần thông quan tưởng thần thông phong lôi song hệ thần thông đạo trưởng những thần thông này ngươi cũng là từ đ â u tới nhìn xem bị tùy tiện ném ra tới thần thông vương liêu trong lúc nhất thời đều không có dám đi t i ế p cái này rõ ràng chính là tiên tông công pháp thần thông a chẳng lẽ lại là tu đạo giới tiên tông công pháp cái này chẳng phải là nói đây chính là tiên pháp lý du k h á c tay các ngươi yên tâm to gan dùng đây là ta kiếm được a mấy người mắt lộ mê mang tiên pháp này thần thông còn có thể kiếm lời lý du chính là có ba người không muốn sống ta cũng liền đành phải cố mà làm giúp bọn hắn một chút thuận tiện thu chút thù lao cái này rất h ạ c h để ý đi vương i ê u mấy người khoe miệng điên cuồng run dậy kìm nén đến rất vất vả đạo trưởng xin hỏi ba người này là cảnh giới gì ngụy lân cẩn thận từng ly từng tí hỏi chính thần cấp kim tiên năm t mấy người con mắt lập tức trừng tròn xoe trong miệng không ngừng hút lấy khí lạnh thần mẹ nó không muốn sống đây rõ ràng chính là bị đạo trưởng đưa đi luân hồi a mà lúc này tại bách thụ bên dưới ngộ đạo lâm trường thanh lộ ra so mấy người càng rung động thần sắc cái này ba quyển thần thông rõ ràng đến từ huyền thiên tông ngọc hư tông cùng tử tiêu tông a lần trước đạo trưởng trở về nói hắn giết chết thương long đằng cùng nguyên tiêu lôi cái này đã đầy đủ làm người ta giật mình nhưng nhìn tình hình này đạo trưởng là đem nam hồng tam đại tiên tông tất cả đều đã tội còn đem đối phương trưởng lao cấp bậc nhân vật đều giết một cái muốn hay không như thế chỉnh chỉnh t ề t ề a đạo trưởng người tại bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút làm việc lâm trường thanh hay là nhịn không được ánh mắt phức tạp muốn an ủi một câu yên tâm ta so với ai khác đều c ó i chừng một cái đều không có gương tha lâm trường thanh đây chính là đại lão tùy hương sao cũng không biết việc này bị sư phụ biết nét mặt của hắn sẽ cỡ nào đặc sắc hắn chỗ sợ hai cùng e ngại huyền tiên tông đệ tử chân chuyển cùng k i m tiên cấp bậc trưởng lão đều bị đạo trưởng tùy ý giết chết liền ngay cả nhà mình tiên tông tiên pháp thần thông cũng bị đạo trưởng tùy ý ném đi ra chỉ sợ hắn là ngay cả nằm mơ đều không có nghĩ đến tại một chỗ tiểu thiên địa bên trong sẽ xuất hiện như thế một loại hung hãn manh nhân mấu chốt chính là đạo trưởng còn một bộ hứng hở dáng vẻ ngay tại lâm trường thanh tâm tình phức tạp bên trong lý du đã nghĩ đến giải quyết mùa hè lớn địa thần thông công pháp chưa đủ vấn đề cho người con cá không bằng dạy người câu cá chỉ cấp tiên pháp thần thông ta cho là ngược lại không tốt đạo trưởng có cao kiến gì rất đơn giản muốn cái gì tiên pháp thần thông để bọn hắn chính mình đi ngộ cái này chẳng phải thành lý du lý chỗ đương nhiên đạo chính mình ngộ ra tới tiên pháp thần thông mới là nhất phù hợp thần thông có thể phát huy uy lực lớn nhất vương yêu điểm động ngơ ngác nói đạo trưởng nói chính là chỉ là liền ngay cả bình thường đạo ý đều rất khó lĩnh ngộ bọn hắn lại thế nào khả năng ở trên trời tiên cạnh phía dưới ngộ g a thần thông nơi này hắn đều không có dám nói là tiên gia thần thông chỉ cần có thể ngộ r a phổ thông thần thông cái k i a đều có thể xưng yêu n g h i ệ t chúng ta có thể bắt t r ư ớ c tiên hiển cổ có p h ậ t đà dưới bồ đề thụ một khi ngộ đạo đắc đạo phi thăng hiện có mùa hè lớn tiêu bách thụ bên dưới cùng ngồi đ à m đạo kết thần thông đạo quả a ngụy lân bọn người lập tức ngu ngơ ánh mắt đều lâm vào trở nên thất thần một bên lâm trường thanh thì là minh bạch lý du ý tứ nhịn không được lấy tay che chán đạo trưởng lại tới lừa dối không đối đạo trưởng lại đem chúng ta đưa vào đến hẳn cái t i ê ngộ tính bên trong mình tại bách thụ bên dưới ngộ đạo nhiều ngày như vậy cũng chỉ là miễn cưỡng lĩnh nộ ra một chút đạo ý mà bây giờ đạo trưởng thì là muốn bọn hắn lĩnh nộ ra thần thông hung chi giữa hai cái này độ khó e m không phải một chút điểm là giống như l ạ c h trời a mở ra thí luyện c h i địa để bọn hắn trèo lên không chu toàn núi nói cho bọn hắn đỉnh núi có ngộ đạo cây tọa vong phía dưới có thể kết thần thông đạo quả gặp ngụy lân bọn người một mặt mê mang lý du giải thích một câu đạo trưởng thí luyện c h i địa rất tốt mở ra thần thông này đạo quả có thể làm sao dùng đạo nguyên đồ vào bách thụ tự nhiên có thể thành trong lúc nói chuyện lý du đem đến từ huyền nguyện chân nhân kiếm pháp đạo nguyên quán thâu tiến bắc thụ trong khoảnh khắc một viên thần dị trái cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra tại trái cây chung quanh bao quanh sâm nhiên kiếm ý thình lình chính là huyền thiên tông tiên kiếm thần thông một màn này kém chút để mấy người trong mắt trường ra ngoài như vậy mà cũng được dưới tình huống bình thường đương nhiên không được nhưng có tính b â n quan cây này bắc thụ vậy liền có thể nó còn sống không biết bao lâu tuyến nguyện ẩn chứa vô số lạ ý trải qua quá nhiều thần thống chỉ cần cho đầy đủ lạ nguyên kết hợp với tự thân không quan trọng tầng ộ tự nhiên là có thể ngưng kết thần thông đạo quả gặp một đám người không tin nhìn lấy mình bách t h ủ còn dỗi ra nhánh cây vô vô chính mình thân thể thật giống như vỗ bộ ngực đang nói thoải mái tinh thần chút chuyện nhỏ này do nó lo trông ở một bên mầm cây nhỏ đứng như lâu la cho tới bây giờ nó mới hiểu được bên cạnh bách t h ủ chân chính chỗ kinh khủng năng lực như vậy cùng trong truyền thuyết mộ đạo cây đơn giản không có hai loại a bất quá kết xuất thần thông đạo quả cần đại lượng đạo nguyên rất hiển nhiên trước mắt mùa hè lớn cũng liền hương hỏa công đức đem ra được liền liền nói ý đều tương đối thơt ớt chớ nói chi là đạo nguyên lý du lại tự hành suy tư ngụy lân mấy người đã theo không kịp lý du mạnh suy nghĩ chỉ có thể chất p h á t gật đầu mặc kệ đạo trưởng nói cái gì bọn hắn một mực gật đầu là được dù sao theo bọn hắn nghĩ vô luận cỡ nào không thể tưởng tượng ý nghĩ chỉ cần đạo trưởng nói ra liền không có thất bại qua đến cuối cùng nhất định thành công có đi tu đạo giới cứ việc chuyện chẳng phải thành lý du suy nghĩ hoa tất n g n g đầu nhìn về phía đã nghe choáng váng mấy người hỏi các ngươi cảm thấy ý nghĩ này như thế nào ngụy lân trần trờ một hồi trọng trọn gật đầu đạo trưởng chúng ta cảm thấy ngươi nói đều đối với loại thời điểm này hắn trừ gật đầu còn có thể làm cái gì chờ chút đạo trưởng ngươi nói chuyện sẽ không phải là lâm trường thanh mộng một lát truy vấn phong lôi chân nhân đối mặt ta thời điểm không những không đầu hàng còn dám đánh trả vì thế ta lãng phí không ít khí lực tử tiêu tông dù sao cũng phải bồi thường một cái đi tử tiêu tông nhiều năm như vậy nội t ì n h hẳn là toàn không ít đạo nguyên nghĩ đến đủ lớn mùa hè ứng phó một hồi ân cứ như vậy quyết định các ngươi hiện tại liền có thể lấy tay đi an bài thí luyện sự t ì n h chờ ta trở lại tại không chu toàn trên núi g e o xuống một cái cây kết xuất thần t h ô n g quả、Tốt. mặc dù nghe không hiểu nhưng đại thụ rung động ngụy lân không muốn lại a ba a ba một mực nói song tông không sai chương ba trăm chủ nợ quan hệ chương ba trăm chủ nợ quan hệ tu đạo lịch một vạn ba n g à n l ư ợ g trăm hai mươi mốt năm tiên lặng nhiều năm nam hồng một thì kinh bạo tin tức nhanh chóng truyền vang đi ra thế lực khắp nơi chấn động không thôi tử tiêu tông tử tiêu chân nhân bế tử quan ba trăm năm tại ba ngày trước phá quan mà già tuyên bố đụng chạm đến đại la kim tiên b ậ cửa c sắp đột phá vì thế tử tiêu tông phía nam hồng đệ nhất tông địa vị tổ chức nam hồng thịnh hội rộng mời nam hồng tu sĩ đến đây xem lễ trong lúc nhất thời nam hồng chấn động thế lực khắp nơi đáp ứng lời mời mà đến n a u nhau đưa lên bãi thiếp đều muốn thấy tử tiêu chân nhân đột phá đại la kim tiên phong thái l i ê n ngay cả tán tu ở giữa cũng là tâm thần chập trờn muốn bước vào tử tiêu phúc địa vì thu hoạch được một phong b á i thiếp rất nhiều người không tiếp tốn hao tọa lớn thậm chí ở trong đáy l ò n g bán cạnh tranh kịch liệt t i ê n lặng hơn năm nghìn năm nam hồng rốt cục muốn ra một tôn đại la k i m tiên đây là hạng nhất thực sự bốn chỗ đều tại nói chuyện say sưa nam hồng phía đông lớn nhất hòn đảo diện tích mênh mông ngàn g dặm giống như một tòa phiêu phủ ở trên biển đại lục trung tâm nhất chỗ chính là tử tiêu tông mở tử tiêu phúc địa ở tại phía ngoài nhất thì là phân bố các loại sản nghiệp linh điền yêu linh viện khoáng sản vô số tiệm thuốc tọa lạc trong đó rất nhiều tán tu cùng đệ t ở chỗ này vất vả cày tới khai thác chấp hành nhiệm vụ tất cả tu hành tài nguyên đều sẽ bị chấp sự tính toán khắc nghiệt chấp hành đưa vào trung tâm nhất phúc địa bên ngoài bên ngoài tít ngoài rìa thôn c h ấ n chính là người không có phận sự nơi tụ tập ngắn ngủi thời gian một ngày liền lần lượt có rất nhiều tông m ô n người ở chỗ này không ngừng ra ra vào vào, đều là tới tham gia tử tiêu tông t h ị n h hội lý du thì là tuyệt không sốt ruột vừa đi vừa nghỉ đem trận này đòi nợ hành trình xem như một trận dung o ạ n mượn cơ hội này nhìn không ít tu đạo giới phong thổ dọc theo con đường này kiến thức không ít trái xem phải xem cẩn thận thể nộ phía dưới khắc sâu nhất cảm thụ hóa thành hai chữ an người hắn tổng cộng tao nộ g mười tám lần giết người cướp của ba mươi hai lần làm n g ư ờ i sao bảy mươi lăm lần ngươi nhìn cái gì tu đạo giới tu sĩ lệnh nhạt dị thường có chút không thuận bọn hắn tâm ý người kẻ nhẹ đánh chửi kẻ nặng đánh giết nếu là không có đủ thực lực vài phút giáo hội ngươi cái gì gọi là thất phu vô tội mang ngọc có tội đạo lý còn nhớ do hắn mới ra bồng lai hải vượt thời điểm đối diện liền gặp một chiếc linh thuyền cũng không biết là cái nào môn phái nhỏ phái ra người tuyệt không hiểu chuyện phía trên có cái thiên tiên thấy mình lấy ra câu cá linh kiếm không sai liền muốn trắng trận cấp đoạn đi qua lý du bị buộc bất đắc dĩ đành phải ngay cả người mang thuyền cùng một chô dương hôi vẩy hướng biệt cả quá đáng hơn là còn có một cái tu luyện đoàn tụ công nữ tán tu thấy mình túi ra r á n g r ấ p không tệ quấn quýt chặt lấy không thành liền muốn bên giới mị dược ép mình đi vào khuất khổ lý du là ai người khác xe nhẹ đường quen đi không biết bao nhiêu lần nát đường hắn làm sao có thể lại đi đi không có cách nào đành phải c h ọ n quyền xuất kích dạy cho nàng cái gì gọi là tu tiên kình phu đương nhiên dọc theo con đường này gặp phải càng nhiều là loại kia tiên tông tử nệ từng cái tâm cao khí n g o bình thường ước hiếp tán tu đã quen gặp đi ngang qua lý du không có đối bọn hắn định nọ tôn kính trong lòng trong nháy mắt khó chịu liền muốn tìm về cái gọi là mặt m ũ i không ngoài dự tính tất cả đều bị hắn n h ấ n trên mặt đất bạo truy cho đến lộ ra a sĩ kỳ giống như thanh tịnh ngu xuẩn ánh mắt điên c u ẩ n cầu xin tha thứ đi ra la lộn rất biết đánh không dùng phải có thế lực phải có bối cảnh có lỗi với đây chẳng qua là thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh chỉ cần đủ mạnh mạnh đến một quyền liền có thể làm cho đối phương ánh mắt trong nháy mắt thanh tịnh tự nhiên muốn làm cái gì thì làm cái đó không cần cái gì đều chịu đựng tìm nén chịu đựng. Lý du chỉ là làm việc cẩn thận không có nghĩa là hắn sợ chỉ cần xác nhận xem qua thần làm được qua hắn tuyệt đối không chút do dự huy quyền chơi hắn cũng khó trách tu đạo giới tu sĩ h u y ề n tiên nhiều như chó phổ thông ngoại giới linh khí mức độ đậm đặc cũng đã là mùa hè lớn nghìn lần không chỉ mà tại phúc địa này bên trong linh khí mức độ đậm đặc càng là bên ngoài nghìn lần liên liên nói ý cũng là trong khi hô hấp liền có thể lĩnh n g ộ lý du trong lúc nhấc tay trên đầu ngón tay liền lưu chuyển ra mấy chục chủng đạo ý sau đó lại bị hắn h ứ n g hở vung chi mà đi tại mùa hè lớn muốn lĩnh lộ những đạo ý này trọn vẹn muốn tiêu hao hắn một phút đồng hồ thời gian mà tại tu đạo giới bên trong chính là mấy hơi mấy gi nói lên một câu tâm tư thay đổi thật nhanh cũng không đủ quá đáng dừng lại lý du đi đến t ư ở n g thành bên ngoài đột nhiên bị hai người tiên thủ vệ ngăn lại cho dù là tử tiêu tông bên ngoài cũng không phải tùy ý có thể đi vào không có đạo nguyên cấm chỉ bước vào hai người tiên thủ vệ m ặ t không biểu tình hướng hắn mở ra tay lý du không lên tiếng nhìn chằm chằm hai người mà tại cái khác giao lộ lui tới tu sĩ đều thành thành thật thật nộp lên đạo nguyên lúc này mới bị cho đi tiến vào không có đạo nguyên không có đạo nguyên liền nơi nào đến về đi đâu đừng đứng ở nơi này vân vận hai người tiên thủ vệ h ư lệnh một tiếng còn không đợi lý du nói chuyện hậu phương liền lại chuyển tới cười nạo âm thanh suy tử tiêu chân nhân cảnh giới cao xa tổ chức nam hồng thịnh hội rộng mời các đại tu sĩ đến đây xem lễ nhưng cũng không phải a miêu a cầu nào tùy tiện có thể đến liền nói nguyên đều không có còn ở nơi này cản đạo gì nhanh lên tránh ra đừng chậm chế mọi người thời gian một vị người mặc trường bảo lưng đeo trường kiếm eo đeo t ử ngọc thanh niên trong mắt toát ra khinh thưởng lúc này xem t h ư ờ n g lên tiếng lúc nói lời này hắn vì nổi bật thân phận của mình còn liếc nhìn sau lưng một đám tà tu nhẹ giọng lầm bầm thanh âm không lớn lại là vừa vặn bay vào đến rất nhiều người lỗ thai một đám thân phận hẹn bọn vô tông không phái tán tu cũng dám tới đây cũng không sợ đem tử tiêu tông đi ể m ộ lời này vừa nói ra lập tức gây nên tán tu bất mãn ấy ta nói diệp Hương a n ngươi ở chỗ này giả t r ă n g cái gì đâu như thế xem thường người làm cái gì ngươi nếu là có bản sự sẽ còn cùng chúng ta cùng một chỗ ở chỗ này xếp hàng có năng lực ngươi móc ra bài thiếp trực tiếp tiến vào tử tiêu tông a không thì có lấy một cái môn phái nhỏ thiếu chủ thân phận ở chỗ này giả bộ giả vờ giả vị tài trí hơn người tú tồn tại gì cảm giác lúc này trong đội ngũ chạy ra một người mặc áo lam có mấy phần vấn lãng ra hỏa nhanh chóng đi vào lý du bên cạnh vị huynh đệ kia đạo nguyên của ngươi ta giúp ngươi giao lý du quay đầu nhìn về phía hắn ra hỏa này về lấy một cái ngươi yên tâm có ta ở đây ánh mắt chúng ta tán tu tình cảnh đã rất gian nan nếu là còn không ôm đoàn s ử i ấm trợ giúp lẫn nhau cái kia càng sống không nổi nữa hắn lại t h ấ p giọng tại lý du bên thai nói ra đ ã t ạ lý du hướng hắn g ậ t đầu tại tu đạo giới khó được gặp phải một cái giảng nghĩa khí người không có việc gì ta nhân sinh này bình cứ vui vẻ tại giúp người nhưng ngươi không cần giúp ta giao a giọng nói của người này im mặt mà dừng cứ thế tại nguyên chỗ có chút mộng đạo nguyên ta không có ta chỗ này ngược lại là có một thanh linh kiếm lý du thanh âm không dậy nổi gọn sóng trong lúc nhấc tay liền đem dùng để câu cá linh kiếm triệu hoán đi ra veo một tiếng trực tiếp cắm ở cửa ra vào thân kiếm khẽ run không chỉ phát ra van r ộ i tiếng kiếm reo diệp h ư n g an cười to không chỉ tốt người tên tiểu tử dám cầm một thanh p h á kiếm l ử a gạt từ t i ể u tông người đây là đang muốn chết người cầm miệng cho ta nhưng mà nhìn thấy chuôi kia linh kiếm cửa ra vào thủ vệ cấp tốc lẫn nhau trong mắt kinh nghi sau đó lập tức quay đầu một mặt hung ác đối với diệp h ư n g an lớn tiếng quát lớn trong lúc nhất thời mọi người ở đây đồng loạt s ử n u sốt không rõ ràng cho lắm bên trong một cái thủ vệ thanh âm đều trở nên khẽ run đứng lên không biết các hạ cùng huyền thiên tông thương long đẳng là quan hệ như thế nào thế này sao lại là phổ thông linh kiếm rõ ràng chính là thương long đẳng huyền thiên tông đệ tử chân truyền bản mệnh phi kiếm a tam đại tiên tông đệ tử chân truyền địa vị giống như là trưởng lão Chủ nợ quan hệ hắn đem thanh phi kiếm này bồi cho ta lý du lời ít mà ý nhiều thanh âm không lớn không nhỏ t chỉ một thoáng đổ hít khí lạnh thanh âm liên tiếp vang lên đứng tại lý du bên cạnh vị lao huynh kia thì là một bộ kinh ngạc đến ngây người biểu lộ ngoa tạo thương long đằng đến cùng thiếu vị này cái gì vậy mà làm cho hắn đem bản m ệ n h phi kiếm lấy ra trả nợ chẳng lẽ hắn không biết bản m ệ n h phi kiếm chính là kiếm tu mệnh sao chương ba trăm linh một ta là một cái phân rõ phải trái người chương ba trăm linh một ta là một cái phân rõ phải trái người nhìn qua cắm ở trước cửa thanh phi kiếm này nghe được đây là huyền thiên tông thương long đ ằ n g phi kiếm mọi người ở đây theo bản năng đều nuốt một đạo nước bọn thương long đằng đệ tử chân truyền thế nhưng là ngạnh xinh xinh giết ra tới đó chính là một cái s ắ c phôi chết trong tay hắn dưới tu sĩ không có một nghìn cũng có tám trăm lúc nào dễ nói chuyện như vậy thế mà lại đem chính mình bản mệnh phi kiếm lấy ra trả nợ chờ chút chúng ta là không phải không để ý đến một sự kiện đó chính là thương long đằng thân là huyền thiên tông đệ tử chân truyền thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu làm sao lại thiếu trước mắt người này nợ a đám người nhìn về phía lý du ánh mắt thay đổi liên tục tràn ngập v ẻ phức tạp làm sao thanh kiếm này còn chưa đủ gặp thủ vệ chậm chạp không có phản ứng lý du hỏi lại trở về lộc cộc hai cái thủ vệ cũng là đang không ngừng nuốt nước miếng thương long đằng kiếm ai dám dây vào a liền xem như tử tiêu tông trường lão nếu là trêu chọc đến hắn cũng phải rơi một lớp da nếu các hạ cùng thương kiếm tiên có gia tình chúng ta nào dám thu đạo nguyên của ngươi mau m ờ i t i ế n mau m ờ i t i ế n hai người thay đổi vừa rồi ngạn mạn g rất cung kính hướng phía lý du hành lễ thân thể đều nhanh cong thành chín mươi độ đi đồ vật cho là chính các ngươi không thu đến lúc đó tử tiêu chân nhân đừng trách ta không nói đạo lý lý du gật đầu hai tay chắp sau lưng hướng trong trấn đi đến những người còn lại bởi vì quá mức rung động mảy may không có chú ý tới hắn đề cập đến tử tiêu chân nhân đúng rồi ra hỏa này đạo nguyên ta vừa rồi dùng linh kiếm cũng cùng nhau thanh toán hiểu đi hai bước lý du quay đầu đầu tiên là nhìn thoáng qua muốn g ú t hắn g a o đạo nguyên ra hỏa lại ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng hai cái thủ vệ đây là tự nhiên tự nhiên hai cái thủ vệ đã mồ hôi lầm địa liên tục không ngừng gật đầu mặc kệ vị này là thân phận gì vậy cũng không phải hai người bọn họ cái người giữ cửa có thể trêu trọc bọn hắn hiện tại chỉ muốn mau đem vị này đ ạ i thần cung kính mời đến đi mặt khác ta cũng không cảm thấy cùng một ít áo miêu á cầu cũng có tư cách tiến vào t h ô n chấn cái này cũng có thể hiểu lý du thanh âm rất bình thản lại là hai cái thủ vệ cảm thấy áp lực lớn lao minh bạch chúng ta minh bạch nên làm như thế nào hai cái thủ vệ phía sau lưng đã thấm ra mồ hôi lạnh khẩn trương bất an đạt được trả lời chắc chắn lý du lúc này mới hài lòng tiếp tục hướng đi vào trong đi hai tay vẫn như cũ cong ở phía sau không ngừng hướng thôn trấn bốn phía nhìn lại một bộ đi bộ nhàn nhã khắp nơi du ngoạn tư thái trong lúc này hắn thậm chí không thấy một chút diệp hương an diệp công tử là chính ngươi lăn ra ngoài hay là làm phiền hai chúng ta đậu thủ âm trầm thanh âm không dám chậm trễ một lát lập tức văng lên diệp hương an sắp mặt ba đến một chút t r ắ n g bệnh phốc phốc một đám tán tu bên r o n g có người không có đình chỉ tại chỗ bật cười n h o nhao đem giá hỏa này xem như thằng hề đối lãi cả ngày ủy vào môn phái nhỏ thiếu tông chủ thân phận khắp nơi cố làm ra vẻ lần này tốt rốt cục đụng vào tâm sát hiện tại mặt mũi rất không còn một mảnh tương đương một người việc này qua đi tử tiêu tông khẳng định sẽ cùng gia hỏa này sau l ư n g tông môn chặt đức vắng lai bọn hắn mãi mãi cũng đừng nghĩ lại được chia tu hành tài nguyên ha ha ha cậu n g o n ý lần này xong đợi đi ta nhổ vào muốn giúp lý du giao linh thạch gia hỏa phi thường sẽ bỏ đá xuống giếng khi n h miệt hướng diệp hưng ơ ăn n ổ n g ú n ư ớ c sau đó cũng là một chút đều không có nhìn n h i hắn quay người liền hấp tấp đuổi theo lý du các h ạ chờ ta một chút à, ta có thể đi theo làm thủy tủ phù phù. nghĩ đến bị tử tiêu tông c h á n ghét hậu quả diệp hưng an thân thể tại chỗ liền mềm luôn ra trong nháy mắt thành tôm chân mềm bốn tại hạ hạ n g bằng nghĩa tám tu thiên tiên cảnh sơ kỳ làm người giảng nghĩa khí ưa thích quảng kết lương hữu hạ bằng nghĩa đuổi theo lý du trước tiên liền bắt đầu tự giới thiệu trong đó đặc biệt nhấn mạnh nghĩa khí hai chữ đây là vô bộ ngực cam đoan ân không sai lý du đi tại tiểu trấn trên đường trong mắt có chút mới lạ chỉ là đơn giản dạo chơi cái này tùy tiện bày ở ven đường đồ v ậ đặt ở mùa hè lớn tới nói đều là kỳ chân kỳ bảo tiên dược cấp linh dược khắp nơi có thể thấy được n ẫ u nhiên còn có thể liếp thấy thần tùy cấp. về phân p h á p khí tất cả đều là tiên khí cấp bậc lý du càng xem càng hài lòng tựa như là tại đi dạo nhà mình bảo khố điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ tử tiêu tông vốn liếng p h o n g phú nội tình mười phần a cứ như vậy cũng không cần lo lắng tử tiêu tông bồi thường không được tinh thần của mình tổn thất gặp lý du không mặn không nhạt đáp lại hạng bằng nghĩa cũng không thấy đến xấu hổ ngược lại tràn đầy phấn khởi tiếp tục nói nghe nói trên c h ấ n này có một nhà t i ệ m cơm chuyên môn chế tác tiên ăn các h ạ muốn hay không đi nhấm nháp một hai xin yên tâm hết thẻ tiêu phí do ta hạng công tử tính tiền không đi a hạng bằng nghĩa thần sắc ngân lý du đạo ta đối với tiên ăn không có hứng thú không có gì tốt ăn cho dù tốt ăn món ngon có thể có hinh nguyệt làm ăn ngon những người khác làm đồ ăn dù sao hắn là không vào được miệng đạo trưởng ngươi bộ dáng này rất khó xử lý a ta người này sợ nhất chính là nợ nhân tình nếu là nợ nhân tình không trả xong ăn không vô ngủ không được hạng bằng hưng một mặt khó xử ngươi không nợ ta nhân tình có đạo trưởng dạy dỗ diệp hưng ă n với ta mà nói chính là nhân tình to lớn hạng bằng phi vẻ mặt thành thật ta xem sớm tiểu tử kia khó chịu làm sao thân là một kẻ tán tu không có bản sự g i o hơn hắn đạo trưởng thế nhưng là tròn ta mộ a nếu nói như vậy ăn cơm liền miễn đi mang ta đi cái địa phương liền thành đi đâu đạo trưởng cứ việc nói lý du đã từng có vị đại năng nói qua bí mật khó giữ nếu nhiều người biết bắt phương tin tức hội tụ nâng cốc nôn hoan n ơ i trốn sau khi nghe xong hạng bằng phi k h ẽ nhất miệng đ ỗ n g cảm giác kinh động như gặp tiên nhân ác thảo đây là cái nào trí đồng đạo bạn tổng kết ra lời và ngọc lý du cười không nói sư phụ chính là sư phụ mặc kệ đi tới chỗ nào mỗi tiếng nói cử động cũng có thể làm cho người đình thai nhức góp không lâu lắm hai người tới trên chân lớn nhất thanh lâu vênh ca đến hót vô cùng náo nhiệt lý du ngồi tại bên cửa sổ nghe các phe nói chuyện với nhau đều tại đối với tử tiêu tông đột phá đại la kim tiên sự t ì n h nói chuyện say sưa trong đó còn nâng lên phái côn lôn phái sứ giả chạy đến còn có một cái tên là bạch ngọc kinh địa phương nghe vào cùng côn lôn có chút không hợp nhau cũng phái người tới muốn mượn cơ hội lôi kéo tử tiêu chân nhân về phần huyền tiên tông cùng ngọc hư cung thái độ thì phi thường b i diệu bọn hắn cũng không muốn trông thấy tử tiêu chân nhân đột phá một khi tử tiêu chân nhân đột phá thành công gắn bó hơn năm nghìn năm nam hồng cân bằng ngay lập tức sẽ bị đánh phá thời buổi rối loạn thế cục dung chuyển a chúng ta tán tu tình cảnh càng g h ạ bằng phi phát ra một tiếng cảm thán lại truy vấn còn chưa hỏi qua đạo trưởng là xuất từ tông nào không môn không phái giống như ngươi tán tu một cái đạo trưởng đừng nói là cười tán tu làm sao có thể để thương long đ ằ n g đem bản mệnh phi kiếm đều tặng cho cho ngươi không chỉ là thương long đ ằ n g gió điên cuồng gào thét còn có kia cái gì n g u y ê n tiêu lôi đều thiếu nợ lấy tan ợ đạo trưởng đây là đang nói đ ù a h ạ bằng phi sửng sốt một chút không khỏi lắc đầu nếu đạo trưởng không muốn lộ ra vậy hắn liền không hỏi nhiều lý du cũng không nhiều làm giải thích mà là cửa nhạn tiếp tục ngồi tại bên cửa sổ ống trà không có gì bất ngờ xảy ra thương long đằng bản mệnh phi kiếm tại trên tay mình sự tỉnh lúc này cũng đã báo cáo bây giờ liền nhìn tử tiêu tông thái đội như thế nào hắn không phải người không nói lý chỉ cần tử tiêu tông chịu nhận lỗi vậy liền xem một trận tử tiêu chân nhân đ ộ t phá đại la kim tiên rầm rộ nếu là làm trầm trọng thêm tự gánh lấy hậu quả chương ba trăm lẻ hai treo giá chương ba trăm lẻ hai treo giá tử tiêu tông mấy trăm ngọn núi săn sát trong núi tiên vụ lượt lờ trong cơn mông lung một mảnh r ẫ cung điện đứng sừng sững trong đó rộng rãi tráng có đông sáng sớm tử khí đi về đông hồng trung đại lã g ò vàng, giống như tại đón khách ba trăm năm chưa từng lộ diện tử tiêu chân nhân, một thân áo bào tím, dáng người thẳng tắp đứng sừng sững đỉnh núi, hai tay đặt sau lưng, khỏe môi niết lên một tia như có như không tự tin cười. môn hạ đệ tử, ngao n h a o tại bốn phía quỳ lạy, giống như chúng tinh phủ nguyện, từ đầu đến cuối túi đầu không người, chỉnh chỉnh tề tề hướng hắn hành lễ. phá quan đằng sau, tử tiêu chân nhân tóc, thình lính do trắng biến thành đen, liền ngay cả khuôn mặt đều khôi phục lại thanh niên bộ dáng, nghiễm nhiên chính là hạc phát đồng nhan hình tượng, một bộ tiên phong đạo cốt khí phái. một khi không vào đại ngay cả côn lôn bậc thằng cũng không có tư cách đi đến bây giờ khổ tâm tu đạo hơn ba nghìn năm hắn sắp phá vỡ mà vào đại la kim tiên dậy khỏi gông xiềng tại tiên đ ỉ n h phía trên chiếm hữu một chỗ cắm rủi làm sao có thể không hoan hỉ dưới mắt liền nhìn côn lôn cùng bạch ngọc kinh ai ra bảng giá cao hơn một lát chân trời xuất hiện hai đạo ánh sáng cầu vồng một đạo huyền q u á t màu xanh một đạo nặng nề màu vàng đậm tựa hồ đang ngươi đổi u ta đổi u không ai nhường ai phi nhanh lượt đến cuối cùng hay là am hiệu đội tay phi nhanh lượt đến cuối cùng hay là am hiệu đội tây hướng phía dưới quan sát ngươi chính là tử tiêu chân nhân chính là tại hạ tử tiêu chân nhân bước ra một bước không t i ê u ngạo không tự ti hắn sắp thành t i ể u đại la kim tiên địa vị không kém gì côn lôn sứ giả không cần định nọ hành lễ nam hồng linh l ự c suy kiệt nhớ tới ngươi tình trạng gian nan phá vỡ mà vào đại la kim tiên không dễ côn lôn nguyện giúp ngươi một tay t ặ n g cho ngươi một chỗ linh cấp tiểu thiên địa đạt v ữ n g đạo tràng căn cơ có thể đến côn lôn đ ă n g lâm tinh quan thần vị bốn mươi tám tinh tú vị trí tùy ý tuyển thứ nhất chất trưởng còn không đợi tử tiêu chân nhân đắc lời cái kia đạo hùng hậu thâm trầm ánh sáng cầu rồng c ngươi, ngươi, ngươi nghe nói g t như c lại thế đạo thanh quan kia hóa thân lập tức hư lệnh một tiếng mới vào đại la kim tiên gánh chịu tinh quan thần vị đã coi như là đặc biệt các ngươi bạch ngọc kinh như thế không tuân theo quy củ trong tay thần vị còn thừa lại mười cái cái này không làm phiền thanh mục thần làm quan tâm dù sao nhà ta thần quân để cho ta tới này cho điều kiện chính là như vậy thật thả tráng hán hữu m ô i một cái ba từ chối cho ý kiến thanh ngục thần làm hít sâu một hơi ánh mắt trầm xuống tử tiêu chân nhân côn lôn tăng lên điều kiện cũng cho ngươi huyền cấp tiểu thiên địa còn có tinh chủ thần vị cùng côn lôn so đấu thần vị bạch ngọc kinh chính là không biết tự lượng sức mình chỉ là tử tiêu chân nhân trong mắt tuy có vui mừng nhưng không có quá quá khích động vẫn như cũ hai tay đặt sau l ư n g đứng tại chỗ ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng ta côn lôn thần vị tấn thăng xa so với bạch ngọc kinh đơn giản đợi một thời gian ngươi chưa chắc không thể cùng thủy trạch chân quân một dạo ngồi lên thần quân thần vị thậm chí tiến thêm một bước cũng có thể thanh mục sứ giả tăng lớn rụ rỗi trình độ nhưng nói cũng đúng sự thật chất phác đại hán mỉm cười không lùi n ử a bước ngươi cũng muốn suy nghĩ kỹ c ả g côn lôn quân sáo quá nhiều đẳng cấp sâm nghiêm trói buộc rất lớn không giống ta bạch ngọc kinh như vậy tự do gặp lời đã nói đến đây trùng trình độ tử tiêu chân nhân rốt cục mở miệng thanh â m bình tĩnh hai vị phải c h ẳ n g quên ta thành tựu kim tiết lúc ngưng tụ đạo trụ thanh mục sứ giả lúc này hơi cao mày chất phác đại hán thần sắc xứng sờ bị nhân bất tài tu hành đến nay ngưng tụ đạo trụ đã đạt ba phẩy năm không không không triệu so thủy trạch thần quân lúc nói lời này, tử tiêu chân nhân trong mắt, hiện lên nhàn nhạt tự ngạo hai vị cho điều kiện, đều rất phong phú, ta trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn ra sao. còn xin ngày mai xem lễ, gặp ta đột phá đại la kim tiên cảnh tượng, cho ta đằng sau mới quyết định. thanh mục sứ giả ánh mắt, có chút lạnh lẽo một phần, tử tiêu, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, treo giá điều kiện trước tiên, là ngươi phải có tư cách đó. hắn làm sao lại không rõ, gia hỏa này nói bóng rõ, là căn bản không coi trọng côn lôn cùng bạch ngọc kinh điều kiện, hắn không vừa lòng tình chủ thần vị, một cao hơn một tầng ta có lòng tin. tử tiêu chân nhân khẽ vất cảm, tự tin vô cùng. thanh m ộ t sứ giả lúc này hứa hẹn t ố t nếu ngươi ngày mai thành cựu đại la kim tiên thời điểm t ử khí đi về đông ba ngàn hẳn dặm cho ngươi tinh quân thần vị lại có làm sao lần này chất phác đại hắn thì là hơi có vẻ do dự không có lập tức hứa hẹn bạch ngọc kinh thần vị vốn là giật gấu và vai một cái tinh quân thần vị không phải dễ dàng như vậy đưa ra ngoài hai vị thần sứ ngày mai qua đi kết quả như thế nào lập tức liền có thể biết được tử tiêu chân nhân không nói thêm lời hắn phải dùng thực lực đi chứng minh giá trị của mình mà không phải một cái đê đoan thần vị liền đem hắn bởi ngày mai qua đi toàn bộ nam hồng đô đem bởi vì hắn xôi trào hắn muốn để bên ngoài những tu sĩ kia biết nam hồng không chỉ có thủy trạch chân quân còn có tử tiêu t i n h quân chân nhân thương long đăng kiếm hôm qua tại bên ngoài trên thị trấn xuất hiện các loại hai vị sứ giả sau khi đi trong môn hình phạt trưởng lão bước nhanh đi tới thấp giọng báo cáo tử tiêu chân nhân liếc mắt nhìn đi tra được như thế nào sau khi xuất quan tông môn đệ tử chân truyền nguyên tiêu lôi còn có trong môn trưởng l ã o phong lôi chân nhân không có chạy đến nên đón ngược lại không hiểu mất tích cái này còn thể thống gì huyền tiên tông cùng ngọc hư cùng cũng đang điều tra bọn hắn đệ tử chân truyền cùng trưởng lão cũng đều tại đồng lai thủy v ự c phụ cận mất tích chuyện này quá mức kỳ quái là một vị đạo sĩ không có t r a được t â môn m cũng không có t r a được thân phận tin tức đoán chừng trước lúc này trốn ở nơi nào đó bí cảnh một mực k hổ tâm tu luyện nhiều năm gần nhất có chỗ đột phá mới ra ngoài đem việc này cáo chi huyền thiên tông cùng ngọc hư cùng để bọn hắn phái người cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến hỏi ý thưa cơ hội này vừa vặn có thể chuyển di huyền thiên tông cùng n g ẫ n có thể chuyển di huyền thiên tông cùng ngọc hư cùng ánh mắt để bọn hắn đối với mình đột phá không có như vậy cảnh giới tông chủ nếu là nguyên tiêu lôi phong và lôi trường lão th giờ k h ắ c này tử tiêu chân nhân ngự a khí đạn mạc xuống tới cho dù người không phải hắn giết chết thân là một kẻ tán tu dám đụng chúng ta tam đại tiên tông phi kiếm đó cũng là chết chưa hết tội không tuân theo tam đại tiên tông cho dù là kim tiên cũng phải chết bằng không cái này nam hồng thủy vực chẳng phải là tùy ý tán tu lung tung trả đ ạ m chuyên lệnh xuống ba n g à ì n dặm phong cấm tất cả tán tu người các loại xua đổi nếu như không theo người tự tiện dừng lại giết không tha ngày mai đột phá đại la kim tiên chính mình cần khổng l ồ linh khí cung ứng còn có vô số đạo ý trẹo trống đi gọi lên tử khí ngàn g i m chứng minh tự thân giá trị những này cung cấp không được giá trị tán tu dừng lại nơi đây sẽ chỉ phân đi linh khí ảnh hưởng chính mình bật phá dù là chỉ có không có ý nghĩa một phần một trăm ngàn khả năng vậy cũng phải toàn bộ bốc chết chương ba trăm linh ba ba ngàn dặm phong cấm tăng thêm chương ba trăm linh ba ba ngàn dặm phong cấm tăng thêm từ tiêu tông bên ngoài vô danh tiểu c h ấ n đạo trường đầu ta một lần gặp người đến thanh lâu không uống hoa t i ể u không ngủ cô đ ư ơ n g đối với nổi lẩu ăn đến x a y xương ngon lành trên lẩu cát hạng bằng nghĩa nhìn xem trên bàn nóng hôi hổi nổi lẩu thần sát phức tạp không nói nguyền tiên cảnh chỉ cần vào nguyên anh cảnh tu sĩ đối với phạm trần tục vật liền sẽ không cảm thấy hứng thú ăn nhiều như vậy thế gian đồ ăn sẽ chỉ ô nhiễm thể nội linh khí trở ngại tu hành trên đời này không có cái gì là nổi l ầ u không giải quyết được nếu có vậy liền lại đến một trận lý du u ộ i ra đũa kẹp một mảnh m a o đỗ vươn vào đỏ tươi l y canh đếm tám giây nhanh chóng nâng lên đụng một cái dính đ ĩ a liền đưa vào miệng rất có nhai kình giòn thơm giòn hương mặc kệ là băng thanh ngọc k h i ế t t i ề n nữ hay là nóng bỏng không bị cản trở ma nữ với ta mà nói kém s a một ngụm này ăn ngon lý du đối với những cái kia sa vào tại song tu chi đạo gia hỏa khít mũi coi thường đương nhiên sư phụ ngoại trừ hắn là bỏ bản thân vì mọi người hạng bằng nghĩa còn nói thêm nhưng ta gặp qua không ít người ăn cái gì lại là chưa thấy qua đến thanh lâu ăn cái gì còn tự mang nguyên liệu nấu ăn nhìn thấy lý du dùng nhẫn chữ vật tới giả những n à y thức ăn thông thường một thanh một thanh ra bên ngoài móc người khác thấy chẳng không có cách nào cái nào đó ngốc cô nàng gặp ta đi ra ngoài sợ ta không kịp ăn đồ tốt liền một thanh một thanh hướng ta chỗ này nhét lý du lại chọn một thanh rau xanh để vào n ồ i lẩu như bị phỏng vớt ra có một phen đặc biệt tư vị trong nồi hoa tiêu không ngừng chìm nổi ruột vị quay cuồng chìm vào dưới đáy như ẩn như hiện mảnh ngó sen nấu đến mềm nhu giòn、ngọt. thịt dê mùi thơm kích phát ra đến cửa vào lại tươi lại đẹp nóng bỏng mùi thơm phiêu tán đi ra trong lúc nhất thời mấy trăm năm không có c h ạ m qua nữa phàm ăn hạng bằng nghĩa vậy mà nhìn đói bụng đạo trưởng ta có thể đ ế m từ sao hắn nuốt một đạo nước bọn lý du gật đầu một cái k h á n nổi liền lạc của ngươi nôi l ẩ u thứ này một người ăn lời nói luôn luôn thiếu điểm tư vị đạo trưởng ta này làm sao chỉ có rau xanh hạng bằng nghĩa trông mong nhìn qua lý du trong n ồ i thịt rau xanh là ta trồng không đáng tiền thịt đòi tiền muốn ăn chính mình đi mua lý du đầu cũng không n ẩ n một chút kẹp một đũa rồi v ị ăn đến có tư có vị hạng bằng nghĩa bốn châm mặc một lát hắn thử kẹp một đũa rau xanh để vào trong miệng chỉ một thoáng con người của hắn đ ỗ n g nhiên địa chấn chỉ cảm thấy một cỗ đạo ý t ử vị r ắ á c bộc phát tràn vào toàn thân hướng trong linh đài trôi vào hóa thành liên tục không ngừng đạo nguyên đây chính là thiên tiên tha thiết ước mơ đạo nguyên a chính mình là bởi vì đạo nguyên thiếu mới nhiều lần sinh tử là tam đại tiên tông bán mạng nhiều lần nhưng dù cho như thế tích lũy đạo nguyên vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều liền liên tiếp phá nhập thiên tiên trùng k ỳ đều xa xa khó vời nhưng bây giờ chỉ là một n g ụ n rau xanh liền hiện ra đạo nguyên cái này quá không thể tưởng tượng đạo đạo trưởng người cái này xanh rau xanh hạ bằng nghĩa cả kinh đầu lưới đánh quyển thật giống như n o n g đến một dạng nói chuyện đều đập nói lắp ba làm sao ăn quá ngon ta liền nói cho ngươi đi nồi lẩu là nhân gian nhất tuyệt mỹ vị món ngon thích ăn liền ăn nhiều một chút rau xanh bao no lý du hướng hắn gật đầu một cái sau đó không làm để ý tới tiếp tục mò lấy nồi lẩu dưới đáy máu vịt hạ bằng nghĩa lâm vào đờ đất trạng thái bởi vì vừa rồi c ắ n xuống thanh kia hắn liền phát hiện thức hại chính mình bà nguyên liền có thể tích lũy đến hắn đột phá kế tiếp tiểu cảnh giới đây là khái niệm gì người khác đạ sinh đạ tử cả một đời khả năng đều tích lũy không đến đạo nguyên chính mình một n g ụ m liền ăn đi ra hai tay của hắn run rẩy run thành m ắ t kính sẩn đôi lỗ trong tay của cột rung động rốt cục lại kẹp lên một mảnh rau xanh để vào trong miệng sau một khắc trong mắt của hắn rung động dị thường chỉ cảm thấy linh đài bên trong đạo nguyên lại tràn đầy rất nhiều thật lại là thật đây không phải ảo giác đạo đạo trưởng người cái này rau xanh sẽ không phải là thánh nguyên cấp linh thực đi thanh âm của hắn đã trở nên run rẩy liền ngay cả thân thể đều khó mà khống chế rút run một mặt kinh sợ lại tràn ngập r u n động cái gì thánh nguyên cấp không hiểu ăn đều ăn không hết ta thường xuyên lấy ra cho gà ăn phổ thông rau xanh mà thôi hắn tương đối lời cũng không muốn quản lý chỉ mua mấy cái rau xanh h ẳ n g i ố n g tại tĩnh vân quan phủ cận đỉnh núi g ă n vung sau đó liền không có đi lại để ý tới ai nghĩ đến cái này rau xanh một gốc giả một gốc giả mọc ra ăn đều ăn không hết mỗi lần lấy ra cho ăn những cái tia thả rông gà vịt ngỗng đều có thể chống bọn chúng lật cái bụng chính là ăn ăn những ngày gà vịt ngỗng lông t ó c là càng ngày càng sáng hình thể cũng càng lúc càng lớn lúc đi ra chu tước còn cùng trong vòng gà vịt cá đánh một trận liền la đoạt một ngụm dao xanh mổ lấy a n đạo trưởng ngươi cái này một h o a n hồi ta sợ là thanh toán không khởi linh thạch h ạ bằng nghĩa nỗi lòng phức tạp chỉ coi lý du thuận miệng địa chuyện nào có người đem thánh nguyên cấp linh dược xem như r a u cải trắng tới tất cả lúc nói lời này hắn còn bốn chỗ quan sát rất sợ người khác t h a m dò tới đây chính là thánh nguyên cấp linh dược phóng tới tam đại tiên tông bên trong vậy cũng có thể tranh đến vô số người đ ã sinh đ ã tử ngươi mời ta đi dạo thanh lâu ta mời ngươi ăn lẩu công bằng lý du xem t h ư ờ n g làm ăn thôi công bằng trọng yếu nhất cái này h ạ bằng nghĩa nhìn trước mắt nồi lẩu cung đứt nước miếng, lâm vào do dự rau xanh bao ăn no ăn thịt n g ư ơ i không có khả năng đậu lý du đem tất cả loại thịt lay đến phía bên mình nhìn xem cái kia phổ thông loại thịt không có một chút chỗ thần dị loại thịt nguyên liệu nấu ăn lại nhìn về phía bày ở phía bên mình thành đống rau xanh h ạ bằng nghĩa rơi vào trong trầm m ặ t đạo trưởng đến cùng là thần thánh phương nào à làm sao ngay cả thánh nguyên cấp thảo dược đều không để ý ngược lại đối với phổ thông loại thịt nguyên liệu nấu ăn tình hữu độc trung nếu là lý du biết ý nghĩ của hắn nhất định thịt mũi c ó thường cái gì thần t h cấp linh dược hay là thánh nguyên cấp linh dược với hắn mà nói đều không có khác nhau mang không đến một chút kinh nghiệm giá trị tăng tr còn lâu mới có được hương vị trọng yếu hắn ngược lại là muốn làm thịt điểm mặc h á c loại thịt đến ăn làm sao xem vân sơn bên trên gà vịt ngỗng muốn đẻ trứng một đầu đại ngốc côn một cái con bê con một cái chu tức đều hữu dụng giết không được nói thật hắn kỳ thật thèm cái này m ớ i ngụm rất lâu ngay tại hắn hơi dừng một chút công phu hạng bằng nghĩa phát ra một ợ no nê n âm thanh lại xem xét đi liền ngay cả đáy canh đều uống sạch bách một giọt không dư thừa lý du không khỏi dựng thẳng lên con cái hạng huynh dọc lựa h ạ bằng nghĩa thật không tốt ý tứ lúng túng c u i đầu hắn thực sự nhịn không được đây chính là thánh nguyên cấp linh dược chính là rửa r a u nước đều đủ để để vô số người thèm nhỏ rãi ngay tại cuối đầu thời khắc hắn đột nhiên trông thấy lý du bãi để ở trên bản nhận chữ vật c o n ngươi bỗng nhiên co rụt lại phía trên rõ ràng là cấn phong lôi hai chữ da đầu của hắn giống như bị điện giật bình thường trong nháy mắt run lên luộc ngoa tạo đạo trưởng ngươi nhận chữ vật này là phong lôi chân nhân lý du gật đầu nói quên nói không chỉ là thương long đẳng gió này lôi chân nhân cũng thiếu ta nợ không trả rõ ràng lần này tới tử tiêu tông định tìm tử tiêu chân nhân đòi nợ bốn trong nháy mắt hạng bằng nghĩa con mắt chừng cho xoe còn kém ánh mắt chừng ra ngoài rớt xuống trong nồi lầu mà liên t ạ i hắn khiếp sợ không thôi thời điểm thử tiêu tông phía trên ba đạo hồng trung đại lữ tiếng vang từ trên ngọn núi truyền vang xuống tới vẽ truyền thần người tiến pháp chỉ ba ngàn dặm phong cấm tất cả tán tù cấp tốc rời đi người vi phạm g i ế t không tha vang lãnh vô tình thanh â m vang đã nơi đây k h u ấ y động lên đẩy trời s á c ý không lưu bất luận cái gì thể diện chương ba trăm linh bốn nồi lầu áo trắng thiếu niên chương ba trăm linh bốn nồi lầu áo trắng thiếu niên tam thiên lý phong cấm pháp chỉ một khi phát ra lập tức đem vô danh thôn chấn bầu không khí. kéo vào không gì sánh được rét lạnh bên trong hẳn khí bốn phía có tán tu vừa giao xong đạo nguyên bước vào tiểu c h ấ n còn chưa kịp bốn chỗ đi dạo một chút liền sát mặt đại biến lập tức lôi kéo người cấp tốc rời đi cũng có tán tu kinh sợ đã ở mấy ngày vô cùng lo lắng hướng ra phía ngoài bỏ chạy sợ lưu lại nơi đây khoảnh khắc liền sẽ một mệnh ô hô nhưng càng nhiều là một c ố bi phẫn b ị khuất cấp tốc lan tràn tử tiêu tông thu chúng ta đạo nguyên làm việc lại bá đạo như vậy không nói đạo lý muốn đem chúng ta trục xuất bên ngoài ba ngàn dặm cái này nói đùa cái gì tử tiêu tông phúc địa pha bi cũng mất quá ngàn dặm mà thôi bọn hắn dựa vào cái gì làm như vậy k i người h n quá đáng đây là hoàn toàn không đem chúng ta tán tu để vào mắt vì cái gì những tông môn khác người không khu trục duy chỉ có liền khu trục chúng ta bọn hắn đây là đem chúng ta xem như tùy ý t r à đ ạ p chó muốn khi dễ liền khi nhục ca chạy đến nơi đ â y tán tu đều là muốn thấy một lần đột phá đại la kim tiên cảnh tượng tiến tới lòng sinh càng lộ là tự thân tu hành tàn g tiến cũng liền người người bỏ được móc ra đạo nguyên nhưng bây giờ đạo nguyên bọn hắn thanh toán xong lại là muốn đem bọn hắn đuổi đi ra cái này cùng trả tiền đồ ăn lại không lên còn đem khách nhân loạn côn đuổi đi khác nhau ở chỗ nào k i người quá đáng biệt k u ấ t ta một tia chớp đột nhiên từ trên trời hạ xuống trực tiếp hướng phía dẫn đầu mấy cái tán tu đỉnh đầu bổ tới ta tử tiêu tông làm việc lúc nào cho phép các người vào nghị nên tru băng lãnh hở hưng thanh âm cùng lôi đỉnh chi lực cộng đồng rơi xuống giống như thượng thiên thẩm phán không thể nghi ngờ p h a n k dẫn đầu mấy cái tán tu tại chỗ thân thể nổ t u n g cháy đen một mảnh hóa thành bốn năm khối một đám tán tu kinh hãi dị thường ngầm đầu nhìn cái kia đạo chân đạp lôi đỉnh thần s ắ c băng lãnh đứng ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu thân ảnh tử tiêu tông hình phạt trưởng lão kim tiên trung kỷ tu vi lấy sát phạt quyết đoán lanh k h c vô tình trứ danh hoặc là chết hoặc là lui các ngươi tự hành lựa chọn hình phạt trưởng lão thanh âm không có chút nào ba động từ không trung chuyển xuống không chứa bất luận cái gì tình cảm ba động đầu ngón tay lôi đỉnh vân quanh tản ra khí tức hủy diệt một đám tán tu trong nháy mắt vong hồn bay lên không dám n u ô n ngữ một câu chạy tứ tán suy đây chính là sâu kiến tụ lại nháo sự thì như thế nào phúc thủ có thể diệt tay cầm tử tiêu chân nhân pháp chỉ, đừng nói là tam thiên lý từ nay về sau chỉ cần tại nam hồng bên trong hắn hình phạt liền có thể đến đây chính là một tôn đại la kim tiên giao phó tử tiêu tông nội tỉnh đều nói tử tiêu tông am hiểu lôi phát thần thống hôm nay gặp mặt quả nhiên mở rộng tầm mắt một đạo kiếm quan rơi xuống hóa thành bóng người chính là huyền n g u y ệ t thật phạt kiếm trưởng lão lôi hình chân nhân cười nhạt một tiếng nếu bàn về sức công phạt huyền n g u y ệ t tông kiếm đạo mới là có thể đếm được trên đầu ngón tay đã như vậy b ậ n đạo nguyện phối hợp hai vị cùng một chỗ hành động một cơn gió mát phát qua hóa thành bóng người người mặc đảm bảo cầm trong tay phát triển mỉm cười lôi hình chân nhân khép cười một tiếng linh phong chân nhân quá mức khiêm tốn trong ba người chúng ta là thuộc căn cơ của ngươi hùng hậu nhất ba người chúng ta liền không cần từ chối người kia hiện tại nơi nào phạt kiếm trưởng lão thanh âm lạnh lẽo nhanh chóng giải quyết cũng đừng chậm trễ quan sát tử tiêu chân nhân phá cảnh linh phong chân nhân gật đầu nói có lý ngay tại bản tông phía ngoài nhất thanh lâu chúng ta có thể cùng một chỗ tiến đến nam hồng tam đại tiên tông đệ tử chân truyền còn có vì đó hộ đạo trưởng lão cùng một chỗ không hiểu mất tích việc này quá mức ly kỳ l i ê n xem như thiên t i ê n cảnh tại đồng lai thủy vực xảy ra chuyện chiến đấu tác động đến cũng sẽ cấp tốc chuyển vang đi ra đây chính là ba vị đệ tử chân truyền ba vị kim tiên trưởng l ã o a làm sao lại có thể cùng một chỗ mất tích ngay cả cái bọn nước đều không có nhấc lên bất cứ tin tức gì đều không có đơn giản không thể tưởng tượng sống thì gặp người chết phải thấy xác chuyện này nhất định phải tra ra manh mối tam đại tiên tông ba vị phụ trách các tông hình phạt trưởng lão t ề tụ nơi này hơn nữa còn là tại tử tiêu tông địa giới bên trong toàn bộ nam hồng cũng không ai có thể tiếp nhận l ử a giận của bọn họ bốn vô danh thôn chấn trang điểm lộng lây thanh lâu tử tiêu tông trưởng lão hóa thành các loại ánh sáng cầu vồng bốn chỗ ban phát phát trị náo ra động tĩnh phi thường lớn lôi đỉnh tiếng oanh minh khiến cho bầu trời không ngừng không rung động liền ngay cả trong không khí đều tràn ngập lôi đỉnh chi lực làm lòng người sinh sợ hãi ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian nguyên bản kín người hết chỗ lầu các lập tức trở nên trống rỗng tất cả mọi người thần sắc bồi dối vội vã tán loạn chạy trốn không dám làm bất kỳ lưu lại đạo trưởng chúng ta cũng đi nhanh đi cái này t ử tiêu tông lấy lôi đỉnh thủ đoạn cưỡng ép phong cấm tam thiên lý không ai dám phản kháng hạng bằng nghĩa thần sắc khẩn trương nhìn chung quanh không ngừng quan sát đến động tĩnh không đi nồi lẩu không ăn xong đi cái gì đi lý du lắc đầu dội ra đua gắp thức ăn mò một khối đậu hũ non vào miệng tan đi rất mỹ vị húng chi nợ đều không có chiếm được vừa muốn đem chủ nợ đổi đi cái này từ tiêu tông làm việc không chính cống tiếng sấm càng ngày càng tới gần hạng bằng nghĩa nhìn xem trên bản nhận chữ vật thần sắc biến ảo khẩn trương bất an đạo trưởng mặc kệ ngươi phong và lôi chân nhân có cái gì khúc mắc nếu như bị tử tiêu tông biết hắn nhận chữ vật tại trên tay ngươi bọn hắn sẽ giết ngươi tử tiêu chân nhân sắp đột phá đại la kim tiên bây giờ nam hồng đã sớm do tử tiêu tông định đoạn liền ngay cả huyền tiền tông cùng ngọc hư cùng đều không chống lại được à. hạng bằng nghĩa gần như cầu khẩn nói ra đạo trưởng van cầu ngươi chúng ta đi nhanh đi bây giờ rời đi còn có thể xuống mệnh nếu là đã t r ư ở liền thật xong đời người muốn đi hiện tại liền có thể rời đi lý du bất vi sở động vất tại ăn thời gian tại một chút xíu trôi qua lôi đỉnh tiếng vang rơi vào nơi đây tựa như là đáy bằng lên kinh lôi uy thế dọa người hạ bằng nghĩa cái chán thấm ra như hạt đậu nành mồ hôi cho nguy cơ sinh tử bao phủ cảm giác không phải thường nhân có thể chịu được nhưng hắn vẫn là không có đi một mình cắn răng ngồi tại chỗ đạo trưởng ta người này coi trọng nhất nghĩa khí tuyệt đối sẽ không bỏ xuống bằng hữu một người đạo tẩu lúc này dưới lầu t r u y ề n đến tiếng bước chân không nhanh không chậm chậm rãi đi tới là một cái phong thần tuấn lang thiếu niên áo trắng bên người còn đi theo một cá thể hình to con đại hắn cùng kính đợi tại sau lưng lúc này lớn như vậy thanh lâu sớm đã người đi nhà trống chỉ còn lại có lý du hai người còn tại trước b à n nhất là cái k i a một nồi n ồ i lẩu vẫn như c ũ n ó n g hổi phiêu tán đi ra hương khí để cho người ta thèm ăn đại động nhìn thấy trên lầu còn có người thiếu niên áo trắng trong mắt lộ ra một tia ngoài ý mớn khoe miệng liên lụy lên ý cười có ý tứ xem ra cái này tử tiêu tông minh nghiêm cũng đối với bọn họ nói lớn như vậy cái này còn không có người không tuân theo bọn hắn tam thiên lý phong cấm sau đó hắn nhìn qua đối với lý du cảm thấy rất hứng thú ngồi xuống có chút hăng hái nói các ngươi không sợ chết làm sao còn dám lưu tại nơi này đúng lý du r u ộ i ra đũa đánh rất hắn thuận tay liền muốn luồn vào nồi lầu đũa liếc mắt nói từ đâu tới không biết lễ phép ra hỏa không có trải qua người khác đồng ý liền dám đem tay vươn vào người khác trong nồi mà lúc này nhìn thấy nhà mình chủ nhân bị người cầm đũa tay chân cái kia sau lưng chất phát chẳng h á n tại chỗ kinh sợ một bộ rung động bộ dáng cái này nho nhỏ n a m h ồ n g lại có người dám đánh chủ nhân đưa tới tay chương ba trăm lẻ năm kẻ giết người vĩnh viễn phải giết tội đáng nên chu chương ba trăm lẻ năm kẻ giết người vĩnh viễn phải giết tội đáng nên chu hưng này không cần nhỏ mọn như vậy thôi cho cả lăng thiếu niên áo trắng tay bị tại chỗ đ ậ đỏ xoa nhẹ hai lần lại cười đùa t í từng nói lý du nếu là lại đưa tay coi như tay cho chặt thiếu niên áo trắng cầm lấy bôi tay lập tức yên lặng gông xuống đứng ở phía sau chất phát đại hán trong mắt đều muốn chừng ra ngoài nhà mình chủ nhân tính tình lúc nào tốt như vậy nghe tung bay ở c h ó c m ũ i hương khí thiếu niên áo trắng khét h ở dài một cái ngươi cho ta một miếng ăn ta hậu ngươi an toàn lý du hưng thú hỏi ngươi có thế để cho tử tiêu tông gông tha ta thiếu niên áo trắng nhìn xem trong n ồ i chìm nổi ruột vịt nuốt nước miếng ba ngàn dặm phong cấm mặt h ô i tính không được đại sự ta còn có thể dẫn ngươi đi tử tiêu tông quan tử ti nói đến đây hắn lại dừng một chút ngầm đầu nhìn về phía không ngừng tới gần lôi đỉnh ngươi còn có ba hơi thời gian cân nhắc bọn hắn lập tức tới ngay hạng bằng nghĩa sắc mặt biến hóa lập tức nói ra đạo trưởng nếu không lý du lắc đầu món nợ này với ta mà nói không có lời thiếu niên áo trắng nhíu mày huynh đ à i ngươi có thể đem đạo ý hội tụ thành một nồi ta thừa nhận ngươi có chút chỗ thần dị lại nhớ tới ngươi tuổi trẻ lúc này mới muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu nhưng ngươi còn không có đột phá đại la kim tiên đi có thể khoảng cách gần xem một trận đại la kim tiên phá cảnh đối với ngươi giút í c h viễn siêu cái này một nổi đạo ý ngươi sai. lý du nhìn xem hắn chăm chú hôn hắn không nói trước đại la kim tiên gương vỡ đến cùng đối với ta có hữu dụng hay không nhưng ta có thể khẳng định tử tiêu chân nhân tuyệt đối không thành được đại la kim tiên tử tiêu chân nhân nội tình rất thâm hậu phá vỡ mà vào đại la kim tiên dễ như trở bàn tay có điều khác biệt bất quá là tử khí dị tượng sẽ như thế nào thiếu niên áo trắng không tin một mặt chắc chắn đó là trước đó lý du đứng lên hai tay đặt sau lưng nhìn về phía đã tới gần đến trước mắt lôi đ ỉ n h chi lực thanh âm không có bất kỳ cái gì bối rối hiện tại thì là hoàn toàn không giống thiếu niên áo trắng nhữ m à nói có cái gì không giống mới lý du hắn triệt để t r e o chọc đến ta đ a rơi vê a n màu tím ánh sáng cầu vồng lướt qua chân trời nồng hậu dày đặc lôi đình giống như lũ lụt tới tràn đem nửa cái bầu trời đều xâm nhiễm t ử tiêu tông đặc hữu lôi đình thần thông tản ra khí tức hủy diệt nhanh chóng khóa chặt xuống tới trên trời lôi vân h ư n g tụ che khuất bầu trời lại lộ ra một cái cửa hàng lôi hình chân nhân đứng ở trên t ầ n g mây hướng phía dưới quan sát n g ư ờ i chính là tay cầm thương long đẳng tiên kiếm người kia thanh âm của hắn r ộ n rãi to lớn chấn nhất tâm thần phát ra chất vờ ấn h ạ bằng nghĩa sắc mặt bá một chút chấm bệnh tại cái này cường đ hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng chủ nhân giống như không chỉ là ba ngàn dặm phong cấm đơn giản như vậy thật thà đại hắn tiến lên hướng phía thiếu niên áo trắng thấp giọng nói ra đã nhìn ra thiếu niên áo trắng con mắt hiếp lại trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạng gia hỏa này quả nhiên không đơn giản thế mà có thể dẫn tới tam tông hình phạt trưởng lao đều tới cũng đối có năng lực đem đạo ý hóa tiến nổi lầu làm sao có thể là bình thường tàn tu nếu không mình cũng sẽ không như vậy dễ dàng tha thứ lời nói của h ắ n đứng một bên nhìn xem nếu như chờ xẻ hắn nhờ vả có lẽ có thể xuất thủ cứu hắm một mạng nhưng mặc kệ cỡ nào thần dị muốn lấy sức một mình đối kháng nam hồng tam tông, đó còn là người xin、si、nói ngộ nam g n hồng hạn chế ngay ở chỗ này hơn một vạn năm đến nay tập hợp toàn bộ nam hồng sinh linh cung ứng cũng bất quá ra tử tiêu chân nhân như thế một tôn đại la kim tiên đây đã là cực hạn tại bây giờ nam hồng không ai có thể chống lại tử tiêu chân nhân bất quá chính mình mang theo nhiệm vụ mới tới nam hồng có thể gặp được như thế kỳ lạ gia hỏa cũng là vật khí hay là đừng dễ dàng như vậy liền để hắn chết đi bạch ngọc kinh rất thiếu người không chừng có thể thu vào đi đường chết chống đỡ nếu là gánh không được ngươi mời ta ăn hai cái nồi lầu ta cứu ngươi một mạng thiếu niên áo trắng đứng ở một bên phụ trách xem vui lại không quên hô một tiền bốn lý du không thèm đ ể ý hắn mà là nhìn về phía lôi vân phía trên lôi hình chân nhân sắc mặt bình tĩnh các ngươi đây là tới giết ta lôi hình cười lạnh một tiếng ngươi nghĩ quá đơn giản tam đại tiên tông đệ tử chân truyền không hiểu mất tích cùng ngươi thoát không khỏi liên quan nếu là không thành thành thật thật nói rõ ràng ngươi muốn chết cũng chỉ là lý du ngắt lời hắn vốn nắn một chút bọn hắn không phải mất tích là chết tất cả đều chết ta giết ngươi đang nói cái gì lôi hình chân nhân trong nháy mắt tức giận chẳng lẽ lại ngươi ngay cả phong lôi chân nhân cũng đã giết điều đó không có khả năng kim tiên vẫn lạc nào có dễ dàng như vậy nếu là phong lôi chân nhân tử vong đ ồ n g lai hải vực làm sao có thể ngay cả một điểm động tĩnh đều không coi truyền đi bọn hắn nhất định là bị vây ở bí cảnh nào đó nguyên nhân này là tam tông cộng đồng suy luận đi ra cùng một chỗ nhận đồng sự thật ngay tại lôi hình chân nhân tức giận thời khắc lý du đem thương long đẳng đám người vật theo thứ tự bày đi ra đây là thương long đẳng tại đ ồ n g lai t i n đảo y đồ giết chết ta phi kiếm đây là phong cổng khiếu tại đ ồ n g lai t i n đảo định đem ta thiên đao vạn quả cương phong trào đao đây là nguyên tiêu lôi tại trên hải vực muốn dẫn lôi đem ta đánh chết lôi đình bảo châu nhìn xem lý du thuộc như lòng bàn tay bộ dáng không chỉ là lôi hình chân nhân ngây mận cả người liền n g a quả nhiên tại mọi người cùng nhau trong thất thần lý du lại bắt đầu bày ra vật đây là đàng nam hòa đạo huyền nguyện chân nhân biết do đối lý còn muốn giết ta dùng tiền kiếm đây là đang trên hải vực trợ trụ vi ngược không hiểu thấu muốn làm hại ngọc của ta hư chân nhân xương sọ、so. đây là phong lôi chân nhân chết cắn ta không thả phải cứ cùng ta nhất quyết thắng bại loay h o a y tâm cơ cuối cùng còn lại đạo trụ mạnh vỡ nhìn xem kiện kia lại một kiện lấy ra vật phẩm phía trên lưu lại trước người chủ nhân đặc hữu khí thức là nửa điểm không làm được giả nói cách khác thương long đằng một nhóm ba người lại thêm kim tiên cấp bậc hộ đạo trưởng lão tất cả đều chết tại gia hỏa này trong tay đậu xanh rau má gia hỏa này cũng quá mức rung manh đi thiếu niên áo trắng từ trạng thái thất thần bên trong khôi phục tiếng như mũi vo ve nam hồng bên trong tam tông không phải một mực chén ép tam tu liền ngay cả thiên tiên cũng khó khăn thành làm sao lại không nói tiếng nào để gia hỏa này thành t i ể u kim tiên hơn nữa còn là có thể lấy sức một mình tuần tự giết chết ba vị hộ đạo trưởng lão đại kim tiên thật ở hoàn cảnh ác liệt như vậy phía dưới còn, còn có ò n c thể có hung hãn như vậy chiến tích bốn gia hỏa này thiên tư đến mạnh đến cái tình trạng gì lô i hình chân nhân trong mắt dấy lên căm dẫn quốc trời thanh âm triệt để rét lạnh xuống tới đoạn ta tam tông căn cơ còn dám bước vào tử tiêu tông bên trong chẳng lẽ lại ngươi thật coi chúng ta ba tông không người có thể tùy ý ngươi làm sảng làm vậy lý du bước ra một bước n ữ khí chăm chú không ta đem những vật này lấy ra cũng không phải là khoe khoang mà là tóm lại muốn giảng rõ ràng tiền căn hậu quả để cho các ngươi ý thức được một sự kiện ngươi muốn nói cái gì giọng châm thấp v ă n g lên lôi hình chân nhân đánh mắt đã sát ý n g ậ p trời kinh lôi chi lực hôn tạp khí tức hủy diệt đang không ngừng ngưng tụ lý du sắc mặt bình tĩnh không nhìn đầy trời lôi đ ỉ n h bước ra một bước bọn hắn tự dưng muốn giết ta ta thật vất vả phản s á t thành công h a o tâm tổn trí phí sức phía dưới suy tư liên tục cẳng nghị cẳng giận thế là ta tới đây chỉ muốn lấy một cái cống đạo nhưng các ngươi không chỉ không có ý thức được sai lầm còn dám làm trầm trọng thêm thế là tội đáng nên、tru. chương ba trăm linh sáu nhân quả là sự tình phiền phức nhất bóc tắc mới, mới an tâm lý du thanh nhâm nói năng có khí phách giống như đất bằng lên kinh lôi tùy tiện liền lấn át trên trời lôi đình thiếu niên áo trắng ánh mắt lần nữa lâm vào trạng thái thất thần ngơ ngác tự nói ta đây là thiên ma nhập thể tàu hỏa nhập ma xuất hiện nghe nhầm rồi ta vậy mà nghe được có người giết nam hồng tam tông đệ tử chân truyền chẳng những không có chạy trốn còn chủ động tìm tới chất vấn đòi hỏi công đạo nghe ngươi giọng điệu này người không biết chuyện còn tưởng rằng là nam hồng tam tông đem ngươi giết bốn hạng bằng nghĩa s á t mặt đã trắng bệnh không có khả năng lại trắng bệnh thậm chí trở nên nói năng lộn xộn thế giới này là thế nào lật trời sao người đang tìm cái chết ngắn ngủi ngây người qua đi lôi hình rốt cục kịp phản ứng trong lồng ngực góp nhặt l ử a giận đặt đến đỉnh điểm sau lưng lôi đ ỉ n h nồng hậu dày đ ặ t đến biến thành màu đen khiêu khích ba tông người mới là tội đáng nên chu phạt cựu tiêu thần lôi chém hắn vắt tay đầy trời lôi đ ỉ n h hội tụ ở trong tay giống như thực chất tím tương đang cột trào hội tụ thành một thanh cực đại không gì sánh được lôi đình chi nao lơ lửng trên công chúng từ cựu tiêu phách tràng xuống giang g i c lôi đình Các đứt lôi ở mở minh. cùng quan l đình như thác nước mang theo khí tức hủy diệt chém về phía lý du giống như thiên địa thẩm phán giờ phút này không gian ngưng trệ thiên địa rung động lốp bốp tiếng vang đ i ế c thái n h ứ c góc vẹn vẹn bắn tung vẽ lôi đình chi lực liền đem vài chục tòa ngọn núi nổ nát vụn đối mặt cái gọi là cựu tiêu thần lôi chém lý du r ộ i r à ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước chống đỡ một chút trong khoảnh khắc đinh thái n h ứ c góc lôi đình tiếng vang hành quân lặng lẽ toàn bộ thế giới đều thành tĩnh xuống tới tại sao có thể như vậy lôi đình chân nhân hai tay cầm thần lôi chém thần xác chấn động một mặt không thể tin đây chính là chính mình cường đ gia hỏa này vậy mà có thể cùng chính mình cầm tự được hơn nữa nhìn đi lên không chút nào phí sức thấy vậy một màn thiếu niên áo trắng ánh mắt cũng trong nháy mắt chăm chú xuống tới tự lầm ẩm chỉ dựa vào thể phách chi lực liền có thể ngạnh kháng kim tiên cấp bậc lôi pháp thần thông hắn là thế nào làm được mọi người ở đây không thể nào hiểu được thời khắc lôi hình chân nhân c á i c h á n nội gân xanh toàn thân pháp lực ẩ m ẩ m mà ra lại là không có dung chuyển lý du mảy may phạt kiếm chân nhân linh phong chân nhân hai người các ngươi lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào lôi hình chân nhân lớn tiếng vừa quát trong tay pháp lực lần nữa ầm ầm ý đồ cứng đờ ở lý du để hắn không cách nào đưa ra lực lượng phản kháng b á một đạo lê thiên kế i m quang bổ ra tầng lây phá vỡ không gian lấy lôi quang chi thế từ phía sau lưng chém về phía lý du cùng một thời gian từ chéo phía bên trái hiện hiện một đạo phụ triện thiên điệu huyền linh tứ đại sắt chữ thần uy quần quận từ bốn vương tam hướng hướng phía lý du đánh tới tam đại kim tiên cùng một chỗ đối với đạo t r ư ở n g xuất thủ không biết xấu hổ thật sự là không biết xấu hổ hạ bằng nghĩa nhịn không được lên tiếng ngươi câm miệng cho ta câu nói này thẹn quá hóa giận giận dữ mắng ngỏ lên tiếng các loại giết cái này đạo sĩ dẫm ta lại giết ngươi mà lúc này đứng ở một bên thiếu niên áo trắng từ đầu đến c u ố i k h ô n g phát nguyên bản hứng hở ánh mắt trong khoảnh khắc ngưng túc đứng lên bởi vì hắn tại lý du trên thân rốt cục đã nhận ra đạo ý ba động muốn triển lộ tu v i chân chính sao có thể đem đạo ý dung nhập một trong nổi nên là kim tiên cảnh nhưng lấy sức một mình đồng thời đối kháng tam đại kim tiên đây có phải hay không là quá mức cạnh mạnh ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm gọn gàng mà linh hoạt phanh một tiếng đem hắn từ trong suy tư kéo về đến hiện thực sau đó trong mắt của hắn trong nháy mắt hiện đầy kinh ngạc chi sắc lý du chống đỡ tại lôi thần chạm đau ngón tay nhẹ nhàng bắn ra đẩy trời lôi đ liền đột nhiên giống như pha lê bình thường sụp đổ ra huy sái đ ầ y trời cái gì gọi là cầm cự được ta ta chỉ là còn không có s u ấ t lực lôi hình chân nhân một mặt kinh hãi cả người bay rớt ra ngoài kinh khủng lôi đỉnh chi lực lấy hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng trở về cho hắn phốc phốc từng ngụm từng ngụm thổ huyết nửa người vỡ vụn đẫm máu lại nói tiếp hắn liền thấy tự học đạo đến nay cũng không từng gặp khủng bố một màn lén lén lút lút làm cái gì đánh lén lý du quay đầu đưa tay trộm một cái liền đem bổ tới kiếm quang bắt lấy trong tay sau đó dụng lực kéo một cái lại cao hơn dơ cao lên đột nhiên hướng mặt đất a n h tạc x n dưới phanh kiếm quang đầu kia phát kiếm chân nhân chỉ cảm thấy lực đạo đáng sợ chuyển đến đem hắn quanh thân kiếm quang vỡ nát cả người liền không bị khống chế bay lên sau đó lện vào trong hồ lớn một đầu khác lý du vừa nhìn về phía hiện hiện trên không phủ lục cái gì phá phủ còn muốn dùng một chút loạn thất bát tao vật liệu chế thành không nhìn chúng tiếng nói ở giữa lá bùa tiểu nhân liền x u ố n g ra d ư ơ n g nhanh muốn bước một n g ụ m đem linh phong chân nhân thiên địa huyền linh nuốt vào trong bụng sau đó đánh một ợ no nê n sau khi ăn xong người khoác kim giác uy năng bộc phát nhấc chân chính là đá vào hắn trên khuôn mặt gián mua không chút khách khí từ trên tầng mây thẳng tắp dẫm nhập trong bùn cả người dọc theo cắm vào trong hố liền thường một cái đầu lộ tại bên ngoài tam đại kim tiên hợp lực vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh bại thật tha đại hán thần s ắ c nghiêm trọng đ ỗ n g nhiên lách mình liền bảo hộ ở thiếu niên áo trắng trước người một mặt cảnh giới nhìn c h ầ m c h ầ m lý du thiếu niên áo trắng đôi mắt từ kinh ngạc c h i sắc biến thành một mặt t r ấ n kinh t r e o tức xem trò vui thần s ắ c hoàn toàn không còn tồn tại thậm chí khánh biết một chỗ nào xuất hiện manh â n giắc hạ bằng nghĩa cái cảm bởi vì mở ra quả lớn phát ra răng g i c một tiếng giống như muốn t r ấ t khớp làm xong đây hết thảy lý du đi thẳng về phía trước đôi mắt lạnh lẽo không che giấu chút nào ngươi ngươi muốn làm gì lôi hình chân nhân hoảng sợ lui lại trước khi tới chính là đánh chết bọn hắn đều không có nghĩ đến tập hợp ba người bọn họ chi lực sẽ còn rơi xuống loại tình trạng này hiện tại là ngay cả sức phản kháng cũng không có a phạt kiếm chân nhân khí thức một hối tôi s ầ m lại thật giống như nến tàn trong gió tùy thời dập t á t linh phong chân nhân có khí tiến không có khí ra hố sâu phía dưới thân thể sợ là đã toàn bộ phá toái liền thừa cái hơi thở mong manh đầu lại nhìn tình huống của mình nửa người phá toái linh đại thức hải thậm chí liền liền nói trụ đều đổ sụp pháp lực toàn bộ tràn lan bọn hắn cứ như vậy không hiểu thấu bị phế đối mặt lôi hình chân nhân hoảng sợ lý du hướng về phía trước ngựa khí bình tĩnh ta cùng các ngươi không oán không cừu là các ngươi đuổi g i ế t ta không thả sư phụ nói quả nhiên không sai thế gian này sự tỉnh phiền phức nhất chính là nhân quả mà ta người này lại đặc biệt sợ phiền phức cho nên vì để cho mọi người sống được không khổ cực hay là mời các ngươi sớm một chút đi chết lời này vừa nói ra thiếu niên áo trắng sắp mặt đột nhiên biến đổi vội vàng lên tiếng khuyên can ngươi chớ làm loạn nơi này là tử tiêu tông khu vực ngàn b ạ n giang giác thanh âm của hắn tại lý du một cái búng tay im bặt mà rừng thiên cương lôi ngục phi nước đại mà ra từ trên trời giang xuống không có thanh thế to lớn cũng không có cái gọi là cựu tiêu thần lôi chém mạnh mẽ như vậy lại là uy năng che lại hết thảy tan thành mây khói đằng sau cái gọi là tiên tông tam đại giới luật trường lão cứ như vậy không còn tồn tại trước khi chết ngay cả một câu đều không có nói ra ngay tại thiếu niên áo trắng rung động nói không ra lời thời điểm lý du bình thản thanh âm lần nữa chậm rãi vang lên trong n g á y mắt làm hắn dùng mình chuyện này n h n quả đầu nguồn tại từ tiêu chân nhân trên thân bóc tắc hắn đầu này nhân quả mới có thể đoạn chương 307. sư phụ cùng tử tiêu chân nhân luận lối đi nhỏ chương 307. sư phụ cùng tử tiêu chân nhân luận lối đi nhỏ n g ư ơ i thật dự định lên núi tìm tử tiêu chân nhân t ử tiêu tông trước sân môn liếc nhìn lại thật dài cầu thang nhìn không thấy cuối cùng thiếu niên áo trắng đuổi tại lý du cái mông phía sau thần sắc phức tạp lúc này trên bầu trời khắp nơi là tán loạn ánh sáng cầu vồng đây là tán tu bị khu trục thất kinh thoát đi cảnh tượng phương viên ba ngàn dặm bên trong sợ là chỉ có lý du một người còn tại nơi đây thậm chí còn tại đi bộ nhản nhã giống như xâm nhập mà tử tiêu phong đỉnh núi lôi quan g càng n ồ n g đậm nhân vân chi khí hiển hóa đại đạo thanh âm tại ngâm sướng từ đồng phương tử khí đã sơ lộ g i ữ t ậ n ấn chiếu nửa phía bầu trời tử tiêu chân nhân còn chưa được phá liền đã co lớn như vậy thanh thế đủ để thấy hắn nội t ì n h thâm hậu thực lực khủng bố lý du ngẩng đầu nhìn một cái mang theo bầu rượu uống một ngụm hướng hở ta là một cái phân rõ phải trái người hoàn toàn không nhìn ra thiếu niên áo trắng phải trái người hoàn toàn không nhìn ra thiếu niên o trắng phải cháy người hoàn toàn không nhìn ra t i ế u niên áo trắng đây rốt cuộc là xó a xỉnh nào xuất hiện mạnh nhân nghĩ mãi mà không rõ hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ cho nên vì để cho khẩu khí này thuận s u n g dưới ta nhất định phải tìm tử tiêu chân nhân nói rõ là đệ tử của hắn giết ta trước đây không có ích lợi gì đã từng có người đối với nam hồng tán tu thê thảm tình cảnh vấn đề ý đồ cùng tử tiêu chân nhân luận đạo phân biệt không phải là người kia cũng coi là lưỡi rực rỡ hoa sen cuối cùng tại đại nghĩa trước mặt lực á p tử tiêu chân nhân nghe đến đó lý du lỗ thai k h ẽ động hứng hở ánh mắt dần dần híp lại đứng lên lưỡi rực rỡ hoa sen đây không phải sư phụ chuyên môn danh từ sao về sau người kia ra sao lý du bước chân không ngừng lại là truy vấn ba tông địa vị không dung bất luận kẻ nào khiêu khích bọn hắn sẽ không cho phép tán tu phân đi vốn cũng không nhiều tu hành tài nguyên thiếu niên áo trắng than nhẹ một tiếng mặt lộ t i ế t h ậ n luận đạo luận bất quá v ì phòng ngừa tin tức tiết lộ tử tiêu chân nhân tự mình xuất thủ y đổ chém giết người kia chuyện này cực kỳ bí ẩn cũng chỉ có ta biết được người nhất định t làm sao như vậy đột nhiên lạnh như vậy nói được nửa câu trong lúc đó thiếu niên áo trắng dùng mình một cái đưa tay ở trên người vớt ve mấy lần trong núi mặc dù thanh lãnh nhưng cũng không có lệnh đến để cho mình run tình trạng a lý du xích lại gần đi qua thanh â m đ n g nhiên bình tĩnh đến khiến người sợ hãi đạo nhân kia tên cứ gọi là gì chẳng biết tại sao thiếu niên áo trắng tâm lý không hiểu có chút sợ hãi theo bản năng nói lắc đứng lên t ố t giống như gọi lục khê phong t làm sao cảm giác g i ậ n cả tóc gáy càng ngày càng mãnh liệt nơi này không phải tử tiêu tông sao tại sao cùng lạnh ngục một dạng lạnh đến cốt tủy đều muốn mắt đấu lần nữa nhìn lại hắn v ừ a vặn đối đầu lý du con mắt đ á y mắt một mảnh sâu thẳm cùng hờ hững sâu không thấy gáy hoàn toàn mất hết trước đó hứng hờ đây là đột nhiên nghiêm túc lý du n ư ớ chân bắt đầu biến nhanh lục khê phong lục khê phong cái này không phải liền là sư phụ dùng tên giả sao nếu không cần suy nghĩ danh tự này trừ sư phụ còn có thể là ai thiếu niên áo trăng thái dương nhảy lên truy vấn nếu là giảng không rõ ràng làm sao bây giờ nếu là đạo lý giảng không thông bần đạo cũng hơi thông một chút quý cước thật sự là g i a hỏa muốn chết thế mà còn dám đối với sư phụ độc thụ tử tiêu chân nhân nợ hắn từ bỏ dùng m ệ n h trả hà nha ngươi hay là chớ làm loạn cái này tử tiêu chân nhân mượn nhờ kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên thành cựu kim lôi song đạo trụ cao tới ba phẩy năm không không trường nam hồng thủy vực không người đưa ra tà hữu ta không biết ngươi cụ thể cảnh giới như thế nào nhưng cho dù ngươi có thể giết chết tam đại giới luận trưởng lão chỉ cần không tới đại la kim tiên đó chính là đi chịu chết lý du bước chân dừng lại một chút quay đầu nhìn về phía hắn ngươi mới vừa nói cái gì thiếu niên áo trắng sửng sốt một chút đại la kim tiên á không phải cái này câu trước mượn nhờ kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên thành cựu lôi kim đạo trụ nghe được kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên bốn chữ lý du bước chân lần nữa tăng tốc bây giờ ngũ hành tuyệt phẩm đạo nguyên hắn đã gom góp ba loại cái này kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên đúng là hắn cần đồ chơi từ tiêu chân nhân ngươi không chết ta thật khó khăn á ngươi chờ ta một chút ngươi đừ gặp lý du không để ý chính mình thiếu niên áo trắng gấp vội vàng đuổi kịp lại khuyên can nói lấy thiên tư của người không cần thiết đi chịu chết theo ta đi ta có thể đưa n g ư ơ i tình quan thần vị lý du đầu cũng không có vể không có hứng thú thiếu niên áo trắng cắn răng nói ra tinh chủ thần vị ta cho n g ư ơ i tinh chủ thần vị đây chính là đại la kim tiên mới có thể có thần vị chó đều không cần lý du thanh âm còn tại trong núi quen q u ẩ n trong trước mắt người đã biến mất tại nguyên chỗ thiếu niên áo trắng ngu ngơ tại nguyên chỗ khẽ miếc miệng chỉ cảm thấy tê cả ra đầu thật đi lên hắn thật đi lên tìm tử tiêu chân nhân chủ nhân bây giờ nên làm gì thật t h a đại hán xích lại gần đi lên thần tình nghiêm túc một hồi đánh nhau ngươi có thể hay không từ t ừ tiêu chân nhân trong tay cứu hắn thiếu niên áo trắng trầm giọng nói chất p h á c đại hán khẽ lắc đầu không có khả năng ta chỉ là kìm tiên viên mãn miễn cưỡng có thể tiếp tử tiêu chân nhân mấy chiêu nếu là luận sinh tử ta không có chút nào năng lực hoàn thủ thiếu niên áo trắng tự lẩm bẩm ngươi nói hắn là cảnh giới gì không có cảnh giới chất p h á c đại hán trả lời rất cấp tốc đây đúng là hắn cảm ứng ra tới tình huống không có cảnh giới mới là nơi kỳ dị nhất t thiếu niên áo trắng tiếng như mỗi vo ve chật nhìn về phía tử tiêu phong đính trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán nếu là hắn có thể tại tử tiêu chân nhân thủ hạ không chết không nếu là hắn có thể chống nổi ba chiêu ta liền vận dụng phụ thân cho ta thủ đoạn bảo mệnh cưỡng ép hộ bên dưới hắn nghe nói như thế thật thà đại hắn thần sắc xúc động hắn không nghĩ tới vì chỉ là gặp mặt một lần người chủ nhân vậy mà nguyện ý vận dụng chủ thượng thân phật bốn Người anh, nồng đỉnh, phát ra đinh nhức tiếng vang. Lôi kiếp khí thức, từ trên tiêu lan tràn, lôi thai Lôi kiếp ra phát khí thức, đầm một từ tiêu quốc cựu sắc mặt nhau nhau khẻ biến lùi ra ngoài lại lui sợ bị lôi k i ế p ba cùng ánh mắt của bọn hắn tất cả đều hội tụ tại trung tâm nhất đạo kia thân ảnh áo b à o tím t ử tiêu chân nhân thần sắc vi nghiêm trong lúc nhấp tay hai cây rộng rãi thật lớn đạo trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên phảng phất đứng sừng sững tiên đ i ệ m một đạo toàn thân màu vàng một đạo toàn thân màu tím kim quan g cùng lôi quang giống như hai cái chân long bắt đầu xoay quanh dây dưa không ngừng lên cao khi thấy đạo trụ độ cao thời điểm mọi người ở đây đều phát ra từng tiếng sợ hai thán phục đối với tuyệt đại bộ phận kim tiên tới nói trăm trượng đạo trụ đã coi như không tệ thiên trượng đạo trụ về phần như tử tiêu chân nhân như vậy hơn ba ngàn trượng đó là n g h ĩ cũng không dám nghĩ chương ba trăm linh tám từ khí ba ngàn dặm cúc về chương ba trăm linh tám từ khí ba ngàn dặm cúc về ầm ầm tiếng sấm v a n g r ề n mây đen dày đặc nồng hậu dày đặc lôi lực tựa hồ góp nhặt đến cực hạng phun trào tím tương thỉnh thoảng lấp lóe để hôn t h i ê n hấp đ ị a tử tiêu p h o n g đính sấm xét vang r ộ i thời cơ đã đến nên phá cảnh thời điểm tử tiêu chân nhân h a i t a y đ ặ t sau l ư n g m ộ t bước p h ó n g ra dưới chân lôi vân tự hành nợ rộ từng đoá từng đoá xuất hiện gánh chịu lấy hắn leo lên ba phẩy năm cơ hồ cùng thiên địa lên cao bần đạo tu hành đến nay hơn năm phẩy không không n ă m đến được đại đạo lọt mắt xanh từng bước một đi tới rốt cục đứng ở đại la kim tiên bên liên giới thanh âm cuồn cuộn bước xạ ba ngàn dặm xem l ễ đám người thần s á c n g h i ê m một chút nhìn về phía lôi vân phía dưới đạo thân ả n h kia tràn ngập vẻ hâm mộ bọn hắn những người này có thể phá vỡ mà vào kim t i ê n cảnh cũng đã là hy vọng xa vời bây giờ lại là trông thấy tử tiêu chân nhân phá cảnh trong lòng ngũ vị t ạ p trần tràn ngập hâm mộ một bước này phóng ra liền có thể vào tới côn lôn ánh mắt thu hoạch được thần vị sắt phong bắt đầu chân chính lên trời hành trình toàn bộ n a m hồng đều đem đối với tử tiêu chân nhân tôn thờ túi đầu xương thần gian g g i á c giống như dãy núi lớn như vậy tráng lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống trực tiếp hướng phía tử tiêu chân nhân bộ tới lôi kiếp chính thức bắt đầu chỉ gặp tử tiêu chân nhân khí định thần nhàn vẫn như cũ hai tay chắp sau lưng đối mặt đạo thứ nhất lôi kiếp hắn bất vi sở động chỉ là đôi mắt ngưng tụ hai con mắt rời đáy phân biệt hiện hiện màu vàng cùng màu tím quanh thân phong man g n g u y ệ t khí còn có lôi đỉnh chi lực liền đều vì hắn sử dụng thủ thiên cương kim lôi n g ự thuẫn tử tiêu chân nhân một mình sáng tạo kim lôi thần thông sát na hiện hiện đem nó bao phủ toàn thân mặc kệ lôi kiếp cỡ nào tàn phá bừa bãi cũng không từng tổn thương đến hắn mảy may thậm chí liền ngay cả trước người hắn ba thước đều dựa vào không cần được cái này rất khủng bố đây chính là đại la kim tiên lôi kiếp a mọi người ở đây thần sắc một mảnh nghiêm túc đáy lòng đều bị tử tiêu chân nhân cường đại c h ấ n nhiếp lâm vào lâu dài tắt tiếng trạng thái đạo thứ nhất lôi kiếp vượt qua phương đông thời khắc bắt đầu hiện hiện một vòng màu tím, như như hiện hiện hiện đấy là tử khí đi về đông dấu hiệu phàm la đột phá đại la kim tiên đều sẽ gọi tử khí đại la kim tiên ở giữa, phân chia ngày sau chủ yếu chính là dựa vào tử khí mức độ đậm đặc dù sao đột phá thời điểm hấp thu tử khí nhưng là muốn dùng để luyện hóa tiểu t h i ê n địa. tử khí càng nhiều liền có thể luyện hóa càng lớn tiểu t h i ê n địa, hóa thành đạo tràng liền có thể càng thêm hoàn thiện tục truyền thủy trạch chân quân đột phá đại la kim tiên thời điểm gọi tử khí đạt đến hơn hai nghìn dặm pha vi xem như trong đó người nổi bật mà đó đã là hơn năm n g h n năm trước thủy trạch chân quân hắn hôm nay sợ là sớm không biết cường hãng gấp bao nhiêu lần không phải bọn hắn có thể tưởng tượng gian giắc đạo thứ hai lôi đình chỉ một thoáng lần nữa đánh xuống uy năng muốn vượt qua đạo thứ nhất g tử tiêu chân nhân không có bối rối chút nào ứng phó thành thạo điêu luyện thiên cương kim lôi ngự t h u ẫ n thậm chí đều không có lắc lư lốp buốt liên tiếp lôi đỉnh rồn d ậ p v ă n g lên như cùng phong mưa rào nện ở tử tiêu chân nhân trước người một đạo lại một đạo lôi đỉnh rơi xuống đúng là không có làm bị thương hắn mảy may thấy vậy một màn mọi người ở đây tâm thần chập trờn tử tiêu chân nhân thực lực cường đại bắt đầu trở nên xâm nhập lòng người bọn hắn không hoài nghi chút nào trận này phá cảnh đối với tử tiêu chân nhân tới nói tốt là dễ như chở bàn tay đây chính là ván đã đóng thuyền đại la kim thiên a thậm chí lôi kiếp vẫn chưa hoàn toàn vượt qua chân trời tử khí đã xông vào mây xanh nồng đậm cùng lôi đỉnh một dạng cái này sẽ không phải vượt qua hai ngàn dặm đi hai ngàn dặm a các ngươi cũng quá coi t h ư ờ n g ta n g h e bên ngoài thấp giọng nghị luận tử tiêu chân nhân c ư ờ i khẩy hắn rốt cục dành tay đỉnh lấy lôi tiếp chủ động nên đón tiếp lấy lốt bốt tiếng vang che lại hết thảy toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có tiếng sấm thằng đến cuối cùng một tia chớp rơi xuống tử tiêu chân nhân trước người thiền cương kim lôi n g ự thuẫn cũng chỉ là khó khăn lắm xuất hiện một tia vết dạng lông tóc không tổn hao gì đây chính là hắn cường đại cùng tự tin lôi tiếp tiêu tán đại đạo thanh n m bắt đầu ngâm sướng nồng hậu dày đặc đạo ý. hôn tạp nhân vân chi khí hóa thành ánh sáng tuân hướng tử tiêu chân nhân cho hắn tẩy luyện nguyên thần cùng thân thể phản p h ấ t nhận chỉ lệnh bình thường chân trời tử khí trong chốc lát quay cuồng bắt đầu không ngừng khuyết trương cùng l à n tràn một nghìn dặm một phẩy sáu không không dặm một phẩy chín không không dặm mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt toàn bộ dùng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm sợ bỏ lỡ từng phút từng giây vượt qua vượt qua hai ngàn dặm d ạ n nay tử khí phóng tới côn lôn cùng bạch ngọc kinh bên trong cũng là khá cao nội tỉnh hai ngàn dặm ta muốn cũng không chỉ hai ngàn dặm tử tiêu chân nhân ánh mắt lạnh lùng sau đó trong lúc nhấp tay đem kim lôi xong đạo trụ c ấ t cao đứng yên thân thể không ngừng kéo lên tiếp nhận rộng lớn hơn tử khí bao phủ bát vương hội tụ tử khí đi về đông vô thượng uy nghiêm phát ra trên thân nó lực lượng phản phất đại biểu thiên địa quan sát hết thể đại la kim tiên tri lực chính là thiên địa tri lực 2 5 i n trăm dặm 2 8 i n t r ă m dặm 2.900 dặm còn kém cuối cùng một trăm dặm là hắn có thể đạt thành tử khí ba n g h n dặm để côn luôn cùng bạch ngọc kinh đối với hắn coi trọng mấy phần nhưng này tử khí khó khăn lắm liền đầu ở chỗ này tạm thời không có động tinh dừng lại làm sao lại có thể dừng lại một trăm dặm còn kém một trăm dặm liền có thể phá vỡ mà vào ba ngàn dặm phạm vi a có người rung động không thôi vì đó tiếp cận thậm chí đấm ngược d ậ m chân một đạo bóng người màu xanh l ạ g yên không tiếng động đứng ở đỉnh núi nhìn thấy t ử khí đình chỉ không khỏi khép cười một tiếng mặc dù không có đạt tới ba ngàn dặm nhưng có thể làm được một bước này cũng xem là tốt nếu là tử tiêu chân nhân đầy đủ trung tâm mấy trăm năm sau liền có thể phong làm tinh quân chỉ là mọi người ở đây coi là đến đây là kết thúc thời điểm tử tiêu chân nhân trong mắt lại là lộ ra một tiếng văn quyết trong lúc nhấp tay kim lôi đại trận mở ra từng đạo linh quan kích xạ đi ra lại là tử tiêu chân nhân tăng thêm rất nhiều lực lượng cái kia nguyên bản dừng lại t ử khí bắt đầu tiếp tục lan tràn chuyện gì xảy ra vượt qua lôi tiếp thiên địa hạ xuống lực lượng tẩy lễ không phải kết thúc rồi hả tử tiêu chân nhân ở đâu ra lực lượng tiếp tục gọi lên t ử khí thấy cảnh này mọi người ở đây giật mình không thôi không đối đây không phải bình thường lực lượng có người như mày đống nhiên một mặt k i n h sợ lên tiếng đây là tu sĩ lực lượng nguyên thần ta hiểu được ta hiểu được cái gì ba ngàn dặm phong cấm cái gì khu trục tán tu tử tiêu chân nhân là đánh lấy phá cảnh cờ hiệu mượn cơ hội chém giết bọn hắn sau đó đem những tán tu kia nguyên thần trí lực tụ lại đứng lên cho hắn cuối cùng một trăm dặm tử khí chuyển bận lực lượng t tốt âm t à n n h u kế đây là dẫm lên ngàn vạn tán tu thi c ố t thành cựu đại la kim tiên a có nhân thần tình biến hóa ở giữa chỉ cảm thấy lương phát lạnh nếu không phải bọn hắn có tông môn thân phận có phải hay không hôm nay tới đây xem lễ cũng muốn biến thành tử tiêu chân nhân lực lượng cung cấp bên kia tử tiêu chân nhân hoàn toàn không có đi để ý tới đám người kinh hãi chỉ là trong lòng cười lạnh tu đến như vậy cảnh giới người tu sĩ nào không phải dẫm lên ngàn vạn thi c ố t đi tới những sâu kiến kiên nên cảm thấy vinh quang là chính mình giao phó bọn hắn nên đón tử khí cơ hội thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua tử khí cũng lan tràn đến cuối cùng vị trí thành tử khí ba ngàn dặm rốt c ụ c thành có người liên tục kinh hô lên âm thanh tử tiêu chân nhân tha thiết ước mơ tử khí ba ngàn dặm đám người c h ấ n kinh mong đợi tử khí ba ngàn dặm cứ như vậy hoàn thành cuối cùng một trăm dặm tại thời khắc này triệt để thành nhưng mà nhưng vào lúc này tử tiêu chân nhân còn chưa kịp cao hứng một thanh âm đột ngột ở giữa thiên địa vang lên không lớn không nhỏ lại là vừa vặn lọt vào mỗi người lỗ thai tử khí đi về đông không hiểu chuyện c ú về sau đó để cho người ta chấn kinh vạt phần thậm chí cảm thấy hoảng sợ một màn cứ như vậy hí kịch tính trình diễn cái kêu nguyên bản muốn r ố t vào tử tiêu chân nhân ba ngàn dặm t ử khí đột nhiên run lên ba run liên phản g phất chuột cặp mèo hoảng sợ tẹ ra quần tại mọi người trận to t r ò n g mắt bên trong chạy trốn chết xinh xinh rút lui trở về chương ba trăm lẻ chín thay t h ầ y luận đạo chương ba trăm lẻ chín thay thời luận đạo t ử khí ba ngàn dặm bị một đạo thanh âm bình tĩnh q u á t lớn lùi lại trở về đây chính là tử tiêu chân nhân đột phá đại la kim tiên bị thiên địa ban cho lực lượng làm sao lại đột nhiên bị dọa lùi thu hồi không có những tử khí này tử tiêu chân nhân lấy cái gì đi luyện hóa tiểu thiên đ i ệ thành cựu đạo tràng ai là ai từ đó cản trở hoàng ta thành đạo c h i cơ nguyên bản thần thái tự tin nạo nghệ hết thể tử tiêu chân nhân nhìn thấy một màn này trong nháy mắt nổ đ o g đóm mắt căm giận n mút trời chiếu dọi thiên địa nếu là không có tử khí rút vào h ắ n thành t i ể u đại la kim tiên há không chính là không trung lâu các hào nhoáng bên ngoài nấc một tiếng ở một cái tại phía đông văng lên cho đến lúc này mọi người ở đây mới phát hiện tại tử khí kêu bên ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện một tôn tử hỏa tiểu nhân nó chỉ là há miệng hút vào vậy mà đem thiên địa ban cho tử tiêu chân nhân tử khí toàn bộ nuốt vào trong vụ nguyên lai、like、không phải tử khí lối bước mà là bị người đoạt đi qua t đến cùng là thần thánh phương nào dám trắng trợn cướp đoạt tử tiêu chân nhân tử khí m u ố n chết tử tiêu chân nhân giận dữ thân h ò a ánh sáng cầu vồng ngang nhiên xuất thủ thân phụ lôi kim chi lực nương theo lấy l ử a giận ầm ầm mà ra không lưu bất luận cái gì di lực hắn nhất định phải đoạt lại chính mình tử khí thần cản giết thần phật cản giết phật t ử hỏa tiểu nhân khinh thường đến liếc mắt nhìn hắn sau đó hơi n h ú n mày đem lao đại hộ đến trước người nó đản sinh thời gian quảng ngắn muốn đối phó đại la kim tiên hay là kém chút hỏa hậu nương theo lấy tử khí biến mất lộ ra lý du thân ảnh mái tóc đen xuân dài như thác nước dáng người cao, một bộ áo bào trắng. góc áo phi bay đứng ở trong gió bình tĩnh tự nhiên ánh mắt bình tĩnh giống như ưu đ à m không dậy nổi pha lê tử tiêu chân nhân kim l ô i ông đến một tiếng lơ lửng đứng im tại lý du trước người không thể dựa vào gần trong vòng ba thước thậm chí phát ra ô ô tiếng rung âm thanh phản phất tại sợ hãi thấy vậy một màn mọi người ở đây đều trận to trong mắt cảm thấy khó có thể tin đây chính là tử tiêu chân nhân một kích toàn lực a mặc dù không có rộng rãi trang diện cũng không có dị tượng đáng sợ nhưng đây là thuần túy nhất đạo nguyên công kích là đại la kim tiên mới có thể nắm giữ thủ đoạn cứ như vậy bị ngăn trở phía sau t h ở phì phò đuổi theo tới thiếu niên áo trắng nguyên bản lo lắng đột nhiên đối diện trông thấy một màn này cũng là bỗng nhiên ngây người theo sát sau lưng đại hán con người bỗng nhiên co vào cái này sao có thể chẳng lẽ lại đạo sĩ tiên là đại la kim tiên nổi giận tử tiêu chân nhân tại thời khắc này tỉnh táo lại trong mắt đồng dạng hiện lên kinh nghi ngươi là đại la kim tiên lý du nhìn xem hắn như lấy trước kia giống như nói ra liên quan tới tu hành thường nói cái gì đại la kim tiên không hiểu n ữ khí vẫn như c ũ bình thản nhưng tại vây tay một cái liền ngăn lại tử tiêu chân nhân tình hôn dưới không ai dám kính thị tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm lý d u ta mặc kệ ngươi là cảnh giới gì đem tử khí ba n g à ì n dặm trả lại cho ta tử tiêu chân nhân sắc mặt âm trầm như nước đáy mắt s ắ c ý bởi vì tạm thời kiếm kỵ tại dưới đáy lưu truyền đèn é n tùy thời muốn bộc phát lý d u đây không phải đồ vật của ngươi nói hiệu nói v ư ợ n g đây là thiên địa đối ta quà tặng không phải ta đồ vật còn có thể là ai tử tiêu chân nhân tức giận không thôi tiếng nói trầm thấp sắc khí b ố n phía hắn đã phải nhẫn mại đến cực hạng ngươi là dấm tại ngàn vạn tán tu trên s ư khô thành cựu đại la kim tiên cảnh cái này không thuộc về một mình ngươi đồng dạng thiên địa hạ xuống tử khí. tự nhiên cũng không thuộc về ngươi lý du một câu nói toạc ra bản chất cũng nói ra nam hồng tán tu tàn khốc hiện trạng lời này vừa nói ra trong nháy mắt làm cho mọi người ở đây sắc mặt biến hóa bởi vì lý du nói chính là sự thật hơn một vạn năm đến tán tu tài nguyên bị nghiền ép đến cực hạ liên tục không ngừng cung cấp tiên tông nhất là tử tiêu chân nhân không che giấu chút nào nói hắn chính là bị nam hồng tán tu cung cấp nuôi dưỡng đi ra đại la kim tiên trên thân tiêu hao tài nguyên nhiều vô số kể đặt ở k h á c cương vực đủ để bồi dưỡng được mấy tôn tử tiêu chân nhân xưa nay không có thiên tư có một k h ô n g hai mới đi đến một bước này muốn thật sự là thiên tư có một k h ô n g hai cũng không trở thành tại thọ nguyên gần thời điểm mới đột phá mọi người ở đây đều rất rõ ràng tử tiêu chân nhân là dùng vô số tài nguyên mạnh sinh sinh ném ra tới đại la kim tiên nhưng những lời này tất cả mọi người đặt ở trong bụng không dám nói ra hiện tại cũng là bị một cái không biết lai lịch đạo sĩ đẫm máu trước mặt mọi người vật trần quả nhiên tử tiêu chân nhân l ử a giận đặt đến t ư ờ n g thịnh ánh mắt băng lanh đến cực điểm ta xem như m i m ạ c nguyên lai ngươi là đến thay những sâu kiến kia nói chuyện không ta chỉ là đến đòi nợ thuận tiện thế sư phụ hoàn thành muốn làm lại không thành công sự tình nghe nói như thế mọi người ở đây không hiểu ra sao tử tiêu chân nhân thì là đột nhiên nghĩ đến cái gì con người bỗng nhiên có rút lại thành giặc kim lý du đứng tại chỗ d giữ mắt lên nhìn nhìn về phía tử tiêu chân nhân các ngươi mở miệng ngậm miệng nói ta là không biết lai lịch đạo sĩ như vậy ta liền cho n g ư ờ i một đ á án tại hạ bất tài sư thừa lục khê phong thiếu niên áo trắng há to miệng trong lòng rung động giống như thiên quân vạn mã lao nhanh n g ọ a tào n g ọ a tào từ ngữ đã không biết nên hình dung như thế nào ngươi là đạo sĩ kia độ đệ tử tiêu chân nhân lui về phía sau mấy bước thần sắc kinh hoàng đạo tâm của hắn chính là tại trận kia luận đạo đằng sau xuất hiện vết n ứ c nếu không phải tìm tới kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên tu bổ vết n ứ c hắn liền thật muốn t ỏ a hóa tại bế tử quan bên trong là đạo sĩ k i a lộ đệ thì như thế nào ta không tin nguyên là đại la kim tiên nam hồng không có khả năng xuất hiện vị thứ hai đại la kim tiên chết đều chết cho ta ngăn ta thành đạo c h i lộ người tất cả đều muốn chết tử tiêu chân nhân không thể k ì m được toàn thân kim lôi c h i lực tới tiêu mà ra đem toàn bộ tử tiêu tông đều biến thành màu tím vàng uy nghiêm quần quận khí thức tràn ngập hủy diệt để cho người ta vong hồn bay lên sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệnh đây chính là đại la kim tiên lực lượng mang theo tiên h đ ị a chi lực hiệu lệnh đạo nguyên chu sát hết thể địch liền ngay cả kim tiên nguyên thần tại d ư ớ i lực lượng như vậy đều muốn t r ó vẫy đ ô i mừng chủ run rẩy không chỉ đối mặt lực lượng hủy tiên h diệt địa lý du thần sắc không có phát sinh một chút biến hóa trong mắt hắn cái gì kim tiên cái gì đại la kim tiên đều không có khác nhau lớn bao nhiêu tựa như đỉnh thiên lập địa cự nhân túi đầu nhìn xuống nhìn một con run dễ lại nhìn một con voi hắn cũng sẽ không cảm thấy cả hai lớn nhỏ có khoảng cách vần đạo lý du hôm nay tới đây. thay thời luận đạo lý du thanh âm từ chân trời đẩy ra sau đó thụ chuyển cho sư phụ c h â n ý quản ngươi mọi loại đạo pháp ta từ một q u y ề n oành tạc mà ra Vâng. ánh sáng màu và nóng giống như liệt dương giống như nổ tung l ô i đình màu tím giống như đun sôi bình thường lốp b ú t cái gọi là hơn ba ngàn trượng kim lôi đ ạ o trụ tại lý du dưới một q u y ề n này đột nhiên nổ nát vụn hóa thành đầy trời bột mịt tại một mảnh kim lôi bên trong mảnh vỡ lý du bắt lấy tử tiêu chân nhân cổ sau đó hướng xuống đất hung hăng còn một cái、vâng. cả tòa tử tiêu tông đều run run r u n động cả kinh tất cả mọi người tâm thần cùng loạn tê cả ra đầu các loại cho bụi t á n đi cái tiêu đạo áo bào trắng thân ảnh không nhốn bụi trần ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên giống như chó chết tử tiêu chân nhân tử tiêu chân nhân còn chưa luận đạo ngươi chưa hết bại nhớ ư kê ngươi được hay không a chương ba trăm mười đạo trường ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục chương ba trăm mười đạo trường ngươi tiếp tục ngươi tiếp tục một quyển thật cũng chỉ có một quyển đạo sĩ này một quyển liền đem tử tiêu chân nhân đánh bại mọi người ở đây tất cả đều vẻ mặt hốt hoảng cảm thấy giống như nằm mơ không chân thật đây chính là đại la kim tiến a tại sao lại bị man lực một quyển đánh cho nửa chết nửa sống ngươi ngươi làm sao có thể mạnh như vậy tử tiêu chân nhân thân thể không c h ọ n vẹn hơn phân nửa hóa thành huyết vụ đ lệ trời chỉ còn lại thân thể t à n p h ế tạ i yếu ớt phập phồng thổ huyết không chỉ lực lượng trong cơ thể không ngừng xuất hiện y đổ tu bổ thân thể tình huống bình thường dù là chỉ là tu đến tiên tiến cảnh thân thể cũng có thể làm đến gãy chi chủ sinh càng không nói đến là đại la kim tiên nhưng tử tiêu chân nhân bất kể thế nào tu bổ lại là không làm nên chuyện gì lý d u một quyền kia còn sót lại lực lượng giống như mánh hổ nước đem hắn lực lượng toàn bộ cắn nước không còn một mảnh không có chút nào chữa trị hy vọng không phải t ă mạnh mà là ngươi quá yếu lý du nhìn xem hắn, ánh mắt lạnh nhạt, một nhóm tin tức chậm rãi hiển hiện đánh giá, thật sự là một cái tư chất ngu rốt xuân cầu, tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên liền xem như trong quan nuôi n ố t heo chó, tùy tiện đều có thể thành tựu đại la k i m tiên mà hắn lại hao phí hơn năm nghìn năm thời gian, đơn giản chính là đối với tài nguyên lớn nhất lãng phí một quyền dạy hắn là người, hai quyền đưa hắn lên tây thiên, ba quyền để hắn không vào luân hồi vui sắc nên nằm trong đồng rác đừng để hắn tùy tiện ngoi đầu lên tẩy bẩn nhiễm những người khác, ấn chết hắn liền xong việc. tại lý du dưới một quyền này, ở đây tiên tô người, sắc mặt tất cả đều lại biến, nhao bọn hắn sợ một quyền khác theo sát phía sau liền nện ở trên đầu của bọn hắn nhất là hắn và tử tiêu tông giao hào tông môn lúc này càng đem vùi đầu đến ngực ngay cả nhất cũng không dám nhấc một chút giúp ta nghĩ một hồi thiếu niên áo trắng đứng ở một bên thản nhiên nói chủ nhân suy nghĩ gì sắc mặt đen kịp chất p h á t đại hắn cũng là bị chấn động tê cả ra đầu thậm chí sinh ra thật sâu l ò n g để phòng đối phương có thể một quyền đánh bại tử tiêu chân nhân liền có thể một quyền đấm chết đánh chết chính mình hắn vốn cho là từ bạch ngọc kinh đi ra đến nam hồng loại này suy bại địa vực lấy thực lực của mình đủ để che chở chủ nhân đi ngang lại là không nghĩ tới cái này suy bại nam、hồng. đột nhiên t o á t ra dạng này một tôn m á y nhân liền rất không hợp thói thường giúp ta muốn một cái thế nào để cho ta nhìn không phải rất ngu ngốc lý do thiếu niên áo trắng vội ho một tiếng lúng túng chỉ muốn n g ó n chân trụ thua thiệt hắn rơi chân núi thời điểm còn nói cái gì chống nổi bà chiêu liền hộ bên dưới lý du lời nói còn tự cho là đúng nói cái gì muốn cứu hắn liền vừa rồi một quyển kia lại đến mười cái tử tiêu chân nhân cũng phải n g h ỉ bức hoàn toàn không đủ lý du đánh yên tâm đi chủ thượng không cần tự mình đa t ì n h hắn không quan tâm ngươi ngốc hay không ngốc bởi vì hắn căn bản liền không có đem ngươi để vào mắt thiếu niên áo trắng chừng mắt liếc hắn một cái ngươi không biết nói chuyện liền không thể ngậm miệng lại. Chủ t h ư ợ n g rõ ràng là ngươi gọi ta giúp ngươi nghĩ biện pháp chất pháp đại hán ủy khuất không được ai thói đời ngày sau à v ư ở n g ta đường đường một cái kim tiên thân phụ tinh quân thần vị thế mà luân lạc tới bị người coi nhẹ tình trạng cái này tu đ ạ o giới là càng ngày càng không dễ lăn lộn ngay tại thiếu niên áo trắng lòng sinh lúc cảm khái hố sâu dưới đáy t ử tiêu chân nhân tiếng cầu t r ợ một mặt hoảng sợ cùng lo lắng hướng hắn gọi tới bạch ngọc kinh ta không muốn tinh quân thần vị chỉ cần cho ta tinh quan thần vị là được không chỉ cần ngươi cứu ta liền xem như thấp hơn nhất đảng linh thần vị ta cũng có thể tiếp nhận cứu ta à tại dưới một quần kia tử tiêu chân nhân triệt để sợ vỡ mật cùng loạn hô to mà nghe được hắn đối với thiếu niên áo trắng s ư n g h ồ mọi người ở đây ngao nhao ghé mắt một mặt giật mình nhìn chằm chằm đôi chủ t ư ớ n à y bạch tinh quân tu đạo giới coi như chỉ có một vị bạch tinh quân a đó chính là lệ thuộc bạch ngọc kinh c h ấ p trưởng h u y ề n sất tiểu động thiên h u y ề n dập chân quân nhi tử bạch lư u ly nói như vậy đứng tại bên cạnh hắn cái kia nhìn như thật thà đại hán há không chính là hung danh truyền xa phá quân tinh quân đây chính là có thể lấy kim tiên tri cảnh v ư biên đối kháng đại la kim tiên nhân vật hung h c a chờ hắn đột phá đến đại la gặp thân phận nhìn đấu bạch lưu ly cũng không che giấu đứng dậy đầu tiên là hướng phía lý du tốt như thế nợ nụ cười tiếp lấy ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn về phía tử tiêu chân nhân thật có l ỗ i ngươi đã không có bị bạch ngọc kinh tiếp nhận tư cách không cứu ta ta không muốn thân b ị ta thứ gì đều không cần cầu ngươi cứu ta ta thiên tân bạn khổ thành t i ể u đại la kim tiền ta còn không có hưởng thụ qua thế nhân chiêm ngưỡng ánh mắt ta không muốn chết ta không muốn cứ như vậy chết tử tiêu chân dọc theo hố sâu leo lên trên ý đồ bắt lấy bạch lưu ly ống q ẩ n không ngừng t h ẳ n cầu hôm nay mấy thứ bẩn thịu mau cút đi bạch lưu ly nhìn thoáng qua lý du sắp mặt vội ho một tiếng lui về phía sau một bước phanh tử tiêu chân nhân không có c ố n chặt từ hố sâu biên giới trung điệp đập xuống ngươi xúc phạm bạch ngọc kinh cấm kỵ cuối cùng một trăm dặm tử khí dùng tu sĩ nguyên thần chi lực thôi động cũng buồn cho ngươi nghĩ ra được tử tiêu chân nhân coi như ngươi không có bại ta bạch ngọc kinh cũng sẽ không tiếp nhận ngươi đây là nói thật bạch ngọc kinh thành lập chính là vì bảo vệ tu đạo giới đối kháng thiên ma tuyệt đối sẽ không đi bồi dưỡng giống tử tiêu chân nhân như vậy âm tàn ác độc người đương nhiên còn có một nguyên nhân hắn trở mặt lý du mà tại nhìn thấy một quyền kia đằng sau hắn đã quyết định mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều muốn tìm kiếm n g h ị cách giao hảo lý du nói xong lý du thanh âm bình thản vang lên đối với bạch lưu ly thân phận hắn cũng không giật mình từ lần đầu tiên nhìn lên là hắn biết giá hỏa này không đơn giản là loại thân phận k i ê u bối cảnh không đơn giản đạo trưởng tiếp tục ngươi tiếp tục bạch lưu ly thiệt cười vừa cười còn một lui lại tránh ra sợ bị tác động đến thấy vậy một màn mọi người ở đây đều thấy c h ó n g này chỗ nào còn có chân quân nhi tử giá đỡ rõ ràng chính là đang tận lực định n ọ ta có phải hay không có chút hèn bọn bạch lưu ly thối lui đến một bên hướng bên cạnh đại hắn thất giọng nói không có cái này gọi chiêu hiền đại sĩ ai bảo chủ thượng s á t thực so già kèm hắn bạch lưu ly khỏe miệng co giật một chút chính mình tên tùy tùng này chẳng những chiến đấu h u n g ác miệng cũng là hoàn toàn như trước đây đâu mà bên kia lý du nhìn về phía trong hố sâu t ử tiêu chân nhân vốn là dự định hướng ngươi đòi nợ nhưng bây giờ ta không muốn ngươi lấy mạng trả hà nhà ngươi tử tiêu chân nhân há mồn muốn nói thiên cương lôi ngục đã ngưng kết h o à n tất cường đại vi năng che lại hết thảy trong khoảnh khắc sấm sét văng r ộ i để hắn cảm nhận được sợ hãi tử vong thời khắc cuối cùng không ngươi không có khả năng giết ta tử tiêu chân nhân toàn thân run dậy thê lương hô to lên、tiếng. chẳng lẽ ngươi không muốn biết sư phụ ngươi hạ lạc chương ba trăm mười một nào có người mất nghỉ ngơi đứng lên báo thủ a chương ba trăm mười một nào có người mất nghỉ ngơi đứng lên báo thủ a thiên cương lôi ngục trong chốc lát đình chỉ treo rừng trên không trung tử tiêu chân nhân thê lương tiếng cầu xin tha thứ rung dậy từ lòng đất truyền vang đi ra nói lý du thanh â m rất là bình tĩnh người bung tha cho ta ngươi đáp ứng bung tha ta ta liền nói bằng không ta cho dù chết cũng sẽ không nói tử tiêu chân nhân thân thể triệt để t à n bại nguyên thần may ra run run dậy dậy không phải liền là đại đạo lợi thể nghiệp vụ này quá trình ta hiểu lý du xe nhẹ được quen phát hạ đại đạo l ờ i thế. Tử tiêu chân nhân thở dài một hơi, một mực chắc chắn nói ta không giết chết lục khê phong, hắn còn sống. chỉ là, lý du trên khuôn mặt, cũng không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn chi t ì n h sư phụ của ta đương nhiên còn sống, chỉ bằng ngươi một cái vui sắc, làm sao có thể giết chết hắn. trên một điểm này, hắn xưa nay không hoài nghi ta chỉ cần sư phụ hành t u n g cũng không phải đến yêu cầu hắn thi cốt. không, đạo nhân kia thực lực, còn lâu mới có được ngươi khủng bố a. Tử tiêu chân nhân tâm thần phát r u n tiếp tục nói, ta tại h u y ề n phong cốc đánh lên hắn, nhưng hắn trên người có tiên vật hộ thân, hết sức căng thẳng ở giữa, thân hình của hắ cho đến biến mất về sau ta tại phạm vi ngàn dặm tìm một lần đều không có tìm tới hắn chỉ tìm tới hắn lưu lại ánh sáng cầu vồng vết tích dựa theo phương hướng phỏng đoán hẳn là đi đông thổ lý du nhìn xem hắn chỉ là như vậy không không chỉ như vậy ta còn phát hiện một cái liên quan tới hắn bí mật kinh thiên tử tiêu chân nhân thanh âm không khỏi đẹ thấp xuống tới giống như sau đó nói lời nói nhận không ra người thậm chí còn thời khắc quan sát đến lý du sắp mặt bí mật gì lý du vây tay một cái đạo ý bao phủ đem thanh âm cùng thiền cơ che đậy khiến người khác không cách nào nghe thấy cũng cảm giác không đến hắn bản năng cảm giác chuyện này liên quan đến sư phụ mặt mũi mi lai không chỉ là ta đang đuổi giết lục đạo nhân thủy trạch chân quân cũng phái ra người khắp nơi đuổi giết hắn lý du con mắt dần dần hiếp lại đứng lên lại là thủy trạch chân quân chưa quên lời nói cái tia xâm nhập mùa hè lớn q u ấ y làm cho long trời lở đất yêu tinh chính là đạo lữ của hắn thủy trạch chân quân vì cái gì truy sát ta sư phụ mới đầu ta cũng c h ă m mối vẫn không có c á c h giải chỉ là nghe nói lục đạo nhân trộm hắn thứ gì tử tiêu chân nhân cẩn thận từng ly từng tý nói ra về sau thủy trạch chân quân chính cùng đạo lữ kim hoa phu nhân phái người đến ta cái này lặng lẽ tìm hiểu tin tức của hắn, rất là quan tâm. lý du bốn. Thân mẹ nói trộm mẹ đồ sư phụ trộm sẽ k hẳn là n g ư ờ i lại đang âm thầm lưu đồ cái gì kinh thiên đại sự lúc này mới bất đắc di trọng thao cựu nghiệp lấy thân vào cuộc hắn tin tưởng sư phụ làm như vậy nhất định là có nỗi khổ tâm cùng nhau đi tới sư phụ mặc dù thường xuyên không đứng đắn nhưng mỗi một bước đều hàm ẩn tâm ý vì mùa hè lớn lao tâm lao lực cúc cung t ậ t tụy điểm này vô dung hoài nghi ta đem ta biết đều nói cho ngươi biết ngươi muốn tuân theo lời thể v ư n g tha ta tử tiêu chân nhân nguyên thần ảm đạm không rõ suy yếu tới cực điểm ngay cả âm thanh cũng biến thành hữu khí vô lực đi ta người này không có ưu điểm khác nhưng duy chỉ có coi trọng công bằng chính nghĩa hết lòng tuân thủ hứa hẹn lý du gật đầu vung tay lên ra hiệu tử tiêu chân nhân có thể rời đi thấy thế bạch lưu ly hướng về phía trước hám i ệ n g muốn nói lấy tử tiêu chân nhân c ó thủ tất báo âm tàn tính cách đây là thả hổ về rừng hậu hoạn vô tận á nhưng lý du phát hạ đại đạo l ờ i thế quá nhanh hắn cũng không kịp ngăn cản hiện tại chỉ có thể trơ mắt nhìn tử tiêu chân nhân rời đi tử tiêu chân nhân nguyên thần đầu tiên là nếm thử tính bay một k h o n g cách phát hiện lý du thật bất vi sở động không đối hắn xuất thủ đáy lòng công h ị lập tức tăng thêm tốc độ phải thoát đi mặc kệ như thế nào hắn đã là đại la kim、tiên. c o i như không có tử khí tới tiêu vậy cũng chỉ là mất đi sau khi n ộ t phá tục cảnh giới tiềm lực nhưng đại la kim tiên trung pi là đại la kim tiên tại nam hồng khu vực bên trong vẫn như c ũ sừng s n g tại tầng cao nhất nhìn xem tử tiêu chân nhân thảm trạng đến đây xem lễ một đám tu sĩ tâm thần chập trởn rung động nỗi lòng không ngừng khuấy động nhưng lại cấp tốc đem thương hại cảm xúc thu liễm bất kể như thế nào tử tiêu tông cuối cùng vẫn là ra một tôn đại la kim tiên a chỉ cần cho tử tiêu chân nhân thời gian nhất định đem thân thể ngưng tụ ra không cho dù là hiện tại tản hồn trạng thái cũng có thể ép nam hồng tất cả tiên tông không ngóc đầu lên được mặc dù có chỗ ngoại ý muốn nhưng chỉ cần tử tiêu chân nhân không chết tử tiêu tông vẫn là nam hồng to lớn nhất tiên tông húng chi bọn hắn môn hạ còn có hộ đạo trưởng lão phong lôi chân nhân giới luật trưởng lão lôi hình chân nhân đây đều là kìm tiên tri chung người nổi bật b ấ t quá nói đến có chút kỳ quái xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao không gặp hai vị này đi ra hộ tông còn có lúc mới bắt đầu nhất trước mắt một quyền đem tử tiêu chân nhân đánh bại vị này trong miệng hô hào tử tiêu tông thiếu hắn l ợ ậ n ẩn là có ý gì mọi người ở đây không có khả năng lý giải thời điểm vạn pháp quý nhất thiên đ i ệ hữu phách ngưng lý du đột nhiên bóp lên phát quyết thi triển đạo pháp a nguyên lai đạo trưởng không chỉ là có được ma lực hắn cũng sẽ đạo pháp bạch lưu ly li kinh nghi lên tiếng mà giờ khắc này tử tiêu chân nhân có loại cảm giác giận cả tóc gáy cứng ngắc quay đầu lại nói đạo trưởng ngươi đang làm cái gì lý d u bãi khoác tay không có làm cái gì n g ư ơ i đi ngươi ta có chút kết thúc công việc làm việc không hoàn thành tử tiêu tông phát giác được không thích hợp nhưng lại nói không ra chỉ có thể lộ ra gạt ra so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười tăng thêm tốc độ rời đi hoang có đầu nợ có chủ không có b á o song thủ các ngươi làm sao ngủ được a lý do chỉ tiếp rèn sắc không thành thép thanh âm q u a n quẩn ở chân trời hồi hồn quyết thi triển h o à n tất tử tiêu tông trên không đột nhiên phong vân biến ả o đen nghịt mây đen che lại chân trời để phạm vi ngàn dặm đều bịt kín một tầng thật dày bóng ma một đạo lại một đạo nguyên thần phản p h ấ t nhận triệu hoán từ lòng đất khôi phục lộ ra mê man ánh mắt sau đó đồng loạt đem ánh mắt b ă n g lánh nhìn chằm chằm tử tiêu tông trên dưới cương đ ạ i oán khí sông lên mây xanh tức giận n g ậ p trời tựa hồ muốn đem tử tiêu tông bao phủ cái này đây là cái gì ư đ á m người kinh hãi cảm thấy miệng đắng lơi khô bạch lưu li tiếng như mỗi vo ve điên rồi đạo sĩ kêu một đạo thần thông đánh ra vậy mà đem chết thảm t ạ i t ử tiêu tông chung quanh t á n tu nguyên thần tất cả đều ngưng tụ đi ra lý d u khéo hiểu lòng người nhắc nhở nào có cái gì người mất nghỉ ngơi nhanh t ỉ n h lại căm mẹ hắn báo thù rửa hận không sai chúng ta đều là bị t ử tiêu tông giết chết c ư ớ p chúng ta tài nguyên d i ấ tại đỉnh đầu của chúng ta khi nhục tùy ý giết chết chúng ta t ử tiêu tông để m ạ n g lại v Và a n h o à n khí bộc phát đầy trời nguyên thần giữ t ậ n h u n g ác h ư ớ n g phía t ử tiêu tông nào h xuống tới gặp tình hình này từ tiêu chân nhân thần sắc hạng hốt người nói không giữ lời người đã nói muốn thả quà ta không sai à ta xác thực buông thả người lý do n ữ khí bình tĩnh nhưng những ngày chết thảm tại thủ hạ các ngươi hoan hồn muốn tìm bọn các ngươi báo thủ ta không có nghĩa vụ ngăn đón bọn hắn đi cũng đều trách đáng thương bị các ngươi tử tiêu tông làm hại thảm như vậy nhưng yên tâm bọn hắn chỉ giết hại chết người của bọn hắn việc này qua đi các ngươi tử tiêu tông cũng không thể một người đều còn lại không đi muốn thật sự là dạng này vậy ta cảm thấy các ngươi tử tiêu tông cũng xác thực đáng chết có một cái tính một cái chết chưa hết tội tử tiêu chân nhân sắc mặt c h i t để khủng hoảng đứng lên đạo sĩ này không chỉ là muốn giết chính mình đây là chạy diện tông tờ a liên quan tới tử tiêu tông sau lưng những cái kia b ẩ n thịu hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng làm sao có thể còn có người còn lại bao quát hắn ở bên trong đều muốn bị những n à y khôi phục nguyên thần g ặ m ăn không còn một mảnh a chương ba trăm mười hai không có hướng thiên địa khất thực thói quen chương ba trăm mười hai không có hướng thiên địa khất thực thói quen lý du một đạo thần thông phát hạng vong hồn hướng tụ ý thức tỉnh lại ngàn vạn nguyên thần trở về giống như lệ quỷ lấy mạng hướng tử tiêu tông phát khởi báo thủ công kích gió lạnh giết gạo mây đen ép thành nhiều năm như vậy bị tử tiêu tông hại chết tàn tu t h ớ n g bọn hắn triển khai điên cuồng trả thù tử vân chân nhân 1.300 n ă m trước ta vì ngươi bán mạng tiến vào tiểu bí cảnh nhiều lần sinh tử mới thăm dò ra một đầu con đường an toàn sau đó ngươi vi phạm hứa hẹn chẳng những sẽ bỏ ban thưởng khế ước vì phong tỏa tin tức còn đánh lén giết chết ta liền ngay cả ta thê tử cùng h à i tử đều không có bưng t h a tâm oan thủ l ạ t đến cực điểm lôi vân chân nhân ngươi còn nhớ đến 900 n ă m trước bị ngươi tùy ý tàn sát không lớn thô trang cũng bởi vì một gốc linh quả ngươi diệt ta toàn sắc không lớn thô trang cũng bởi vì một c linh q u ngươi diệt ta toàn sức đem chúng ta từng cái luyện làm huyết đan trong cơ thể ngươi lưu chuyển mỗi một dọn pháp lực đều tản ra huyết khí của chúng ta à bốn từng tiếng lấy mạng đòi nợ âm thanh tại trong mây đen gầm thét mặt mũi tràn đầy bí phẫn bọn hắn dương nhanh múa vớt giấu trong lòng nhiều năm n ộ khí cùng bí phẫn tại hồi hồn quyết ra chỉ phía dưới hóa thành lực lượng vô thận nhao nhao tìm tới mình cựu nhân do ngươi một m à n không ngừng phát sinh từ tiêu tông trứng ư lão từng cái đoan hồn q u â thân trên người huyết n ụ c đang không ngừng bị gặp ăn lộ ra bệnh cốt âm u ngay tất cả đều cúc ngay cho ta các ngươi những sâu kiến này phúc thủ có thể diệt giết thì như thế nào tử tiêu tông lâm vào một mảnh khủng hoảng bắt đầu đối kháng những n à y khôi phục tâm hồn nhưng bị bọn hắn chấn vỡ đánh tan tâm hồn không cần trong một lát lại lần nữa ngưng kết nào về phía bọn hắn sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận đây mới thực là oan hồn bất tán a quay đầu lại nhìn về phía tử tiêu chân nhân người bình thường trông thấy đều muốn dọa kêu to một tiếng khá lắm trên người hắn quấn lấy oan hồn có thể dùng hàng ngàn hàng vạn để hình dung nghiễm nhiên chính là lương đeo một tòa oan hồn núi lớn qua nhiều năm như vậy bị hắn hại chết t á tu vô số kể tại thời khắc này tất cả đều trở thành bắn về phía hắn mi tâm đạn tranh nhau chen lấn xe r sợ chậm hơn một chút liền ngay cả một ngụm đều cắn không đến riêng lớn t ử tiêu tông giờ phút này giống như địa ngục nhân gian âm hồn càn quét bốn chỗ trải rộng thảm liệt báo thù không ta là đại lạc kim tiên ta sẽ không chết ta làm sao lại chết tại sâu tiến trong tay ta không cam tâm ta không có khả năng cứ như vậy chết t ử tiêu chân nhân gầm thét gào thét muốn hủy diệt tất cả âm hồn nhưng đánh cho một tiếng nguyên thần của hắn đột nhiên giấy lên n g h i ệ p hỏa xông thẳng lên trời hết thể lực lượng đều trở nên hào nhoáng bên ngoài thời gian dần trôi qua thân ảnh của hắn liền bị bao phụ tại đoan hồn trong núi lớn biến mất vô tung vô ảnh nhiều năm như vậy tạo ra tội trở thành đệ sập hắn sau cùng một cây dâm dạng từ tiêu chân nhân nam hồng vị thứ nhất đại la kim tiên chết tại chính hắn tội n h i ệ t bên trong nguyên thần bị chết ăn đến không còn một mảnh không chỉ là lực chi đạo ý lý đạo trưởng còn lĩnh lộ thần bí khó lường thần hồn đạo ý bạch lưu ly tự lẩm bẩm một lần thất thần cho nên hắn đến cùng phải hay không đại la kim tiên liên quan tới vấn đề này hắn từ đầu đến cuối tìm không ra đáp án mà giờ khắc này mắt thấy từ tiêu tông tình hình còn lại tiên tông n g i tất cả đều mặt lộ kinh hãi bởi vì đoạn đường này tu hành tới ai dám cam đoan thủ hạ không có vô tội chết thảm s i linh thần thông như vậy đơn giản liền cùng diêm vương lấy mạng không có khác nhau a trận này âm hồn khôi phục hướng tử tiêu tông báo thủ tiết mục trọn vẹn từ ban ngày tiếp tục đến đêm tối tử tiêu tông bên trong thanh âm do kinh sợ âm thanh biến thành tiếng kêu thang thiết lại biến thành tiếng cầu xin tha thứ một mực tại bầu trời quanh quẩn quanh quẩn tại mỗi người bên h a i kéo dài không tiêu tan thàng đến ngày thứ hai ánh bình minh vừa ló dạng t ử khí mọc lên ở phương đông đ ộ n g tính của nơi này mới hoàn toàn yên tĩnh xuống thiên đ i ệ một sợi tia nắng ban mai xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống đem tử tiêu tông tình huống triền lộ ra nhìn thấy mà giật mình cảnh tượng đập vào mi mắt tĩnh mịch bên trong không có nửa điểm tiếng vang cả tòa tử tiêu tông biến thành một tòa quốc gia tử vong không có nửa điểm người sống ký h tức thi hại khắp nơi trên đất chất đầy sư ơ n g khô những âm hồn kia sẽ chỉ hướng hại chết người của mình báo thù nhưng bây giờ tử tiêu tông vậy mà không người còn sống điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ tử tiêu tông trên dưới mỗi người đều nghiệp chướng nặng nề không có người thoát đi vong hồn lấy mạng hữu đản g đây chính là nam hồng to lớn nhất tiên tông có một cái, tính một cái tất cả đều chết chưa hết tội bạch lưu ly nhịn không được tức giận một quyền đánh tới hướng bên cạnh núi lớn đất dung núi chuyển ở giữa cũng đem những cái kia lâm vào trạng thái thất thần tiên tông người bừng tính bọn hắn cũng tất cả đều c h ấ n kinh vốn cho là bọn hắn đã đủ hung ác không nghĩ tới cái này tử tiêu tông mới là vô cùng tàn nhẫn nhất tông môn a toàn tông trên d ư ớ i vậy mà không ai trong tay s ạ c sẽ lý du hai tay đặt sau lưng đứng ở trên một tảng đá lớn mắt thấy cảnh tượng trước mắt thần sắc lạnh lùng c h ắ c không được sư phụ b ư ớ c lên bại lộ thân phận phong hiểm cũng phải tìm tử tiêu tông luận đạo thật sự là tử tiêu tông làm quá phận đã đến nhân thần cộng p h n tình trạng một màn này cho dù là hắn cũng không có dự liệu được nguyên bản vận dụng hồi hữu quyết khởi xướng âm hồn lấy mạng chỉ là muốn quét sạch một chút tử tiêu tông trước lúc này hắn cảm thấy tử tiêu tông nhiều lắm là chết một phần ba cho ăn bể bụng hai phần ba nhưng không nghĩ tới chính là đây là không có một mặt cỏ một cái không có lưu trực tiếp đem tử tiêu tông v h ò mặt đi đi mau không nên ở l â u cái này nam h ư n g trời từ đây phải đổi một đám người tâm thần rung động không dám dừng lại lâu thêm cuối cùng lúc rời đi tất cả đều kìm lòng không được nhìn về phía bạch lưu ly cái kia gọi là lý du đ ạ o sĩ mặc kệ là cảnh giới gì từ đó về sau muốn một bước lên trời bởi vì căn bản không cần hoài nghi bạch ngọc kinh tuyệt đối sẽ không tiếc đại giới đi thu nạc h ắ n t r â n quân thần vị đều có thể cho h ắ n không chừng mấy trăm năm đằng sau nam hồng liền muốn xuất hiện một vị có thể cùng thủy trạch chân quân phân đ ỉ n h chống lại tồn tại mây đen tán đi âm phong biến mất gào thét tâm hồn báo song thù đằng sau như chút được gánh nặng tiêu tán vô tung vô ảnh chỉ có mảng lớn công đức từ thiên địa hạ xuống hướng lý du rơi đi cùng mùa hẹ lớn khác biệt tu đạo giới công đức lộ ra càng thêm thuần túy h i ệ n nhiên là cường đại hơn công đức chi lực bạch lưu ly li vui vô cùng nhanh chóng hô đạo trưởng mau đem công đức hút vào linh n g i cái này có thể để cho ngươi ngày sau gánh chịu thần vị càng thêm vững chắc đây là Giang lý du bóc t á t công đức nhìn về phía hắn ngươi nói cái gì không nghe rõ bốn gặp tình hình này bạch lưu ly tròng mắt đều muốn chừng ra ngoài đây chính là công đức chi lực à làm sao có người sẽ đem nó xem như rác rưởi m ở hộp dạng tùy ý liền bóc tát ta ngay cả thần vị đều không cần muốn thiên địa này ban thưởng công đức chi lực để làm gì không có hướng thiên địa khất thực thói quen không cần lý du loay hoay một chút nhẹ nhàng thổi vô số người tha thiết ước mơ công đức chi lực cứ như vậy bị thổi tan phiêu tán tại khu vực phụ cận hóa thành nội tỉnh chôn giấu xuống đi bốn đợt cảm thấy không sai làm phiền mọi người cho cái ngũ tinh cho điểm nhất nhất cho điểm cảm tạ mọi người ba chương ba trăm mười ba nhìn đây là ta làm sư phụ đánh xuống đỉnh núi chương ba trăm mười ba nhìn đây là ta làm sư phụ đánh xuống đỉnh núi cho dù là mùa hè lớn công đức chi lực lý du đều không cần thú n g chi là tu đạo giới công đức chi lực hắn không muốn cùng thiên địa dính vào một chút quan hệ bạch lưu ly thần sắc chất phác hốt hoảng đây chính là cường giả tùy hứng không chút nào khoa trường liền vừa rồi những cái kia công đức chi lực nếu như bị hắn hấp thu một khi đột phá đến đại la kim tiến cảnh hắn thần vị lập tức liền có thể cao hơn một bước từ tính quân trở thành thần tướng cấp bậc lý du không để ý tới ý nghĩ của hắn hai tay đặt sau lưng bắt đầu ở tử tiêu tông nhàn đi dạo đứng lên một bên quan sát lấy các loại vật một bên liên tiếp gật đầu cây này linh thụ rất không tệ cái kia tiên cầm nhìn qua ăn thật ngon ven đường đắp lên linh thạch thích hợp cho người ta tiên cảnh trở xuống tu sĩ tu luyện cây có kia thuốc cho liễu thanh phong ăn hết lập tức liền có thể c ẳ n g n ộ đạo ý còn có bảo khố lý tiên đ a n diệu dược tiên khí đạo nguyên trong lúc nhất thời đều kiểm kê không đến cái này tử tiêu tông nghiền ép nam hồng nhiều năm như vậy góp nhạc nội tình có thể xưng ngang tàng nói đạo trưởng ngươi nhẫn chữ vật chuyển không được nhiều đồ như vậy ta chỗ này có một thức tụ lý c ả n khôn thần t h ô n g có thể cho ngươi mượn xem bạch lưu ly chưa quên lý du đòi nợ bây giờ tử tiêu tông hủy diệt một người không dư thừa những vật này đương nhiên thuộc về đạo trưởng bên trong không ít thứ hắn sau khi xem đều có chút đỏ mắt về phần cái này tụ lý c ả n khôn thế nhưng là đại thần t h ô n g là phụ thân của hắn chấn s á t một cái thiên ma từ bạch ngọc kinh trong bảo khố lấy được ban thưởng rất nhiều chân quân đều không có đại thần t h ô n g mặc dù có chút thì đau nhưng chỉ cần có thể soát một đợt đạo trưởng độ thiệt cảm tranh thủ lôi kéo t i ế n bạch ngọc kinh đây hết thể đều là đáng giá đại thần thông lý du trong mắt lộ ra một tia hoang mang nhìn sang. bạch lưu ly giật mình nói đạo trưởng ngươi sẽ không phải ngay cả thần thông đẳng cấp cũng không biết đi điểm này sư phụ ta xác thực chưa nói qua lý du gật đầu đạo trưởng ngươi làm sao lại ngay cả thần thông đẳng cấp cũng không biết bạch lưu ly thật chấn kinh trước ngươi thi triển quyền pháp còn có cái kia lôi hệ pháp thuật chính là thần thông cấp bậc đó a có sao không có cảm giác đến lý du hồn nhiên không thèm để ý bạch lưu ly bốn thần thông chỉ có thiên tiên trở lên mới có thể tu luyện đẳng cấp chia làm tiểu thần thông đại thần thông bản nguyên thần thông tiên tiên thần thông lại sau này ta cũng không rõ ràng cho dù là phụ thân của ta cũng liền nắm giữ hai cái đại thần thông nghe rất không tệ lý du đi lên tử q u a n điện nơi này hẳn là tử tiêu tông đại điện nghị sự thảo hoa xa xỉ rất liền ngay cả l ắ t thành sàn nhà đều là ngàn năm huyền ngọc đ ặ t ở mùa hè lớn tông môn đó là có thể bị c u n g bái đồ chơi đại thần thông rất khó tu luyện nhưng một khi tu thành liền có thể điều động tiên địa chi lực không sai lý du cuối cùng đứng tại một chỗ ngọn núi phát ra một tiếng tán thưởng tựa hồ hoàn toàn không có đem bạch lưu ly li l ờ i nói n g h e vào ngọn núi này toàn thân màu vàng phong mang nhuệ khí bắn ra mà ra h ì n h dạng giống như xuyên thẳng mây xanh trường kiếm rét lạnh dị thường phảng phất có thể cắt chém thế gian v à vật liền liền thiên địa đều có thể bổ ra đây chính là hắn muốn tìm kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên nhìn thấy kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên bạch lưu ly cũng là thần s ắ c chấn động một cái cái đồ chơi này cho dù tại bạch ngọc kinh thậm chí côn lôn u đều không có thuộc về có thể n g ộ nhưng không thể cầu đồ vật cũng không biết tử tiêu chân nhân muốn đi chỗ nào lấy được ông phát giác được có người tới gần t ò a này giống như trường kiếm ngọn núi đ ỗ n g nhiên kích hoạt lên bình thường chúng thiên sắc bén khi qua không ngừng khuấy động đi ra không gian bốn phía đều bị cắt đứt biến thành phá toái hư không bạch lưu ly sắc mặt khẻ biến đạo trưởng tuyệt phẩm đạo nguyên đều có ý thức của mình nhất là kim hệ đạo nguyên kiến ngạo bất tuần rất khó thu phục ta có thể đi trở về xin mời phụ thân vì ngươi luyện hóa ngươi không cần vậy mạnh chỉ là hắn lời còn chưa nói hết bên cạnh liền đã mất đi lý du thân ảnh đạo trưởng hắn lên tiếng kinh hô rốt cục tại ngọn núi đ ỉ n h chót tìm tới lý du thân ảnh đạo trưởng sẽ không phải dự định cưỡng ép thu phục cái này kim hệ đạo nguyên đi m ạ n h liệt phong m a n g n g u y ệ n khí cho dù là đại la kim tiên thân thể cũng có thể tùy tiện tắt vỡ chỉ là đứng ở đằng xa bạch lưu ly cũng cảm giác da thịt rét lạnh bên ngoài thân phía dưới ẩn lần thấy máu không cần một t r ư ờ n g từ trên trời giáng xuống ao ngóng ngóng tòa này tuyệt phẩm kim hệ đạo nguyên tiếng rung âm thanh tăng lên phản p h ấ t nhận triệu hoán muốn phá không mà đi kim qua chi khí hóa thành kiếm khí xâm nhiên xông thẳng lên trời muốn e m ngăn cản nó hết t h ể sự vật chém r ư t đủng một trường rơi xuống giống như đại bước đâu kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên quanh quẩn tại bốn b ề kiếm khí trong khoảnh khắc tắn đi thật giống như đại hán hung thần á c sát đang chuẩn bị đại sát tư phương lại bất thình lình chịu một bàn tay lại ánh mắt hung ác cũng lâm vào ngây người nóc trệ bên trong xâm nhiên kiếm khí đột nhiên dừng lại một chút còn không phục lý du xong chỉ gian g rắc mau vang ngọn núi phản phất bị lợi kiếm chém qua ngạnh sinh sinh chặn ngang c h ặ t đ ứ t ầm ầm sụp đổ một nửa vết cắt bóng loáng như thuận hoàn hoàn chỉnh chỉnh tề bình không chỉ làm tuyệt phẩm kim hệ đạo nguyên ngược lại bị người lấy chỉ đại kiếm ngạnh sinh sinh gọn đi đỉnh núi bạch lưu ly trận to mắt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đạo trường ngươi còn h i ể u kiếm đạo chỉ có lấy kiếm đạo đối với anh mới có thể để tuyệt phẩm kim hệ đạo nguyên khuất phục hiệu sơ ư ớ điểm lý du gật đầu sau đó trở xuống mặt đất đ ư a tay vô vô tuyệt phẩm kim hệ đạo nguyên ngạo à ngươi nghe răng trận mắt một lần ta liền đem phẩm kim hệ đạo nguyên ánh mắt trong khoảnh khắc thanh tịnh xuống tới q u a n quẩn tại ngọn núi bốn phía kiếm khí phát ra ô ô tiếng vang không có vừa rồi một chút nhuệ khí đều bộ dáng ngược lại càng giống là chó nhà bị dạy dỗ m ư ợ dạng thấy vậy một màn bạch lưu ly lâm vào lâu dài trong t r ư ờ mặc này làm sao nhìn làm sao giống tại tuần dưỡng sùng vật còn có đạo trưởng biết đồ vật có phải hay không hơi nhiều có thể lấy một đạo bức vào đại la kiếm tiên liền đã thiên tư có một không hai tại sao nói dài ngay cả kiếm đạo đều hiểu vừa rồi một kiếm kia rõ ràng chính là kiếm đạo thần thông a thành thật một chút hiểu lý du đối với kiếm phong lợ ít mà ý nhiều. g i a hiệu tính d ơ bàn tay lên cả tòa kiếm phong lập tức dọa đến run lên ba run giống như run dậy đứng như lâu la một t á t này lại vỗ xuống đến sẽ chết thật sẽ chết bạch lưu ly bốn một trường một chỉ liền đem tuyệt phẩm kim hệ đạo nguyên thu phục chuyện như vậy nói ra đều không có người dám tin a hồi lâu qua đi bạch lưu ly bình phục tâm tình đề nghị đạo trưởng ngươi thời gian ngắn rất khó tu thành tụ lý càng côn ta có thể làm thay giúp ngươi tử tiêu tông chuyện không đem đến bạch ngọc binh lại hứa hẹn chỗ tốt có lẽ liền có thể khiến đạo trưởng gia nhập bọn hắn chuyện ta không có ý định chuyện a lý du quay đầu trong tay vớt vớt tử tiêu phúc địa trung tâm lệnh bài đây không phải ta đánh xuống đỉnh núi sao cả tòa tử tiêu phúc địa đương nhiên đều nên về ta h à mang theo nghi vấn cùng không hiểu lại tràn ngập chắc chắn lời nói nhẹ nhàng c h u y ể n ra chỉ là trong n y mắt làm cho bạch lưu ly lần nữa kinh ngạc đến ngây người tại nguyên chỗ đạo trưởng có ý tứ là nói hắn muốn đem quyền sở h ư u thuộc về côn lôn tử tiêu phúc địa cũng bỏ vào trong túi đây cũng không phải là cái gì thần tụy cấp linh dược cũng không phải đạo dị nguyên mà là dòng dã một tòa được trời ưu ái tu hành phúc địa à toàn bộ tu đạo giới mấy chục ước sinh linh cũng chỉ có bảy mươi hai tòa phúc địa chương ba trăm mười bốn sơn đạo lờ vờ c h 9 9 9 9 ơ i mốt t r c h ư ơ chín g ba t sơn đạo lờ vờ c h 9 9 9 9 ơ i mốt c h c h é m giết ba vị kim tiên sơn đạo điểm kinh nghiệm 3000 ô chém giết một vị đại la kim tiên sơn đạo điểm kinh nghiệm 5000 h k i ể m tra đo lường đến bốn đạo chính thần cấp thần vị sơn đạo điểm kinh nghiệm 4000 h sơn đạo lờ vờ c h 9 9 9 9 ơ i mốt t đột phá ánh dạng đông đ a n g ở trước mắt không cần có được thần vị tùy tiện chém giết một cái hoang dại đại la kim tiên liền có thể đột phá từ tiêu tông đỉnh núi lý du ngồi xếp bằng tại trên cự thạch mở hai mắt ra thường xuyên không dậy nổi g ợ n sóng đáy mắt nổi lên một vòng vui mừng thật không dễ d à n g à từ nhỏ nhỏ vân du chấn giết tới mùa hè lớn đế kinh lại giết tới tu đạo giới tử tiêu tông rốt cục trông thấy sơn đạo thăng cấp ánh dạng đông lại là mới tinh một ngày bắt đầu ánh bình minh vừa ló dạng nồng hậu dày đặc tử khí hiện hiện chân trời liên tục không ngừng thưa thái tử khí đây là tử tiêu phúc địa đặc tính cũng có trách tử tiêu tông bên trong người người đều tại tu hành tử tiêu thần lôi bọn hắn có được trời ưu ái ưu thế từ hỏa tiểu nhân ngồi chờ một đêm rốt cục đợi đến lúc này mặc dù trong lòng rất gấp nhưng không dám lý du hướng hắn nhẹ gật đầu siêu t ử hỏa tiểu nhân giống như mũi tên rời cùng gấp gáp biến mất tại nguyên chỗ hướng tử khí phóng đi mở ra miệng nhỏ t ử hỏa đạo nguyên giấy lên hướng phía m ê n h mông tử khí đột nhiên khẽ hấp trong khoảnh khắc giống như thôn tính biển cả tử khí từ bốn phương tám hướng tụ đến tràn vào trong bụng của nó từ từ tử hỏa tiểu nhân thân thể bắt đầu lớn mạnh liền ngay cả trên đầu bốc lên đến ngọn lửa màu tím cũng biến thành ngưng thực rất nhiều khí tức của nó bắt đầu kéo lên chỉ trong chốc lát liền vượt qua đại la kim tiền mở cửa cùng một thời gian, tu đạo giới phát sinh dị tượng chư thiên tinh thần lập lòe chúng tinh phủ nguyện đem tử vi tinh bảo hộ ở trung tâm b ộ c phát ra quan g mang mãnh liệt p h ả n phất tại hướng thế nhân t u y ê n n g cáo nó vinh quang yên lặng nhiều năm vẫn lạc tử vi đại đế đột nhiên trở về ngay tại ngồi xếp bằng nộ đạo bạch lưu ly một mặt kinh hãi mở mắt khó có thể tin cái này rất rõ ràng là tử vi đại đế khôi phục dị tượng a tiếp lấy ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ phức tạp nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác sách tử vi đại đế nguyên thần trở về c ô luôn cái kia chiếm cứ tử vi đại đế vị trí đánh cắp quyền hành ra hỏa phải ngủ không đến lạc tử vi đại đế trở về bốn những cái kia thượng cổ cuối cùng cũng có trở về một ngày, chúng ta sẽ trở đến. bạch lưu ly tiếng như mỗi vo ve trong mắt hiện hiện chờ mong cùng vẻ kiên định. cứ việc chỉ là lực lượng nguyên thần trở về, còn cần rất dài rất dài thời gian đi trưởng thành, nhưng hắn tin tưởng bạch ngọc kinh bên trong, vô số người tha thiết ước mơ hình ảnh, cuối cùng cũng có một ngày trở thành hiện thực. mà bọn hắn cần phải làm, chỉ có thủ vững cùng kiên trì quan sát đạo trưởng mấy lần xuất thủ, ta cũng có cảm nộ đại la kim tiên b ặ c cửa đang ở trước mắt. thừa dịp cảm nộ không có biến mất, bạch lưu ly cấp tốc nhận định bắt đầu hấp thu. thật tha lại hắn, thì là vì đó hộ đạo canh giữ ở bốn phía năm. không thể tát ao bắt cá trở về nhìn xem còn hút tử khí không ngừng tử hỏa tiểu nhân lý du phất phất tay để nó lui về liền xem như tử tiêu phúc địa cũng không phải như thế cái hút pháp tử khí nếu như bị một mạch hút khô cái kia đến tiếp sau coi như không dễ làm tử hỏa tiểu nhân không bỏ được trở về cung kính ống quyền cảm động đến rơi nước mắt nói đa tạ lao đại giúp ta khôi phục đầu tiên là nuốt tử tiêu chân nhân ba ngàn dặm tử khí lại l à bung ô ra cái bụng e m chút đem tử tiêu phúc địa tử khí hút khô nó hiện tại chỉ cảm thấy có thể một quyền đấm chết một cái đại la kim tiên làm việc cho ta cũng nên trả một chút trả thù lao cho ngươi lý du khót tay mặc dù không để cho những tiểu gia hỏa này tiến vào chính mình linh đài nhưng khi sủng vật nuôi cảm giác hay là rất không tệ sẽ hỗ trợ giải quyết rất nhiều phiền phức giữ lại rất có lời từ hỏa tiểu nhân phân chân nói vì lão đại ta xông pha khói lửa không chối tử thiếu hô khẩu hiệu làm nhiều sự t ì n h b ạ c đ á i không được ngươi trở về củng cố một chút lý du khoác tay cho đến ngày nay hắn đã rõ ràng chính mình ngưng tụ ra mấy cái kia tiểu nhân một cái so một cái không đơn giản cái gọi là tuyệt phẩm đạo nguyên cùng bọn hắn so ra chính là tiểu vu gặp đại vu hoàn toàn không có khả năng so sánh đương nhiên mặc kệ là thứ độ gì cũng sẽ không để bọn chúng tiến vào chính mình linh đài nhiều nhất cho phép tại linh đài chung quanh cầu thang ô m đầu gối ngồi s ổ n tuân mệnh từ h ỏ a tiểu nhân lấy không tiện nghi lớn như vậy lúc này cười hắc hắc sau đó không kịp chờ đợi hóa thành lưu quang về tới thuộc về mình linh đài cầu thang tầng kia sau đó nó ngẩng đầu nhìn về phía nhất tới gần linh đài đứng tại đạo cầu thang thứ nhất bên trên nhắm mắt dưỡng thần lá bụa tiểu nhân ma quyền sát trưởng đang đăng đến khởi s ư ớ n g công kích thực lực mình tăng v ọ n vị trí này hiện tại hẳn là đến phiên chính mình đến ngồi sổm phía dưới cùng khâu lâu tiểu nhân gãi cãi hót sau đó quay đầu đi chỗ khác nhắm mắt lại không đành lòng nhìn、Phang. lá bùa tiểu nhân đều không có mở mắt ra một quyền liền đem t ử hỏa tiểu nhân đánh bay chân chu từ cao tầng cầu thang một đường lăn đến tầng dưới chót nhất ngươi còn kém xa lắm lá bùa tiểu nhân khinh thường lường t ử hỏa tiểu nhân sau đó đưa n ó không nhìn tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần t ử hỏa tiểu nhân ô n đầu đau đến nghe răng trận mắt ngũ quan và mẹo trong miệng tê tê tê đến hút lấy khí lạnh nó làm sao cũng không nghĩ tới một quyền có thể đánh chết đại la kim tiên chính mình vẫn là bị cái này bá đạo tiểu hoàng nhân một quyền đánh ngã không có t i ê n lý a khâu lâu tiểu nhân chạy tới thổi thổi tự hỏa tiểu nhân trên đầu tự hỏa gặp sắp dập tắt ngọn lửa lại thịnh vượng đứng lên nó mới an tâm xuống tới vừa rồi nó là thật sợ t ử hỏa lưu manh khiêu khích phủ đại ca một quyền bị đánh chết không để cho đi lên liền không lên nhỏ mọn như vậy làm gì t ử hỏa tiểu nhân nói thầm một tiếng ân lá bùa tiểu nhân mặt không thay đổi nhìn về phía nó t ử hỏa tiểu nhân dọa đến khẽ run dậy ướn lấy khuôn mặt tươi cười không nói ngơi ư đ â y nói là chính ta ta làm sao như vậy không cẩn thận từ phía trên nga xuống đều tại ta quá mắt ngủ gặp lá bùa tiểu nhân không còn quan tâm chính mình từ hỏa tiểu nhân lại trừng mắt về phía khô lâu tiểu nhân đều tại ngươi lớn lên a khiếp người có làm được cái gì thí điểm thực lực không có, h i ệ n nhiên gặp cảnh cuối cùng khô lâu tiểu nhân tức giận, chính mình hảo tâm đỡ ra hỏa này đứng lên, nó còn đem khí rơi tại trên người mình. cũng may những ngày này, chính mình không có lời biếng. khô lâu tiểu nhân vung lên đống cắt lớn nằm đấm, thình lình đến cho t ử hỏa tiểu nhân tới m ộ t quyền. f l a n h vừa đứng lên t ử hỏa tiểu nhân, cũng còn không có đứng vững, lại ngã x o a y xuống. cặp mắt của nó tràn ngập mê mang, đờ đẫn nhìn non, song bóng con, ta rõ ràng vừa mới thực lực đại tăng, làm sao ngược lại biến thành yếu nhất. nó hiện tại ngay cả chết khô lâu đều đánh không lại. Mà lúc này, Lý du thi đem tử tiêu tông bảo khố vơ vét không còn làm gì sau đó giao phó bạch lưu ly bảo vệ tốt hắn đánh xuống đỉnh núi liền hướng mùa hè lớn tiến đến ngăn không được gật đầu bạch lưu ly đột nhiên ý thức được cái gì như bị xét đánh ngoa t à o ngoa t à o vừa rồi đạo trưởng thi triển chính là tụ lý c à n côn chính mình chỉ là móc ra cho hắn nhìn lướt qua hắn làm sao lại sẽ a chương ba trăm mười lăm muốn người thành tiên trèo lên bất chu sơn chương ba trăm mười lăm muốn người thành tiên trèo lên bất chu sơn đại hạ thiên n i ệ ngụy lân cùng vương yêu sừng sững tại đệ kinh quan sát tốt đẹp non sống tâm thần thanh thản bây giờ thế gia đ á n tan toàn bộ gia nhập quản hạt cục liền ngay cả cao cao tại thượng tôn g môn cũng bởi vì đạo trưởng m ộ t câu tăng đàn sẻng ẽ n h a o nhau dấn thân vào tiến các đại tu luyện học phủ linh khí khôi phục vẫn tại không ngừng tăng lên nhưng đại hạ đã không phải đã từng b ắ t binh đại hạ mặc kệ là truyền thế thiên thần hay là khôi phục yêu ma tại độ cao cân đối thống nhất quản hạt trong hoàn cảnh không có cá lọc lưới vừa mới ngoi đầu lên liền bị xử lý thích đáng cái này không đoạn thời gian trước toát ra sao vũ khúc truyền thế sao văn khúc truyền thế tại chỗ liền bị bọn hán hợp nhất sau đó tiến tại các đại học phủ làm lên vật biểu tượng khích lệ các đại học sinh tại học tập cùng tu luyện không ngừng anh dũng h về phần yêu ma bốn nên thu t o a kỵ thu t o a kỵ đáng giết liền giết tuyệt không nương tay vạn yêu nữ hoàng đoạn thời gian trước còn phát tới tin tức dự định cùng đại hạ thành lập hoàn thiện ngự thú linh s ủ n g chế độ đại hạ phái r a thi ê n tài đi yêu q u ố c chọn lựa thích hợp chiến đấu linh thú ký kết khế ước bình đẳng cộng đồng trưởng thành đây đối với nhân tộc cùng linh thú tới nói đều có cực lớn có ích về phần hải tộc bên kia vương bắc thâm cùng long huyết cơ tình cảm càng thâm hậu đoạn thời gian trước gặp hắn hai chân còn tại phát dun xem như bị trị đến ngoan ngoãn tại đại hạ bên trong sắc phong thanh hoàng số lượng không ngừng gia tăng hương hỏa cường thịnh công đức tăng tiến thủ h tứ hải thanh bình sông núi vĩnh cố đại hạ một bộ vui vẻ phồn vinh cảnh tượng cứ như vậy phát triển tiếp người người như d ò n g cảnh tượng có lẽ không phải làm ộ n g cho tới bây giờ không có đánh qua dầu có như vậy cẩm ngươi nói cho ta biết làm như thế nào thua nghe s o n g thủ hạ hồi báo tình hình gần đây ngụy lân nâng chén uống trà khoe mắt hiện hiện ý cười một chén này để cho chúng ta kính đạo trưởng vương miêu nâng chén lấy trà thay rượu hướng phía quan vân sơn phương hướng cung kính hành lễ không chỉ là đạo trưởng còn có sư phụ của hắn lục đạo nhân ngụy lân lên tiếng trong mắt kinh ý đạt tới cường t ị n h nếu không phải hắn và yêu nữ hoàng cùng long tộc cũng sẽ không thuận lợi như vậy cùng đại hạ thành lập đồng minh quan hệ gần nhất nguyện cung bên kia cũng ba ngày hai đầu phái người đến tìm hiểu lục đạo nhân tin tức cho đến tận này từ đầu đến cuối không có lục đạo nhân tin tức cũng là k ỳ trách có lẽ đạo trưởng sẽ rõ ràng một chút đi chúng ta vẫn là phải cẩn thận tu đạo giới tồn tại đối với chúng ta mà nói chính là uy hiếp rất lớn mời rượu xong vương l i ê u tọa hạng khẽ thở dài một cái hai đầu lông mày vẻ u sầu dần dần hiện hiện muốn đột phá thiên tiên liền muốn tiến vào tu đạo giới nhưng tu đạo giới tàn khốc gì thường đối đại tiểu thiên địa từ đầu đến cuối khai thác nô dịch cùng chấn áp lôi đình thủ đoạn hoặc là khuất phục tình nguy hoặc là bị giết chết cắn quét dù sao chính là không có kết cục tốt chắc hẳn đạo t r ư ở n g tại tu đạo giới thăm dò cũng bước đi liên tục khó khăn đi chỉ hận thực lực chúng ta thấp ra ngoài cũng chỉ sẽ giúp trở ngại vương i ê u thở dài để ngụy lân cảm động lây đại hạ thiên địa đã bình yên vô sự nhưng tu đạo giới tồn tại đối với bọn hắn tới nói chính là một tòa kình thiên tự sơn đặt ở trong lòng chỉ là ngẫm lại cũng cảm giác không thở nổi yên tâm không cần bi quan như vậy chúng ta đối với mình không có lòng tin chẳng lẽ lại đối với đạo trường còn không có lòng tin ngụy lân khuyên lớn ngơi nói không sai việc cấp bách chúng ta là nghĩ hết biện pháp là lớn hạ thiên tài chủ bị hoàn thiện thần thông công pháp không cần làm trễ mãi tiềm lực của bọn hắn từ trước mắt tình h u n g đến xem không biết nguyên nhân gì đại hạ thiên hàng manh nam số lượng càng ngày càng nhiều thiên tư chắc về người tầm tầng, tầng lớp lớp dĩ vãng địa cấp thiên phú chính là phượng mao lân giác hiện tại không chút nào khoa trường đã đến đi đầy đất tình trạng tiến vào cái kia vài chỗ cao cấp nhất đại học tư cách không ngừng cấp cao địa cấp thiên phú từ trên trời trần nhà tầng cao nhất một đường ngã thành cơ bản mở cửa liền không n ớ t cấp thiên phú vậy cũng không còn là chuyện hiếm lạ thỉnh phẳng liền xuất hiện trần quận thủ chạy vào nhận công nước hương hỏa tầm mù hắn hiện tại tóc do tráng biến thành đen tinh khí thần giống như thiêu đốt thịnh vượng h ỏ a lô một quyền có thể đập chết một cái kim đan hai vị đại nhân bất chu sơn thang trời hết ngày dài lại đêm đâu toàn bộ tạc thành ngụy lân gật đầu tán tưởng h nói tốt ngươi làm không tệ nhưng ta có một chút không rõ tại sao muốn hao phí lớn như vậy nhân lực vật lực đi đục bất chu sơn thang trời trần trung dân không quá có thể hiểu được vì cái này bất chu sơn thang trời tu hành tài nguyên vốn là giật gấu vá vai đại hạ cơ hồ đem bảo khố móc sạch mấy bạn linh trận sư không ngủ không nghỉ k ắ c xuống vô số trận văn mới miễn cưỡng hoàn thành có thể nói như vậy cái này bất chu sơn thang trời chính là đại hạ cử quốc chi lực tu kiến mà thành ngụy lân h á miệng liền muốn giải thích chúng ta đây là nghe theo đạo trưởng đề nghị mới lựa chọn làm như vậy đó không thành vấn đề trần trung dân nhanh chóng khoát tay đánh gãy không còn p h ả n nàn ngụy lân bốn lúc này lo nguyện n g quân cũng từ bên ngoài đi đến một thân hỏa h ồ n g vợ bảo kéo trên mặt đất đem nó linh lung tinh tế dáng người phụ trợ vận vị mười phần đại khí trăng nhã đẹp đẽ tuyệt luân ngũ quan có phong tình mỹ nhân thành thục mỹ cảm nàng đi đến ngụy lân bên người chính là đưa tay một đám n g u y ê cam kết công pháp thần thông đạo nguyên làm sao còn không lấy ra ngụy lân quẹ miệ kéo ra đây là tới cửa đòi nợ đó a đương nhiên long nguyện quân không phải vì chính mình yêu cầu tu hành tài nguyên mà là là những cái k i a thành lập tu hành học phủ yêu cầu long g i a hủy diệt đằng sau nàng liền say mê tại bồi dưỡng đại hạ thiên mới thống quản các đại học phủ công việc lao tâm lao lực vất vả không ít vương liêu khổ sở nói đại hạ tình huống n g ư ơ i biết hiện lên thiên tài quá nhiều b ả o khố đều bị móc sạch liền ngay cả thế gia tông môn nội t ì n h đều bị chúng ta nghiền ép đi ra nhưng vẫn là hạt cắt trong sa mạc thật là như thế nào tu hành như đi ngược dòng nước không tiến tắt tối dưới đáy những tên kia đợi không được a l o n g l n g u y ệ n quân xoa thấy đau thái dương vì chuyện này nàng cũng tâm lực lao lực quá độ càng như vậy trong óc của nàng liền bất thình lình nhiều lần hiện hiện cái k i a tập áo bào trắng thân ảnh đạo trưởng làm sao lại tại tài nguyên chưa đủ tình huống tu luyện đến cao như vậy cảnh giới ngay tại mấy người khó khăn mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm lý du thanh âm không có dấu hiệu nào ở chân trời đẩy ra muốn người thành tiên trèo lên bất chu sơn thang trời nộ đạo phi thăng vây a n thông tin vĩ nạn đại t ụ tại bất chu sơn đỉnh núi cắm rễ xuống tới sau đó cấp tốc khỏe mạnh t r ư n thành cành lá rậm rạp cành lá ở giữa treo đầy còn không có trái cây chín bồi sắc thực tản ra thấm vào ruột gan hương khí đối với tu sĩ có trí mạng dũ hoặc thèm nhỏ dãi đây là thần thông quả l i ê n ngay cả hương khí cũng là đạo ý ngưng tụ m à thành hít vào một hơi liền có thể tăng lớn lĩnh ngộ đạo ý tỷ lệ là đạo trưởng mấy người lính nhau mừng rỡ như liên sau đó hỏa tốc hướng bất chu sơn tiến đến b ắ t thụ trước hết bị khuất ngươi ở chỗ này cầm d ễ các loại tu bổ s o n g đại hạ thiên địa vết nước cho ngươi thêm chuyển một chút những này đạo nguyên ngươi trước thích hợp hấp thu các loại ngụy lân bọn người đổi tới vừa vặn trông thấy lý du thi triển tụ lý cà côn đem vô số đạo nguyên đổ ra rầm rầm chất thành một tòa lại một ngọn núi nhỏ. Cảnh tượng này, chỉ có thể dùng ngang tàng hai chữ hình dung nói đạo trưởng đạo trưởng hắn đây là đi tu đạo giới n h ậ p hà rồi ngụy lân n gây ra như p h ố n g nhìn trái ngó phải phát hiện vẻ mặt của mọi người giống như hắn đều bị chấn động một mặt chương ba trăm mười sáu thiên minh thương hội chương ba trăm mười sáu thiên minh thương hội hấp thu đại lượng đạo nguyên một khoả lại một khoả thần thông quả cấp tốc thành thục á i kia quanh quần bốn phía đạo ý cho dù là vương n i ê u mấy người hít vào một hơi đều muốn đ ắ m chìm trong đó mặt mũi tràn đầy say mê từ hôm nay các ngươi có thể mở ra bất chu sơn thang trời xem như những thiên tài tia thí luyện trí địa tại bách thụ bên dưới lĩnh ngộ đạo ý kết hợp bọn hắn tự thân cảm nộ bách thụ sẽ tự động rơi xuống thích hợp thần thông quả an bảo liền có thể diễn hóa xuất thần thông lý du vô v ô bách thụ thân thể biểu thị nó rất tài giỏi cần tuân đạo trường p h á p trị ngụy lân mấy người như ở trong ngộng mới tỉnh lập tức hành lễ con người cúi đầu hóa đạo nguyên là thần thông quả t ù y ý tu sĩ cảm nộ chọn lựa thủ đoạn như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nhưng cứ như vậy trơ mắt phát sinh ở trước mặt bọn hắn đây là nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tỉnh hết lần này tới lần khác vào thời khắc này trở thành hiện thực đạo trưởng tu đạo giới như vậy n g hiểm ngươi là từ đâu làm ra nhiều như vậy đạo nguyên vương n i ê u không nhị được hay là ngạc nhiên h ỏ i không đáng giá nhắc tới đặt xuống một cái ngọn núi n h ỏ nhỏ có chút hàng tồn lý du khoác tay sau đó hướng phía trên trời vồ xuống một đám mây đạp đi lên cứ vậy rời đi vương l i ê u mấy người hai mặt nhìn nhau có chút không quá lý giải lý du lời nói chẳng lẽ lại tu đạo giới tu hành tài nguyên đã xa xỉ đến tùy tiện một cái đỉnh núi đều có đầy đất đạo nguyên tùy tiện nhật t h ẳ n g đến lý du bóng lưng triệt để tại tầng mây biến mất long nguyện quân lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt thần sắc cô đơn nàng minh mạch có ít người mình đợi này đều nhất định đổi không kịu nhìn theo bóng lưng đều là một loại hy vọng xa v ở i hai vị đại nhân bất chu sơn tạ thành lại có thần thống quả sau đó công việc của chúng ta cũng không nên cô phụ đạo trưởng vất vả gom góp tới đạo nguyên long nguyện quân thần sắc nghiêm một chút không kịp chờ đợi liền muốn dấn thân vào tại làm việc nếu không cách nào tại bên cạnh ngươi làm bạn vậy liền cố gắng làm tốt hết thảy bảo vệ ngươi để ý đồ vật c h ỉ t ừ trước mắt tình huống đến xem đạo trưởng mặc dù mây trôi nước chảy đối với cái gì đều không thèm để ý nhưng đối với đại hạ thiên địa vẫn còn có chút quan tâm và không cũng sẽ không mạo hiểm như vậy nhiều lần đi tới đi lưu tu đạo giới cùng đại hạ thiên địa ở giữa thiên tân v ạ n khổ thu thập đạo nguyên còn làm phiền tâm lao lực làm ra thần thông quả ngươi nói có lý ngụy lân gật đầu không dám có bất kỳ không làm tròn trách nhiệm tri tâm vương n h i ê u cũng giống như thế trong lòng của hắn không có chính mình chỉ có nhân tộc tân hỏa tương truyền bất quá nói trở lại n h i ê u đế nguyên thần đối với đại hạ thiên điệu bên trong nhân tộc tựa hồ có không giống với đặc thù tình cảm đối với bên ngoài tu đạo giới nhân tộc là một chút lòng chắc cẩn đều không có cái này có chút kỳ quái bốn thượng thanh cung hắn đang bộc bố phía dưới p h ì một tiếng đem đang tính tọa tu luyện thượng thanh đạo nhân mừng tỉnh nhìn thấy là lý g i tới hắn có loại co cẳng liền muốn chạy xúc động lại la lại không dám động chỉ có thể gạt ra vẻ lúng túng dáng tươi cười đạo trưởng ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không b ấ t quá đạo trưởng sau lưng tọa lạc ngọn núi kia từ đâu tới bốn chờ chút t đây là kim hệ đạo nguyên đậu xanh rau má đạo trưởng sẽ không phải đem tuyệt phẩm kim hệ đạo nguyên tìm đến đi kim một thủy h ỏ a thổ ta đã gom góp tứ hệ tuyệt phẩm đạo nguyên còn kém cuối cùng một loại thổ hệ tuyệt phẩm đạo nguyên ngươi dùng đầu góc ngẫm lại tu đạo giới nơi nào có thượng thanh đạo nhân khẽ nhất miệm đầu góc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng có loại đứng máy cảm、giác. lúc này mới mấy ngày thời gian đạo trưởng liền gom góp bốn loại tuyệt phẩm đạo nguyên đạo đạo trưởng ta không tạo à ta nằm mơ cũng không dám suy nghĩ tuyệt phẩm đạo nguyên sự tình ta nào biết được cái này a thượng thanh đạo nhân cũng có chút nói láp thậm chí nói năng lộn xộn đối với đạo trưởng ngưng tụ thế giới bản nguyên ý nghĩ hắn đến nay nghĩ đến đều cảm thấy điên cuồng lầm t r ư ở n g thanh nói quả nhiên không sai ngươi trừ sợ chết không còn gì khác lý do ghét bỏ nhìn hắn một cái gia hỏa này dĩ vãng tại tu đạo giới thời gian sợ là sống đến trên thân chó đi đạo trưởng thức không dám g i d ế ta cái này kim tiên là tại nam hồng chung quanh một cái tiểu bí cảnh tránh đi ra vừa ra quan. liền bị huyền kiếm tông người truy sát thượng thanh đạo nhân không có gì vãng mức cách t h ầ n s ắ c lúng túng đem chính mình lai lịch nói ra hắn chính là tàn tu may mắn tiến vào một chỗ tài nguyên phong phú bí cảnh sau đó trốn ở bên trong vừa tu luyện liền tu luyện trên vạn năm cái này mới miễn cưỡng trở thành kim tiên ai biết vừa ra quan liền bị huyền thiên tông truy sát bất đắc dĩ mới trốn vào đại hạ thiên địa vậy ề phần thiên thần vương cái gọi là thiên vương thần vị, v cũng là hắn vì lừa gạt lâm trưởng thành nói hiệu nói vợ tại tu đạo giới một cái thần quân thần vị liền đã vô cùng ghê vớm hắn một cái bình thường kim tiên có tài đức gì đi gánh chịu cao thần quân mấy cái cấp bậc thiên vương thần vị bất quá ta phỏng đoán một nơi nào đó hẳn là sẽ có đạo dài thứ cần thiết thượng thanh đạo nhân suy tư một phen nói ra đem tông môn danh tự nói cho ta biết lý du kích động tốt nhất là cùng tử tiêu tông một dạng là loại kia làm nhiều việc khác thanh danh bại hoại tông môn dạng này đánh xuống cũng không có cái gì gánh nặng trong lòng gò bó theo khuôn phép khắp nơi tìm kiếm nào có đánh xuống đỉnh núi một đêm trận giàu đến nhanh dù sao đại hạ thiên địa còn cần rất nhiều đạo nguyên đi duy trì k ụ k ụ k ụ thượng thanh đạo nhân kèm chút bị một mụm sặc nước đến những cái kia đạo nguyên đều là đạo trưởng từ từ tiêu tông cướp. cái này không có khả năng đi chẳng lẽ lại hắn thật đem tử tiêu tông đánh xuống t không có khả năng nghĩ lại càng nghĩ càng khủng bố đạo trưởng ta nói không phải tô n g môn mà là tiên minh t h ư ơ n g hội thế lực này du t ẩ u cùng tu đạo giới các đại khu vực mặc kệ là nam hồng hay là đông thổ tây thiên này địa phương đều có thân ảnh của bọn hắn đạo nguyên tiên đang diệu dược thần thông công pháp bọn hắn cái gì cần có đều có là một cái chỉ làm buôn bán địa phương bởi vì từ trước tới giờ không lân khách bá khách cung cấp vật phẩm chất lượng l ạ cao tại tu đạo giới thanh danh hay là thật không tệ không có khả năng đọc ta mắt trần có thể thấy lý du trong mắt ánh sáng tiêu tán xuống dưới bọn hắn nơi đó hẳn là sẽ có hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên thượng thanh đạo nhân cẩn thận cân nhắc nói bởi vì hắn cũng không xác định chỉ là đại khái suy đoán mà thôi đã hiểu lý du gật đầu trước khi rời đi lại quay đầu nói một câu c h u n g pi là ngươi dậy đi ra đồ đệ đừng cả ngày vốn tại nơi này cho phép ngươi đi tính vân quan sát nhìn lâm trường t h a n h sắc một lần nữa nhập đạo thượng thanh đạo nhân thần sắc liền giật mình cứ thế tại nguyên chỗ thần sắc phức tạp mới thời gian bao lâu tên lịch đồ kia liền lại phải nhập đạo không đối lịch đồ này thái t h ư ợ n g vô tình nói ý còn không có triệt để n ổ một lần nữa nhập đ chính mình phải đi nhìn xem m a đ ổ i thành một bên lý du về tới tu đạo giới vừa hạ xuống bạch lưu ly liền tiến lên đón sắc mặt có chút không tốt đạo trưởng ngươi rời đi trong khoảng thời gian này tiên minh thương hội phái người đến thông chi yêu cầu ngươi tại trong vòng ba ngày trả lại kim hệ tuyệt phẩm đạo nguyên cũng chính là tòa kiếm phong kia lý du nhữ mày tình huống như thế nào bạch lưu ly t h ấ p giọng nói mũi kiếm này không phải t ử tiêu chân nhân là hắn ký tên đồng ý từ tiên minh thương hội cho mưa tới chúng ta xác thực không có chiếm được để ý chương ba trăm mười bảy không trả ta bằng bản sự giành được dựa vào cái gì còn chương ba trăm mười bảy không trả ta bằng bản sự giành được dựa vào cái gì còn thử tiêu tông cửa sân môn một quản gia bộ dáng lao dạ trắng trắng mập mập rất có phúc hậu một bộ h ò a khí sinh t à i khí chết cưới híp mắt trở lấy mà ở phía sau hắn thì là đi theo mấy vị đeo đao tùy tùng khí tức xâm nhiên lăng liệt đều là kim tiên cảnh tu vi trong đó một vị hay là kim tiên viên mãn dạng n à y phái đoàn đặt ở rất nhiều phúc địa đều không có càng không nói đến là dùng tới làm làm tùy tùng cái này đủ để chứng minh tiên minh thương hội thần thông còn lại tiền có thể thông t ù thần đặt ở tu đạo giới cũng giống vậy người tu hành tài lữ phát địa tài là đặt ở vị thứ nhất cực kỳ trọng yếu nam hồng tam đại tiên tông chính là vì thu hoạch được càng nhiều tu hành tài nguyên mới đưa tán tu áp bách đến sắp sống không nổi tình trạng kim t r ư ờ n g q u ý lâu như vậy cũng không có động tĩnh đối phương sẽ không phải dự định dựng nợ chứ có thủy tùng nhìn xem không có một hai tử tiêu tông thấp giọng nói ra sẽ không đây là tử tiêu chân nhân phát hạ đại đạo lợi thế ký khế ước trừ phi hắn muốn thân tử đạo tiêu không phải vậy tuyệt đối không dám vi phạm kim trưởng quản cười ha hả lắc đầu trong lời nói cũng có được tuyệt đối tự tin không ai có thể lại rơi tiên minh thương hội sổ sách liền xem như tiên tôn cũng không được húng chi cuộc làm ăn này hay là đại tiểu thư tự mình nói một chút nàng sẽ không cho phép chính mình qua tay sinh ý xuất hiện hao tổn một lần cũng không thể có nhưng cái này t ử tiêu tông làm sao có chút không thích hợp kim trưởng quỹ nhìn về phía bốn phía không có một người cái này thực sự không nên a tử tiêu chân nhân không phải đột phá đại la kim tiên theo lý mà nói hẳn là kín người hết chỗ khắp nơi đến chúc mừng vui đưa lên bái thiếp người a hiện tại đừng nói chúc mừng vui người liền ngay cả tử tiêu tông đệ tử đều không thấy được một cái ngay tại mấy người cảm thấy kỳ quái thời điểm trên núi đi xuống một bóng người chính là thụ lý du phân phó bạch lư ly gia phụ huyền dập thần quân thân phận bất phảo sao có thể nghe theo một cái sơn giã đại la kim tiên phân phó bạch lưu ly cho tới bây giờ thần sắc còn có chút hoảng hốt hắn đều muốn không rõ mình tại lý du trước mặt làm sao luôn luôn không tự chủ được trung thực nghe lời thiếu chủ chiêu hiền đại sĩ chiêu hiền đại sĩ chất p h á t đại hắn theo sau lưng nhỏ giọng nhắc nhở đối với không sai ta cái này gọi chiêu hiền đại sĩ nếu muốn muốn đem lý du thu nhập bạch ngọc kinh cho hắn t r u y ề n một lời lại tính được cái gì nhưng lại nghĩ đến sau đó phải t r u y ề n lời nói cả người hắn cũng không tốt bạch thiếu chủ ngươi tại sao lại ở chỗ này kim trưởng t u ý liếc mắt một cái liền nhận ra bạch lưu ly cảm thấy giật mình hỏi khục ta thay mặt chủ nhân nơi này chuyển câu nói cho các ngươi bạch lưu ly vội ho một tiếng không có lôi kéo làm quen chủ nhân nơi này kim trưởng quý có chút ngộng nơi này không phải tử tiêu tông chủ nhân không phải liền là tử tiêu chân nhân là liên quan tới mũi kiếm sự tình Chật, kim trưởng quý hỏi bạch lưu ly nhẹ gật đầu sau đó học lý du ngựa khí tận khả năng bình thản nói ra mũi kiếm là tử tiêu chân nhân ngựa ngươi tìm hắn muốn đi đâu có chuyện gì liên quan tới ta ba kim trưởng quý con mắt một chút xíu trường lớn cho đến giờ phút này hắn rốt c ụ c ý thức được không thích hợp lúc này phái ra tìm hiểu tin tức tùy tùng cũng bước chân vội vàng chạy đến g h vào lỗ thai hắn nhanh chóng hồi báo sau khi nghe xong kim trưởng quy tâm tư không ngừng chập t r ù n g liền liền hô hấp đều thô trọng rất nhiều nói như vậy tử tiêu chân nhân chết lớn như vậy một cái tử tiêu tông không một người còn sống cái này tử tiêu phúc địa rơi vào một cái không biết lai lịch đạo sĩ trong tay hồi lâu sau hắn mới đưa cái này khiếp sợ tin tức hấp thu xong tất ổn định tâm thần trầm giọng nói b ạ c h thiếu chủ l ờ i ấy sai rồi mũi kiếm đúng là tử tiêu chân nhân mượn, nhưng bây giờ rơi xuống trong tay các ngươi cái này dù sao cũng nên muốn trả lại cho ta bọn họ đi v ậ phần tử tiêu chân nhân hứa hẹn những chỗ tốt kia bọn hắn chỉ có thể làm, làm ăn ngậm bồ hòn cũng không thể đổi tới luân hồi đi tìm một cái người chết đòi hỏi đi nghe được kim trưởng q u ỹ tra hỏi bạch lưu ly trên khuôn mặt xuất hiện vẻ phức tạp xuống tới trước đó lý du biết tiên minh thương hội người sẽ không như thế bỏ qua cho nên còn bản giao hắn câu nói thứ hai đừng nóng vội vị tiết còn có câu nói thứ hai l ờ i gì bạch lưu ly lại vội ho một tiếng hắn nói ta bằng bản sự cướp nuôi kiếm các ngươi dựa vào cái gì muốn trở về trong lúc nhất thời kim trưởng q u ỹ miệng g h é nhất trong lòng một trận rời sông lấp biển chỉ cảm thấy nhiều năm làm ăn khôn khéo đầu não tại thời khắc này tại chỗ đứng máy đây đều là cái gì bảng môn tà đạo mà nói nếu là thiên hạ tu sĩ đều cùng vị này một dạng cái kia tiên minh thương hội sợ là đã sớm đóng cửa nói ta đã đưa đến các ngươi tự hành cân nhắc bạch lưu ly có loại tự biết đ ố i lý quay người liền muốn bỏ trốn mất dạng nhưng đi hai bước thanh âm lại phiêu đáng trở về kim trưởng quỹ vị này đã bị chúng ta bạch ngọc kinh coi trọng ngươi làm việc từ trước đến nay ôn thỏa còn xin thận trọng v ì đó bạch ngọc kinh đây là đang thay đạo sĩ kia nói chuyện đây coi như là vì đạo sĩ kia cảnh cáo tiên minh thương hội đừng lộn xộn đạo sĩ kia ngay tại kim trưởng quỹ giật mình tại nguyên chỗ công p trong n h y mắt bạch lư ly liền biến mất tại sơn môn trên con đường hắn ngay cả hỏi nhiều một câu cơ hội đều không có kim trưởng q u ý bây giờ nên làm gì có muốn hay không chúng ta xông vào phía sau tùy tùng nắm bên hông n a o kiếm đi lên phía trước thần sắc b ă n g lái ánh tiên minh thương hội còn không có bị người quỵt nợ tiền lệ đây là tuyệt đối không được cho phép sự tình nhìn qua một bộ rách nát cảnh tượng t ử tiêu tông kim trưởng q u ý thần sắc biến ảo một chút tâm tư thay đổi thật nhanh cắn răng nói đi trở về bẩm báo đại tiểu thư lại định đoạt nếu là t ử tiêu tông không có toàn diện nếu là không có bạch lưu ly tự thân vì vị kia truyền lời hắn hôm nay nhất định sẽ xông đi lên trực tiếp đem mui kiếm đoạt lại ổn thỏa lý do hay là chạy trở về đem tình huống báo cáo đại tiểu thư đem đạo sĩ k i a n ộ i tỉnh tra rõ ràng nhìn xem đến cùng là lai、like、lịch gì mới có thể để cho hắn như vậy cả gan làm loạn vậy mà trực tiếp đem tử tiêu phúc địa chiếm làm của diêm bốn chuyên l ờ i lại đỉnh núi lý du uống một mụng trà thần thái tự nhiên lý du ta nói cho ngươi ngươi xem như thiếu tập thể nhân tình vì bảo đảm ngươi ta thế nhưng là ngay cả bạch ngọc kinh đô rời đi ra bạch lưu ly lau một cái mồ hôi chán thật muốn nói đến kim trưởng quỹ thế nhưng là hoàn toàn kiêu ngạo chính mình cũng liền bạch ngọc kinh tên tuổi có thể làm cho tiên minh thương hội kiên kỷ một hai ngươi cái này còn không gia nhập bạch ngọc kinh cũng quá không nói được đi nếu là không gia nhập bạch ngọc linh ngươi phiền phức sẽ rất lớn tiên minh thương hội cũng không phải là một cái hội người chịu thua thiệt bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi nghe hắn nói liên miên lải nhải lý du đưa qua một ly trà đi uống một mụt trà lại c h ậ m c h ậ m nói、Tốt. vừa v ă n nói miệng đắng lơi khô bạch lưu ly không hề nghĩ ngợi bưng lên đến liền uống một hơi cạn sạch sau đó cả người hắn lập tức lên người linh đài bên trong cái tia đạo đại la kim tiên mặc cửa ẩm vang một tiếng đột nhiên mở rộng làm hắn ra đầu tê tê toàn thân giống như bị điện giật bình thường tâm thần r u n động cái này đây là chén trà này công hiệu đạo trưởng n g ư ơ i ta cha này bạch lưu ly một mặt kinh hãi chỉ chỉ t r à vừa chỉ chỉ chính mình nửa ngày nói không nên lời đến tiên minh thương hội tại nam hồng về với bụi đất tổ chức hội đấu giá ta đi xem một chút ngươi giúp ta xem trọng tử tiêu phúc địa c h é n t r à này liền xem như thủ lao không đợi bạch lưu ly nói chuyện lý du bước ra một bước chân đạp đám m ây liền bay xuống núi sở dĩ để bạch lưu ly ra mặt cùng kim trưởng quỹ thương lượng đó là vì thuận tiện tiếp xuống hành động phá quân ta làm sao lại thành giữ cửa bạch lưu ly chỉ mình phiền muộn không gì sánh được lộc cộc nhìn qua ly kia đã trống không trả phá quân điên cùng nuốt nước miếng lẩm bẩm nói thiếu chủ ngươi liền thiếu đi phàn nàn đi nếu là mỗi ngày có dạng này một ly t r à ta thay hắn nhìn cả một đời cửa đều vui lòng chương ba trăm mười tám về với bụi đất hội đấu giá chương ba trăm mười tám về với bụi đất hội đấu giá nam hồng chính trung tâm trong truyền thuyết b i ể n cả đầu nguồn to lớn vòng xoáy giống như vô tận hư không tựa hồ có thể đem hết thệ thốn vệ phàm lạc có chút đến gần tu sĩ liền ngay cả thần hồn đều có thể bị hút vào trong đó rốt cuộc thoát đi không ra không ai biết về với bụi đất bên trong đến cùng là tình huống như thế nào mà tại quy khư bên ngoài biên giới cũng chính là nam hồng cùng đông thổ chỗ giao giới dừng lại lấy một chiếc to lớn bảo thuyền phía trên treo tiên minh thương hội bốn chữ lớn tiểu thư đây là gần nhất một năm chúng ta bảo thuyền lợi nhuận tình huống tầng mười cao bảo thuyền trên cùng xa hoa gian phòng có người ôm một đống giấy tờ danh sách rất cung kính báo cáo t ô c ẩ n du mặc một thân màu tím nhạt quần áo sợi tóc đen nhánh mềm mại đơn giản sắn thành một cái búi tóc mấy sợi toái phát nhẹ nhàng rủ xuống tại trên c h á n hai đầu lông mày lộ ra một cỗ tinh minh ký chết không, không thể nghi ngờ nói đi bắc minh hứa ra đem tháng này vãng lai、like、sổ sách vụ dọn sạch đại tiểu thư đây là vì cái gì dưới cờ mấy cái q u ả n g i a thân s ắ c đều là cứ thế bắc minh hứa ra lão tổ gần đây liền muốn đột phá đại la kim tiên chờ hắn một thành không được bao lâu thời gian linh thạch cùng đạo nguyên liền có thể cả gốc lẫn l ạ i thu hồi không thành được t ô c ẩ n du khép cười một tiếng hắn không phải t ử tiêu chân nhân có đạo trụ bảo đảm lão gia hỏa kia thân thể suy bại lợi hại cô ý hướng chúng ta che giấu tình huống thật nếu tiểu thư đã sớm biết cái kia lúc trước vì cái gì còn muốn cho hắn mượn các trưởng quỹ không quá lý giải chín ra mười ba vệ mấy năm lợi tức cũng là đáng tiền rất đều đủ các n g u y ê mấy đại trưởng quỹ mười năm tu hành tài nguyên cung cấp ta đã hiểu t r á c không được tiểu thư muốn đem nợ lần này định tại bác hải lão tổ đột phá trước giờ chính là vì thu lợi tức cũng sẽ không hao tổn một khi bác hải lão tổ đột phá thất bại bác minh hứa ra trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ lại khó thu hồi đầu tư tô c ẩ n du khoe miệng vọt lên một vòng ý cười nàng rất ư a thích loại này tại núi đao biển lửa ở giữa thông qua mưu tính kịp thời bước ra kiếm lấy lợi ích cảm giác sau đó cùng loại tràng cảnh như vậy không ngừng phát sinh tô c ẩ n du thông qua tinh tế suy tính có thể đem mỗi một bút đầu tư đều tính được rõ ràng vãng lai、like、sổ sách vụ ở giữa tất cả đều là lợi nhuận liền không có hao tổn dưới cờ mấy đại trưởng quỹ cứ việc tư lịch cao hơn nhưng cũng là tương đương chịu phục dù sao vị đại tiểu thư này thế nhưng là lấy sức một mình tại suy kiệt đếm ngược nam hồng tránh ra xếp hạng hàng đầu lợi nhuận nói chuyện ở giữa kim trưởng quỹ dẫn người đi vào phải đi tử tiêu tông yêu cầu mũi kiếm kết quả báo cáo đi ra n g ư ờ i nói tử tiêu chân nhân đột phá thành công nhưng bị giết ngay tại v ù i đầu tinh tính toán tô cần du n g n g đầu thanh lệ thoát tục trên gương mặt xuất hiện một tia kinh ngạc tại sao có thể như vậy không có lý do à ta vận dụng tâm diễn thần tính đem nam hồng hết thể khả năng đều suy tính đi vào tử tiêu chân nhân không có lý do sẽ xảy ra chuyện a nghe tới lý d u câu kia tử tiêu chân nhân mượn đồ vật mắc m ơ gì tới hắn thời điểm phi một tiếng tô cần du mày liễu dựng thẳng vố b ả n đứng dậy lẽ nào lại như vậy lại còn có loại này b a i lý tạ thuyết sau đó được nghe lại lý d u câu kia bằng bản sự cướp đồ vật dựa vào cái gì cần phải trả nói nàng lại trong lúc nhất thời không phản bắt được bởi vì liền ngay cả nàng đều cảm thấy tốt có đạo lý không nên không nên làm sao có thể bị hắn mang l ệ n h lưỡi kiếm kia thuộc về rõ ràng chính là tiên minh thương hội coi như hắn vật đi đó cũng là tiên minh thương hội đồ vật đi đến đ ông thổ xin mời lê thúc đến một chuyến, nếu ai lý nói không lại hắn, vậy liền để lê thúc dùng thực lực cùng hắn đ à m luận. tô c ẩ n du nhữ mày, một lát sau, lấy ra thân phận lệnh bài của mình, giao cho kim trừng quỹ. lê thúc, đại la kim tiên viên mãn cảnh, t h ủ thần quân thần vị cũng không phải đi đường tắt tử tiêu chân nhân có thể so sánh, một cái là sơ cảnh, một cái là viên mãn cảnh, chỉ là cảnh giới liền t r ê n lệnh ba cái cấp độ. v ề p h ầ n bạch ngọc kinh bên kia. bạch lưu ly chính là cáo mượn văn hùng, coi như cần, cái kia phải là phụ thân của hắn tới nói rút, hắn còn chưa đủ tư cách. an bài thỏa đáng, tô cần du không còn quan tâm việc này chú nói hội đấu giá chuẩn bị như thế nào hết t h ả sẵn sàng các phương nhân mã đều đang đổi đến t ố t các loại đấu giá kết thúc ta liền có thể hoàn thành đối với gia tộc lợi hứa trở về đông thổ tô cần du con ngươi hơi sáng vặn lấy lông mày d ã n ra xuống tới chính là hàn công tử luôn luôn tranh cãi nháo muốn gặp đại tiểu thư ngươi không hứng thú không thấy lão nương v ộ i vàng kiếm tiền gây sự nghiệp nào có ở không phản ứng thứ nhị thế tổ này bốn gần nhất về với b ù i đất tương đương náo nhiệt đông thổ cùng nam hồng vãng lai tuyến đường bên trên thiên minh thương hội tổ chức hội đấu giáo trạng tư sĩ mộ danh đến đây mỗi lần dạng này đại hình hội đấu giá đều sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ chân dị bảo không chỉ là đạo nguyên cùng linh dược chỉ cần ra được giá tiền liền ngay cả bí cảnh tiểu thiên địa đều có thể lấy ra công khai bán nhặt nhạnh chỗ tốt sự tình cũng tầm tầng lớp lớp tỉ như cái gì đổ ngốc ngẫu nhiên mua đến thạch châu nhưng thật ra là đạo nguyên châu sau khi ăn bảo một bước nhập đạo sự t ì n h cũng là ai cũng thích lưu truyền rộng rãi nhất tuyệt đến một lần là tiên minh thương hội không biết từ chỗ nào làm tới một vị vẫn là tiên tôn đạo tràng cái kêu bán đấu giá giá cả đều không phải là dùng linh thạch tính toán mà là đạo nguyên hàng trăm triệu trên biển bốn p ư ơ n g tám hướng linh tuyển nối liền không dứt chạy đến nhao nhao leo lên tiên minh thương hội thuyền lớn tại người hầu dẫn tiến phía dưới đi vào bao xương công tử tô tiểu thư lấy sự vụ bận rộn làm lý do cự tuyệt lời mời của ngươi sau khi lên thuyền có hộ vệ thấp giọng nói ra trong dự liệu sự tình h à n vông ấn cầm trong tay ngọc phiến vỗ nhẹ nhẹ đánh bưng đến một bộ phong thần tuấn lãng bộ dáng liên tiếp bị cự tuyệt cũng không khí không vờn tự tin cười một tiếng lần này ta chuẩn bị đầy đủ các loại hội đấu giá kết thúc nàng muốn không thấy ta đều không được ngay tại hắn muốn đi vào thời điểm dưới thuyền lại là phát sinh một kiện chuyện lý thú tại sao có thể như vậy chúng ta tới hội đấu giá đồ vật còn không có nhìn thấy. liền muốn lên trước giao một trăm phần đạo nguyên hạng bằng nghĩa vạch lên thuyền muốn cùng tiên minh thương hội người tranh luận đây là tiên minh thương hội cho tới nay q u ý củ dù sao nếu là ngay cả một trăm phần đạo nguyên đều không bỏ ra nổi người tới cũng liền không cần thiết tiến vào ngươi nói có đúng hay không tiên minh thương hội người rất hòa khí là mỉm cười nói đạo trưởng chúng ta bây giờ vào hay là không vào hạng bằng nghĩa thấp giọng nói tiếng lý du gật đầu hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên hắn nhất định phải nhanh tìm tới sau đó không thấy lý du có động tác h ạ bằng nghĩa nhắc nhở đạo trưởng nên giao đạo nguyên ngươi trước trả thay ta lấy trên tay có nhản dư liền trả lại ngươi lý du m ặ t không đỏ tim không nhảy hắn đem t ử tiêu tông b ả o khố một mạch vứt xuống bất chu sơn trên người bây giờ ngay cả linh thạch đều không có từ đâu tới đạo nguyên thanh toán hạng bằng nghĩa khóc không ra nước mắt đạo trưởng đây chính là ta tiền quan tài ngươi nhất định phải nhớ kỹ còn a hắn cắn chặt răng tay run móc ra một trăm phần đạo nguyên làm tá n tu vì để giành được những ngày đạo nguyên hắn là nhiều lần sinh tự a sớm biết sẽ bị hao lông k i ự u liền không dây dưa đến cùng nát đánh nói theo d à i đến thêm kiến thức thì ra ngay cả nhập môn đạo nguyên đều làm ì n h trả tiền s u nam hồng giấy ũ cũng tới mù tham gia náo nhiệt mất mặt xấu hổ hàn vô ngấn phát ra một tiếng cười nạo sau đó không còn nhìn nhiều trực tiếp đi vào bảo thuyền mà phía dưới giật gấu vá vai lý du nghe tiếng nhìn lại nhìn xem hàn vô ngấn bóng lưng rời đi như có điều suy nghĩ trong mắt q u a n g mang giống như năm đó trông thấy vương b á t thầm mở d ạ n g thật lớn một con chó nhà giàu không hao điểm lông cửu có phải hay không khá là đáng tiếc chương ba trăm mười chín dám bảo nhặt nhạnh chỗ tốt chương ba trăm mười chín dám bảo nhặt nhạnh chỗ tốt đạo trưởng ta tìm hiểu xem rõ ràng hội đấu giá muốn ban đêm mới bắt đầu bất quá tiên minh thương hội cử hành rất sống tiêm động chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này có thể khắp nơi dạo chơi ta lại tìm hiểu xem rõ ràng tiên minh thương hội mời một nhóm t r ă m hương các đệ tử h i ê n múa cái kia vũ đạo cái kia tư thái khí chất kia quả nhiên là danh xứng với thực thiên ngoại phi tiên nghe hạ n g bằng nghĩa sinh động như thật giản thuật lý du dừng bước lại lông mày n í u lại hôm nay vô sự câu lan nghe hát đạo trưởng hay là ngươi hiểu nhiều tổng kết quá đúng chỗ hạ n g bằng nghĩa kích động vỗ đùi ngu xuẩn đ á m g i ể nữ tu là bắt các ngươi luyện tập đang tu luyện mỹ công tiên minh thương hội cũng vui vẻ đến trong đó mượn cơ hội này tan g i tinh thần của các ngươi thuận tiện bọn hắn kiếm lời lớn lý du l i ế c thấy thấu trong đó bản chất nào có cái gì miễn phí vũ đạo? rõ ràng chính là muốn mê hoặc lòng của mọi người trí để cho tiếp xuống hội đấu giá mọi người cùng nhiệt móc linh t hạch loại sáo lộ này tại hắn kiếp trước thời điểm có một cái danh t ừ riêng gọi là bàn dết heo mỹ nữ chủ động dính sát duy chỉ có đối với người ưu ái có thừa đem người mê đến thần hồn đ i ư nào thật tình không biết ngươi thèm thân thể của người khác người khác cũng tại thèm thân thể của ngươi có chỗ khác biệt chính là ngươi thèm chính là mềm trắng ôn hương toàn bộ thân thể người khác thèm chính là ngươi phân khối thân thể chỉ muốn thỏa thích cắt thận đạo trường vậy chúng ta tiếp theo nên đi cái nào lý do nhìn hàn vông ấ n rời đi phương hướng meo mắt lại cắt thận hạng bằng nghĩa ngốc trệ một chút lý du nhanh chóng sửa lời nói sai nói thuận miệng ta muốn hắn t h ậ n làm cái gì là hao lông c ứ u buổi tối hội đấu giá còn không chừng phải tốn bao nhiêu linh hạch chính mình đến tận khả năng nhiều tích lũy một chút đuổi theo lý du đi theo hàn vô ngấn bước chân đi tới một chỗ đại triển sảnh nơi này chỉnh tề trưng bày rất nhiều trong s u ố t tủ trưng bày bên trong bày ra lấy các loại kỳ kỳ quái quái vật phẩm những vật phẩm này đều là tiên minh thương hội giám bảo sư cũng xem xét không ra có tác dụng gì đồ chơi nhưng hết lần này tới lần khác lại riêng phần mình có một chút chỗ kỳ lạ cho nên tương đương sẽ làm buôn bán tiên minh thương hội. liền đem những vật này tùy ý đánh dấu một cái giá quy định bày ra ở chỗ này thờ người tham dự viên chọn lựa tục xưng ơ giám bảo thỉnh thoảng cái này giám bảo hoạt động bên trên sẽ còn tuân ra mộ m ỗ tiểu tướng đốc tùy tiện giá thấp mua tảng đá lại là ngộ đạo thạch cùng loại kinh người sự tích trong lúc nhất thời máy ngưới mười phần kinh b ả o ánh mắt kiếm đủ lực chú ý của chúng nhân trở thành hội đấu giá bên ngoài việc lớn nhất động nhìn thấy hàn vông ấ n tại một chỗ tủ trưng bày dừng lại lý d u hướng về phía sau lưng bàn giao vài câu ngươi trước dạng này lại như thế cuối cùng hạng bằng nghĩa chăm chú nghe thời gian dần trôi qua trong mắt lộ ra kinh động như gặp thiên nhân ánh、mắt. tại lý du liên tục ánh mắt khích lệ phía dưới hắn cắn răng bước nhanh chạy tới giả bộ như thần sắc ngạc nhiên bộ dáng thậm chí còn tận lực đụng hàn v ô n g ấn một chút đẩy ra trưởng quỹ trước t、e. đây không phải trong truyền thuyết xây mục dù là chỉ là ngắn ngủi một đoạn dù là đã thành cây khô nhưng bên trong lưu lại linh v ậ n đều có thể trợ giúp đại la kim tiên dung hợp tiểu thiên địa a chỉ cần mười không không không linh thạch nhặt được bảo nhặt được bảo hạng bằng nghĩa mừng rỡ như điên nằm n g o à i trên tủ trưng bày hận không thể hôn lên nghe được xây mục hai chữ mọi người ở đây đều trong nháy mắt sửng sốt sau đó đồng loạt đem ánh mắt rơi xuống Khoảng cách gần nhất hàn nhìn xem bị đụng cánh tay vốn là muốn nổi giận lúc này cũng là thần sắc sửng sốt u nói ngươi nói đây là thông tin ê kiến c ộ c không nói ta mới không nói với ngươi hạ bằng nghĩa ô m tủ trưng bày không ngừng lắc đầu sau đó không kịp chờ đợi đem lão bà của mình bản móc ra v ề phần tại sao là lão bà bản đương nhiên là bởi vì tiến đến trước đó hắn tiền quan tài đã bị móc sạch mua căn này cây khô ta mua thanh âm của hắn ngậm lấy vội vàng cùng b ứ c thiết v ị này hộ khách tốt ánh mắt phụ trách giám bảo hoạt động kim trưng quỹ cười híp mắt đi tới sau đó mở ra tủ trưng bày đem cây khô hai tay đưa lên ngay từ đầu ngay được xây một, hai chữ. không thể không thừa nhận mọi người ở đây tâm thần đều là trong nháy mắt run lên nhưng khi cây khô bị xuất ra đám người chấn định lại tập trung nhìn vào tại chỗ cười ra tiếng ha ha ha chết cười ta g i a hỏa này đến cùng là xó xỉnh nào xuất hiện có phải là không có gặp qua đồ chơi hay thế mà đem r ắ c mục xem như xây mục nếu là hai năm trước mọi người thật là có khả năng bị hủ đến nhưng năm ngoái thời điểm sớm đã có người mua qua đây chính là tràn ngập suối q u ẩ y thu nạp ô h ế r ắ c r ư i linh mục trừ tổn hại tu sĩ nguyên thần không còn gì khác bốn hạng bằng nghĩa cử động đưa tới cười văn suy quả nhiên là nam h ồ n tới dế núi liền sẽ ngạc nhiên hắn vô ngấn cũng là xem thường cười một tiếng thậm chí ghét bỏ xoa xoa mới vừa rồi bị đụng vào cánh tay quay người muốn đi tựa hầu ngay cả cùng hạng bằng nghĩa so đo đều sẽ ô hê y phục của hắn đây là huế mục không thể nào cái này sao có thể là huế mục các ngươi là đang lừa ta ta không tin hạng bằng nghĩa ngu ngơ ở vợ môi run rẩy sau đó đem trong tay cây khô dùng sức b ẻ lại trong chốc lát khổng lồ sinh cơ hiện ra đến đem toàn bộ s ả n h triển lãm bao phủ ngay tại chế nhạo đám người trong nháy mắt kính nghi bất định cũng không cười nổi nữa chuyện gì xảy ra huế mục ở đâu g i sinh cơ nồng đậm như vậy sinh cơ ẩn chứa cực mạnh mục chi đạo nguyên chưa từng nghe thấy at cái này sẽ không phải thật sự là xây mục đi trong máy mắt thấp giọng nghị luận khắp nơi vang lên ánh mắt của mọi người nhìn về phía cây khô đức gãy chỗ càng xem càng kinh hãi cái kia toát ra tới sinh cơ vẹn vẹn chỉ là một góc của b ă n g sơn hàn vô n g ấ n bước chân đ ỗ n g nhiên dừng lại liền liền hô hấp đều biến thành ồ ồ, đây chính là bế mục ngươi bị nó biểu tượng lừa gạt những sinh cơ này đều là giả vờ một khi hấp thu liền sẽ ô nhiễm nguyên thần của ngươi a hạ bằng nghĩa phảng phất không có chút nào phát giác được đám người ánh mắt của quái giống như khoai lang bỏng tay bình thường đem cây khô vứt xuống trên mặt đất kinh hoảng lùi về phía sau mấy bước tính ngươi vận khí tốt ta bên này vừa vặn muốn thu tập dạng này với một có chút tác dụng hàn vô ngấn mặt không biểu tình phản phất tại b ộ t h í như vậy đi ta cho ngươi năm nghìn linh thạch đem căn này với một bán trao tay cho ta nói xong còn không đợi hạng bằng nghĩa nói tiếp hắn liền muốn đem với một nhặt lên bỏ vào trong túi lúc này những người còn lại cũng phản ứng lại có người nhanh chóng hô mười không không linh thạch ta cho ngươi không không không linh thạch thế là khoảng cách gần nhất h ạ bằng nghĩa đưa tay lại vượt lên trước một bước đem cây khô ôm vào trong lòng một mặt chờ mong nhìn qua người kia ngươi nói coi là thật hai mươi không không không linh thạch ta ra hai mươi không không không linh thạch không một trăm không không linh thạch ta ra một trăm không không linh thạch suy một trăm không không linh thạch tính là gì ngươi chớ bị bọn hắn lựa ta ra một triệu linh thạch bốn trong lúc nhất thời tình huống hai cấp đảo ngược nguyên bản xem thường chế nhạo hạ bằng nghĩa đám người vậy mà tranh nhau chèn lấn hô lên g i đến mà lý do hai tay ôm ngực khoe miệng hiện hiện ý cười dựa vào một chỗ gấp t ư ở n g t i ê n lặng thưởng thức trận này tranh đoạt vở k ự c lớn chương ba trăm hai mươi chúng ta dế nhui chính là như vậy chương ba trăm hai mươi chúng ta dế nhui chính là như vậy chỉ là một lát thời gian hạng bằng nghĩa trong tay cây kia cây khô liền giá trị bản thân tăng vọt từ mười không không không linh thạch đã tăng tới một triệu linh thạch hơn nữa nhìn tình thế này còn xa không chỉ còn không có dừng lại hai triệu linh thạch ta ra hai triệu linh thạch các người b ấ t ở chỗ này lừa gạt người liền chỉ bằng vào cái này tiết lộ ra ngoài sinh cơ còn chưa hết hai triệu linh thạch ta ra năm triệu năm triệu ngươi chính là tại sai ăn mày trong lúc nhất thời ồn ào vanh hôn tạp tràn diện tiên tĩnh trở lại hiển nhiên thân phận của người này địa vị rất cao đương nhiên chủ yếu nhất là cái t i ê mười triệu linh h ạ c h đã không phải là cá nhân có thể ra lên ngươi thật phải tốn mười triệu mua ta căn này cây khô hạng bằng nghĩa có loại cảm giác không chân thật chính mình chỉ là chiếu vào đạo trưởng lời nói đi làm làm sao lại phải có mười triệu linh thạch nhập trướng không chút nào khoa trương cái này mười triệu linh thạch đủ mua hắn một trăm đồng bệnh đặt ở nam hồng tán tu tranh đoạt đầu góc đều muốn đánh ra đến mười triệu、Ta、ra ra mười hai triệu linh thạch lúc này hàn vô ngấn khuôn mặt bình tĩnh lên tiếng hô nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói căn này cây khô n là hắn trước nhìn thấy đang định cầm lên nhìn kỹ liền bị hạng bằng nghĩa chen vào nắm bắt tới tay linh hạc chân nhân đang muốn tiếp tục tăng giá hàn vô ngấn ánh mắt lại là thâm trầm quét về phía hắn tiếng nói trầm thớp linh hạc loạn lên nào hảo giá cả chẳng tốt cho ai cả tựa như ngọc hoa phúc hàng năm hướng phụ thân ta dâng lễ linh thạch chúng ta cũng không thể tùy ý tăng giá ngươi nói có đúng hay không lời này vừa nói ra hám i ệ n g muốn nói linh h ạ c chân nhân tại chỗ sắc mặt khó xử làm sao cũng nói không ra nói đến đông thổ tới gần nam hồng khu vực mấy đại phúc địa đều là dựa vào huyền xương chân quân c h â n thủ mới khỏi bị thiên ma ăn mòn nếu là đắc tội hắn phúc địa cũng có thể biến thành đắc địa chật hắn vô ngân ánh mắt lại quét về phía b ố n phía phát hiện không một người dám cùng hắn đối mặt lúc này mới hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía h ạ g bằng nghĩa thanh âm lạnh nhạc không ai ra giá đưa ngươi trong tay cây khô cho ta trong giọng nói của hắn mang theo không thể nghi ngờ mười hai triệu linh thạch cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy thì đau nhưng nếu như đây thật là xây một tàn nhánh cái k i a tốn lại nhiều linh thạch đều đáng giá cái này hạng bằng nghĩa túi đầu nhìn một chút trong tay cây khô mang theo một chút do dự ta ra một phẩy hai không một vạn linh thạch ngay tại hàn vô ngấn coi là bỏ vào trong túi lúc lý du thanh â m từ phía sau chuyển đến gây nên một trận sóng to gió lớn đúng là điên đều làm cho hàn vô ngấn không để ý mặt mũi chuyển ra cha mình tên tuổi dưới loại tình huống này lại còn có người dám ra giá cùng hắn tranh bốn là ai hàn vô ngấn tại chỗ gầm thét thanh â m lập tức băng lãnh x u n tới khi nhìn thấy lý du không nhanh không chậm đi tới thanh âm của hắn lại trở nên nổi giận hai n g ư ơ i người mẹ nó không phải cùng một bọn ngươi ra giá bao nhiêu lý du không mặn không n h ạ t nói không có ý tứ chúng ta d ế nhui chính là như vậy trước một khắc hay là đồng bạn sau một khắc vì một chút lợi ích liền trở mặt thành thủ l i ê n vô mới hắn không mời ta đi c h ă m hương c á t nhìn khiêu vũ ta cùng hắn cắt bảo đảm nghĩa n g ư ơ i h ắ n vô n g ấ n kém chút một chút máu tụ phun ra ngoài ngươi muốn mượn cơ hội lên ảo giá cả liền không thể tìm tốt một chút lý do che giấu một chút như thế trắng trợn ngươi là diễn đều không diễn a hàn vô ngân sắp mặt tại chỗ thiết thanh mười ba triệu linh、thạch. lý du thản nhiên nói 1.301 vạn linh thạch 14 triệu linh thạch 1.401 vạn linh thạch 15 triệu linh thạch 1.500 số không lần này lý du lời nói còn chưa nói xong hàn vô ngấn ánh mắt đỏ bừng tức giận nhìn chăm chú về phía bên cạnh kim trưởng quỹ kim trưởng quỹ hán dạng này ác ý tăng giá các người tiên minh thương hội chẳng lẽ mặc kệ quản kim trưởng quỹ hai tay gấp lại cung kính đứng đấy lộ ra công thức hóa dáng tươi cười thật có lỗi hàn công tử cây khô đã bán ra như thế nào bán cùng xử lý đã không về chúng ta quản lý nói thì nói như thế nhưng kim trưởng quỹ không khỏi nhìn nhiều một chút lý du người trẻ tuổi này cũng quá lợi hại lần đầu gặp có người tại tiên minh thương hội thượng công nhưng làm lên buôn bán một nghìn năm trăm linh một vạn linh thạch lý du không quan tâm người khác ánh mắt không nhanh không chậm tiêu giá hắn vô ngấn trên khuôn mặt đã che kín hạt xương hắn triệt để phân nộ gắt gao nắm chặt n ắ m đấm mười tám triệu linh thạch n h i ề u một khối linh thạch ra xoay người rời đi đáy mắt của hắn tràn ngập tơ máu nghiến răng nghiến lợi nếu không phải tại tiên minh thương hội bên trên không thể đậu t ủ hắn hiện tại hận không thể nuốt sống lý du nghe được cái giá tiền này người ở chỗ này cũng không khỏi đến ngừng thờ cùng một chỗ đi theo khẩn trương thành g i a o lý du cười nhạt một tiếng hô thân thể đã sớm kéo căng đến cực hạn hạ bằng nghĩa nghe được mười tám triệu linh thạch thành g i a o như chút được gánh nặng chân tại chỗ liền mềm nún e m chút không có dừng lại ngồi liệt trên mặt đất sau đó cả ngươi khoe miệng cười ngây ngô h ồ u ngắc đến mang thai mười tám triệu linh thạch đây quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ a hắn nằm mơ cũng không dám làm như vậy ngươi cần phải suy nghĩ kỹ cảng cầm cái này mười tám triệu linh thạch coi chừng có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tại đệ trình linh thạch thời điểm hàn vô ngân thanh âm âm trầm đến điểm đóng băng ánh mắt â m trầm nhìn chằm chằm lý du cái này không làm phiền hàn công tử quan tâm lý du cười nhạt một tiếng đem linh thạch thu vào chữ v ậ t đại sau đó tâm tình khoái trá mang theo hạng bằng nghĩa đi ra ngoài biến mất tại mọi người trong tầm mắt ngày mai xuống thuyền thời điểm ở cửa ra trông coi hai người này hàn vô n g ấ n thanh â m đạm mạc đến để cho người ta không rét mà run tiên minh thương hội trên bảo thuyền không thể đ ọ c thủ đây là quy củ cùng thiết luật nhưng xuống thuyền đằng sau sống hay chết coi như không phải do bọn hắn là sau lưng hộ vệ liền vội vàng con người phân phó sông tất h à n vô n g ấ n không kịp chờ đợi trở lại chính mình chuyên môn gian phòng tinh tế đánh giá trong tay cây khô nói đến cây khô này ẩn chứa bàng bạc sinh cơ giá trị không sai biệt lắm ngay tại mười tám triệu linh thạch hai người kia cuối cùng không biết hàng còn cùng chính mình đều i á đường này hắn sở dĩ như vậy phẫn nộ là bởi vì tại chính mình chuyển ra phụ thân danh hảo còn dám có người cùng hắn đối nghịch đây là hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt nói trở lại từ bàng bạc sinh cơ suy đoán đến xem căn này cây khô là xây một tàn nhánh khả năng phi thường lớn tự mình tính là thu hoạch to lớn tốn lại nhiều linh thạch đều đằng giá nhưng mà Tại hắn ngay t ạ chương ba trăm hai mươi mốt đại lượng sản xuất xây mục ràng có hàn vông ấn chương ba trăm hai mươi mốt đại lượng sản xuất xây mục đổi à n g có hàn vông ấn trong phòng nghe thủ hạ báo cáo hàn vông ấn lâm vào lâu dài ngây người trạng thái sau đó nội dẫn nắm chặt hộ vệ chất vấn bọn hắn phát hiện bao nhiêu cái xây m ụ c tàn nhánh hộ vệ kinh hoàng n ữ khí k h á i bán nói đến ta trở về hắn bọn hắn đã đã bán đi năm cái xây m ụ c tàn nhánh ngươi nói cái gì hắn vô ngấn tức giận hô lên một tay lấy hộ vệ l ờ y ra sau đó nhìn về phía trong tay cây khô tại sao có thể như vậy chẳng lẽ lại bọn hắn nắm giữ tìm ra xây m ụ c tàn nhánh bí quyết thanh âm của hắn tại trong phòng lẩm bẩm lộ ra một vòng hoài nghi nhân sinh điên cùng cảm giác không đúng không đúng tình huống không đúng coi như bọn hắn nắm giữ tìm kiếm xây một tàn nhánh bí quyết nhưng tiên minh thương hội làm sao có thể có nhiều như vậy xây một tàn nhánh trong lúc đông nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt của hắn trong nháy mắt â m chầm sau đó không để ý tới phá hư cỡ ư n g ép đem cây khô đ y ra gian g r á c gây mũi khó ngửi về khí trong nháy mắt chui vào xoa n g mũi của hắn h ô n đến ánh mắt hắn đều không mở ra được nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra liền ngay cả thể nội nguyên thần đều nhận ế khi ảnh hưởng trở nên toàn thân tuấn đen thời gian ngắn đều khôi phục không được dám vận dụng thủ đoạn lừa gà ta một chết một chết một chết ngắn n g i thất thần đằng sau ngập chơi tiếng g ố n g giận dữ từ hàn vô ngấn gian phòng truyền ra hắn nghiến răng nghĩ lợiễu lo không ngừng đã mất lý trí trong lúc nhất thời những người còn lại viên đều bị kinh động cảm thấy kỳ quái nhìn sang sau đó liền một mặt khiếp sợ trông thấy hàn vô ấn đầy người huế vật xung ra ngay cả tự thân hình tượng đều không để ý dẫn không kèm được phóng tới sảnh triển lãng m h o tạo cái này cái gì gây mũi hương vị hàng công tử trong phòng đất t ứ c khu khu khu hụ n ạ tại gian phòng loay hoay hi kỳ cổ quái gì đồ chơi không được gian phòng kia không thể nhận thiên sát liên lụy chúng ta đều muốn đ ổ i phòng huệ có người bịt lại miếng mũi vào trong nhìn một cái tại chỗ nhịn không được kém chút phân ra loại này huế vật liền xem như đại la kim tiên nhịn đến đều muốn thối tốt nhất mấy ngày mà lại là từ nguyên thần bên trong phát ra cũng chính là từ sâu trong linh hồn phát ra mùi tối h không người nào dám tới gần bốn dưng dưng lô vốn bán phá ra lớn không cần chín trăm chín mươi tám chỉ cần một trăm tám mươi tám đúng vậy ngươi không nghe lầm một trăm tám mươi tám liền có thể đem xây một tản nhánh mang về nhà tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại mau mau đến mua hạng bằng nghĩa trên cổ trên thân thể treo đầy đồ gỗ đều là từ tiên minh thương hội sành triển lãm đ a i tới cùng bán cho hàn vông l n cây kia không có khác nhau nghĩ đến vừa rồi kêu khẩu hiệu hắn liền lúng túng muốn ngón chân trụ đây đều là đạo trưởng phân p h ó hắn làm không có những thứ khác mục đích đơn thuần là vì kiếm lấy linh thạch cũng không biết đạo trưởng trong đầu đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật làm sao ngay cả lời như vậy đều có thể nghĩ ra được ngươi nói là sự thật một trăm tám mươi tám liền có thể mua xuống xây m ộ c một tàn nhánh đ á m người lập tức vây xem có người kích động tiến lên hỏi thăm hạng bằng nghĩa gật đầu không có sai không thể giả được cùng một thời gian hai tay vuốt nhẹ một chút cây khô bàng bạc sinh cơ liền hiện ra đến kinh d i ễ m một đám người mua ta mua có người không kịp chờ đợi móc ra linh thạch nhìn thấy đưa tới linh thạch hạng bằng nghĩa mặt đen một chút ngươi một trăm tám mươi tám là theo khối dao nếu không muốn như nào ta nói chính là vạn không phải khối l i ê n xem như phổ thông linh mục tàn nhánh đều khó có khả năng thắng một năm tám tám khối người đang suy nghĩ gì hạng bằng nghĩa trừng mắt nhìn lại khẩu hình biến hóa nhìn kỹ lại chính là một cái lăn chữ a đương nhiên đây chỉ là một kiện khúc nhạc dạo ngắn cho dù là một trăm tám mươi tám vạn khối linh thạch đó cũng là tương đương có l ợ i có tiền mà không mua được l i ê n hướng về phía cây khô này bên trong ẩ n chứa sinh cơ hoàn toàn giá trị một trăm tám mươi tám vạn linh thạch một đám người lập tức lâm vào tranh đoạn trạch mà toàn bộ hành trình lý du an vị tại cách đó không xa chậm dại uống trà hắn đã sớm biết kim trưởng quỹ trong bóng tối chú ý đến hắn dù sao tại người khác trên địa bàn kiếm tiền muốn không bị chú ý cũng khó khăn tiểu h ư u thật sự là hảo thủ đoạn thời gian nửa ngày liền kiếm lời mấy chục triệu linh thạch thật sự là tiện s á t chúng ta lúc này kim trưởng quỹ ngồi tại đối diện mặt ngoài cười h i ế p mắt nói trên thực tế ở trong lòng lại bổ sung một câu hơn nữa còn là tay không bắt sói giá thấp mua tiên minh thương hội cây khô chuyển tay bán đi giá cao phen này thao tác cho dù là hắn đều cảm thấy c h ứ n kinh lý du uống một mục trà liếp mắt nhìn hắn ta xem như minh mạch các ngươi vì cái gì không cướp bóc chỉ g i á o cho kim trưởng quỹ xứng sở ở ta mới phát hiện cướp bóc đều không có làm đấu giá sinh ý kiếm lời nhiều lý du lại liếc mắt nhìn hạng bằng nghĩa tình huống năm cái cây khô đã bàn xong mấy triệu linh thạch nháy mắt liền tới tay kim trưởng quỹ khoe miệng co quắp mấy lần ngươi làm như vậy cũng nên cẩn thận người khác có lẽ không dám tìm làm phiền ngươi nhưng hẳn vô ngấn nhất định sẽ không bỏ qua ngươi trợn hắn lại xem náo nhiệt không thấy nóng sao làm lớn chuyện hảo tâm nhắc nhở lấy cái gì gọi là ta làm như vậy ngươi nói cũng chớ nói lung tung ta không có buộc hắn mua đi húng chi ta người này từ trước đến nay coi trọng công bằng công chính làm sao có thể bán hàng giả lừa gạt người lý d u một mặt chân thành thật không có khả năng lại thật kim trưởng quý bốn hàng thật có quỷ mới tin n g ư ơ i à những cái kia cây khô đều trải qua tay của ta rõ ràng chính là h ế m ộ c làm sao có thể là cái gọi là xây m ộ c tàn nhánh cũng không biết gia hỏa này dùng thủ đoạn gì thế mà đem h ế m ộ c làm ra nhiều như vậy bằng bạc sinh cơ quả nhiên hai người vừa nói chuyện với nhau hoàn tất gầm lên giận dữ liền từ đằng xa chuyển đến chính là một thân v i khí tản ra làm sao cũng xóa đi không xong mùi tanh hôi vị hàn vông ấ n các ngươi dám dùng h ế mục lừa gạt ta muốn chết giết các ngươi ta muốn giết các ngươi hắn một thân lệ khí cầm trong tay tiên khí ngọc phiến sắc khí ngập trời như diễm g i ữ tợn ngang ngửa khuôn mặt hoàn toàn mất hết lên p h y ề n phong thần tuấn lãng bộ dáng thậm chí hơi người đến gần tất cả đều bưng kín miệng mũi bị trên người hắn nghế khí hùn đến chạy chối chết lạnh hàn công tử kim trưởng quỹ trong lúc nhất thời kém chút không nhận ra hàn v ô n g ấn ngu ngơ sau một lát hắn thần sắc đại hoảng cũng không để ý mùi hôi thối phi thân ngăn tại hàn v ô n g ấn trước mặt hàn công tử tiên minh thương hội địa giới không cho phép đánh nhau giết người đây là quy củ còn xin bảo trì lý trí hàn vâng ấn khuôn mặt d ta hôm nay nhất định phải giết chết hai cái này lừa đảo kim trưởng quỹ mặt lộ bất đắc dĩ ta có thể hiểu được hàn công tử tâm tình nhưng tiên minh thương hội quy củ không thể phá nếu là tiên minh thương hội ngay cả khách nhân an toàn cũng không thể bảo hộ về sau ai còn dám đến tiên minh thương hội làm mua sắm đồ vật giết người đoạt báo tiết mục báo thủ r ử a hận sự t ì n h không có khả năng tại tiên minh thương hội trình diễn vô luận thù có bao lớn đều được ra tiên minh thương hội cửa ra vào lại thanh toán đến lúc đó mặc kệ đánh cho cỡ nào hung tàn bọn hắn đều bỏ mặc duy trì có tại tiên minh thương hội nội bộ không được chẳng lẽ lại các người tiên minh thương hội muốn bao che hai cái này lừa đảo hàn vô ngân thanh â h ầ m âm chầm đáng sợ nổi giận chất vấn kim trưởng q u ỹ trong lúc nhất thời mặt lộ v ẹ làm khó ai nói chúng ta là lừa đảo lúc này nghe được bị xác nhận lừa đảo lý du không nhanh không chậm đón hàn vô ngân lựa giận trực tiếp xuyên qua đám người đi tới chương ba trăm hai mươi hai ta bán linh mục chính là như vậy chương ba trăm hai mươi hai ta bán linh mục chính là như vậy các ngươi mười tám triệu bán cho ta đồ gỗ căn bản không phải xây một tàn nhánh mà là h ế mục hàn vô ngân ánh mắt ẩn chứa s á c ý gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m lý du h ạ bằng nghĩa bị nhìn chằm chằm có c h ú t chọt d ạ n í c h tới gần thấp giọng nói đạo tr hiện tại nên làm thế nào cho phải người sợ cái gì lý du liếc mắt nhìn hắn hạng bằng nghĩa sắc mặt ngượng ngủng đạo trưởng ta đây không phải lo lắng bị vạch trần b u n g lòng một chút chúng ta bán là hàng thật lý du vô vô bở vai của hắn hàng thật cái này sao có thể là hàng thật hạng bằng nghĩa tự tay từ tủ trưng b à y bên trong mua đi ra hàng thật hắn có thể không biết đây có phải hay không là hàng thật cái này căn bản liền không phải thật sự hàng a chính là người người chán ghét mà vứt bỏ huế một a một bên kim t r ư ờ n g quỹ gặp lý du bình tĩnh như vậy cũng là cảm thấy ngoài ý muốn không ai so với hắn rõ ràng hơn những này cây khô đến cùng là thứ đồ gì không nhìn hai người kinh ngạc lý du hỏi hướng hàn vô ngấn ta hỏi ngươi chúng ta bán thời điểm có thể nói qua đây là xây một tàn nhánh ngươi hàn vô ngấn chỉ vào lý du một mặt tức giận lại trong n g á y mắt nói không ra lời từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có nói qua đây là thông tin kiến mục là chính ngươi mong muốn đơn phương cho là chính mình mua thua lỗ có thể trách được hay chẳng lẽ lại chính ngươi ánh mắt không được tại s ả n h triển lãm mua được rác r ờ i đồ chơi còn có thể tìm tiên minh thương hội trả hàng phải không lý du mắt liếc ngươi hỏi một chút kim trừng quỹ nhìn hắn cho ngươi lui không lùi ngươi hàn vô ngấn chỉ vào lý du ngón tay đ a n g không ngừng run r u dậy lại lan rửa ngày nẹn không ra một câu đột nhiên vô tội n ằ m thương kim trưởng quỹ mặt đen một chút đây là các người tự mình giao dịch cùng ta tiên minh thương hội không hề quan hệ đừng kéo tới trên người của ta nói xong hắn liền thối lui đến phía sau không có ý định liên lụy vào chỉ cần đừng ở tiên minh thương hội độc thủ phương diện khác hắn tuyệt không sẽ đi quản hắn cũng muốn nhìn xem hai người này là thế nào giải quyết chuyện này vâng không các loại gia tiên minh thương hội cửa ra vào chọc nhiều người tức giận bọn hắn hắn phải chết không nghi ngờ quả nhiên nhìn thấy bị nghi ngờ là bế mục trước đó mua đi mấy người cũng tất cả đều bu lại một cái so một cái thần sắc lạnh lùng liền tại bọn hắn mở miệng cũng muốn chất vấn thời điểm lý du lại là so với bọn hắn nói chuyện trước c ũ n g chi lui mười không không không k h ô n n ó i coi như cây khô này không phải thông thiên kiến mục cũng tuyệt đối không phải bế mục hàn vô ngấn l ử a giận kiềm chế đến cực hạn thanh âm g ầ m nhẹ nói bậy nói bạn nếu không phải bế mục vậy ta một thân huế khí lại từ nơi nào đến lý du không cho phép n g ư ơ i mệnh chung chú định từ giờ phút này bắt đầu trở nên đen đủi n g ư ơ i hàn vô ngấn mắt như p h u lửa ngay tại còn lớn tiếng hơn chỉ trích thời điểm lý du thanh âm so với hắn càng lớn ngắt lời hắn chúng ta bán đến cùng phải hay không bế mục một nghiệm liền biết thật giả nói xong lý du cầm lấy một cây cây khô ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp bẻ gãy trong lúc nhất thời mọi người vây xem nhao nhao lui ra phía sau rất sợ bị h ế khí nhiễm nhưng mà đợi đã lâu cũng không nhìn thấy h ế khí lan tràn đi ra chuyện gì xảy ra không có h ế khí xuất hiện đây không phải huế một trong lúc nhất thời đám người nhao nhao ngầm đầu kinh nghi bất định nhìn về phía cái kia cắt thành hai đoạn cây khô vây anh bàng bạc sinh cơ cấp tốc v ọ t ra thậm chí tung ra b n h b n h điểm sáng hình thành sinh mệnh tinh hoa chỉ là thoáng hô hấp đi vào một chút cũng làm người ta thần thanh khí sảng nguyên thần đại động phản phất ngay cả tuổi thọ đều tăng trưởng một chút t những n à y cây khô bên trong t ẩn chứa có thể kéo dài tuổi thọ sinh mệnh tinh hoa nhặt được bảo lần này thật nhặt được bảo cái này cái nào giá trị một trăm tám mươi tám vạn mười triệu linh thạch đều có người nguyện ý mua a cái kia mua được cây khô mấy người trong nháy mắt đem cây khô ông chặt sợ người khác đọc đi khoe miệng đều muốn quét ra đến bên hai còn kém khoa tay múa chân nhảy dựng lên không có khả năng tại sao có thể như vậy ta mua cây khô không phải như vậy người chơi lựa gạn người đang lựa gạn nói mau nói người dùng thủ đoạn gì lựa bị mọi người ngươi là yêu đạo ngươi nhất định là yêu đạo nhìn thấy một m ặ t này hắn vô ngấn mở môi run run y trong mắt tràn ngập tơ máu thanh âm trở nên c h ổ loạn không chỉ là hắn liền liên thân từ qua tay hạ n g bằng nghĩa cũng là ngu ngơ ở một mặt không thể tưởng tượng nổi tại sao có thể như vậy cái này rõ ràng chính là huế m ộ c a làm sao lại biến thành nhận chứa sinh m ệ n h tinh hoa linh mục bốn phía sau kim trường quỹ cũng giống như thế hắn đang chuẩn bị nhìn một trận cho hay không nghĩ tới lại là kém chút đem chính mình d â u rịa thu hạ đến hai mắt trận t r ò xoe như thế nào dạng này sảnh triển l ã n bên trong cây khô chính là huế một a làm sao đến trong tay hắn liền phát sinh thần kỳ như vậy biến hóa giờ này khắc này hắn nhìn về phía lý du ánh mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu đối mặt bốn bề khó có thể tin ánh mắt lý du cười nhẹ ta linh mục này tâm thành thị linh người sử dụng tâm thuật bất chính liền sẽ trở thành linh mục nếu là tâm vô hại người c h i tâm thì là linh mục lý du lời nói để mọi người ở đây ngu ngơ ở trên đời này còn có loại này linh mục lời nói vô căn cứ là ngươi chính là ngươi vận dụng thủ đoạn hàn vô ngấn đã trở nên không phong độ chút nào một tấm khuôn mặt anh tuấn tại huế khi ảnh hưởng dưới không ngừng dữ tợn trở nên dọa người dị thường hàn công tử người không được đ ừ n g trách linh mục không đối lý du trên giới quét mắt h ắ n một chút bịt lại m i ệ n g mũi lui về phía sau ngưu đổ của ngươi thật to h ỏ n a nói xong không để ý tới nổi giận hàn vô ấn lý du mang theo hạng bằng nghĩa đường hoàng rời đi xem ra cái này tiên minh thương hội bối cảnh quả nhiên không tầm thường coi như khi đến mất lý trí cái này hàn vô ấn đều không có dám động thủ bốn ngay tại lý du tùy ý nghĩ đến thời điểm lại có người x u ố n g lại tranh đoạt lấy muốn mua hắn linh mục linh mục bán đến đây là kết thúc mọi người mời về lý du cự tuyệt sau đó đi vào gian phòng của mình đóng cửa lại đến đếm lên linh thạch cái này tiên minh thương hội hay là có một tay gian phòng cấm chế phi thường cao cấp đầy đủ bảo đảm hộ khách tư mật tính hạng bằng nghĩa nhấc chân liền muốn vào cửa cũng là bị lý du ngăn lại sắc trời muộn như vậy ngươi chớ v à o ngươi về phòng của mình đi có lời gì ngươi dùng thông tin ngọc giản nói a hạng bằng nghĩa không hiểu lắp bắp nói đạo trưởng không cần thiết phiền phái như vậy đi có phi thường có cần thiết này hơn nửa đêm ta tuyệt đối sẽ không để cho người ta đi vào gian phòng của ta nữ không được nam đến càng không được vậy được rồi hạng bằng nghĩa vừa về tới gian phòng liền không kịp chờ lợi dùng thông tin ngọc giản hỏi lên đạo trưởng đây rốt cuộc là làm sao cái tình huống vì cái gì h ế m ộ c đến trong tay chúng ta liền biến thành linh mục sinh mệnh tinh hoa đây chính là trong truyền thuyết thông thiên kiến mục đặc tính a lý du đếm lấy linh thạch chậm rãi hồi phục thông thiên kiến mục không hiểu nhưng trong nhà của ta nuôi một gốc bách thụ lấy điểm nó đặc tính quán thâu tiến h ế m ộ c không phải việc khó sau khi nghe xong hạng bằng nghĩa trận tròn mắt đạo trưởng đây là hồ biên loạn tạo đi tính toán cái này không chừng là đạo trưởng thần thông chính mình cũng không thể loạn đảng nghe trọng yếu là trải qua như thế một phen dày gò hắn có thể phân đến một phần mười linh thạch đủ hắn mấy trăm ngàn cái tiền quá t à i mấy triệu cái lao bạc vốn đơn giản kiếm lợi lận chương ba trăm hai mươi ba thiên minh thương hội á p chú chương ba trăm hai mươi ba thiên minh thương hội á p chú bảo thuyền tầng cao nhất lớn nhất gian phòng cái gì ngươi nói có người tay không bắt sói dùng chúng ta huế một kiếm lấy một số lớn linh thạch chính chui xử lý sổ sách vụ tô cần du nghe được kim trưởng quỹ lần nữa đến đây báo cáo thanh lệ thoát tục trên gương mặt hiếm thấy xuất hiện một tia kinh ngạc sắc chờ chút ngươi mới vừa nói hàn vô ngấn bị hố một số lớn linh thạch còn bị huế một ô nhiễm toàn thân cùng người kia rằng co thời điểm lại bị đôi đến có lời nói không ra sắp tức nổ tung nghe đến đó luôn luôn nghiêm túc tô c ẩ n du lại xưa nay chưa thấy bật cười giảo hoạt trong con người dâng lên nồng đầm hứng thú chiếu ngươi nói như vậy đạo sĩ kia vẫn rất lợi hại có chút bản sự đem sinh ý làm đến tiên minh thương hội đến cái kia gọi là lý du đạo sĩ vẫn là thứ nhất người kim trưởng quỹ cười khổ nói đại tiểu thư hàn công tử bên kia muốn đẻ không được hắn nổi giận tranh cãi muốn giết người tô c ẩ n du cười đến càng tươi đẹp vậy liền để hắn đi giết giết người liền theo tiên minh thương hội quy củ trói lại treo ở thuyền trên cán gian đe nhìn hắn về sau còn mặt mũi nào quân lấy ta kể từ đó huyền s ư ơ n g chân quân bên kia cũng liền không l ờ i nào để nói kim trưởng quỹ nghe được hãi hùng kiếp v g h ĩ a đại tiểu thư chúng ta bây giờ thế nhưng là tại nam hồng cùng đông thổ cương n ự c ngươi còn không có trở về tổng bộ nếu là c h ọ c g i ậ n đến huyền s ư ơ n g chân quân hắn mặc dù không làm gì được chúng ta liền sợ hắn từ đó cản trở h ấ y n h i u ngươi trở về phiền chết tô cẩn du không có lại tiếp tục nói tiếp có chút giàu dị không vui nàng sợ đến không phải huyền s ư ơ n g chân quân mà là phiền chết tổng bộ một chút lao ra hỏa đạo sĩ tia thủ đoạn điều tra ra không có cha không ra ta trầm tư suy nghĩ cũng nghĩ không thông hắn là thế nào đem h u một biến thành kéo dài tuổi thọ linh mục cũng không thể trên tay của hắn thật có thông tin xây mục đi kim trưởng quy nhữ m ạ n vậy tuyệt đối không có khả năng tô cần du lắc đầu phủ định ý nghĩ này có lẽ hắn là nắm giữ một loại nào đó ngưng tụ sinh mệnh tinh hoa thần thông bốn người có cha già sư môn của hắn truyền thừa không có điều tra không thu hoạch được gì thật giống như đột nhiên xuất hiện một dạng thần bí như vậy tô tính di nợ nụ cười xinh đẹp xem ra muốn tìm một cơ hội tiếp xúc hắn để cho ta vận dụng tâm diễn thần tính đối với hắn suy đoán m ư ờ hai đối với cái này không rõ lai lịch đạo sĩ nàng là thật cảm thấy hứng thú nếu là tiềm lực không sai ở trên người hắn đầu tư một thanh cũng không phải không thể đúng rồi đừng quên để quên hàn vô ngấn nhiều giao tiền thuê nhà. giao thuê vô kim trưởng q u ỹ không hiểu đây là vì gì t ô c ẩ n du lay lấy tính toán hắn tại trong phòng mở ra bế mục tạo thành tầm kia gian phòng không thể ở người hắn không được bồi thường chúng ta tiên minh thương hội tổn thất tiểu thư nói có lý kim trưởng q u ỹ sửng sốt một chút chợt gật đầu đại tiểu thư đây cũng là muốn đánh chó mù đường bắt lấy hàn vô ngấn điên cuồng hao lông cựu a chật c h ậ t dòng dã một tầm đều gian phòng bồi thường cũng đủ hàn vô ngấn lại lớn chảy máu một lần nghĩ mãi mà không rõ đường đường huyền xương chân quân thân như tử làm sao lại làm cho thê thảm như vậy chẳng lẽ lại thật giống đạo sĩ kia nói tới bắt đầu từ hôm nay hàn vô ngấn ngày tốt lành chấm dứt biến thành đen đ u ổ i hội đấu giá chuẩn bị như thế nào hết thể chuẩn bị sẵn sàng cơ gâm chi dạng thời điểm nửa đêm chính là hội đấu giá lúc bắt đầu ân làm không tệ tô cần du gật đầu n ữ khí lại khinh thường trào phúng nhiều năm như vậy tổng bộ những lao cổ động kia một chút tâm ý cũng không có sẽ chỉ phát ra một thân mục nát khí tức dạy chúng dỗ ta thuận theo bọn hắn nát chủ ý l i ê n từ lần hội đấu giá này bắt đầu cho tu đạo giới mang đến mới hoa dạng chế tạo điểm kích thích điều động lên tâm tình của khách hàng mới có thể để cho bọn hắn đại bút đại bút bỏ tiền không phải nghĩ đến vương ăn kia kim trưởng quy cũng không khỏi đối với tiểu thư nhà mình thán phục tiểu thư nếu như không có việc gì ta trước hết đi cáo lui đi chuẩn bị đấu giá công việc ân đi thôi tô cẩn du do chôn ngẩng đầu lên bắt đầu tính lấy sổ sách vụ trong đó có một cái thật mỏng c u ố n vợ phía trên ghi chép một loạt tên người đều là nàng thông qua tâm diễn thần tính đoán được đáng giá đầu tư nhân viên tiên minh thương hội phát triển đến nay nếu là chỉ dựa vào linh thạch tiền tài gắn bó tại thực lực này vi tôn tu đ ạ o giới sớm đã bị người diễn sắt không biết bao nhiêu lần ngoại nhân không biết là tiên minh thương hội còn có một hạng trọng yếu nhất đầu tư đó chính là mỗi đời nhân viên đều muốn chọn lựa thích hợp đối tượng đầu tư đối với nó áp chú cực tương lai của hắn có thể trưởng thành là một vựng đại lão hóa thành tiên minh thương hội giao thiệp tiên minh thương hội đời thứ nhất hội trưởng chính là áp chú thành công tại một vị tiên đế còn chưa trưởng thành thời điểm làm biệt thủ cung cấp trợ giúp một số năm sau đối phương chứng đạo tiên đế đầu hoài báo lý trợ giúp đời kêu hội trưởng đem tiên minh thương hội mở đến tu đạo giới các nơi t r i để phát triển đáng chết lão cổ đồng cố ý đem ta đi đẩy đến loại này hoang mạc suy bại khu vực chính là không muốn để cho ta khóa lại thích hợp đối tượng đầu tư quan sát lâu như vậy nhìn nhiều người như vậy cái này nam hồng cùng đông thổ biên giới vị trí căn bản không có người có tư cách đáng giá chính mình vì đó đến một trận đánh cược tô c ẩ n du đau đầu xoa thái dương sau đó tại kim trưởng quỹ phải nhốt phòng trên cửa thời điểm lại hỏi ra một câu lê thúc lúc nào đến kim trưởng quỹ cung k í n h nói ngày mai sáng sớm hội đầu giá lúc kết thúc tô c ẩ n du gật đầu liền không còn thanh kiếm phong sự tỉnh để ở trong lòng không ai có thể để cho mình làm làm ăn l ô vốn đại la kim tiên cũng không được vốn nửa đêm nông hậu dày đặc nây đen che c à n á n h trăng bóng đêm càng hạ cám không biết tên chị thú ở trên biển gáy gọi không h i ể u tăng thêm một phần kinh dị lý du đi ra cửa phòng nhìn một cái sắc trời ngươi không cảm thấy cuộc bán đấu giá này có chút kỳ quái hạng bằng nghĩa sững sở đạo trưởng ngươi nhìn ra cái gì nào có người đem hội đấu giá định ở thời điểm này lý du cười một tiếng cơ cầm chi dạng sắc khí ngưng kết h à n ý bước người coi chừng có mấy thứ bẩn thiệu chui vào tâm căn của ngươi tì phổ thận đưa ngươi móc sạch thôn p h ệ nguyên thần chiếm cứ thân thể ngươi t đạo trưởng ngươi đ ư n g dọ ta đây chính là tiên minh thương hội ở đây chỉ là đại la kim tiên một bàn tay đều đếm không hết những yêu ma kia âm tả nào dám tới đây chịu chết lý du không để lại dấu vết nhìn thoáng qua bảo thuyền dưới đáy chỉ hy vọng như thế ta tới đây chỉ muốn tìm tới hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên không muốn uổng phí sức lực phức tạp trong lúc nói chuyện đ ư ơ n g theo lấy ba đạo tiếng t r u n g vang lên kim trưởng quỹ đi lên bảo thuyền trung tâm nhất dựng sân khấu tuyên bố hội đấu giá chính thức bắt đầu mà ở trên không đung đưa một tầng gian phòng mùi hôi thối khó nhịn hàn vông ấn một thân một mình ngồi ở bên trong sắc mặt âm chầm như nước ánh mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm lý du lại quay đầu nhìn về phía hội đấu giá sân khấu gắt gao nắm chặt nắm đấm nhục ta đến tận đây ta tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu chương sống tạm vô địch thiên vương lão tử cũng không còn được chương ba trăm hai mươi bốn mục tiêu của ta rất đơn giản sống tạm vô địch thiên vương lão tử cũng không còn được trong hành lang một tòa to lớn linh châu trôi nổi tại giữa không trùng quan g mang lấp l õ e chiếu dọi hội đấu giá bản điều khiển ánh mắt tụ vào kim trưởng quỹ đi đến này trong lúc phất tay hiển thị do ổn trọng chư vị hoan g h ê n h đến bản thương hội hội đấu giá không nói nhiều nói cho mời hôm nay hội đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất、Chật. một vị tư thái thất tha nữ tu cầm trong tay hát bố đang đắc hộ từ trên trời giáng xuống rơi vào sân khấu chính giữa kim trưởng quỹ một thanh sốc lên hát bố chỉ vào vật phẩm bắt đầu giới thiệu biển xanh triệu âm châu một viên đến từ nam hồng chỗ sâu thần bí chân châu nội ẩn biển xanh triệu âm chi lực có thể thanh tâm mắt sáng chống cự tâm ma tu tiên giả đeo châu này nhập định tu luyện làm ít công to giá khởi đầu năm triệu linh hạch theo kim trưởng quỹ thanh âm kết thúc ở đây tu sĩ nhao n h a u bắt đầu ra giá đối với tiên minh thương hội lấy ra bán đấu giá vật phẩm đều là đói khắc không thôi liền ngay cả hạ bằng nghĩa cũng là có vẻ siêu lỏng muốn ra giá chỉ là một viên dùng để thành thơ âm châu không cần thiết tranh đoạt như vậy lửa nóng đi lý du mang theo một tia không hiểu ở đây tu sĩ ít nhất là thiên tiên cảnh nếu là liên nhập định tinh tâm đều làm không được cũng không có khả năng tu luyện tới cảnh giới này đạo trưởng ngươi không biết hạng bằng nghĩa thần sắc phi thường giật mình lý du ta phải biết cái gì hạng bằng nghĩa trần trờ nói ra phàm là đạt tới thiên tiên cảnh trở lên mỗi lần tu luyện đều sẽ có thiên ma quấy nhiễu hơi không cẩn thận chính là thiên ma nhập thể tâm trí mất khống chế rơi vào ma quật viên này biển x a n h t r i ề u âm châu l i ề n có thể chống cự thiên ma ăn mòn tâm thần nói đến đây gặp lý du vẻ mặt thành thật lắng nghe bộ dáng thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại bất khả t ư nghị nói đạo trưởng người tu đến bây giờ cảnh giới sẽ không phải không có gặp phải thiên ma quái nhiễu đi không hiểu thiên ma d á n g dấp ra sao đều không có gặp q u a lý du gật đầu ba hạ bằng nghĩa con mắt không khỏi trừ lớn một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ tại sao có thể như vậy thiên ma quái nhiễu tu hành đây là mọi người đều biết sự t ì n h không người có thể ngoại lệ h đạo trưởng đây là tình huống như thế nào cuối cùng tại một phen kêu giá phía dưới viên này biển xanh triều âm châu bị mười triệu linh thạch đập xuống kiện vật phẩm thứ hai u minh quỷ h ỏ a đèn một chiếc lấy u minh quỷ hòa là bức đèn để lồng có thể chiếu sáng hạ cám xua tan ô n tà tu tiên giả cầm đèn này hành tẩu ở âm h ồ n gốc có thể bảo vệ bình an vô sự tới lui tự nhiên giá khởi đầu năm triệu linh h ạ c h lại là một kiện có thể chống cự thiên ma vật chỉ là uy năng không có biển xanh triệu âm châu hiệu quả mạnh nhưng vẫn là dẫn tới một mảnh tiếng ảo dành trước kêu giá về sau lại theo mấy món vật phẩm lần lượt đấu giá lý du phát hiện một vấn đề phàm là có thể chống cự thiên ma vật phẩm giá cả đều bán được rất cao tranh đoạt không ngừng tương phản nếu là không có chống cự thiên ma hiệu quả coi như phẩm giai cao hơn giá cả ngược lại vẫn còn so sánh không lên phía trước hai kiện vật phẩm trừ phi đối với tu hành thật sự có rất lớn rút ích không phải vậy không có người nào tranh đoạt lý du hỏi các người rất sợ thiên ma hạ bằng nghĩa cười khổ nói phàm là người tu hành liền không có không sợ thiên ma bọn chúng chuyên ăn tu sĩ tâm thần bao biện làm thay cướp đoạt chúng ta khổ tu tu vi sẽ còn để cho chúng ta rơi vào chỗ vạn k i ế p bất phục xa đến không nói liền nói gần nhất huyền xương chân quân chính là dựa vào c h ấ n áp thiên ma có công thu hoạch được chân quân sắc phong lý du nhẹ gật đầu đối với nó lộ ra một tia vẻ đồng tình không nghĩ tới suốt ngày tiên đằng sau liền ngay cả tu hành đều muốn nơm n ớ lo sợ xem ra đám người này thời gian không dễ chịu c h ắ c không được đều tại tranh đoạt đối kháng thiên ma vật phẩm không giống chính mình liên thiên ma mặt đều không có nhìn thấy nghĩ tới đây hắn liền nhớ lại đã từng hỏi tham q u a sư phụ có quan tâm ma vấn đề bốn khi đó hắn còn rất non nớt đối với tu hành sự t ì n h hoàn toàn không biết gì cả sư phụ cứ như vậy tiếp tục tu hành ta lo lắng khống chế không nổi lực lượng sẽ sinh sôi t â m ma mất đi bản thân đây là lý du cầm tới đạo gia toàn giải ngày thứ hai chỉ là lật xem một đêm trong lòng hiện ra tới cặn độ nhiều đến chính hắn đều sợ hãi cho nên sáng sớm trước kia tìm đến sư phụ giải hoặc sư phụ hay là cái kia như cũ một tấm ghế nằm một quyển sách một ly trà nửa nằm tại sườn núi đỉnh trong mắt có vân khởi mây rơi phản phất chứa đựng cả phiến thiên địa đồ nhi ngươi có dạng này bận rộn dầu v i sư rất vui mừng lục đạo nhân quay người nhìn về phía lý du có lẽ là cùng ngày trong núi thanh lanh nguyên nhân nhìn thấy lý du trong nháy mắt thân thể của hắn run dày một chút đúng đến một tiếng sách vở ứng thanh rơi xuống đất ánh mắt của hắn giống như trận mắt hốc mổn lại trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu chỉ là c o n ở phía sau lưng tay không cầm được run r u y lý du phi thường có nhãn được gặp tranh thủ thời gian làm sư phụ pha bên trên một chén trà nóng cục đồ nhi ta lại lục đạo nhân cân nhắc một chút nước khí chăm chú hỏi lý du không do dự lập tức trả lời sống tạm mạnh lên vô địch sau đó muốn làm gì liền làm gì thiên vương láo tử đều không quản được ta lục đạo nhân mí mắt run lên b a run biểu lộ cứng ngắc lại một chút cứ như vậy không có lý du chăm chú suy tư một chút đắp không có lục đạo nhân xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía lý du phát ra một đạo ý vị t h â m trường t à m thán đồ nhi tâm ma là tu sĩ dục vọng biểu hiện lại hướng lên một tầng liền sẽ cụ tượng hóa suốt ngày ma tại ngươi không ngừng truy cầu dục vọng trong quá trình tâm ma cùng thiên ma liền sẽ không ngừng q u ấ y n h i u ngươi kéo ngươi xuống nước nghiêm trọng điểm chính là t ẩ u hỏa nhập ma sa đọa thành ma sư phụ nói không sai vì thế ta lo lắng cả đêm lý du gật đầu trong mắt lộ ra một chút sợ hãi bất quá ngươi không cần sợ vì cái gì một khi dục vọng cùng mục tiêu thực hiện thiên ma liền sẽ không sinh ra đúng là dạng này lý du gật đầu hay là không quá lý giải nhưng ta vì cái gì cũng không cần sợ bởi vì ngươi rất nhanh a nhanh đến thiên ma đều không có đi ra ngoài ngươi liền thực hiện lục đạo nhân thanh âm rất nhẹ nhẹ đến thanh âm đều p h i ê tán ở trong lây có chút phát dôn sư phụ, ta đã hiểu. lý du bừng tỉnh đại n g ộ đạo, ý của ngươi là nói, tâm không ngoại vật, trừ mình ra, giữa thiên địa hết thể đều là ngoại vật, ta không cần đi cố kỵ cái gì, chỉ cần tâm thần an bình, tự nhiên muốn làm gì liền có thể làm gì. ân. lục đạo nhân bình thản lên tiếng, sau đó nằm lại trên ghế, nhìn về phía bên cạnh ngọn núi mây. lúc này, trong mắt của hắn, trang không còn là thiên địa, mà là đối với lý du ngày sau địch nhân đồng tình. ai có thể nói vô địch, ai dám nói bất bại, chỉ có ta hảo đồ đệ. bốn. theo hội đấu gia không ngừng tiến hành, bầu không khí dần dần tiến lên đến đỉnh điểm. kim trưởng q u ý cũng đem lần này hội đấu giá áp chụp vật phẩm sai người đẩy đi lên lần này áp chụp vật phẩm là một khối đến từ bắc hoang chỗ sâu viêm hoàng hậu t h ổ hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên lời này vừa nói ra mọi người ở đây cũng vì đó phân chấn bọn hắn không nghĩ tới trong truyền thuyết tuyệt phẩm đạo nguyên đều có thể bị tiên minh thương hội lấy ra đấu giá đây chính là sẽ quyết định đạo trụ cấp độ còn có thể ảnh hưởng về sau đạo tràng tiềm lực a đại la kim tiên đô phải vì thế mà sợ hai thán g phục chương hai trăm ba mươi lăm vận đạo có cái cọc sinh ý cùng ngươi làm luận chương hai trăm ba mươi lăm vận đạo có cái cọc sinh ý cùng ngươi làm luận thần cao nhất tô c ẩ n du hai tay ôm ngực, đứng ở cửa sổ trước đó, mặt máy bên trong quanh quẩn lấy nhàn nhạt tự tin, một bộ đều là n ắ m trong lòng bàn tay thần thái. trên thực tế, cũng xác thực như vậy. chỉ là vừa rồi kêu giá, thiên minh thương hội liền kiếm được đầy bùn đầy b ắ t cái kia chính là, là lừa à l hàn vơ ngấn đạo sĩ. ánh mắt của nàng có chút r ờ i xuống, nhìn chăm chú lên ngồi ở hàng phía trước lý du bất quá hắn vì cái gì một lần kêu giá đều không có. chẳng lẽ lại, trước mắt vừa rồi những vật kia. tô c ẩ n du không khỏi nhìn nhiều mấy lần, trong mắt dâng lên đối với lý du hưng thú nồng hậu bộ dáng này khí chất nhìn qua, ngược lại là giống chuyện như vậy làm sao lại nói nàng vận chuyển tâm diễn thần toán hai cái linh động trong đôi mắt hiện hiện nhật nguyện bắt quái c u ộ n đang không ngừng xoay tròn một chút xíu t h ô i diễn tâm diễn thần toán có thể phán tu sĩ sinh tử có thể đoạn tu sĩ tiềm lực có thể nhìn ra tu sĩ khí vợ chính là dựa vào thần thông này nàng mới có thể tại ngắn ngủi thời gian trăm năm sớm hoàn thành tổng bộ hạ đạt nhiệm vụ tại sao có thể như vậy đạo sĩ kia mệnh cung mệnh lý bên trong làm sao một tia vết tích đều không có một mảnh trắng xóa không lâu lắm tô cần du kinh ngạc lên tiếng giật mình không thôi không đúng không đúng đây không phải mệnh lý của hắn cùng mệnh cung đây là thiên diễn thần tính đối với hắn vô hiệu chính mình căn bản liền không có thăm dò đến mệnh lý của hắn cùng mệnh cung ngay cả cửa đều không có chạm vào đi tại sao có thể như vậy cho dù là tiên tôn ông trời của ta diễn thần t o á n cũng có thể suy đoán ra một tia vết tích làm sao ở trên người hắn lại đột nhiên mất hiệu lực đại tiểu thư hắn giơ bảng lúc này thị nữ bên người đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở phía dưới chỉ gặp lý du đứng lên còn nếu có vô tình nhìn về bên này một chút phí một tiếng tô cẩn du kiệt lực duy trì tâm diễn thần vắn trong khoảnh khắc vỡ vụ mười triệu linh thạch lý du g i lên trong tay lệ bài n ữ khí bình thản tiêu giá lúc này những người còn lại viên cũng như ở trong n g ộ mới tỉnh nhao nhao bắt đầu k ê u giá hệ thống núi này tuyệt phẩm đạo nguyên chính là có thể lộn nhưng không thể cầu bảo vật và năm khó ra đợi ngươi một đêm rốt cuộc đợi đến ngươi ra giá trong dạng hàn vô ngấn mặt âm chấm sắc cũng cấp tốc đi theo k ê u giá mặc kệ ngươi muốn cái gì đồ vật ta đều tuyệt đối sẽ không để cho ngươi toàn nguyện không vì cái gì khác liền vì cược khẩu khí này không người biết được chính là ngay tại vừa rồi đối mặt trong cái nhìn kia t ô c ẩ n du đạp đạp lui về phía sau mấy bước trong mắt một mảnh tràn xóa tạm thời đã mất đi thị giác trên mặt của nàng hiện đầy vẻ kinh nghi đạo sĩ này hẳn là cũng cũng giống như mình lĩnh ngộ vận mệnh tri đạo bằng không cũng không thể hắn là tiên tôn đi đây tuyệt không khả năng xem ra nam hồng cũng không phải trong tưởng tượng như vậy suy bại thế mà ra một vị l ĩ n h nộ g m ệ n h lý c h i đạo thiên tài không có một lát do dự tôi cần du bác bỏ tiên tôn ý nghĩ tạm thời tiếp nhận cái thứ nhất phỏng đoán dù sao cả hai so sánh mới chỉ có m ệ n h lý c h i đạo phỏng đoán mới càng phù hợp thực tế nhưng cái này đã đầy đủ để cho người ta chứng kinh không chút nào khoa trương chỉ dựa vào hắn l ĩ n h nộ g m ệ n h lý c h i đạo côn l ô n cùng bạch ngọc kinh liền sẽ chủ động cho hắn g i n g mở cửa lớn bởi hắn leo lên vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thần vị vừa mới bắt đầu nói ít là tinh quân bốn dẫn đầu ra ra lý du theo một vòng lại một vòng kêu giá bắt đầu hắn ngược lại không nóng nảy bởi vì hắn rất rõ ràng hệ thống núi t u y ệ t phẩm đạo nguyên giá cả còn xa còn chưa đạt tới hạn mức cao nhất cũng liền không uống phí nước bọn tiêu giá trước hết để cho giá cả bay một hồi tại sao có thể như vậy hắn làm sao không tiêu giá đợi một đêm hàn vọng ấn gặp lý du không có độc tính vừa lo lắng vì không để cho lý du t h o ạ i nguyện hắn thậm chí từ bỏ chính mình mua xuống đại lượng vật phẩm làm cho t u cẩn du cùng mình gặp mặt kế hoạch đáng chết hôn chướng liên tiếp trêu đồ ta ta muốn giết hắn không giết hắn cũng nan giải mối hận trong lòng ta Ta nhất thắng một định phải chính diện thắng hắn phải lần n h ấ thứ đ ị n phải thắng hắn, thần thể Hàn không cho hạ linh thạch. hô tĩnh linh thạch h quảng mới tại điên người tiếng giá ngủi tâm ta tru táo trong vật một toàn trường trong mắng ngắn củng bốn. ngân đừng, dần dần táo bạo, tại bao xương bên cùng dận vạn này, an 2999 vạn linh thạch lần lâm của có cố Lúc có cả, bao bạo, vào vô đồ 2.999 2.999 n hai ấ t thứ Lần h kim trưởng uy cầm đầu truy bắt đầu hô lên số lần ngay tại muốn hô lần thứ ba thời điểm thấy tình huống không sai bị lắm lý du rốt cục lên tiếng 33 triệu linh thạch đây là hắn toàn thân trên dưới toàn bộ linh thạch sở dĩ hô muộn như vậy là muốn cho đám người một loại tình thế bắt buộc cảm giác đồng thời trong lòng của hắn cũng không nhịn được đ ầ u đen rau muốn đứng lên m á đ ứ c bọn này đông thổ ra hỏa làm sao như vậy hảo hắn không nghĩ tới giá cả sẽ thét lên cao như vậy phải biết hắn nhưng là móc giống tử tiêu tông bà khố trừ đạo nguyên tại mùa hè lớn dùng hết bên trong linh thạch tất cả đều mang tại trên thân còn bao gồm trước đó bán linh một kiếm lời linh thạch lý du ra giá vừa ra lần nữa để trên trận bầu không khí an tính lại cái này đã vượt qua cực hạn của bọn hắn nhưng mà ngay tại kim trưởng quỹ muốn bắt đầu gõ truy thời điểm hắn v â ấ n hơi có vẻ điền cùng thanh、âm. đột nhiên vang lên ba nghìn ba trăm linh một vạn linh thạch rốt cục trở đến g i a hỏa này chính là muốn hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên chính mình làm sao có thể để hắn toàn nguyện hắn muốn đem trước đó chịu thiệt tổn hại bất lợi toàn bộ bù trở về phải dùng p h ư ơ n g thức của hắn đ ụ c nhã trở về nghe được cái này tiêu giá lý d u ánh mắt đột nhiên lạnh lùng ba mươi lăm triệu linh thạch trên người những vật khác lại móc sờ mó góp một chút cũng có thể bán cái mấy triệu linh thạch sách thật sự là hảo p h é lực chỉ là đáng tiếc ta vĩnh viễn so người một chút hắn vô ngẩn âm xót x a cười một tiếng cố ý đối đầu nói ba nghìn năm trăm linh một vạn linh、thạch. g i á hỏa này là triệt để cùng chúng ta đòn khi lên hạ n g bằng nghĩa sắc mặt khó coi đạo trưởng hệ thống núi này tuyệt phẩm đạo nguyên đối với ngươi rất trọng yếu lý du nhẹ gật đầu hạ n g bằng nghĩa cắn răng đạo trưởng trên người ta linh thạch đều cho ngươi kêu giá hắn đem vừa phân đến tay còn không có c h e nóng linh thạch cống hiến ra ngoài nhìn xem hạ n g bằng nghĩa trên tay linh thạch lý du thanh â m hơi trầm xuống những linh thạch này sợ là không đủ hắn vô ngấn tên kia là chân chính chó nhà giàu vậy phải làm thế nào ngươi cùng hắn kêu giá nhớ k h chậm một chút hô kéo tới ta trở về đạo trưởng người muốn đi làm cái gì hạng bằng nghĩa k h á n nết miệng tá linh thạch lý du đầu cũng không có về hướng cái nào đó địa phương đi đến tá linh thạch bây giờ đi đâu bên trong có thể tá linh thạch hạng bằng nghĩa một mặt lo lắng nhưng thời gian không đợi người kim trưởng quỹ bên kia sắp g õ t r u y hắn không kịp nghĩ nhiều sốt u ruột bận bị hoàng hô ba nghìn năm trăm hai mươi mốt vạn linh thạch s ù y muốn không có tiền hắn vô ngấn cười nạo một tiếng trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay dáng tươi cười trước không đội nhiều cùng hắn đùa dỡn một chút Chật, hắn lại bắt đầu kêu giá mỗi lần chỉ so với hạng bằng nghĩa nhiều một khối linh thạch chính là muốn n ụ c nhã trở về mà cùng lúc đó trong phòng ngay tại tính toán thu nhập tô cần du ngầm đầu nghe được tiếng bước chân theo sát phía sau là cửa ra và hộ vệ muốn ngăn cản lại lập tức ngã xuống đất tiếng vang người nào nàng đứng dậy những mày t h ầ n sắc nén giận đang muốn quát lớn lại là đột nhiên ngơ ngẩn chỉ vì chẳng biết lúc nào một đạo áo bào trắng thân ảnh l ạ n g y ê n không tiếng động đi vào cửa phòng của nàng đứng ở nơi đó một đôi mắt bình tĩnh nhìn qua nàng tô đại tiểu thư vần đạo có cái cọc sinh ý không biết ngươi có hứng thú hay không chứ ba trăm hai mươi sáu quy củ của ta chính là quy củ chứ ba trăm hai mươi sáu quy củ của ta chính là quy củ hộ vệ của ta vậy mà không thể ngăn lại ngươi nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại gian phòng của mình lý du luôn luôn toàn bộ nắm giữ tô c ẩ n du trên mặt xuất hiện một vòng vẻ kinh hoàng c ử a ra và hộ vệ thế nhưng là có một vị đại la kim tiên sơ cảnh thế mà chỉ là vừa đối mặt công phu liền bị g i a hỏa này đánh ngã ngay cả tiếng vang cũng không kịp phát ra chẳng biết tại sao đối mặt cặp kia sâu thẳm đôi mắt nàng lần thứ nhất cảm giác đối với toàn cục mất đi lực k h ô n g chế nam nhân này tựa hồ trở thành cuộc bán đấu giá này duy nhất biến số thật có l ỗ i thời gian không đợi người ta không muốn lãng phí thông báo thời gian lý du đi đến đầu tiên là nhìn lướt qua vị này tô đại tiểu thư gian phòng phát hiện chỉ là bên ngoài trang trí xa hoa trong phòng trưng bày nhiều nhất đồ vật lại là sổ sách thật không hổ là người làm ăn đối mặt lý du đến gần tô c ẩ n du không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước tu vi của nàng chỉ là k i m tiên như tên trước mắt này mưu đồ làm loạn tại khoảng cách gần như vậy tình huống d ư ớ i chính mình thủ đoạn không nhất định có thể kịp thời ngăn trở tô đ ạ i tiểu thư không cần khẩn trương ta người này mặc dù gái tài nhưng chỉ cần có người cùng ta giảng quy củ ta cũng sẽ giảng quy củ lý du thành khẩn nhìn xem nàng giống như ngươi vừa rồi nghe được ta là tới tá linh thạch không phải đến đoạt linh thạch tô cần du chấn định lại thanh em lạnh lùng nói ngươi muốn cùng hàn vâng ấn tranh đoạt khối kết thống núi tuyệt phẩm đ ạ nguyên lý du không sai lúc này tiên minh thương hội người rốt c ụ c kịp phản ứng một đội lại một đội hộ vệ cấp tốc chạy đến như lâm đại địch đem lý du vây quanh tiểu thư chúng ta tô c ẩ n du mắt liếc một đám đồ vô dụng hiện tại chạy đến có làm được cái gì ra ngoài thế nhưng là hộ vệ đội trưởng ở đây người tu vi cao nhất đại la kim tiên t r u n g kỳ r a hỏa vẫn như cũ cảnh giới nhìn chằm chằm lý du ra ngoài tô c ẩ n du quát lớn là hộ vệ đội trưởng do dự mãi hay là nghe theo mệnh lệnh lui ra ngoài ta chính là không bao giờ thiếu linh thạch có thể mượn g ư ờ i hỏi ý kiến xong hộ vệ tô cần du nhìn về phía lý du nhưng ta dựa vào cái gì m ọ n g ư ơ i ngươi đến cho ta một cái lý do không biết cái này có tính không lý do lý du không nói hai lời tiện tay một chiêu đem kiếm phong kêu gọi ra xâm nhiên kim ế khí k h u ấ y động tại trong phòng tô c ẩ n du con ngươi bỗng nhiên co r i ụ c lại thất ra ngươi chính là giết chết tử tiêu chân nhân cái k i a thần bí tán tu dòng suy nghĩ của nàng theo k h u ấ y động kim ế khí không ngừng chập trùng khó mà bình tĩnh ngươi tốt gắn to đ o ạ t chúng ta tiên minh thương hội đồ vật còn dám chạy đến nơi đây tới tìm ta tá linh thạch hẳn là ngươi thật coi tiên minh thương hội không người bắt ngươi không có cách nào một lát sau tô cần du hét lớn lên tiếng đôi mắt lăng liệt nhìn c h ầ m c h ầ m lý du ta đã nói qua mượn kiếm ngọn núi người là tử tiêu chân nhân đâu có chuyện gì liên quan tới ta van có đầu nợ có chủ các ngươi đến tìm hắn muốn đi lý du cuối cùng chăm chú giải thích một câu thúng chi đây là chiến lợi phẩm của ta cùng các ngươi không quan hệ ngươi vô s ỉ tô c ẩ n du tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có thể đem t r ô n g chế nói đến lẽ thẳng khí hùng như vậy người chật nàng cười lạnh ngươi lý do này không có để tiên minh thương hội đối với ngươi hạ sát thủ cũng không tệ ngươi cảm thấy ta sẽ còn tá linh thạch cho ngươi lý du n h ữ mày thật không n g t ô c ẩ n du chém linh chặt sát không mượn chỉ bằng g i a hỏa này vô lại lực lượng cho mượn đi linh thạch liền cùng bánh bao thịt đánh chó một dạng nhất định có đi không về vậy ta cũng chỉ phải cố mà làm cùng ngươi tính toán sổ sách nói tại t ô c ẩ n du trong ánh mắt kinh ngạc lý du nhổ lên tính toán đến vừa rồi tại phía dưới thời điểm chưa ta cho phép ngươi ý đồ thăm dò m ệ n h của ta cùng cùng m ệ n h lý trái thêm phải giảm nhân chia bình phương ân ta thu ngươi ba mươi triệu linh thạch điểm này đều không quá p h ậ n đi cái gì ra hỏa này thế mà thật phát giác được ta dụng tâm diễn thần tính suy tính hắn t ô cần du trên khuôn mặt một mặt chân kinh chờ chút tình huống không đúng đầu óc của nàng rốt cục kịp phản ứng trận mắt nói ta liền nhìn ngươi hai mắt ngươi dựa vào cái gì hướng ta yêu cầu ba mươi triệu linh thạch ngươi đây là quy củ gì tiểu cô đ ư ơ n g chưa chủ nhân cho phép tùy tiện suy tính người khác m ệ n h lý đây là phi thường không lệ phép hành vi chẳng lẽ ngươi không nên chịu nhận lỗi vậy phần ngươi nói tính cái gì quy củ lý du đem tính toán gọi xong ngẩng đầu nhìn về phía nàng mỉ m cười quy củ của ta chính là quy củ vừa l ợ p t ô c ẩ n du tức giận không thôi bình thường làm ăn cho tới bây giờ chỉ có nàng chiếm tiện nghi thời điểm lúc nào bị người khác chiếm qua tiện nghi húng chi ra hỏa này đã không có khả năng gọi chiếm tiện nghi cái này cùng ăn cướp trắng trận không có khác nhau à ngươi nói ba mươi triệu linh thạch liền ba mươi triệu linh thạch tô c ẩ n du phi thường không phục đối với không sai ta nói ba mươi triệu linh thạch liền ba mươi triệu linh thạch lý du gật đầu sau đó đưa tay một đám tô đại tiểu thư bồi thường đi hắn thật tại yêu cầu hắn thật còn dám muốn hơn nữa còn là đường hoàng ngay tại tiên minh thương hội hướng mình yêu cầu bốn tô c ẩ n du vẻ mặt hốt hoảng một chút thanh â m đệ nén tức giận uống ra không có khả năng ta không có khả năng cho ngươi lý du n ữ khí bình tĩnh vậy ta liền tự mình động thủ đi ngươi tô cần du giận dữ vừa muốn phát tác lại là nghe được lý du thanh âm trong nháy mắt đạm mạc xuống tới làm cho cả gian phòng lạnh như băng mười độ tô đại tiểu thư nếu ta là người lúc này nhất định sẽ bảo trì lý trí dù sao bên ngoài những tên kia ngăn không được ta lời này vừa nói ra t ô c ẩ n du cả người lập tức cứng đờ tâm thần bản năng tại hướng nàng điên cuồng cảnh cáo không có khả năng động tuyệt đối không có khả năng động nếu là động thật sẽ chết cuối cùng xin khuyên một câu không cần ỉ vào thân phận của mình liền tùy ý thăm dò người khác m ệ n h lý như vậy m ạ o phạm hơi không chú ý ngươi thật sẽ chết làm bệnh lý sư nếu là tâm hòa ý xấu một khi suy đoán ra đối phương bệnh cùng thế nhưng là có thể thần không biết quỷ giác hạ chú tô c ẩ n du vừa rồi hành vi không khác muốn đem vận mệnh của mình của n g bốc lấy nên coi là đại bất kính lưu nàng một mạng đã là ban ơ n sau đó lý du tâm niệm k h ẽ động tiên minh thương hội bố trí tại căn phòng này bên trong chữ vật chất pháp trong khoảnh khắc p h á toái ẩ n tàng bảo khố xuất hiện cửa lớn hướng hắn tự động mở ra về phần trong này chỗ tuyên khắc mấy vạn đạo cơm chế căn bản không có bị hắn để vào mắt bởi vì lúc này giờ phút này trong mắt của hắn đã bị tiên minh thương hội bảo khố chiếm cứ toàn bộ thật sự là chó nhà giàu a lý du ngựa đầu thở dài một tiếng hối hận vừa rồi muốn thiếu đi sau đó tại t ô c ẩ n du mắt như phun lửa trong ánh mắt một khối không nhiều một khối không ít hắn đem ba mươi triệu linh thạch thu sạch t i ế n túi chứa vận những vật khác một chút không có đ ủ sư phụ dạy qua t r ộ ỗ cũng có đạo phi phi phi chính mình chỉ là muốn về chính mình nên được bồi thường tính là gì cường đạo đa t ạ n trước khi đi lý du không quên quay đầu lại nói một tiếng tạ ơn lại đột nhiên nghiêm túc nói t ô đại tiểu thư nếu không ngươi nhìn nhiều hai t a mắt một chút ba mươi triệu hai mắt chính là sáu mươi triệu a thế này sao lại là tiểu cô nương rõ ràng là phú bà là tụ bảo bồn a ngươi cứ như vậy lấy đi ba mươi triệu linh thạch không sợ tiên minh thương hội sau đó trả thù t ô c ẩ n d u một ngụm răng ngà đều nhanh muốn cắn nát tức dung người ngươi tùy ý lý du khoác tay không lắm để ý tại cửa ra và hộ vệ một mặt kinh ngạc trong ánh mắt chứa đầy mà ra, đi trở về phía dưới phòng đấu giá chương ba trăm hai mươi bảy dùng linh thạch nện mặt của ngươi chương ba trăm hai mươi bảy dùng linh thạch nện mặt của ngươi ba nghìn bảy trăm vạn linh thạch sàn bán đấu giá đối mặt hàn vô ngấn nhục nhã giống như kêu giá hạng bằng nghĩa lần nữa tính toán một chút trên người linh thạch cắn chặt răng kêu giá ba nghìn bảy trăm linh một vạn linh thạch hàn vô ngấn giọng hời hợt theo sát phía sau ba ba nghìn bảy trăm hạng bằng nghĩa phía sau lưng đã bị mồ hôi t h ấ m ư ớt cái miệng này nói ra linh thạch đủ mua hắn mấy vạn cái mạng đặt ở trước t i ê n là nghĩ cũng không dám nghĩ không chỉ là hắn hội trường những người khác cũng là nghe được hoa mắt thần mê những linh thạch này đã vượt qua hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên giá cả ai cũng nghe được hàn vô ngấn làm cho không phải giá mà làm một hơi chính là không biết đạo sĩ kia vì sao muốn gượng c h ố n g đến lúc này làm sao lại không b u ô n g bỏ nghe được hạng bằng nghĩa thanh n â m run dậy hàn vô ngấn cười lạnh một tiếng quay đầu đối với trên sân khấu nói ra kim trưởng quỹ chiếu hắn dạng này mười một phẩy không không không vạn linh thạch cách gọi muốn cứ gọi vào l ta không muốn u ồ n g phí lãng phí thời gian ta đề nghị phía sau mỗi lần tăng giá không có khả năng thấp hơn một triệu linh thạch hắn không hứng thú lại chơi xuống dưới kim trưởng quy công bằng hơi suy nghĩ một chút lúc này tuyên bố hàn g công tử nói đến có lý sau đó tăng giá không có khả năng thấp hơn một triệu hạng bằng nghĩa s á t mặt tái n h ậ t một chút như hạt đậu nành mồ hôi từ cái chán lăn xuống đến hiện nay hắn toàn thân trên dưới đem chính mình những cái kia rách dưới tất cả đều tính đi vào cũng không đủ một triệu linh thạch hắn vô ngân k h o miệng phủ lên trêu tức ý cười mặc kệ hai tên này vì cái gì nhất định phải tranh đến hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên hắn hiện tại chỉ muốn nhìn thấy đạo sĩ kia đem quần lót đều thoát ra tới có trạng ngay tại hạng bằng nghĩa bờ m ô i k h ẽ r u n hô không ra giá thời điểm trong mắt của hắn kinh hỉ nói đạo trưởng ngươi rốt cục trở về vất vả lý du hướng hắn nhẹ gật đầu hạng bằng nghĩa nhìn thoáng qua hàn v ộ n g ấn bước nhanh đuổi theo lý du thấp giọng nói đạo trưởng hơn ba mươi triệu linh thạch đã vượt qua hệ thống núi tuyệt phẩm đạo nguyên không đáng lại gọi giá nếu là ngươi thật m u ố n chúng ta cùng lắm thì các loại hội đấu giá kết thúc ngồi sổm ra hỏa này một tay lý du bước chân dừng lại chuyện cho tới bây giờ ngươi vẫn không rõ minh bạch cái gì hạng bằng nghĩa ngu ngơ ở đây cũng không phải là linh thạch sự tỉnh là một hơi hắn có thể đợi hội đấu giá kết thúc đi đoạt hàn vông ấ n nhưng cử động như vậy lại là rơi xuống tầm tường khẩu khí này nếu là không tranh một mực năn g ở trong lòng về sau còn thế nào t u đạo thế là tại hạng bằng nghĩa ánh mắt kinh hãi bên trong tại mọi người rất là không hiểu bên trong lý du trực tiếp đi lên sân khấu đối đầu kim trưởng quỹ trần trờ không chừng ánh mắt rầm rầm trong túi chữ vật vừa tới tay ba mươi triệu linh thạch toàn bộ đổ ra giống như một tòa to lớn núi đem to lớn sân khấu đều bao phủ để kim trưởng quỹ đều không có đứng chân địa phương lý du nước g mắt nhìn về phía đứng tại bên cửa sổ hàn vông ấn thản nhiên nói ta lại thêm ba mươi triệu linh thạch có bản lĩnh ngươi liền tiếp tục tranh ác thảo nói cách khác đạo trưởng ra được hơn sáu mươi triệu linh thạch hạng bằng nghĩa con mắt tại chỗ t r ừ n g đi ra ở đây những người khác nhìn qua vậy được núi linh thạch nhất thời không có kịp phản ứng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ nhưng mà ngắn n g ủ i qua đi chính là đánh cho một tiếng trong khoảnh khắc vỡ tổ dạng này h à o vô nhân tính tràn diện tại tiên minh thương hội trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xảy ra dòng dã hơn sáu mươi triệu linh thạch ra đây chính là một cái cỡ lớn phúc địa một trăm năm nội tỉnh cứ như vậy bị đạo sĩ kia một lời không hợp vứt ra lại thêm vừa rồi cái kia khiêu khích ngôn ngữ cử động như vậy không khác đang dùng linh thạch đấm vào hàn vô ngấn mặt r a quả nhiên hàn vô ngấn sắp mặt lập tức xanh đỏ một trận trên trán nổi lên gân xanh thanh â m giống như địa ngục các quỷ g à o thét ngươi bất quá là một kẻ tán tụ hay là nam hồng xuất thân ngươi từ nơi nào lấy tới nhiều linh thạch như vậy ngươi q u ả n được không có linh thạch liền trung thực ngậm miệng lại lý d u liếc mắt nhìn hắn ánh mắt bình thản lại là lập tức nói nói hàn vô ngấn thần kinh làm hắn bạo khiêu gân xanh lại giữ tợn mấy phần mọi người ở đây chỉ có kim trưởng quỹ chú ý tới trên linh thạch thấn ký tê đạo sĩ kia vừa rồi biến mất thời gian bên trong chẳng lẽ lại muốn đi tâm hắn kinh run dậy đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu hướng đại tiểu thư gian phòng nhìn lại quả nhiên trông thấy một bóng người xinh đẹp hai tay ôm ngực đứng ở màn cửa trước đó nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới lợi tĩnh tại sao có thể như vậy không có lý do a bốn mắt thấy tổng bộ nhiệm vụ liền muốn hoàn thành đại tiểu thư làm sao lại ở thời điểm này mượn đại lượng linh thạch cho đạo sĩ này sau đó có hộ vệ một đường chạy trầm đi lên dán tại bên thai của hắn nhỏ giọng hồi báo tình huống trong chốc lát kim trưởng quỹ bỗi đầu nhìn chăm chú về phía lý du con mắt con rút lại thành dạng kim khẽ nhất miệng đờ đẫn đứng ở n g u y ê n địa ngoa t à o ngoa t à o đạo sĩ này v ọ tới t đại tiểu thư gian phòng đem n à n g đoạt trong máy mắt kim trưởng quý chỉ cảm thấy trời sập xuống tới kim trưởng quý còn lo lắng cái gì không ai kêu giá ngươi nên gõ truy lý du nhắc nhở kim trưởng quý không n ú c n í c h mà là dùng ánh mắt nhìn về phía phía trên một mặt trưng cầu ý tứ đại tiểu thư không có lên tiếng hắn hiện tại nơi nào còn dám gõ truy dùng tiên minh thương hội linh thạch tới đầu giá tiên minh thương hội vật phẩm chưa từng chuyện như vậy a mà giờ khắc này đứng tại chỗ cao nhất đứng ở vài mảnh đằng sau tô cần du ánh mắt từ đầu đến cuối rơi vào lý du trên thân nàng theo bản năng liền muốn phát động tâm diễn thần tính trong đầu lại là lập tức trở về tạo nên gia hỏa này trước khi rời đi lời nói răng khẽ cắn một chút vào môi gián đoạn tâm diễn thần tính không còn dám phát động gia hỏa này thật sự là không kiêng nể gì cả nào có dạng này n à n g ngược không nói đạo lý nhưng hắn trong lúc lơ đãng t o á t r a s ắ lúc lơ đã khủng bố như vậy nói dọa về nói dọa kỳ thật tại đạo sĩ này để cho mình đ ư n g tùy ý động một khắc này tinh thần của nàng liền đã bị chấm nhiế giống như từ quỷ môn quan đi một lượn g nguyên thần rút u i dậy linh đ à i d ê n d ỉ loại cảm giác này làm nàng trung thân khó quên cực lớn sợ hãi đằng sau tới mà đến chính là như núi kêu b i ể n gầm vọt tới lòng h i ế u kỳ không thể không thừa nhận cái này thần bí ra hỏa lấy không thèm nói đạo lý tư thái chỉ để khơi dậy hứng thú của nàng nếu dạng này cần gì phải cùng hắn đối nghịch được không hắn chắn ghét có lẽ tổng bộ giao phó chính mình duy nhất áp chú cơ hội có thể hạ c h à n g đương nhiên nàng chỉ là không muốn nhớ loạn hội đấu giá trận này sổ sách sớm muộn còn muốn đòi lại tự mình đi đấy suy tư hoàn tất t ô cần du nhấp nhẹ một chút vào ngôi đón kim trưởng q u ỹ trưng cầu ánh mắt khẽ gật đầu đại tiểu thư đây là đồng ý nàng vậy mà không có nổi giận kim trưởng q u ỹ trấn kinh không phải nói đạo sĩ này đem đại tiểu thư làm sao nàng làm sao còn có thể đồng ý hội đấu giá tiếp tục tiến hành tiếp ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm